Chương 82, Thanh Lam Sơn, chương 82, Thanh Lam Sơn. Thanh Lam Sơn, gió núi lạnh tấu xương, cuốn lên bụi đất. Mấy chục thất thần tuấn thanh lân mã bốn vó tung bay, đạp khởi trận trận bụi mù, tại đường núi ở giữa phi nhanh. Hai ngày này, đường trạch một mực đi theo tại Ân Vũ Chân Sư thị trong tiểu đội, tại Thanh Lam Sơn khu vực bên ngoài tới lui điều tra, ý đồ tìm kiếm kia huyền nhất nguyên trọng chân cương khí tước. Nhưng mà vừa rồi, một đạo khẩn cấp truyền tấn phù truyền đến, làm bọn hắn không thể không gián đoạn nhiệm vụ, hỏa tốc trở về doanh địa. Quay về doanh địa lúc, chính vào ngày thịnh nhất giữa trưa, nhưng trong doanh địa bầu không khí lại ngưng trọng dị thường một cỗ nhàn nhạt, nhạt lại không cách nào coi nhẹ mùi máu tanh hỗn tạp ở khô hành trong không khí chui vào xoắn mũi trong doanh địa trên đất trống mười mấy cỗ thân mang vân nhạc tông phục sức đệ tử thi thể bị thô sơ giản lược thu nạp tại một chỗ vải trắng bao trùm nhưng biên giới lộ ra bộ phận vẫn như cũ nhìn thấy mà giật mình áo quần rách nát da chóc thịt bong sâu đủ thấy xương sẹo rách tổn thương cùng gấm nuốt vết tích trải rộng hiển nhiên là tao nội yêu vật cuồn bạo tập kích lại tình hình chiến đấu cực kỳ thảm thiết tông môn bồi dưỡng một gã đệ tử hao phí không nhỏ mỗi một vị đều đầy đủ chân quý bây giờ duy nhất một lần hao tổn hơn mười người trong đó thậm chí hỗn tạp nội môn thậm chí lệ phong đường tinh luyện Cái này không nghi ngờ gì cho thấy tình thế cực kỳ nghiêm trọng. Cầm đầu Ân Vũ Chân ngồi ngay ngắn thanh lân mã phía trên, ánh mắt đảo qua kia phiến thẳng trạng, thanh lãnh đôi mắt có chút nheo lại. Như chưa nhớ lầm, những đệ tử này, ứng lệ thuộc tông môn chân truyền danh sách thứ 11 Khương Minh Khải sư đệ dưới trướng. Khương Minh Khải tuy có thông mạch cảnh viên mãn tu vi, nhưng khí tức phủ phiếm, thực lực tại chân truyền đệ tử bên trong thực tế là hạng chót. Dường như nghe được tiếng vó ngựa, trung ương một đỉnh khá lớn lều vải màn che bị sốc lên, một gã người mặc lộng lẫy cầm bảo, bảo bên trên có thêu giữ tận giao long đường vân thanh niên cất bước mà ra. Hắn khuôn mặt nhìn qua có chút tuổi trẻ, nhưng giờ phút này sắc mặt lại có chút tái nhợt, khí tức cũng lộ ra bất ổn. Hắn mang theo bất mãn nhăn đầu lông mày, nhìn về phía ngồi ngay ngắn lập tức ân vũ chân, ngữ khí bất thiện, thế nào mới đến. Ân Vũ Chân nghe vậy, ánh mắt lạnh hơn ba phần, thanh âm như băng nhận tuổi qua, ta còn muốn hỏi hỏi Diệp sư đệ, thị trưởng lão liên tục nghiêm lệnh, chuyến này lấy điều tra làm chủ, cẩn thận là bên trên. Ngươi vì sao tự tiện hành động, cho nên đủ thành thảm như vậy kịch. Đang khi nói chuyện, nàng kia ánh mắt lạnh như băng lần nữa nhìn về phía kia hơn 10 cái che kín vài trắng thi thể, trong đó thậm chí có hai tên lạ lệ phong đường hạt giống tốt ta nhưng không có thấy bảo không cầm, tay không mà quay về thói quen. Khương Minh Khải nhíu mày, lại lộ ra một tia cười lạnh, trong giọng nói mang theo vài phần tự đắc. Ta dẫn người chém giết một đầu thông mạch cảnh viên mãn bảo hộ hầu yêu, cướp được một quả muội hành ngọc chú quả. Việc này cho dù báo đến thiệu trưởng lão nơi, cũng làm nhớ ta một đại công. Trên mặt hắn nổi lên không bình thường đỏ ửng, dường như vẫn đắm chìm trong đoạt bảo trong hư phấn, không hề hay biết một cái giá lớn chi tham trọng. Thấy đúng là như vậy thần thái, Tấn Vũ chân tay cầm chuôi kiếm chỉ có hơi hơi gấp, cố nén một kiếm chém tới xúc động. Nàng ngước mắt, hướng sau người những cái kia may mắn còn sống, lại từng cái mang thương, sắc mặt hôi bại đội viên nhìn lại. Đường Trạch ngồi ngay ngắn thanh lân mã bên trên, vẻ mặt như thường cầm dây cương. Trải qua hai ngày rèn luyện, hắn đối vị này từ trước đến nay không phục Tùng Ân Vũ chân thống nhất điều kiện, ưa thích cậy vào thân phận làm theo ý mình Khương Minh Khải, đã có hiểu. Ngang ngược cản rỡ can nguyên, ở chỗ thân phận. Nam Thương Vương phủ bốn chắc phi một trong Tĩnh phi chi tử. Nam Thương Vương phủ đối cảnh, mới là hắn có can đảm nhiều lần vượt qua lực lượng. Ân Vũ chân sẽ không tiếp tục cùng hắn tốn nhiều mối lưới, thanh âm đột nhiên đề cao, rõ ràng lạnh như băng truyền khắp toàn bộ doanh địa. Tiểu trưởng lão vào núi trước đã có mệnh lệnh rõ ràng, Thanh Lam Sơn tất cả điều tra hành động, từ ta thống nhất tiết chế điều hành. Hiện tại, ta mệnh lệnh, Khương Minh Khải, tạm giải trừ đội trưởng chức vụ, tại doanh địa lưu thủ tỉnh lại, không lệnh không được di động. Dưới trướng còn thừa đội viên, lập tức lên nhập vào tiểu đội của ta, nghe theo điều khiển. Ngươi? Khương Minh Khải nghe vậy, lập tức cắn răng trợn mắt. Hắn phát ra khẩn cấp tín hiệu cầu viện, vốn là trông cậy vào Ân Vũ chân sau khi trở về có thể cho hắn bổ sung nhân thủ, lại vạn vạn không nghĩ tới đối phương càng như thế không nể mặt mũi, trực tiếp trước mặt mọi người tước đoạt chỉ huy của hắn quyền. Hắn vừa định phát tác, ân vũ chân ánh mắt lạnh như băng rét lạnh quét tới, chân cương cảnh quán thông lưỡng điều kỳ kinh cường hành uy áp không che giấu chút nào đột nhiên một phát, như là vô hình băng sơn ầm vang đè xuống. Trong nháy mắt đem hắn cảnh giới kia phủ phiếm khí tức ép tới tán loạn, tới bên miệng ngoan thoại cũng bị mạnh mẽ chặn lại trở về, sắc mặt biến càng thêm tái nhợt, chỉ có thể không cam lòng căm tức nhìn ân vũ chân. Trong doanh điệu biến hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại phong thanh cùng thanh lân mã bất an đảo tiếng chân. Các đệ tử bao quát hương minh khải những cái kia còn sót lại bộ hạ đều nín hơi ngưng thần, không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Ấn Vũ chân sư tỷ ngày thường mặc dù lạnh, lại rất ít như thế tức giận, càng đừng đề cập trực tiếp lấy tu vi hung hăng áp chế một vị khác chân truyền. Vi chấp sự, Ấn Vũ chân ánh mắt chuyển hướng một bên nghe hỏi chạy đến, sắc mặt ngưng trọng trụ sở chấp sự Vi cao Tuấn. Kỹ càng ghi chép lần này thương vong, kiểm kê tổn thất. Bỏ mình đệ tử di hài thích đáng liệm, chờ ngày sau đưa về tông môn, người bị thương lập tức cho tốt nhất dược vật trị liệu. "Là, Ấn chân truyền." Vị cao tuấn liền vội vàng không lời đáp ứng, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng có có thể ngăn chặn vị gia này người đến. Ấn Vũ chân lúc này mới tú người xuống ngựa, nhìn cũng không nhìn một bên sắc mặt tái xanh gương minh hải. Đối tiểu đội thành viên nói: "Kiểm tra trang bị, bổ sung uống nước lương khô. Một nén nhang sau, chúng ta lần nữa xuất phát." Thanh âm của nàng khôi phục bình thường tỉnh táo, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. Khương Minh Khải chọc tổ ong vỏ vẽ: "Trấn Thiên Tuấn Hầu yêu nhất tộc tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta nhất định phải đoạt tại bọn hắn đại quy mô phản công hoặc điều chỉnh bố trí trước, cầm tới đầy đủ tình báo." Đường Trạch theo lời xuống ngựa, ánh mắt lướt qua kia phiến thương vong chi địa, ánh mắt thâm thúy. Vị sư tỉ này, mặc dù nhìn như lạnh lùng, kỳ thực gánh vác gáp lực rất lớn, làm việc càng là lôi lệ phong hành. Cương Minh Khải gắt gao nhìn chằm chằm Ân Vũ chân bóng lưng, nắm đấm nắm chặt, móng tay cơ hồ khảm tiến lòng bàn tay, vô cùng nực nhã. Lấy thân phận của hắn, hắn chưa hề bị đẫy ngộ như thế. Nhưng Ân Vũ chân thực lực cùng giờ phút này đại biểu quyền uy, lại để cho hắn không dám chân chính bại mặt. Trong mắt của hắn hiện lên một tia oán độc, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, đột nhiên quay người, chui trở về trướng đồng của mình. Một nén nhang sau, tiếng võ ngựa vang lên lần nữa, Ân Vũ chân dẫn theo chỉnh hợp sau đội ngũ, như là mũi tên, lần nữa bắn vào Thanh Lam Sơn mênh mông trong núi rừng, chỉ để lại trong doanh địa tràn ngập mùi máu tươi cùng một mảnh đẻ nén yên tĩnh. Chương 83, Táo Nộ. Chương 83: Tao Nộ. Sở Sư Mội, Đường Sư Đệ. Vừa ra doanh địa không lâu, Ân Vũ chân liền tìm chặt dây cương, thanh lãnh ánh mắt đảo qua bên cạnh thân hai người. Hai người các ngươi dẫn đầu một nửa nhân thủ, tiến về hoàn thành Khương Minh Khải chưa hết chi trách. Nàng đưa tay chỉ hướng phương nam núi non liên miên, do xét nam ba khu, cẩn thận tìm kiếm, xác nhận phải chăng có huyền nhất nguyên trọng chân cương khí tức lưu lại hoặc hiện hiện dấu hiệu. Mệnh lệnh đơn giản rõ ràng, không thể nghi ngờ. Nàng lập tức đem dưới chướng người Ma Ly rơi chia làm hai nhóm, chỉ rõ phương hướng, riêng phần mình tiến lên. Ngay tại hai đội sắp lưng bay về phía Ma đi trong náy mắt, ấn vũ chân thanh lệnh thanh âm lần nữa truyền đến, xuyên thấu dần dần nâng lên bụi đất. Ghi nhớ, như gặp không thể địch lại mạnh địch, có lẽ có coi trọng phát hiện lớn, lập tức kích phát tấn phủ, không được sai sót. Thanh Lam Sơn, Nam Ba Khu. Thế núi nơi này càng thêm dốc đứng, cây rừng cũng càng thêm tĩnh mịch, trong không khí tràn ngập một loại nguyên thủy cuồng dã linh cơ cùng nhàn nhạt yêu phân. Hơn 20 người Vân Nhạc tông đệ tử hiện lên hình quạt cẩn thận thúc đẩy, giữa lẫn nhau duy trì có thể tùy thời hô ứng khoảng cách. Nội môn đệ tử trong tay đều nắm lấy một cái lớn chừng bàn tay, khắc rõ phức tạp phù văn vi hình cảm ứng chất bản duy trì liên tục không ngừng mà đem chân khí bản thân chút vào trong đó trận ban có chút phát sáng kim đồng hồ hoặc phù văn không ngừng nhỏ bé đông đưa ý đồ bắt giữ trong không khí bất kỳ một tia dị thường chân cương khí tức chấn động đường chạy cùng sở phượng linh dục ngựa sóng vai ở vào đội ngũ khu vực trung tâm phối hợp tác chiến tứ phương hai người tu vi cao nhất tự nhiên gánh vác tùy thời trợ giúp các nơi trách nhiệm móng ngựa đạp ở che kín đá vụn trên sân đạo phát ra cẩn nhằn nhẹ vang lên cùng nơi xa đồng môn ngẫu nhiên phát ra thanh âm đan vào một chỗ sở phượng linh thoáng chậm dần ngựa tốc độ cùng đường chạy sóng vai mà đi bên nàng quá mức anh khí giữa lông mảy mang theo một tia chưa hoàn toàn tán đi ngưng trọng thấp giọng mở miệng, phá vỡ tiến lên ở giữa chỏm mạc. Khương Minh Khải như vậy làm mẫu, hao tổn nhiều như vậy đồng môn, lại vẫn tự cho là có công. Nếu không phải xuất thân Nam Thương vương Phủ, ân sư tỷ nhất định trị hắn chi tội. Nàng dường như muốn tìm một cái thích hợp từ, cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng, thật sự là hoang đường. Đường Trạch ánh mắt bình tĩnh đảo qua phía trước một mảnh nhìn như bình tĩnh rừng rậm, thân thức lại sớm đã như là vô hình giống mạng nhẹ lặng yên chậm rãi lan tràn ra, cảnh giác bất kỳ gió thổi cỏ lay. Hắn nghe vậy, thản nhiên nói, cậy vào xuất thân, liền cảm giác quy củ chuẩn mực đều có thể vượt qua, thế gian chưa từng thiếu cái loại này người chỉ là khổ những cái kia đi theo đệ tử của hắn. đúng vậy, a Sở phượng linh thở dài trong giọng nói mang theo tiết hận cùng một kia phẫn uất nhất là hai vị kia lệ phong đường sư đệ vốn là vô cùng có tiền đồ chỉ mong ân sư tỷ lần này có thể chân chính chấn chủ hắn, đừng lại tự nhiên đâm ngang. nàng nói vô ý thức nắm chặt trong tay dây cường hiện nhiên đối khương minh khải cùng với thế lực sau lưng có chút kiên kỵ nam thương vương phủ kia là cựu giang thành chân chính quái vật khổng lồ lại đối ân vũ chân thủ đoạn cường nịnh cảm thấy một chút khó ý thân làm thu nguyên hầu phụ đích nữ tự nhiên không sợ đối phương đối cảnh nàng dừng một chút đống nhiên lại nhớ tới cái gì. Ngay đầu nhìn về phía Đường Trạch, trong mắt mang theo vài phần hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Nói đến, sư đệ, ngươi gần nhất cùng sư tôn. Nàng lời còn chưa dứt, dường như cảm thấy có chút đường đột, lại đã ngừng lại, chỉ là cặp kia ánh mắt sáng rỡ chớp chớp, ý tứ không cần nói cũng biết. Đường Trạch tự nhiên biết nàng muốn hỏi cái gì, liên quan tới gần đây hắn cùng sư tôn Triệu Nghi Quân hơi có vẻ thân cận cử động. Hắn mặt không đổi sắc, chỉ là có chút nghiêng đầu nhìn Sở Phượng Linh một cái, khóe môi câu lên một kia để cho người ta nhìn không thấu độ cong, vừa muốn trả lời. "Ông." Nhưng vào lúc này, Hai người bên trái đằng trước chừng trăm triệu chỗ, chỗ, một gã nội môn đệ tử trong tay cảm ứng trận bàn đột nhiên bỗng phát ra một hồi gấp rút mà sáng tỏ bạch quang, kim đồng hồ điên cuồng xoay tròn, phát ra bén nhọn vụ vụ. Vậy đệ tử đầu tiên là sư sở, lập tức sắc mặt đổi biến, cao giọng nói: Có phát hiện? Trận bàn phản ứng kịch liệt, nơi đây có lưu lại chân cương khí tức. Một tiếng này kinh hô trong nháy mắt phá vỡ sơn lâm yên tĩnh, tất cả đội viên lập tức đình chỉ tiến lên, cảnh giác nhìn về phía cái hướng kia, đồng thời cấp tốc hướng trung tâm dựa sát vào. Đường trạch cùng sở phượng linh lướt nhau, trong nháy mắt thu liễm tất cả nói chuyện phiếm tâm tư, ánh mắt đồng thời biến sắc bén, đề phòng. Sở Phượng Linh thanh hát một tiếng, dẫn đầu dục ngựa hướng bệ đệ tử vị trí trôi ở tiền đến. Đường Trạch theo sát phía sau, đồng thời cường đại thần niệm giống như nước thủy chiều hướng kia một phiến khu vực phủ tới. Cẩn thận cảm giác trong không khí mỗi một tia linh cơ chấn động. Hắn sát thực cảm giác được một sợi dị thường chấn động, nhưng cái này chấn động, lộ ra một cỗ quái dị không nói ra được, chưa chờ hắn phân biệt rõ ràng. Sùi, một tiếng nhỏ không thể thấy lợi khí tiếng xé gió đông nhiên vang lên. Một đạo đen như mực cốt chắc ngắn mũi tên, dường như theo trong hư vô trôi ra, thẳng đến đội ngũ cánh một gã ngoại môn đệ tử hậu tâm xuất hiện cực kỳ nổ nổ. Nhưng đường Trạch phản ứng cũng cực nhanh cơ hội tại cảm giác được cốt chất ngắn mũi tên sana hắn nhặt hoa một chỉ nhìn cũng không nhìn liền lăng không bắn ra một đạo cô động vô cùng chân cương phát sau mà đến trước tinh chuẩn đánh chúng viên kia quỷ dị ngắn mũi tên đem nó giữa trời đánh nổ hóa thành một chùm màu đen mạnh vụn cẩn thận tên ban lén sở phượng linh hét to lúc này vừa rồi văng lên cái kia phụ trách cảnh cảnh giới ngoại môn đệ tử kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người vừa rồi một phút này hắn thật sự coi chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ đội ngũ không thể tránh khỏi xuất hiện một vẻ bối rối kết trận phong ngự chân khí liên kết Đường Trạch tỉnh táo thanh âm văng lên, mang theo kỳ dị chấn an lực lượng, trong nháy mắt ổn định đám người tâm thần. Hắn đã rút đao ra khỏi vỏ, thân đao chạy xuôi ưu ám quang trạch, ánh mắt như điện khóa chặt phía bên phải kia phiến dầm dạp lùm tê, tập kích bất ngờ chính là tới từ nơi đây. Sở Phượng Linh cũng lập tức rút kiếm, nghiêm nghị nói, tất cả mọi người theo sát ta. Nhưng mà tập kích cũng không đình chỉ, huy huy huy, lại là mấy đạo thê lương tiếng xé gió theo nhiều cái phương hướng đánh tới. Lần này không còn là đơn nhất xương mũi tên, cùng lôi cuốn lấy âm tà chân khí cũng xen lẫn kịch độc tuổi tên, thậm chí còn có một đạo xương mũi tên bám vào chân cương cảnh cường giả chân cương kẻ tập kích hiển nhiên sớm có dự niu, lại thủ đoạn quỷ dị, có thể hoàn mỹ ẩn nấp tự thân khí tức cùng sát ý, không phải yêu tộc. Đường trạch điểm rơi xuống một đạo đánh út về phía sở phượng linh hắc mang, cảm thụ được trên đó bám vào âm lãnh chân cương, là tà tu hoặc là là những tông môn các người. tới chân cương cảnh về sau, cực ít có người chọn tiếp thân đánh nhau. đây cũng là chân cương cảnh viễn siêu thông mạch cảnh một cái điểm, chỉ cần kéo dài khoảng cách, không cho binh khí ra thân, thông mạch cảnh chân khí công kích từ xa liền hộ thể chân cương phòng đều không phá được, mà chân cương cảnh lại có thể viễn trình thao túng chân cương công kích, chậm rãi trượt chết một đám thông mạch cảnh không thành vấn đề. Hiển nhiên, kẻ đánh lén trong đội ngũ có một cái chân cương cảnh dẫn đầu, không muốn cứng đuôi cứng, mà là mong muốn chậm rãi săn giết toàn bộ tiểu đội. Sở Phượng Linh vừa định kích phát thông tấn phủ, lại bị Đường Trạch đưa tay đẩy lại. Nàng không hiểu nhìn về phía Đường Trạch, đã thấy đối phương mặt trơm như nước, ánh mắt thâm thúy, thấp giọng nói, sư tỷ chậm đã. Nơi đây khí tức có gì đó quái lạ, khả năng không phải Huyền Nhất Nguyên trọng chân cương. Đường Trạch năng lực nhận biết viễn siêu bình thường chân cương cảnh, hắn đã bắt được cái kia đạo khí tức dưới không hải cùng phủ phiếm. Đối phương mục đích, chỉ sợ chính là muốn dẫn chúng ta chuyển tin, đem Ân sư tỷ thậm chí sư tôn đều dẫn tới nơi đây. Sở phượng Linh biết sư đệ đã là chân cương cảnh, năng lực nhận biết viễn siêu nàng, nàng trong lòng run lên nói: "Điệu hổ Ly Sơn, Dương Đông Ký Tây." Chẳng lẽ, xem ra, ấn sư tỷ hoặc là sư tôn bên kia đã mò tới chân chính manh mối. Có người gấp chương 84, môn hộ, chương 84, môn hộ. Chỗ tối kẻ tập kích dường như đã nhận ra đường trạch hai người cũng không như mong muốn giống như truyền tin hoặc bối rối cầu viện. Công kích bỗng nhiên biến càng hung hiểm hơn dày đặc. Mấy đạo ẩn chứa thuộc tính khác nhau âm độc công kích, mục nát xương xương độc, thực hồn âm phong, phá khí huyết đinh, từ khác nhau phương hướng hất vẫy mà đến. Hiển nhiên không chỉ một người ra tay, lại phối hợp ăn ý, chỉ tại hoàn toàn đảo loạn trận hình, chế tạo thương vong. Thù ổn. Sở phượng linh quát một tiếng, trường kiếm trong tay múa, đạo đạo vân miểu kiếm khí hắt vây mà ra, tại trước người nàng hình thành một mảnh lãnh tấu xương kiếm mạc, đem đa số công kích từ xa chặn đường chém nát. Nàng trung quy là thông mạch cảnh viên mãn ảo thủ, một khi nghiêm túc, phòng thủ đến kín không kẽ hở. Đệ tử khác cũng nhao nhao thi triển thủ đoạn, liên kết thành trận hình, hoặc vung vậy binh khí đó đỡ, hoặc rượt vào thân pháp né tránh, trong lúc nhất thời các loại quang hoa chất loạn, kinh hô cùng binh khí giao kích không ngừng bên tai mặc dù hơi có vẻ chật vật nhưng ở đường chạy cùng sở phượng linh phối hợp tác chiến hạ cuối cùng không có người tử vong đường chạy cũng không toàn lực ra tay hắn đa số tâm thần dùng cho cảm giác cùng khóa chặt cái kia giấu đầu lỗ đôi chân cương cảnh kẻ tập kích nhưng đối phương ra tay một lần sau liền không có lại ra tay đối phương ẩn nấp thủ đoạn cực kỳ cao minh khí tức cùng sơn lâm cơ hồ hòa làm một thể lại không đoạn biến hóa vị trí hiện nhiên là lao vu đạo này không thể một mực bị động bị đánh đường chạy đối sở phượng linh truyền âm nói sư tỷ ngươi chủ trì trận pháp ổn định cục diện ta đi một chút liền về đã đối phương không xuất thủ vậy thì buộc hắn ra tay lời còn chưa dứt. Không chờ Sở Phượng Linh đáp lại, Đường Trạch thân ảnh nhoáng một cái, giống như quỷ mị theo trên lưng ngựa biến mất, sau một khắc đã xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 trượng một gốc cổ thụ bóng ma phía dưới. Nơi đó, một gã thân mang màu xanh tấm vải trang, đang cẩn thận từng ly từng tí chuẩn bị xuống một vòng công kích võ giả chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một cố làm cho người hít thở không thông kinh khủng cương phong liền đã giáng lâm. Hắn thậm chí liền kinh hô cũng không kịp phát ra, liền thấy một đạo đỏ thanh đao cương lướt qua tầm mắt. Phốc phốc. Một cái đầu lâu mang theo khó có thể tin biểu lộ bay lên, máu tươi phun tung tóe tại trên cảnh tây. Đường Trạch Thần ảnh không chút nào dừng lại, lần nữa biến mất, như là lấy mạc ú ảnh Nào về phía kế tiếp hắn sớm đã tỏa định khí tức. Chỗ tối truyền đến một tiếng ngắn ngủi kêu sợ hãi cùng trầm đục, lập tức tất cả quy về yên tĩnh. Đường trạch hiệu suất chém giết cao tới đáng sợ, hắn dường như có thể hoàn toàn nhìn thấu đối phương ẩn nấp, mỗi một lần thoáng hiện đều tất nhiên có một gã kẻ tập kích chết. Cho dù nơi xa có mấy đạo ẩn chứa chân cương chi lực tập kích bất ngờ ý đồ cản trở hắn, cũng bị hắn tiện tay vung ra đào cương hoặc chỉ phong tinh chuẩn đánh rất cho bụi. Bất quá ngắn ngủi trong quần khắc, vậy đến tự nhiều cái phương hướng công kích liền rõ ràng thừa thất lộ sọ. Cái kia một mực gần nấp từ một nơi bí mật gần đó chân cương cảnh kẻ tập kích hiển nhiên bị bất thình lình đảo ngược săn giết tiến tới. Hắn căn bản là không có cách lý giải, đối phương là như thế nào một bên tinh chuẩn tìm tới cũng giết chóc thuộc hạ của hắn, còn vừa có thể nhẹ nhàng thoải mái hóa giải hắn công kích từ xa. Rút lui. Một đạo lơ lửng không cố định còn mang theo một kia khó có thể tin cùng kinh sợ thanh âm theo tại chỗ rất xa truyền đến. Còn sót lại kẻ tập kích không chút do dự, nhao nhau thi triển khinh công độ thuật, hướng về nơi núi rừng sâu xa hốt hoảng chạy trốn. Đường Trạch ánh mắt chớp lên, nhìn thoáng qua thanh âm truyền đến đại khái phương hướng, lại liếc qua sau lưng đội ngũ, cũng không lựa chọn truy kích. Hắn thân ảnh nhoáng một cái, về tới trong đội ngũ, khí tức bình ổn, dường như chưa hề rời đi chỉ có trong không khí chưa hoàn toàn tán đi nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi chứng minh vừa rồi cũng không phải là hảo giác chúng đệ tử đều có chút ngạc nhiên chiến đấu dường như cứ như vậy đống nhiên kết thúc thanh lý chiến trường kiểm tra thương vong tăng cường cảnh giới đường trạch bình tĩnh dặn dò nói dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ sở phượng linh nhìn chằm chằm đường trạch một cái trong đôi mắt đẹp thật không có quá nhiều kinh ngạc bây giờ chính mình vị sư đệ này thực lực nàng đã xem không hiểu đối phương thật là tại bình bách huyện không có chân chính ra tay liền dọa lui hai cái chân cương cảnh đại yêu theo đạo lý mới vào chân cương cảnh cũng không thể mạnh như vậy a Nàng đệ xuống trong lòng buốc lên cảm xúc, bắt đầu chỉ huy đám người giải quyết tốt hậu quả. Rất nhanh, các đệ tử đang tập kích người ẩn nút địa điểm tìm tới năm bộ thi thể, đều là bị một đạo bá đạo đao cương dứt khoát đều đầu mất mạng. Từ trên người bọn họ tìm ra vật phẩm, công pháp vết tích cùng đặc hữu âm lãnh khí tức đến xem, hư hư thực thực là Phương Bắc Ma tông cửu du tộc người. Xem ra, có người không nghĩ rằng chúng ta bình yên dò xét sở Phượng Linh sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Phương Bắc chỗ càng sâu sơ lâm, ngữ khí trầm trọng nói: "Càng không muốn nhường sư tôn các nàng bên kia thuận lợi tiến hành." Bọn hắn tại Bình Bạch huyện liền cùng yêu tộc cấu kết, bây giờ tại cái này Thanh Lam Sơn, sợ là lặp lại chiều cũ chúng ta nhất định phải lập tức đem việc này cáo chi sư tỷ cùng sư tôn. Lần này đường trạch không tiếp tục ngăn cản đối phương kế hoạch thất bại, tất nhiên sẽ có hậu tục động tác. sát thực cần nhắc nhở sư tôn bọn hắn tăng cường đề phòng cùng tìm kiếm. Thanh Lam Sơn một chỗ bí ẩn khe suối tạm thời mở trong độc quật. cái gì người thất bại một gã thân mang kiểu u tông phục sức nam tử áo đen đột nhiên đứng người lên mang trên mặt khó mà ước chế nộ khí nhìn về phía phía dưới vừa mới trốn về khí tức chưa bình phục thân ảnh. tự sư huynh đừng nội hỏi trước một chút điền hàn tình muốn cụ thể lại nói một đạo nu hòa lại mang theo vài phần quỷ dị mị hoặc giọng lư văn lên. Ý đồ chấn an tâm tình của hắn lên tiếng người là đồng dạng đến từ cựu lưu tông u lan hi, nàng mặc dù ngựa khí nhu hòa nhưng đáy mắt cũng cất giấu một tia nghiêm trọng ta sao có thể không đội tự hàn vũ bực bội gầm nhẹ tia thiệu nghi quân mang theo người đã nhanh muốn tiếp cận cánh cửa kia cái này đáng chết huyền nhất nguyên trọng chân cường đung nhiên hiện hiện khí tức hoàn toàn làm rối loạn ta tông bố trí làm hỏng đại sự của ta hắn đi qua đi lại tiếp tục phát tiết bất mãn đáng tiếp tông môn lộ trưởng lao ở trên một trận cùng lạc hiệp thành trong xung đột bị trọng thương về phương bắc giữa thường không phải làm sao đến mức bị động như thế hiện tại lại từ tông môn điều động trưởng lão cấp cao thủ tới căn bản không kịp, vân nhạc tông cách nơi này so với chúng ta gần nhiều lắm. phát tiết sau một lúc, hắn cưỡng chế phiền não trong lòng, nhìn về phía túi đầu đứng ở một bên thuộc hạ điện hàn, nhẫn nại tính tình nói: nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? lấy người mới vào chân cương cảnh tu vi, mang theo một đội am hiểu ẩn ngấp tập sát hảo thủ, đối phó một cái khương minh khải dẫn đầu điều tra tiểu đội, như thế nào thất thủ? điện hàn không dám giấu giếm, đem toàn bộ quá trình kỹ càng nói tới, nhất là nhấn mạnh đường trạch cái kia quỷ dị mà thực lực cường đại. nghe xong quá trình tự hàn vũ vẻ mặt không thể tin, ngươi nói là, vân nhạc tông trong đội ngũ ngoại trừ đã biết lôi mịt hải cùng ân vũ chân còn cất giấu một vị khách chân cương cảnh cưng giả. Hơn nữa thực lực cực khả năng tại ngươi phía trên, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía lần này đồng hành nhi tử tự tân hồng, mong muốn xác nhận tin tức này. tự tân hồng sắc mặt nghiêm trọng, im lặng nhẹ gật đầu, xác nhận điền hàn lời giải thích. cái này sao có thể? tự hàn vũ cao mày. vân nhạc tông tự 200 năm trước nguyên tu viễn đại tông sư tọa hóa sau, liền một mực tại suy sụp. trong tông môn chân cương cảnh đều là hiểu rõ, đều có chức vụ, từ chỗ nào lại xuất hiện một cái xa lạ chân cương cảnh? luôn không khả năng là khương minh khải cái kia dựa vào tài nguyên cứng rắn chất đông phế vật a. Hắn chuyển hướng động cột chỗ bóng tối một gã một mực trầm mặc chỉnh lý tình báo nam tử, Văn Bân, Vân Nhạc Tông gần nhất 3 năm, nhưng có mới đột phá chân cương cảnh ghi chép. Bên ngoài hoặc là có dấu vết. Cái kia được xưng là Hùng Văn Bân nam tử nghe vậy, cấp tốc là xem một chút ngọc trong tay giản cùng hồ sơ, trả lời khẳng định nói. Bên ngoài không có ghi chép. Gần 3 năm bên trong, Vân Nhạc Tông cũng không tân tấn chân cương cảnh. Mới nhất chân cương cảnh chính là thứ 2 chân truyền Ân Vũ chân. Dẫn đầu không phải Khương Minh Hải. Điền Hàn lúc này bỗng nhiên chen vào nói nói bổ sung, là một cái xa lạ tuổi trẻ nam tử thanh niên. Nhìn so Ân Vũ chân còn muốn tuổi trẻ chút, nhưng năng lực nhận biết cực mạnh, thực lực sâu không lường được. Không phải Khương Minh Khải. Úy Lan Hi mảnh khảnh lông mày nhíu lên, trong mắt lóe lên một tia chân chính kinh ngạc cùng nghi hoặc. Lúc trước chế định kế hoạch này, lợi dụng hư giả chân cương khí tức làm mồi dụ, ở mức độ rất lớn chính là hướng về phía Khương Minh Khải đi. Hắn cái này bao có dẫn đội xảy ra chuyện, Thiệu Nghi Quân về công về tư đều khó có khả năng mặc kệ. Dù sao, Nam Thương Vương phủ Tĩnh phi, thật là chị ruột của nàng. Nàng lại thế nào chướng mắt người ngoại sinh này, cũng không có khả năng thấy chết không cứu. Trong động vật bầu không khí lập tức biến càng thêm nghiêm trọng. Tự Hàn Vũ sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước, hắn nhìn về phía ngoài động Thanh Lam Sơn nội bộ phương hướng, cắn răng nói: "Cái này đống nhiên xuất hiện ra hỏa, nhất định phải tra rõ ràng là ai." "Văn Bân, lập tức vận dụng Lạc hiệp thành tất cả ám tuyến, tra cho ta, lần này Vân Nhạc tông đội ngũ còn có người nào? Lan Hi, xem ra chúng ta cần tự mình đi một chuyến. Có lẽ chúng ta muốn cùng trên núi các bằng hữu càng thâm nhập hợp tác một lần." Trong mắt của hắn hiện lên một tia ngoan lệ cùng quyết tuyệt. Chương 85, di tích, chương 85, di tích. Thanh Lam Sơn, khu vực trung tâm dãy núi tiếp vào đệ tử truyền đến khẩn cấp tin tức sau, thiệu nghi quân mắt vượng bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác dị sắc, nàng cũng không lập tức biểu hiện ra vội vàng, chỉ là quanh thân kia câu nguyên bản nội liễm khí tức, dường như biến càng thêm tĩnh mịch khó giò. nàng có chút nghi đầu, đối bên cạnh đứng hầu áo bào tím nội môn chấp sự lôi mịch hải dặn dò nói, truyền lệnh xuống, để chúng ta người tạm thời theo hiện hữu khu vực tản ra, lấy trước mắt địa điểm làm trung tâm, hướng ra phía ngoài cẩn thận điều tra, không cần buông tha bất kỳ khả nghi vết tích hoặc khí tức lưu lại. thanh âm của nàng vẫn như cũ bình ổn, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết đoán. là, trưởng lão. Lôi Mịch Hải ôm quyền linh mệnh, lập tức quay người an bài. Một đám Vân Nhạc Tông đệ tử cùng chấp sự cấp tốc hành động ra, lấy cực cao hiệu suất đối xung quanh khu vực tiến hành kéo lưới thức dò xét. Bọn hắn vốn là tìm kiếm khả năng này tồn tại huyền nhất nguyên trọng chân cương. Nhưng mà, tại một phen cẩn thận dò xét hạ, mấy tên am hiểu trận pháp cùng địa mạch cảm giác đệ tử lại lần lượt hồi báo một chút kỳ quái phát hiện. Một ít khu vực nham thạch cấu tạo có phi tự nhiên dịu đột vết tích, lưu lại linh cơ chấn động mặc dù cực kỳ yếu ớt, lại dị thường cổ lão, cùng đường kim chủ lưu công pháp khác lạ, càng mơ hồ chỉ hướng sâu dưới lòng đất. Theo dò xét xâm nhập, manh mối dần dần hội tụ rốt cục, tại một chỗ nhìn như bình thường vách núi khe hở chỗ sâu, một gã đệ tử phát hiện một đạo bị xào rượu thiên không sai huyễn trận che lấp, cơ hồ cùng đá núi hòa làm một thể cổ láo cửa đá. Trên cửa đá điêu khắc sớm đã mơ hồ không rõ kỳ dị phù văn, tản ra mênh mông xa xưa khí tức. Cái này tuyệt không phải tự nhiên hình thành, càng giống là một chỗ cổ di tích lối vào. Thiệu nghi quân biết được tin tức sau, trong mắt sáng lên, lập tức tự mình tiến về chỗ kia dị thường chỗ. Ngay tại nàng ngưng thần quan sát cửa đá kia, ý đồ phân tích trên đó phù văn thời điểm. Dóng. Một tiếng linh thái nhức, ẩn chứa cùng bão yêu lực gáo khét dường như sấm sét theo nơi núi rừng sâu xa nổ vang. Tiếng gầm cuồn cuộn chấn động đến đám người khí huyết của quận, tu vi hơi thấp đệ tử thậm chí thai mũi rớm máu. Ngay sau đó, đại địa có chút rung động, vô số cao lớn cây cối bị ngang ngược đụng gãy, một đám hình thể cường tráng, bắp thịt cuồn cuộn, diện mục dữ tợn cự viên giống như nước thủy triều tuôn ra. Cầm đầu một đầu cự viên, thân cao gần như ba trượng, da lông bảy biện ra một loại ám kim sắc kim loại sáng bóng, răng nanh bên ngoài lật, hai mắt xích hồng, quanh thân yêu khí bành trướng. Đương nhiên đó là chấn tiên tuấn hầu nhất tộc hầu vương, cái này thanh lam sơn chỗ sâu mấy trăm năm qua bá chủ, dung lâu cảnh yêu vật. Nó hiển nhiên sớm đã tiềm phục tại bên cạnh. Giờ phút này nhìn thấy di tích môn hộ sắp bại lộ, rốt cuộc kìm nén không được, cuồng nộ ra tay. Bảo hộ trưởng lão, Lôi Mịch hãi hét lớn một tiếng, cùng cái khác mấy vị chấp sự trong nháy mắt kết trận, bảo hộ ở Thiệu Nghi quân trước người. Nhưng mà, Thiệu Nghi quân phản ứng lại ra ngoài ý định. Trên mặt nàng không thấy mảy may bối rối, ngược lại lướt qua một tia lạnh lẽo. Đối mặt cuồng nhào mà đến chân thiên tuấn hầu vương cùng sau lưng nó trùng trùng điệp điệp hầu yêu tộc đàn, nàng chỉ là nhẹ nhàng bước một bước về phía trước. Nghiễu xúc, án dám làm càn. Nàng tố thủ nhẹ giơ lên, năm ngón tay khánh đệ Quanh thân cũng không khí thế kinh thiên động địa bộc phát, nhưng trong rừng vân khí lại dường như nhận lấy vô hình triệu hoán, trong nháy mắt tại trước người nàng hội tụ quần quật. Vân Phật Thiên Ti tiếp diệt tỏa. Theo nàng thanh lãnh thanh âm, kia nhìn như nhu hòa vân khí bỗng nhiên hóa thành vô số đạo cứng cỏi vô cùng, gần như vô hình màu trắng mây tác, như có thần công, tinh chuẩn cuốn quanh hướng mỗi một đầu vọt tới chấn thiên tuấn hậu. Bất luận là bình thường hầu yêu vẫn là khí thế kia giảo rạt hầu vương, động tác trong nháy mắt biến trì trệ ngưng chật chát, dường như lâm vào vô hình ngũ buồn, chỉ có bàng bạc lực lượng lại khó mà thỏa thích thi triển. Hầu Vương kinh sợ gào thét, điên cuồng giãy rủa, ám kim sắc chân cương yêu lực bộc phát, y đổ sẽ rách trên người mây tạc. Nhưng mà kia mây tạc nhìn như yếu đuối, lại ẩn chứa cực kỳ về nào mềm dẻo cùng phong ấn chí lực, càng giãy rủa, trói buộc đến càng chặn. Thiệu Nghi Quân ánh mắt chưa biến, một cái tay khác chập ngón tay như kiếm, chỉ vào không trung. Thánh Diệu Vân long phá kiếp chỉ, một đạo cô động đến cực hạn, nhìn như lơ lửng không cố định lại nhanh như thiểm điện vân bạch sắc chỉ phong cách chỉ bắn ra. Ở giữa không trung hóa thành một đầu vi hình giữ tận vồ long, vậy và móng tất hiện, mang theo một cỗ phá diệt vạn pháp bá đạo khí tức, thẳng điểm Hầu Vương mi tâm. Hầu Vương cảm nhận được uy hiếp, phát ra một tiếng chấn thiên chú lên, toàn thân hùng hậu hộ thể chân cương sôi trào đến cực hạn, hai tay giao nhau đón đỡ tại trước, ý đồ ngăn cản cái này kinh khủng một kích. Phanh! Trong ngầm ầm nổ vang, Vân Long chỉ kình cùng ám kim yêu cương mãnh liệt va chạm. Hầu Vương hộ thể yêu cương lại bị tầng tầng xuyên thủng. Nó đem hết toàn lực, mới khó khăn lắm ngón tay giữa gió chết đi một chút. Vân Long phá kiếp chỉ phong lao đầu lâu của nó lướt qua, đem nó cứng cỏi có thể so với tinh kim gia lông vỡ ra một đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi phun tung tóe. Hầu Vương hoàn toàn sợ hãi, nó rốt cục ý thức được trước mắt cái này, nhân tộc nữ tử thực lực so đám người kia cho nó tình báo mạnh hơn nhiều lắm, viễn siêu nó dự đoán, tuyệt không phải nó có thể chống đỡ. Nó phát ra một tiếng ngậm lấy sợ hãi cùng không cam lòng rít lên, ra sức tránh thoát mây tác, mang theo còn sót lại bỉ khí, chật vật không chịu nổi đụng vào sơn lâm, hốt hoảng chạy trốn. Theo bỉ khí xuất hiện tới bị đánh lui, bất quá ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian. Thiệu Nghi Quân chậm rãi thu tay lại, quanh thân vân khí lặng yên tán đi, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nàng thậm chí liên phát đuôi tóc cũng không từng lộn xộn, nhưng này phần phong trong cùng tương đại, rung động thật sâu ở đầy các đệ tử bọn hắn đều biết thiệu trưởng lão thực lực cao thâm, lại không ngờ lại cường hành đến tận đây. Phải biết trước đó tôn đông thần trưởng lão nhưng chính là bị cái này con khỉ ngang ngược tập kích bất ngờ đánh thành trọng thương. Lôi Mịch Hải bọn người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía thiệu nghi quân ánh mắt tràn đầy kính sợ. Thiệu nghi quân nhưng lại không để ý những này, ánh mắt của nàng lần nữa trở về kia mặt cổ lão trên cửa đá đại mi cao lại. Chân Thiên Tuấn hầu nhất tộc mặc dù không tính đỉnh tiêm yêu tộc, nhưng liều mạng như vậy bảo hộ, thậm chí không tiếc chính diện sùng kích ta. Nàng duỗi ra ngón tay dài nhọn, nhẹ nhàng mơn trớn trên cửa đá kia mơ hồ phủ văn, cảm thụ được cẩn chứa trong đó cổ lão hàm ý. Di tích này chỉ sợ cũng không phải là đơn giản như vậy. Nàng chớp ngâm một lát, ánh mắt dần dần biến thâm thúy, việc này rất có huyền cơ. Có lẽ chính là lần này linh triều dị động mới khiến cho nơi đây lại thấy ánh mặt trời. Cái kia đạo lục phẩm huyền nhất nguyên trọng chân cương khí tức hiện hiện, đều cùng này có chỗ liên quan. Lôi chấp sự nàng dặn dò nói: "Tăng thêm nhân thủ, phong tỏa nơi đây, không có ta mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được đến gần." Lập tức trở về truyền tin tức cho Lạc hiệp thành chủ sở, để bọn hắn đem trong thành tổn kho phá trận truy mau chóng đưa tới. Ta muốn đích thân nhìn xem, cánh cửa này về sau đến tuột cùng cất giấu bí mật gì trực giác của nàng nói cho nàng, cái này ngoài ý muốn phát hiện, có lẽ so một đạo lục phẩm chân cương quan trọng hơn. chương 86, thời đại, chương 86, thời đại. chân thiên tuấn hầu vương bị thiệu nghi quân đánh bại sau, một đường hốt hoảng chạy trốn, cho đến rời xa kia phiến khu vực, vừa rồi hoảng hồn hơi định. nó vướt ve trên chán kia giữ tận vết thương, trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ cùng ngang ngược lửa giận. đúng vào lúc này, hai nhóm nhân mã lần theo nó động tĩnh tìm tới. chính là lúc trước cùng nó có chỗ tiếp xúc, cung cấp vân nhạc tông tình báo kiểu ưu tông người, cùng yêu thần giáo người. kia kiểu ưu tông người đầu lĩnh tự hàn vũ thấy hầu vương chật vật như thế không gọi mang theo vài phần kinh ngạc tiến lên, vừa muốn mở miệng hỏi thăm tình huống, hầu vương, ngươi như thế nào? Lời còn chưa dứt, đang đứng ở vừa kinh vừa sợ bên trong hầu vương đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu gắt gao tiếp cận hắn, đem tất cả thất bại cùng sợ hãi hóa thành giận chó đánh mèo ngang ngược. Dượng, đều là các ngươi cung cấp cho má tình báo. Nữ nhân kia căn bản không phải cái gì bình thường dung lô cảnh, suýt nữa hại chết bản vương. Nó đột nhiên vung ra tay lớn, mang theo cùng bạo yêu phong, trực tiếp chụp về phía tiêu cựu lưu tông dẫn đầu tự hàn vũ. Tự hàn vũ giật mình, không nghĩ tới hầu vương như thế ngang ngược, bật điệu thế gia binh khí ngăn cản. Vài một tiếng hắn mặc dù đỡ được một kích này, lại bị chấn động đến khí huyết sôi trào, liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt cực kỳ khó coi. không khí hiện trường trong nháy mắt dương cung bạt kiếm. một bên yêu thần giáo người dẫn đầu, một vị thân mang phức tạp yêu văn tế bảo, khí tức quỷ dị láo giả, thấy thế lập tức tiến lên hòa giải. thanh âm khàn khàn cười nói. hầu vương bất giận, hầu vương bất giận. việc này sợ có kỳ quặc, ai cũng chưa từng ngờ tới kia thiệu nghi quân lại ẩn dấu đến sâu như thế. bây giờ chúng ta đều tại trên một cái thuyền, đừng tự lăng làm, làm loạn trật cước. hắn lời nói xoay chuyển, nữ khí biến lương trọng, húy hồ, ta giáo vừa truyền đến tin tức, chúng ta phụ trách một chỗ khác muôn hộ cùng vân mộng cung người tao nộ cũng bị thiệt lớn, chưa thể đả thủ. bây giờ cái này thanh lam sơn bên trong đã hiện thế ba đạo môn hộ, vân mộng cung chiếm thứ nhất, vân nhạc tông thiệu nghi quân chiếm thứ nhất, liền chỉ còn lại hầu vương ngài xào huyệt cùng chúng ta cộng đồng trưởng không cuối cùng này một chỗ. lời vừa nói ra, liền nổi giận hầu vương đều tạm thời bình tĩnh lại, độc nhãn bên trong lóe ra hoảng sợ ngây ngốc qua mang. kia yêu thần giáo trưởng lao tiếp tục nói, di tích hiện thế tin tức chỉ sợ không dối gạt được, kéo càng lâu, nghe tiếng mà đến thế lực khắp nơi chỉ có thể càng nhiều, cục diện đêm càng thêm phức tạp. để tránh đêm dài lắm động, theo ta giáo giải độc châu kia di tích cái khác cổ lao bi văn biết được. Ba đạo môn hộ cần tại trang tròn chi từ lúc, đồng thời khởi động đặc biệt nghi thức, mới có thể một cách chân chính mở ra di tích địa cùng hải tông. Chỉ bằng vào bất kỳ bên nào, đều không thể một mình tiến vào, nếu không chỉ có thể dẫn động di tích cấm chế, được không bù mất. Hắn nhìn về phía Hầu Vương cùng Cửu U tông người, trầm giọng nói, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có hợp tác. Ta đề nghị, từ ta phái người, lập tức liên hệ Vân Mộng Cung cùng Vân Nhạc tông, ước định thời gian, ba nhà hợp tác mở ra môn hộ, cộng tham di tích. Nếu không, đại gia ai cũng đừng muốn lấy được đồ vật bên trong, mắt nhìn Bảo Sơn mà không có cửa mà vào bản năng độc hưởng di tích bị ép muốn cùng người chia sẻ cửu u tông đám người mặc dù cảm thấy biệt khuất vặt phần, nhưng địa thế còn mạnh hơn người tự hàn vũ sắc mặt biến đổi mấy lần cuối cùng chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này hừ lạnh một tiếng chấp nhận đề nghị này hầu vương gầm nhẹ một tiếng cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý nó mặc dù cực hận thiệu nghi quân nhưng núi bên trong di tích nó bảo hộ mấy trăm năm đồ vật càng thêm khát vọng kia là nó tương lai phá cảnh hy vọng rất nhanh cái này hợp tác đề nghị liền do yêu thần giáo người thông qua đặc thù con đường phân biệt truyền đến thiệu nghi quân cùng vân vọng cung người trong tay thiệu nghi quân tiếp vào bất thình lình hợp tác đề nghị Nhìn xem trong tay viên kia đưa tin ngọc phủ, tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên, mắt phượng bên trong hiện lên một tia hiểu rõ. Nàng hơi suy tư, liên minh bạch trong đó quan khiếu cùng đối phương bất đắc dĩ. Đêm nay trăng tròn thời điểm, ba đạo môn hộ, chế ước lẫn nhau. Bỏ lỡ cần chờ một tháng nữa. Đã như vậy, nàng chấm ngâm một lát, mặc dù không thích cùng yêu tà hạ hạng người hợp tác, nhưng di tích dụ hoặc càng lớn, đợi chút nữa biến số càng nhiều. Trả lời hắn nhóm, bản tọa đồng ý. Nàng nhàn nhạt ngang nhau đợi chấp sự nói rằng, đã quyết định hợp tác cộng tham, như vậy bên người nhất định phải có tuyệt đối tín nhiệm lại thực lực đầy đủ tâm phúc nhân thủ. Tiểu Nghi Quân lập tức lấy ra truyền tấn phủ, phân biệt hướng đường trạch cùng Ân Vũ Chân đưa tin. Tin tức nội dung ngắn gọn mà rõ ràng, nhanh đến ở giữa dây núi, dẫn đội cùng ta tụ hợp. Đối với tìm kiếm cổ di tích, các đại tông môn đều có vô cùng hoàn thiện dự án cùng kinh nghiệm. Qua một hồi, Đường Trạch, Sở Phượng Linh, cùng Ân Vũ Chân bọn người riêng phần mình dẫn đầu dưới trướng đội viên, tuần tự đến chỗ này tràn ngập cổ lao khí tức cửa đá trước đó. Tiểu Nghi Quân ánh mắt lưu chuyển, đầu tiên là rơi vào Đường Trạch trên thân, đem nó từ đầu đến chân tinh tế đánh giá một phen, gặp hắn khí tức trầm ổn, cũng không tổn thương chút nào sau. Đáy mắt trố sâu một kia khó mà phát giác lo lắng lặng yên tản đi. Lập tức, ánh mắt của nàng đảo qua đội ngũ phía sau, thoáng nhìn một đạo lộ ra sợ hãi rụt rè thân ảnh. Chính là nàng kia bất thành khí cháu trai Khương Minh Khải. Nàng lông mày mấy không thể xem xét nhăn lại, nàng cũng không có truyền tin tức nhường ra họa này tới. Nhưng giờ phút này nhiều người phức tạp, nàng cũng không nhiều lời, chỉ là đem không vui lẻ xuống, ngược lại hướng đường trạch cùng Sở Phượng Linh vây tay, ra hiệu bọn hắn đứng ở bên cạnh mình đến. Đường trạch thản nhiên đi đến Thiệu Nghi Quân bên cạnh thần, ánh mắt đầu tiên là cùng kính lướt qua Sư Tôn kia ung dung hoa quý bên cạnh nhàn, lập tức không hề cố kỵ chuyển hướng kia mặt kỳ dị cửa đá, mở miệng hỏi. "Sư Tôn, đây là vật gì?" Tiểu Nghi Quân nghe vậy, có chút nghiêng đầu nhìn Đồ Nhi một cái. Nếu là người bên ngoài như thế tùy tiện đặt câu hỏi, nàng sớm đã một cái ánh mắt lạnh như băng đem nó chấn nhiếp trở về. Không gặp chung quanh nhiều như vậy đệ tử chấp sự nhìn hồi lâu cũng đều câm như hến, không dám đánh nhiễu nàng suy tư sao. Nhưng cái này Đồ Nhi hỏi đi. Nàng thon dài ngón tay như ngọc nhẹ nhàng phất qua ống tay áo phức tạp vân vân, hơi chút trầm ngâm, lại thật chuẩn bị mở miệng giải thích nghi hoặc. Nơi đây liên quan đến chi bí, chính là thuộc tông môn trưởng lão mới có quyền hạn tại tàn cơ các đọc qua điển tịch chứa đựng. Tiểu Nghi Quân thanh lãnh ánh mắt nghiêm nghị đảo qua ở đây tất cả Vân Nhạc Tông đệ tử, thanh âm bên trong kèm theo một câu uy nghiêm: "Hôm nay các ngươi nghe được sau, quyết không cho phép tự mình lưu truyền ra đi, người vi phạm tất nhiên nghiêm trị không tha, có biết?" Đám người nghe vậy, đều là biến sắc, tâm thần trong nháy mắt bị tóm chặt lấy, cùng kêu lên đáp: "Là!" "Trưởng lão!" Lập tức, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, dựng lên lỗ tai, sợ bỏ lỡ một chữ, liền ân vũ chân cũng quăng tới chuyên chú ánh mắt. Tiểu Nghi Quân lúc này mới chậm rãi mở miệng, thanh âm như là bi rơi khay ngọc, nhưng lại mang theo lịch sử nặng nề cảm giác. Cách thế này ước chừng vạn năm trước đó, này phương thiên địa cũng không phải là lấy võ đạo vi tôn, mà là tiên đạo hương thịnh, võ đạo không quan trọng. Không sai. Vạn năm trước đó, thiên địa kỳ biến, thiên địa linh cơ lưu chuyển, giữa thiên địa căn bản linh phân bắt đầu từ thích hợp tiên đạo tử tiêu vân cấp dần dần chuyển hóa làm thích hợp võ đạo cương đấu bộ hư. Từ đó về sau, thiên địa quy tắc cùng linh cơ liền không còn phù hợp tiên đạo tu hành, ngược lại cực đại chạm vào võ đạo phát triển. Lúc đó chính là chân chính tiên đạo mặt pháp, võ đạo hương khởi chi thế. Dọa nói của nàng bình thản, lại miêu tả ra một bức minh mông bảng bạc thời đại biến thiên tranh cảnh. Đại kiếp phía dưới, thời đại kia rất nhiều tiên đạo cử phách cổ lao tông phái. Hoặc cảm đạm hủy diệt, có lẽ có thông thiên đại năng giả phá vỡ giới bích, trốn xa giới khác. Chưa thể rời đi người, phần lớn chỉ có thể ngồi nhìn một thân thông thiên tu vi tại rất ngắn thời gian bên trong tán loạn, bay về ở thiên địa. Đây là thời đại hồng lưu, không phải sức người có thể kháng. Từ đó, trư quốc có thời, vương triều thay đổi, thế giới cách cục cũng từ trước kia tông phái trị thế, dần dần diễn biến thành bây giờ trư quốc tranh bá. Nàng có chút dừng lại, nhường đám người tiêu hóa cái này tin tức kinh người, mới tiếp tục nói. Theo những cái kia còn sót lại cổ xưa nhất điện tịch lẻ tẻ ghi chép, từng có tiên đạo đại năng tôi diễn, lời nói này Phương Thiên Địa Cương Đấu Bộ Hư Linh phân sẽ duy trì liên tục nhất nguyên chi số, tức năm. Lần tiếp theo Thiên Địa Linh phân lưu truyền, sẽ từ Cương Đấu Bộ Hư chuyển hóa làm Hoàng đỉnh Ngọc Hư. Đương nhiên, kia đã là cực kỳ xa xôi chuyện tương lai, cùng chúng ta không quan hệ. Cuối cùng, ánh mắt của nàng lần nữa trở về cửa đá, nữ khí chuyển thành thiết thực. Có một chút có thể xác định chính là, cái loại này cổ bên trong di tích, thường thường di tồn lấy tiên đạo thời đại đô tốt. Công pháp tu hành tất nhiên bởi vì linh cơ không hợp mà không dùng được. Nhưng cái khác như La Vương, Trận Pháp, Phù Lục, Pháp khí luyện chế chi thuật, cùng các loại kỳ môn thuật pháp truyền thừa, lại có rất nhiều trải qua cải tiến, chuyển hóa làm lấy chân khí hoặc chân cương khu động sau, vẫn như cũ uy lực bất phàm, thậm chí có thể trên diện rộng tăng cường tông môn nội tình. Nếu là vận khí tốt, có thể tìm tới chữ vật loại đồ vật, càng là giá trị liên thành. Cần biết tiên đạo thời đại về sau, một đầu cuối cùng có thể luyện chế pháp khí chứa đồ không minh khoáng thạch mạch đã ở 8000 năm trước hoàn toàn khô kiệt. Bây giờ truyền lưu thế gian chữ vật pháp bảo, đều là hủy một cái liền thiếu một kiện của vận, chân quý dị thường. Vậy vậy giọng nói của nàng chuyển thành nghiêm túc, sau đó tiến vào di tích cần phải chú ý cẩn thận, không phải tới vạn bất đắc dĩ, không nên tùy tiện tổn hại bên trong vật phẩm. Đại khái giảng giải hoàn tất, Thiệu nghi quân lưu chuyển sóng mắt như có như không đảo qua Đường Trạch, ánh mắt kia phảng phất tại nói, như thế giải thích, ngươi có thể hài lòng. ẩn chứa trong đó một chút chỉ có hai người mới hiểu ý vị, nhưng nàng tấm kia uy nghiêm lộng lẫy khuôn mặt bên trên, trong nháy mắt lướt qua một tia cực kỳ nhạt đu hòa. Đường Trạch nên tiếp ánh mắt của nàng, ánh mắt trầm tĩnh, khẽ vươn cằm. chương 867 vườn thần quả chương 867 vườn thần quả trăng tròn treo cao, thanh huy khắp vẩy thanh lam sơn, làm trăng tròn thăng đến giữa bầu trời, giờ tí đang khắp sắp tiến đến. Ba phe nhân mã đồng thời bắt đầu hành động. Vân Nhạc tông Thiệu Nghi Quân, Yêu Thần giáo trưởng lão, Vân vọng cung một vị khí tức mờ mịt nữ tử, ba vị trưởng lão cấp cao thủ đều chiếm một cánh cửa. Theo ước định đồng thời đem bảng bạc chân cương lấy một loại nào đó huyền diệu cổ lao thủ pháp, đánh vào riêng phần mình trước mặt cổ pháp cửa đá. Ông. Ba phiến cửa đá đồng thời chấn động, trên đó pha tạ phù văn dần dần sáng lên. Một cỗ mênh mông mênh mông cổ sáng phóng lên tận trời, trong đêm tối, bên ngoài mấy trăm dặm cũng có thể thấy rõ ràng. Không giống với hiện thế khí tức từ bên trong cửa mãnh liệt mà ra, muôn hình vạn trạng, khiến trước cửa đá người đều tâm thần chật trợn. Hỏng có người nẹn ngào kêu lên, cái loại này kinh thiên động địa dị tượng, tuyệt không phải bình thường di tích xuất thế, chỉ sợ vừa mới nửa ngày, liền sẽ dẫn tới rất nhiều thế lực. Tiệu nghi quân ánh mắt run lên, quyết định thật nhanh, nàng liếc nhìn sau lưng một đám đồng môn, thanh hắc nói, này di tích đã vô pháp chế lập, thời cơ chớp mắt là qua. Vân nhạc tông đệ tử nghe lệnh, theo ta đi vào, chiếm trước tiên cơ. Lời còn chưa dứt, nàng đã dẫn đầu nhún người nhảy lên, như một đạo khói nhẹ, không chút do dự không có vào kia kỳ quái trong cánh cửa. Vân nhạc tông đám người không chút do dự, theo sát phía sau, liền tại bọn hắn thân hình toàn bộ nhập vào sau không lâu. Nơi xa thiên biên truyền đến mơ hồ tiếng xé gió. Đám người một bước vào môn hộ, quanh mình cảnh tượng trong nháy mắt biến mê ly và mẹo, mảnh liệt không gian đổi thành cảm giác đánh tới, tất cả mọi người nhịn không được hai mắt nhắm lại. Hô, đường trạch trước hết nhất ổn định thân hình, cường đại thần thức nhường hắn so người bên ngoài càng nhanh thứ đứng. Hắn dương mắt nhìn về phía cảnh tượng trước mắt, không khỏi nao nao. Hắn dự đoán qua rất nhiều khả năng, có lẽ là hùng vĩ rộng lớn cung điện dưới đất, có lẽ là lịch sử tao nhã thanh nhũ tiên nhân mộ phủ, có lẽ là cơ quan giải đặc hiểm ác di tích. Lại vạn vạn không nghĩ tới, đập vào mi mắt, đúng là một tòa cao vút trong mây, xanh um tươi tốt nguy nga đại sơn. Trên trời là xanh thẳm thương không cùng trắng loáng mây trôi, kia sáng sáng tỏ nhu hòa, nhưng không thấy mặt trời bóng dáng. Bốn phía cây xanh nhân nhân, gió núi quất vào mặt mang đến mát mẻ ướt át không khí. Hán Du thần rõ ràng cảm giác được, này phương thiên địa ẩn chứa cực kỳ tinh thuần linh cơ. Nhưng phải biết, ngoài cửa giờ phút này chính là đêm trăng tròn, mà trong môn lại là một bộ ban ngày cảnh tượng. Nơi đây dường như tự thành một phương tiểu thiên địa. Lúc này bên cạnh hắn cũng không có mờ hay, bất quá đường chạy đối với cái này cũng không tính quá ngoài ý muốn. Trước đó sư tôn tiểu nghi quân giới thiệu bí cảnh thượng thất lúc liền đề cập qua khả năng có loại tình huống này. Hắn lật tay lấy ra một cái khay ngọc, đem chân cương rót vào trong đó. Khay ngọc bên trên điểm sáng lấp lóe, rất nhanh, trong mắt của hắn hiện lên vẻ vui mừng. Tư Tỷ sở Phượng Linh vậy mà liền tại phụ cận. Hắn lập tức lần theo khay ngọc chỉ dẫn phương hướng mà đi. Cũng không lâu lắm, liền nghe được phía trước truyền đến tiếng đánh nhau cùng quát thanh âm. Chỉ thấy một mảnh trong rừng trên đất trống, sở Phượng Linh đang cùng một đầu cỡ thùng nước lớn Mang yêu vật kịch liệt chiến đấu. Nàng đã xem thông mạch cảnh viên mãn tu vi thuốc đến cực hạn, trường kiếm trong tay thi triển bạch vân kiếm pháp múa đến kín không kẽ hở. Đạo đạo kiếm khí như mây trôi mờ mịt, nhưng lại mang theo sắc bén phong mang, không ngừng chém về phía Mang Liêu yếu hại nhưng này mạng yêu ra dày thịt béo, sở phượng linh công kích trên cơ bản một chút phòng cũng không phá được. đường trạch ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện mảng xà này khí tức cùng toàn bộ không gian liền thành một khối, tựa hồ là một loại sơn chi ý cảnh. hơn nữa này yêu khí hơi thở tự nhiên, không giống bọn hắn vừa mới tiến người tới, khí tức cùng nơi đây không cần đối, hiện nhiên là trong không gian sinh trưởng ở địa phương yêu vật. sở phượng linh trước tiên phát hiện đường trạch đến, lập tức trên mặt lộ ra sợ hai lẫn vui mừng. hô, sư đệ, mau tới giúp ta. nàng một bên rời ra mạng yêu tấn công, một bên nhanh chóng giải thích nói, cái này yêu vật bảo hộ lấy gốc kia dây leo bên trên ba cái ẩn thần quả. Đây là đỉnh cấp bảo dược, ăn vào có thể tăng mạnh nội tính. Đường Trạch ánh mắt tùy theo nhìn lại, quả nhiên trông thấy bên cạnh một gốc không đáng chú ý gốc cây bên trên, kết lấy ba cái toàn thần xanh biếc, hình dạng cực giống nhỏ hồ lô kỳ dị trái cây, tản ra làm cho người thần thanh khí sảng nhàn nhạt, nhạt hương thơm. Đường Trạch nghe vậy, không còn quan sát, chớp ngón tay lại như dao, thiện tay vạch một cái, một đạo cô động vô cùng, đỏ thanh sen lẫn tiếp diệt đao cương phá không mà ra, tốc độ nhanh đến mắt thường khó phân biệt. Tiêu Mạng yêu linh giác dự cảnh, vừa muốn rút đầu, đao cương đã tới. Xoạch. Một tiếng vang nhỏ. Mạc yêu kia cứng cỏi đầu lâu bị ngang cổ chặt đứt, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, co quắp mấy lần liền không một tiếng động. Toàn bộ quá trình gọn gàng, dường như chỉ là cắt đứt bình thường của cây. Sở Phượng Linh thu kiếm mà đứng, có chút thở dốc, bộ ngực hơi có chập trùng, nhìn xem đường trạch ánh mắt mang theo sợ hãi thán phục cũng phức tạp. Nàng biết sư đệ rất mạnh, nhưng mỗi lần gặp hắn ra tay, loại kia cử trọng lực hình, cảm giác thâm bất khả trắc đều sẽ lần nữa làm sâu thêm. Sư tỷ không có sao chứ? Đường trạch đi lên trước, ánh mắt lo lắng đảo qua nàng quanh thân, chú ý tới cánh tay nàng ống tay áo bị xé nứt một đường vết rách, chảy ra một chút vết máu. Không ngai chỉ là xuất sinh này quá khó chơi, thụ chút ra ngoại thương. Sở Phượng Linh lắc đầu, lập tức mỉm miệng cười, nụ cười kia tại hơi có vẻ xót xót sợi tóc phụ trợ hạ, lại có loại chiến tồn sau khát phong tình. May mắn ngươi tới được kịp thời. Về sau, hai người nhìn về phía kia ba cái chuẩn thần quả. Sở Phượng Linh kẹt tại thông mạch cảnh viên mãn đã có chút thời gian, lớn nhất cửa ải chính là đối ý cảnh chi lực lĩnh ngộ chậm chạp không được nó cửa mà vào, cái này chuẩn thần quả đối nàng mà nói, không thể nghi ngờ là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi. Phân phối chiến lợi phẩm lúc, đường chạy trực tiếp biểu thị, sư tỷ đột phá quan trọng, này quả với ngươi rất có ích lợi, ba cái chi bằng phục dụng như vẫn co có dư, lại cho ta không muộn. Hắn trong giọng nói mang theo một tia ân cần nói. Sở Phượng Linh nghe vậy, gương mặt nhỏ không thể thấy nổi lên điểm điểm đỏ ửng, trong lòng dâng lên dòng nước ấm. Nàng biết cái này bảo dược chân quý, sư đệ như thế nhường cho, tâm ý không cần nói cũng biết. Nàng tuy có chút thật không tiện, nhưng đột phá khát vọng cuối cùng chiếm thượng phong, khí khái hào hùng bên trong mang theo vũ mị đôi mắt nhìn Đường Trạch một cái, nói khẽ: "Kia, liền đạt tạ sư đệ." Tình này, sư tỷ nhớ kỹ. Bất quá cái này ẩn thần quả một cái là đủ, dùng nhiều chô không lớn, vẫn là sư đệ thuất đi. Nàng chỉ lấy một cái đem còn thừa hai cái đưa cho Đường Trạch. Làm phòng đêm dài lắm mộng, Sở Phượng Linh lúc này quyết định ngay tại chỗ phục dụng ẩn thần quả, cảm ngộ giấc mộng kia ngủ để cầu ý cảnh chi lực. Nàng tìm một chỗ bằng phẳng đá xanh khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một cái ẩn thần quả ăn vào, nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu cảm ngộ Bạch Vân kiếm pháp bên trong ẩn chứa Bạch Vân kiếm ý. Đường Trạch đi đến một bên, thần thức lặng yên bao phủ bốn phía, vì đó hộ pháp. Đồng thời, hắn tâm niệm khế động, đem tia mạng lưu thi thể bên trong ẩn chứa linh luân hấp thu không còn. Trong tứ hải, hơi mở bảng hiện hiện. Linh luân 2103. Giải thưởng mỗi rút 160 linh luận, 10 rút tất nhiên ra tử, 90 rút tất nhiên ra kim, trị số đầy đủ lại một lần mười liên rút, không do dự, tâm niệm vừa động, rút thưởng bắt đầu, cuối cùng quang mang dừng lại, vẫn như cũ chưa thể thấy kim quang, hắn có chút thất vọng. một đạo tử quang hiện lên, ngài thu hoạch được võ học nhất dương chỉ tử, đại ly đoàn thị bí truyền tuyệt học, một môn cực kỳ cao siêu chỉ pháp, đặt đến hóa cảnh, có thể cách không điểm huyễn, sắc bén vô cùng, cũng có thể lấy thuần dương chỉ lực chữa thương kéo dài tính mạng, chính là thiên hạ thủ pháp điểm huyệt chi khắc tinh, cũng là chăm sóc người bị thương chi thánh pháp. Hải Lượng tin tức cùng cảm ngộ trong nháy mắt tràn vào đường Trạch não Hải, liên quan tới vận kình pháp môn, huyệt vị phân tích rõ, chưa thương bí yếu. Toàn bộ hiểu rõ tại tâm. Lĩnh hội hoàn tất sau, ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía Sở Phượng Linh. Giờ phút này, Sở Phượng Linh quanh thân đã bị mây nhàn nhạt khí lượn lờ, kiếm ý hình thức ban đầu bắt đầu hiện hiện, khí thế không ngừng kéo lên, nhưng dường như tổng chiến lệch kia lâm môn một cước, không cách nào hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Nàng tú mỹ hai đầu lông mày mơ hồ lộ ra một tia lo nghĩ cùng dãy rủa. Đường Trạch cẩn thận cảm giác một lát, lập tức minh bạch quan phiếu chỗ. Nàng khuyết thiếu một cỗ đủ cường đại ngoại bộ áp lực đến trợn nàng sắp tán giật kiếm ý bức bách cấp xúc, hoàn toàn ngưng tụ. Phương pháp giải quyết rất đơn giản. Đường trạch ánh mắt ngưng tụ, một cỗ sắc bén vô song, Bá đạo tuyệt luân phá thiên đao ý như là vô hình xâm nhập, đột nhiên hướng Sở Phượng Linh ép tới. Ân. Sở Phượng Linh vội vàng không kịp chuẩn bị, phát ra kêu đau một tiếng, tuyệt mỹ trên khuôn mặt trong nháy mắt hiện hiện vẻ thống khổ, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, dường như thừa nhận lớn lao áp lực. Nhưng ở kia cỗ tràn ngập hủy diệt cùng bá đạo ý vị đao ý kích thích hạ, trong cơ thể nàng nguyên bản có chút tản mát phi hốt bạch vân kiếm ý hình thức ban đầu như là bị vinh sợ giống như, bản năng co vào chống cự sau đó, tại áp lực cực lớn bên trong ẩm vang ngưng tụ thành hình, ông một cỗ linh động mà mịn, nhưng lại mang theo mây cuốn mây bay chi tính bền dẻo kiếm ý đột nhiên theo trong cơ thể nàng bỗng phát ra, cùng đường trạch phá thiên đao ý có hơi hơi sờ tựa như cùng bị hoảng sợ đám mây giống như tàn ra, nhưng lại thành công ổn định tồn tại xuống tới. bạch vân kiếm ý thành đường trạch trong nháy mắt thu hồi đao ý áp bách, sở phượng linh trầm rãi mở ra đôi mắt đẹp trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia mê mang, lập tức bị to lớn ngạc nhiên mừng rỡ thay thế. nàng cảm thụ được thể nội kia vô cùng rõ ràng, như cánh tay chỉ điểm kiếm ý lại nhìn về phía một bên ánh mắt thiên tinh đường trạch trong nháy mắt minh bạch tất cả nàng đứng người lên đi đến đường trạch trước mặt anh khí đôi mắt bên trong sóng mắt lưu chuyển cảm kích thích thú còn có một tia khó nói lên lời thân cận chi tình đan vào một chỗ nhưng nàng vốn là hồng nhận dung nhan tăng thêm hào quang nàng khẽ cắn hạ môi đỏ thanh âm so bình thường mềm mại rất nhiều sư đệ đa tạ ngươi nếu không có ngươi tương trợ ta không biết còn muốn phí thời gian bao lâu Đường Trạch nhìn xem trong mắt nàng lưu chuyển liễm diễm ba quang, mỉm cười, tiến lên một bước, một cách tự nhiên vươn tay, dùng chỉ có nhẹ nhàng phủi nhẹ nàng thái dương bị mồ hôi thấm ướt mấy sợi sợi tóc, cẩn thận mà đưa nó nhóm lúng tới nàng tinh xảo vành thai về sau. Động tác của hắn nhu hòa, đầu ngón tay trong lúc lơ đãng lướt qua nàng ửng đỏ vành thai. "Sư tỷ làm gì nói cảm ơn, thiện tay mà thôi mà thôi. Hắn ngữ khí ôn hòa, ánh mắt rơi vào nàng bởi vì vừa mới đột phá mà càng thêm trông trẹo động nhân đôi mắt bên trên. "Chúc mừng sư tỷ Kiếm Y có thành tựu, chân cương cảnh đều có thể." Sở Vượng Linh cảm nhận được hắn gần trong gang tấc khí tức, kia ấm áp hô hấp phất qua mặt nàng bàn. Nữ nhi ra thận trọng bản năng muốn cho nàng lui lại, nhưng nàng thân thể lại dường như bị đính tại nguyên địa, thậm chí không tự chủ được hướng về phía trước nghiêng một chút, hơi ngửa đầu đón lấy đối phương dò xét ánh mắt, nhẹ giọng nhị nó nói, "Kia, Liên Mượn sư đệ chúc lành." Chỉ là, về sau sợ là còn nhiều hơn dự vào sư đệ chỉ điểm đâu. Chương 88, Đạo lý, chương 88, Đạo lý. Di tích trong không gian, không có mặt trời lên mặt trăng lặn, chỉ có không đổi xanh thảm thương khung cùng thong thả phiêu đãng mây trôi. Có chút ý tứ, Đường Trạch đứng hiện tại một chỗ tĩnh mịch hẻm núi nhập khẩu trước, ánh mắt trầm tĩnh đánh giá phía trước. Lúc trước hắn cảm nhận được rõ ràng có tinh thuần thiên địa chân cương khí tức từ này phương hướng truyền đến, liền cùng Sở Phượng Linh một đường truy tìm đến tận đây. Trên đường dù chưa gặp gỡ những người khác, nhưng cũng thu hoạch tương đối khá, hay không ít tại ngoại giới sớm đã hiếm thấy linh dược kỳ chân. Nhưng mà đến cái này hẻm núi nhập khẩu lúc, bọn hắn lại bị bách dừng bước. Một đạo vô hình lại thiết thực tồn tại bình trướng xuất hiện tại hẻm núi biên giới, đem trong ngoài hoàn toàn ngăn cách. Không khí tại bình trướng biên giới có chút vật mèo lưu truyền lên cổ lão mà cứng cỏi linh cơ chấn động. Nơi đây có trận pháp bảo hộ, hơn nữa phẩm giai không thấp. Sở Phượng Linh duỗi ra ngón tay nhỏ nhắn cẩn thận từng ly từng tí trong hư không được vào cảm nhận được tầng kia vô hình bích trường truyền đến nhu hòa lại kiên định lực đẩy lông mày cao lại trận pháp này cùng toàn bộ di tích không gian liền thành một khối mượn nơi đây bảng bạc cổ lão linh cơ tuyệt không phải dễ dàng như vậy phá vỡ cái này ngược lại nhường đường chạy trong mắt hưng thú chi sắc càng đậm không sao đường chạy ngữ khí bình hạng tiến lên một bước đem sở phượng linh thoáng bảo hộ ở sau lưng thử trước một chút chất lượng à hắn cũng không vận dụng trường đao chỉ là chậm rãi rơi lên tay phải chập ngón tay lại như dao khí tức quanh người trong nháy mắt thu liễm nhưng lại phảng phất có khí tức vô hình tại đầu ngón tay hắn ấp úng Một cỗ sắc bén vô song, muốn chạm phá thương không phá thiên đao ý phóng lên tận trời. Sở Phượng Linh ở một bên nín hơi ngưng thần, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng kia cỗ đao ý bên trong ẩn chứa cực hạn phong mang cùng bá đạo. Phá! Đường trạch trong miệng thốt ra một cái đơn giản âm tiết, khép lại đầu ngón tay tùy theo hời hợt hướng về phía trước vạch một cái. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một tiếng cực kỳ bén nhọn xoẹt âm thanh bỗng nhiên vang lên. Đầu ngón tay hắn phía trước không gian dường như bị lưỡi dao cắt mở gần vóc, cái kia đạo mượn dùng địa mạch linh cơ tại không biết bao nhiêu năm tháng cổ lão trận pháp bình thường, ứng thanh bị xé nứt mở một đạo dài đến mấy thước khe. Khe bên trong Càng thêm tinh thuần nồng đậm linh cơ sen lẫn cái kia đạo chân cương khí tức đập vào mặt. Mà khe hai bên trận pháp màn sáng như là nắm giữ sinh mệnh giống như kịch liệt vẫn béo lấp loé, ý đồ bản thân chữa trị, lại bị lưu lại phá thiên đao ý gắt gao đinh trụ, khó mà lấp đầy. Đường Trạch chậm rãi thu tay lại, quanh thân kia làm người sợ hãi đao ý lặng yên tản đi, dường như chưa hề xuất hiện. Hắn nghiêng đầu đối bên cạnh Khách Nhất lấy môi đỏ, có chút ngạc nhiên sợ phượng linh lạnh nhạt nói: "Sư tỷ, đi thôi. Xem ra trận pháp này trải qua nhiều năm như vậy tuế nguyệt làm hao mòn, chỉ còn chủ nghĩa hình thức, cũng không như thế rắn chắc. Đi xem một chút trong này, đến tổn cùng cất giấu vật gì tốt." Dứt lời, hắn dẫn đầu cắt bước, ung dung bước qua cái kia đạo bị cưỡng ép xé mở trận pháp lỗ hồng. Sở Phượng Linh lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi theo, nhìn về phía trước đường trạch thẳng tắp như tùng bóng lưng, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục cảm xúc bành trướng. Chưa từng lĩnh ngộ ý cảnh lúc, nàng nhìn sư đệ thực lực giống như ngắm hoa trong màn sương, chỉ cảm thấy sâu không lường được. Bây giờ tự thân lĩnh ngộ Bạch Vân Kiếu ý, khả năng càng rõ ràng cảm nhận được giữa song phương kia giống như trời vực trên lệch thật lớn. Nàng thậm chí mơ hồ cảm giác, sư đệ dường như không giờ khắc nào không tại lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ biến cảnh mạnh. Hai người xâm nhập hẻm núi, trước mắt rộng mở trong sáng xuất hiện một chỗ hơi dốc xuống dưới dọn dốc nhưng ruộng dốc phía dưới tình cảnh lại là để cho hai người ánh mắt ngưng tụ kinh ngạc một cái trước mắt chỉ thấy hẻm núi dưới đáy lại còn cuốn một đầu bề rộng chừng 20 trượng hình khuyên dòng sông dòng sông bảo vệ lấy trung ương một tòa nhìn khí thế rộng rãi nhưng phong cách cổ lão cung điện nhưng mà trong sông chảy xuôi cũng không phải là thanh tịnh nước sông mà là sền sệt nóng rực, không ngừng lăn lộn phát hỏa quỷ dị nham tương cùng ngập trời sóng lửa kia xích hồng sắt dung nham dường như nắm giữ sinh mệnh giống như núp ních lao nhanh đem không khí đều thiêu đốt đến bắt đầu và mẹo một cô nóng dực giữ dàn khí tức tràn ra rộng hai trượng Đối với khinh công tốt hơn một chút võ giả mà nói, tùy ý nhảy lên đều có thể lướt qua. Nhưng Đường Trạch Nhảy cảm linh giác lại cảm giác được kia bước lên sóng lửa nham tương phía dưới, mơ hồ ẩn dấu làm người sợ hãi khí tức nguy hiểm, hắn cũng không tùy tiện hành động. Hai người tại bờ sông cẩn thận do xét một phen, đối cảnh vật xung quanh có đại khái hiểu rõ, đang chuẩn bị làm chút nếm thử lúc. Sau lưng hẻm núi phía lôi vào, truyền đến ồn ào tiếng bước chân cùng tiếng ồn ào. "Ca, mau nhìn. Liền tại bên trong. Ta liền nói ta cảm ứng được phương hướng chuẩn không sai, cái này linh cơ chấn động, tuyệt đối có bà mối." Đường Trạch cùng Sở Phượng Linh quay người nhìn lại, chỉ thấy một chi trường mười hơn người rõ ràng mang theo giang hồ thảo mãng khí hơi thở đội ngũ xuyên qua hẻm núi đi đến cầm đầu là hai cái tướng mạo giống nhau đến bảy tham phần dáng người khôi ngô hả tử chân cương cảnh khí tức không che giấu chút nào tàng ra mang theo một cô nhanh nhẹn rung manh chi khí phía sau bọn họ hơn mười người thì đều là thông mạch cảnh tu vi vẻ mặt khác nhau hiện nhiên cũng không phải là bền chắc như thép đường tránh híp mắt đánh giá chi này khách không mời mà đến đội ngũ cũng không lập tức nói chuyện lạc hiệp thành xung quanh khu vực bởi vì tài nguyên phong phú vốn là ngư long hữu tạm tụ tập đại lượng võ giả gần đây địa mạch hiện linh dị bảo nhiều lần hiện càng lại như là liệt hỏa đấu dầu, đem xung quanh khu vực võ giả đều hấp dẫn tới. Lấy mở ra di tích bí cảnh lúc động tĩnh lớn đến xem. Lúc này có những người khác tìm tới nơi đây, cũng không tính quá ngoài ý muốn. Đội nhân mã kia sau khi đi vào, cũng lập tức phát hiện Đường Trạch cùng Sở Phượng Linh hai người. Dẫn đầu hai huynh đệ ánh mắt trên người bọn hắn đảo qua, nhất là tại cảm giác được Sở Phượng Linh chỉ là thông mạch cảnh viên mãn, mà Đường Trạch khí tức khó mà nhìn thấu sau, vẻ mặt khác nhau. Cầm đầu hai huynh đệ bên trong, tướng mạo hơi có vẻ trầm ổn cái kia tiến lên một bước, ôn quy nói, thanh âm to. Tại Hạ Lạc thủy quận đinh Lư Ngô, vị này là xá đệ đinh Văn Long. Nhìn hai vị khí độ bất phàm, không biết xưng hôi như thế nào. Sở Phượng Linh nhìn đường trạch một cái, gặp hắn cũng không ý lên tiếng, liền tiến lên một bước, tự nhiên hào phóng cười nói: Hóa ra là Đinh gia huynh đệ, tính đã lâu. Tiểu nữ tử họ Sở, vị này là sư đệ ta, họ Đường. Nàng cũng không chuẩn bị lộ ra quá nhiều tin tức. Hóa ra là sở cô Đường, Đường huynh đệ. Đinh Lược Ngu đáp lễ, ánh mắt lại tại đường trạch trên thân dừng lại thêm một cái trước mắt, trong lòng thầm nghĩ, miệng hẻm núi kia phá trận sắc bén đau ý, không phải là cái này nhìn khuôn mặt hơi có vẻ non nớt thanh niên gây nên. Hai nhóm người đơn giản hàn huyên qua đi. Ánh mắt đều không hẹn mà cùng lần nữa nhìn về phía kia nam sông vờn quanh cung điện trung ương, trong không khí tràn ngập một loại vi diệu không khí. Đinh gia huynh đệ thấp giọng thương nghị vài câu, sau đó Đinh Nhược Ngưu quay đầu, ánh mắt tại sau lưng đám kia thông mảnh cảnh võ giả bên trong đảo qua, tùy ý chỉ hướng một cái khuôn mặt trắng loáng nam tử trung niên, nửa khí không cần suy nghĩ thẳng nhiên nói: Ngươi đã qua thử một chút. Thử. Thử cái gì? Trung niên nam tử kia giật mình, lập tức hiểu được, sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng khó coi. Nói đùa cái gì? Cái này nam tương sông nhìn liền quỷ dị vô cùng, ai biết có gì đó cổ quái? Coi như mình may mắn đi qua bên trong bảo vật còn có thể có phần của hắn không thành. Đinh Nhược Ngu không có nhiều lời, chỉ là lật bàn tay một cái, hùng hồn chân cương tại lòng bàn tay nhảy vọt lấp lóe. như vậy không che giấu chút nào tư thế, nhường phía sau hắn mọi người sắc mặt đều là đổi biến, lại không người dám lên tiếng phản đối, sợ đến phiên chính mình. ta, ta thử một chút ta. Trung niên nam tử kia mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tranh thủ thời gian nhận sợ, trong lòng đem Đinh gia huynh đệ tổ tông 18 đời đều mang hết cả, nhưng lại không thể không kiên trì, từng bước một xê dịch về kia nóng rực bước người hỏa diễm dòng sông. hắn hít sâu một hơi, đem thi triển kinh công đến cực hạn. Thân hình đột nhiên đột ngột từ mặt đất bộc lên, hướng về bờ bên kia lao đi. Nhưng mà ngay tại thân hình hắn xuất hiện tại sóng lửa trên không thời điểm, dị biến nảy sinh. Quanh người hắn vận chuyển trôi chạy chân khí dường như bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng vô hình giam cầm, trong nháy mắt biến vướng vỹ không nghe sai khiến. Trên mặt hắn huyết sắc tận hời, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, chỉ có thể chớm mắt nhìn xem chính mình như là như diều đứt dây giống như vô lực rơi xuống dưới. Không. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vừa vặn ra khỏi miệng, liền bị lăn lộn nhang thương trong nháy mắt mất hết, chỉ nghe phù một tiếng nhẹ vang lên một đạo xích diễm đột nhiên lùa lên, trung niên nam tử kia thậm chí liền dây ruột đều không thể làm ra, liền hoàn toàn biến thành khói xanh, biến mất không thấy hình bóng, dường như chưa từng tồn tại. một màn này, nhường Đinh Gia Huynh đệ sau lưng tất cả thông mạch cảnh võ giả đấy lòng cũng không khỏi hàn khí lỡ ra, cùng nhau lui về sau nửa bước, nhau nhau hạ quyết tâm, vô luận như thế nào tuyệt sẽ không lại đi nếm thử. Đinh Gia Huynh đệ thấy thế, hai người lẫn nhau, trong mắt cũng không có bao nhiêu gợn sóng. bọn hắn chậm rãi đi đến đường chạy trước mặt hai người, Đinh Nhược Ngưu trên mặt gạt ra một tia nhìn như nụ cười hào sảng. Đường Huynh đệ, sợ cô đương xem ra cái này thông mạch cảnh là thử không ra cái này nhàn tương sông chân chính thành tiệu vẫn là cho chúng ta chân cương cảnh ra tay khả năng dò ra hư thực hắn lời nói xoay chuyển nữ khí biến ý vị thông trường bất quá chúng ta đã ra khỏi một người còn bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống kế tiếp cũng nên hai vị ra thêm chút sức đi đại gia cảm thấy ta nói đạo lý này đúng hay không đinh nhược ngu nói ánh mắt quét về phía đường trạch cùng sở phượng linh lại liếc qua phía sau mình những đội viên kia đám người hai mặt nhìn nhau ai cũng không dám ở thời điểm này nói chuyện ngay tại bầu không khí có chút nương trệ thời điểm đường trạch trợ chạc cười hắn nhẹ gật đầu Giọng nói nhẹ nhàng, Đinh Hinh nói đến, rất có đạo lý. Ân. Đinh nhược ngu mặc dù có chút ngoài ý muốn đối phương như thế thượng đạo, nhưng thấy tán đồng, nụ cười trên mặt càng tăng lên mấy phần, đưa tay làm một cái mời dáng vẻ. Đường Hinh đệ quả nhiên là rõ lý lẽ người, như vậy, mời. Nghe vậy, Đường Trạch lười nhác lại cùng hắn nói nhảm. Tay phải hắn nhìn như tùy ý dò ra, quý tích lại huyền ảo khó lường. Thiên Sơn chết mai thủ tinh diệu cầm nã trong nháy mắt phá vỡ Đinh nhược Ngô hộ thể chân cương. Đồng thời, một cỗ bá đạo tuyệt luân phá thiên đạo ý ẩn hàm trong đó, trong nháy mắt xâm nhập kinh mạch, nhường chân cương vận chuyển bỗng nhiên cứng ngơ đường chạch bàn tay như chậm mà nhanh tại trên vai hắn nhấn một cái ném đi. Đinh Nhược Ngu thậm chí liền mỉm cười biểu lộ cũng còn chưa kịp biến hóa, liền cảm giác một cố căn bản là không có cách kháng cự cự lực theo đầu vai chuyển đến. cả người liền thân bất do kỷ vạch ra một đạo yêu nhã đường vòng cung, hướng về kia đầu lăn lộn mãnh liệt kinh khủng sóng lửa bay thẳng mà đi. Chương 89, qua sông. Chương 89, qua sông. Đại ca. Em trai Đinh Văn Long muốn rách cả mí mắt kinh ngạc thốt lên, nhưng căn bản không kịp cứu viện. Ánh mắt mọi người đều đi theo cái kia đạo bị ném ra thân ảnh. Đinh nhược ngu trên không trung liều mạng mong muốn thôi động chân cương ổn định thân hình, lại phát hiện hỏa diễm dòng sông trên không một cỗ lực lượng quỷ dị xâm nhập trong cơ thể của hắn tứ ngược, nhường hắn căn bản là không có cách hữu hiệu ngưng tụ chân cương. Phù phù. Hắn không chút huyền niệm nhập vào sền sệt nóng hổi trong nham tương. Cùng lúc trước kia thông mạch cảnh võ giả khác biệt chính là, chân cương cảnh hộ thể cương khí dù sao cường hành, cũng không lập tức bị thiêu cháy. Nóng bỏng nham tương đem hắn bao khỏa, phát ra tư tư thiêu đốt âm thanh, khói trắng cuồn cuộn bốc lên. A! Chúng ta! Đinh Ngược ngu phát ra thê lương thống khổ kêu thảm, tại trong nham tương điên cuồng rã rủa, mong muốn nhảy về phía bên bờ. Hắn có thể cảm giác được hộ thể chân cương đang bị phi tốc tiêu hao, cực hạn phòng cảm giác đã bắt đầu ăn mòn thân thể của hắn. Nhưng mà, ngay tại hắn dây rùa bay nhảy tới khoảng cách bên bờ còn có mấy trượng khoảng cách lúc, dị biến tái khởi. Kia vốn chỉ là chậm chạp lăn lộn nham tương sóng lửa, đột nhiên kịch liệt sôi trào lên. Mấy cái từ thuần túy liệt diễm ngưng tụ mà thành, tựa như hỏa diễm cự mạng giống như xúc tu, đột nhiên theo nham tương trong sông dò ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, hung hăng quấn lên đinh nhược ngu thân thể. 03. Tại Đinh Văn Long ánh mắt tuyệt vọng cùng đám người hoảng sợ nhìn soi mói, những cái kia hỏa diễm xúc tu đột nhiên nắm chặt, bộc phát ra kinh khủng nhiệt độ cao cùng lực lượng giang dác, hộ thể chân cương hoàn toàn vỡ vụn. Đinh Nhược Ngưu kêu thảm im bặt mà dừng, cả người trong nháy mắt hóa thành một đoàn chói mắt hỏa cầu, liền một tia cho tàn cũng không từng lưu lại. Mặt sông lần nữa khôi phục trước đó lăn lộn trạng thái, dường như cái gì cũng không có xảy ra. Nhưng trong không khí tràn ngập mùi khét lẹn, cùng kia yên tĩnh như chết, y mắng nói vừa rồi phát sinh kinh khủng một màn. Ánh mắt mọi người đều mang không cách nào che giấu sợ hãi cùng kinh hãi, chậm rãi chuyển hướng cái kia kẻ đầu tiên. Đường Trạch vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt yên tĩnh không vội xóa trong mắt lại hiện lên một tia u quang. Không nghĩ tới chân cương cảnh ở trước mặt loại sức mạnh này cũng là như thế yếu đuối, nhưng hắn cũng nhìn ra chút mặt mũi. Sở Phượng Linh đứng tại hắn bên cạnh thân, nhìn xem sư đệ kia bình tĩnh bên mặt, trong lòng cũng là nổi sóng chập trùng. Nàng tuy biết sư đệ thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng là lần thứ nhất gặp hắn cái này một mặt, ra tay quả quyết tàn nhẫn, không hề nể mặt mũi. Đường Trạch chậm rãi dương mắt, ánh mắt bình tĩnh đảo qua đám kia câm như hến thông mạch cảnh gõ giả, sau đó nhìn về phía sắc mặt trắng bệch Đinh Văn Long, nhàn nhạt mở miệng nói, hiện tại đến lượt ngươi dò đường. Cái này hơi hờn một câu, dường như sấm sét tại Đinh Văn Long bên tai nổ vang. Sợ hãi cực độ cùng tang huynh thống khổ trong nháy mắt vỡ tung đinh văn long lý trí, ngươi chết cho ta. Hắn hai mắt xích hồng, nâng tay lên bên trong trường đao, điều động toàn thân chân cương cùng đó cũng không tính tinh tuần tốn phong đao ý, không quan tâm hướng lấy đường trạch mánh vút tới. Bằng bạc chân cương như là hồng lưu giống như tàn ra, làm cho phía sau hắn những cái kia thông mạch cảnh võ giả kinh hô liên tiếp lui về phía sau, liều mạng vận khởi chân khí chống cự. Đối mặt cái này nén giận phát ra một kích, đường trạch thậm chí liền bước chân cũng không từng di động một chút. Hắn chỉ là tùy ý xem đã qua, chộp ngón tay như kiếm, chỉ vào không trung. Nhất dương chỉ phá cương. Một đạo cô đọng vô cùng Phát sau mà đến trước kiếp diện chỉ phong, vô cùng tinh chuẩn trong nháy mắt điểm nát cái kia đạo nhìn như hung hãn đao cương. Sau đó thế đi không giảm, trực tiếp xuyên thấu Đinh Văn Long hộ thể chân cương, điểm bại hắn cầm đao vai phải huyệt kiên tỉnh bên trên. Phốc. Đinh Văn Long chỉ cảm thấy vai phải đột nhiên tê dần, toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt mất đi tất cả khí lực, trường đao bịch một tiếng rất xuống đất. Trong cơ thể hắn lao nhanh chân cương như là bị đâm tung khí nang, bỗng nhiên tán loạn, khí huyết nghịch sông, nhường hắn cổ họng ngoặn ngoẹo, suýt nữa phun ra máu đến. Một chiêu. Vẹn vẹn tùy ý một chiêu, hắn thậm chí không thấy rõ đối phương là chiêu thứ gì, chính mình liền đã hoàn toàn lập bại. Vô Biên sợ hãi trong nháy mắt thay thế phẫn nộ, che mất tinh thần của hắn. Hắn rốt cuộc minh bạch, người trẻ tuổi trước mắt này, căn bản là hắn không cách nào chống lại tồn tại. Trốn, nhất định phải trốn. Ý nghĩ này như là cỏ dại giống như trong lòng hắn điên cuồng sinh sôi. Hắn đột nhiên quay người, đem thân pháp thôi động đến cực hạn, liều lĩnh hướng phía hẻm núi nhập khẩu phương hướng bỏ mạng chạy trốn. Nhưng mà, hắn vừa xông ra không đến một trượng, thân thể chính là tê dận, quỳ giảm xuống đất. Đường Trạch Thanh ảnh, vô thanh vô tức xuất hiện ở hắn ngay phía trước nói, có thể nghe lời sao? Đường Trạch Thanh âm vẫn như cũ bình hàn. Cuối cùng Đinh Văn Long sụi lơ trên mặt đất, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng cùng cầu khẩn, nước mắt chảy ngang. Tha, tha ta, là ta có mắt không biết thái sơn, ta lúc này đi, cái này rời đi. Đường Trạch từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, do đường hoặc là chết. Đinh Văn Long mặt sám như cho hắn biết mình không có bất kỳ cái gì có kẻ mặc cả chỗ trống. Hắn run rẩy từ dưới đất bò dậy, thất hồn lạc phách xê dịch về đầu kia kinh khủng nham tương sông, mỗi một bước đều dường như nặng như thiên quân. Lúc này Đường Trạch thanh âm tại phía sau hắn nhàn nhạt vang lên, trái trước ba, phải lùi một, trung cung thẳng tiến năm, đặc không vị tránh ly hỏa. Đây là đường chạy căn cứ vừa rồi du thần quan sát, suy tính ra nơi đây trận pháp tướng đối yếu kém tiết điểm cùng kia viêm yêu khả năng công kích khoảng cách, hắn cần một người đi nghiệm chứng hắn phỏng đoán. Đinh Văn Long như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, mặc dù không rõ lý, nhưng cũng không dám vi phạm. Hắn nghiêm ngặt dựa theo đường chạy chỉ thị, cẩn thận từng ly từng tí vận chuyển chân cương, tại nham tương bờ sông xuôi theo đặc biệt phương vị xây dịch. Quả nhiên, lúc đầu mấy bước, tuy có sóng nhiệt đập vào mặt, nhưng cũng không có gì trạng, kia bước lên nham tương bị hắn chân cương cách tại dưới chân. Một tia sống sót sau tai nạn vui mừng như liên cùng khó có thể tin vun lên Đinh Văn Long trong lòng. Chẳng lẽ? thật chẳng lẽ có thể đã qua. Tinh thần hắn chấn động, theo lấy đường trạch chỉ thị, Ra tốc hướng bờ bên kia phóng đi. Mắt thấy khoảng cách bờ bên kia cung điện chỉ có không đến 3 trượng xa, thoáng lợi trong tầm mắt. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, nhang tương sông trong nháy mắt lần nữa bạo động. Mấy cái ngọn lửa cuồng bạo xúc tu đột nhiên nước sông mà ra, theo mấy cái cực kỳ xảo trá gấp độ, trong nháy mắt phong kín hắn tất cả đường lui, mạnh mẽ rào sát mà đến. "Không, người gạt ta." Đinh Văn Long phát ra tuyệt vọng gầm hét, sau một khắc liền bị vô tận liệt diễm hoàn toàn thôn phệ. Thấy thế, đường trạch chậm rãi xoay người, Ánh mắt quét về phía đám kia sớm đã sợ vỡ mật, mà không còn chút máu thông mạch cảnh võ giả. Mười hơi bên trong, lan ra hẻm núi. Thanh âm không lớn, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết ý. Đả tạ đại nhân. Đám người liền vội vàng hành lễ sau, như được đại xá, nơi nào còn dám có nửa phần dừng lại. Lập tức như là chim sợ cành cong, tranh nhau chen lần hướng lấy hẻm núi bên ngoài bỏ mạng chạy trốn. Trong ngay mắt, trong hạp cốc liền chỉ còn lại đường trạch cùng Sở Phượng Linh hai người. Sở Phượng Linh đi đến đường trạch bên người, nhìn xem cái kia như cũ bước lên nham tương sổng, nói khẽ, "Sư đệ, ngươi đã có năm chắc." Ân. Đường trạch khẽ bước cảm Trận này vận chuyển quy luật cùng kia Viêm yêu công kích hình thức, ta đã lớn gây nên khám phá. Viêm yêu chính là Hạch Tâm Trận Linh. Dứt lời, hắn hít sâu một hơi, khí tức quanh người bỗng nhiên biến mờ mịt. Hắn bước ra một bước, cũng không phải là trực tiếp vọt hướng bờ bên kia, mà là dọc theo một đầu nhìn như quanh co đường đi, chân cương trải đường, như là đi bộ nhàn nhã giống như, bước vào kia nham tương sông trên không. Quả nhiên, theo đường trạch bộ pháp rơi xuống, tiềm Phục tại trong sông Viêm yêu dường như cũng đã nhận ra một loại nào đó uy hiếp, dao động bất an, nhưng lại chưa lập tức công kích. Đường trạch bộ pháp nhìn như không nhanh lại ẩn chứa một loại nào đó vận luật đặc biệt, mỗi một bước đều tình chuẩn giống tại trận pháp vận hành tiết điểm phía trên. Nhưng mà ngay tại nhanh hơn xuống lúc, kia viêm yêu cuối cùng kìm nén không được sát khí cùng chức trách, đột nhiên dò ra một đầu to lớn hỏa diễm xúc tu, mang theo đốt diệt vạn vật chi thế, theo phía sau đánh út về phía đường chạy. Sở Phượng linh mặt mày khẽ biến, đang muốn nhắc nhở, đã thấy đường chạy dường như sau đầu mở to mắt, đầu cũng không về, chỉ là trợ tay chập ngón tay lại như dao, tùy ý hướng về sau vạch một cái. Phá thiên đao ý tuyệt lưu, một đạo cô động đến cực hạn đỏ màu xanh đao cường lóe lên một cái rồi biến mất cũng không phải là chém về phía ngọn lửa kia xúc tu chủ thể, mà là vô cùng tình chuẩn trạng tại trận khí lưu chuyển hoạch tâm nhất tiết điểm kia phía trên. Xuy. khí thế kia rào rạt hỏa diễm xúc tu như là bị rút mất cơn cốt, trong nháy mắt từ đó đứt gãy sụp đổ, một lần nữa hóa thành tàn mát hỏa diễm rơi vào trong sông. Đường Trạch bộ pháp chưa đình chỉ, mấy tức về sau, hắn bình yên bước lên bờ bên kia thổ địa. Sở Phượng Linh nhìn sang, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Đường Trạch quay đầu, ôn hòa nói: sư tỷ, không sao, trực tiếp tới a. Chương chín mươi, Điện. Chương chín mươi, Điện. Qua sông viêm sau hai người dạo bước hướng đại điện đi đến, đẩy ra nặng nghề cửa điện, một cô góp nhặt vô số tuyết nguyệt nóng dực khí tức hỗn hợp có nhàn nhạt hương thơm đập vào mặt, cho người ta một loại kỳ dị sức sống cảm giác. trong đại điện có chút trống trải, bắt mắt nhất chính là trung ương đứng sừng sững một tôn tạo hình cổ phát Danlo, thân lò khắc đầy phức tạp vân vân cùng chim thú đồ án, lộ ra bất phàm ý vị. Danlo dưới đáy địa hỏa vẫn chưa tắt, sâu kín thiêu đốt, tản mát ra kéo dài sóng nhiệt. Danlo bên cạnh, ngồi xếp bằng một bộ hoàn chỉnh xương khô, xương cốt cũng không phải là bình thường màu xám trắng, ngược lại bảy biện ra một loại vánh nhuận như ngọc quang trạch, mơ hồ sinh huy. Bốn phía thì là từng dãy làm bằng đá chế tạo giá đỡ, phía trên chỉnh tề trưng bày nguyên một đạm tinh xảo ngọc sứ bình nhỏ, thân bình bị kín. Đường Trạch trước đó cảm ứng được kia mấy đạo đặc biệt thiên địa chân cương khí tức, chính là nguồn gốc từ trong đó. Hắn chậm rãi đi đến giá đỡ trước, cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy một cái khí tức nhất là sinh động cái bình. Mở ra nắp bình trong ngay mắt, một cỗ tinh thuần mà ôn hòa, nhưng lại mang theo đặc biệt vận luật chân cương chấn động phát ra. Quả nhiên là đan hoa chân cương. Đường Trạch cẩn thận cảm giác, tính chất cùng hiện nay thường gặp các loại thiên địa chân cương đều không giống nhau, càng thêm ôn nhuận mà không hiện phong mang. Theo điển tịch ghi chép, đan hoa chân cương cũng không phải là thiên nhiên tạo ra mà là chỉ ở một chút cổ lão mật địa sẽ có phát hiện. đường trạch cũng có chỗ suy đoán, cái này đan hoa chân cương vốn nên nên đang dược, tẩn chứa tiên đạo linh cơ bị chuyển đổi thành thích hợp như hôm nay địa linh phân hiện thế linh cơ sau liền thành thiên địa chân cương. hai người cấp tốc đem còn lại cái bình từng cái kiểm tra. đáng tiếc là trong đó đa số bình nhỏ bên trong đan dược sớm đã tại thời gian bên trong suy bại, biến thành không có chút nào linh tính một phấn. cuối cùng chỉ có bốn cái bình nhỏ bên trong chuyển hóa đan hoa chân cương thành công, linh tính rải rào. bọn hắn căn cứ tán phát linh cơ cường độ cùng độ tinh thần, rất nhanh đại khái có phán đoán một đạo thất phẩm, một đạo bất phẩm, hai đạo cửu phẩm. Đường Trạch nghĩ nghĩ, đem bên trong nói cửu phẩm đan hoa chân cương đẩy lên sở phượng linh trước mặt nói, sư tỷ, ngươi vừa lĩnh ngộ kiếm ý, chính vào đột phá chân cương cảnh thời cơ. Bây giờ trong vùng đất bí ẩn đoán trường ngư long hữu tạm, không ít người thì đến, tăng thực lực lên cũng rất có tất yếu. Đạo này cửu phẩm đan hoa chân cương phẩm chất tinh khiết ôn hòa, đang thích hợp dùng tại đột phá chân cương cảnh. Ngươi chính là ở đây nếm thử đột phá, ta hộ pháp cho ngươi. Sở Phượng Linh nhìn trước mắt tỏa ra ánh sáng lung linh chân cương, lại nhìn về phía Đường Trạch, nàng biết đây là cơ duyên lớn lao có thể vào nơi đây cũng tất cả đều là sư đệ công lao nhưng chân cương cảnh dụ hoặc nàng không cách nào kháng cự cũng không còn giả mồm chối tử, gật đầu nói vậy thì đa tạ sư đệ sư tỷ định công phụ kỳ vọng nàng lúc này tại trong đại điện tìm một chỗ đối lập vương mức chi địa bắt đầu bế quan sùng kích chân cương cảnh có như thế phù hợp chân cương tương trợ quá trình thuận lợi đến kỳ lạ vừa mới nửa ngày công phu một cố mờ mịt lại cứng cỏi bạch vân kiếm ý liền hôn hợp có tân sinh chân cương khí tức phóng lên tận trời thành công vững chắc tại chân cương cảnh sơ kỳ sau khi đột phá sở phượng linh khí chất càng thêm tư thế uy ngang. Quanh thân chân cương lưu chuyển, cùng kiếm ý tương hợp, thực lực tăng nhiều. Sau đó, Đường Trạch đem còn lại đan hoa chân cương dùng cho tự thân tu luyện. Hắn ngồi xếp bằng, đem nó chậm rãi thu nạp. Hạo Đãng mà tinh thuần chân cương năng lượng tràn vào kinh mạch, thôi động tu vi của hắn hướng về chân cương cảnh cấp độ càng sâu rào bước tiến lên. Vang, vang, Thể nội dường như vang lên hai tiếng vô hình hàng rào vỡ vụn thanh âm. Tại đạo này một đạo thất phẩm chân cương cùng một đạo bát phẩm chân cương trợ lực hạng, hắn thế như trẻ trè, liên tiếp giải khai hai cái kỳ kinh. Đến tận đây, nhân thể bát đại kỳ kinh hắn đã quán thông 6 mạch chỉ còn lại máu chốt nhất cũng khó khăn nhất sông mở nhâm đốc nhị mạch thực lực lần nữa ấy nhảy lên một bậc thang tu luyện hoàn tất hai người đưa ánh mắt về phía cũ kia ngồi ngay ngắn đan lô cái khát trắng muốt hải cốt rất nhanh đường trạch liền phát hiện ở đằng kia hải cốt tay phải một cây xương ngón tay bên trên phủ lấy một cái tiểu dáng cổ pháp không chút nào thu hút màu xám cho chiếc nhẫn hắn cẩn thận đem chiếc nhẫn gỡ xuống chiếc nhẫn xúc tu ôn nhuận không phải vàng không phải mộc trên đó khắc rõ cực kỳ nhỏ phù văn hắn thử nghiệm đem một tia chân cương chậm rãi rót vào trong đó ông chiếc nhẫn khẽ du lên Mặt ngoài tầng kia ám trầm chi sắc như là rút đi vết dị giống như tiêu tán, lộ ra bên trong như ngọc tính chất cùng lưu chuyển ánh sáng nhạt. Nguyên bản trên đó lưu lại yếu ớt cấm chế, bị hắn chân cương tùy tiện xung mở. Quả nhiên là một cái chữ vật giới chỉ. Đường Trạch ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thân thức dò vào trong đó, không gian bên trong ước chừng có 10 cái lập phương không gian. Giới chỉ nội bộ cất giữ đồ vật có chút thống nhất, cơ hội tất cả đều là cùng luyện đan tương quan chi vật. Nhưng chỉ hiểu rõ Mai ghi lại cổ lão đan phương cùng luyện đan tâm đắc ngọc giản lưu lại, vật phẩm khác đều biến thành tro tàn. Hai người lại đem toàn bộ đại điện cẩn thận kiểm tra một lần xác nhận không còn gì khác bỏ sót. cuối cùng đường trạch đưa ánh mắt về phía tôn này vẫn tại địa hỏa phía trên chìm nổi cổ phát đan lô lô này có thể cùng địa hỏa đại trận tương liên vạn năm không tắt nhất định không phải phản vật khẳng định phải ôm đi lưu tại nơi này chỉ có thể tiện nghi cuối cùng đoạt được này phương bí cảnh thế lực vân Nhạc tông bây giờ không có đủ cướp đoạt loại này bí cảnh tư cách trừ phi nam thương vương phủ liên hợp cựu giang thành bốn đại tông môn đoán chừng có thể chiếm nhất định số đỉnh mức nhưng điều kiện tiên quyết là đánh lui yêu tộc nhưng thanh lam sơn tại lạc hiệp thành bên ngoài đại hạ ở vào thủ thế lớn nhất khả năng vẫn là bị yêu tộc chiếm cứ suy tư một lát sau Hắn bắt đầu cẩn thận quan sát đan lô cùng lòng đất hỏa mạch kết nối phương thức. Sau đó chập ngón tay lại như dao, tinh chuẩn chém ra mấy đạo ẩn chứa phá hủy ý cảnh dao cương, cắt đứt đan lô cùng toàn bộ đại điện phòng hội trận pháp cùng địa hỏa linh mạch ở giữa rất nhiều linh cơ mối quan hệ. Đã mất đi địa mạch trèo trống, đan lô quang mang có hơi hơi ám, lô hỏa dần dần dập tắt, biến dạng dị tự nhiên. Đường Trạch tiến lên, nhẹ nhõm đem nó nâng lên, tâm niệm vừa động, liền đem nó thu nhập viền kia mới được chứa vật giới chỉ bên trong. Sau đó, bọn hắn không còn lưu lại, quay người đi ra tòa này phủ đồi vạn năm đan điện, rời đi mảnh này nóng bỏng hẻm núi. Hẻm núi nham tương sông vẫn như cũ lao nhanh nhưng lần tiếp theo tìm tới nơi này người nhưng liền không có chỗ tốt nhưng cẩm chương 91, truy sát chương 91, truy sát ra hẻm núi đường trạch đem được từ đinh gia huynh đệ chiến lợi phẩm lượn một phen sau bắt đầu hấp thu linh luận hắn tâm niệm khẽ nhúc đích trong ý thức hiện thể bảng linh luận 1847. không do dự xác nhận mười liên hào quang nói lên ngài thu hoạch được khinh công võ học đạp tuyết vô ngân tử trong ngay mắt tiếp theo một cỗ phiêu giật võ học chân ý như là bỗng nhiên hiểu rõ bảng bạc tràn vào thức hải của hắn chỗ sâu Vô số tinh diệu vận khí pháp môn, trong nháy mắt lạc ấn tại tâm, dường như hắn đã tại này công bên trên chìm đắm nhiều hơn 10 năm. Cùng lúc đó, di tích động thiên bên trong, một mảnh xanh ngắt trong cổ lâm, chiến đấu kịch liệt phá vỡ trong rừng yên tĩnh. Hai thân ảnh ngay tại trong rừng trên đất chống kịch liệt giao phong, cương khí bốn phía, cỏ cây ngăn trở. Ân Vũ chân một bộ trắng thuần quần áo dáng người thanh lãnh, dung nhan cực đẹp nàng lúc này trên mặt che một tầng băng sương, không mang theo mảy may ấm áp. Giờ phút này, trường kiếm trong tay của nàng múa, thi triển văn nhạc tông đỉnh tiêm võ học một trong xương hoa kiếm điện. Mà đối thủ của nàng thì là yêu thần giáo hổ loại bán yêu âm tinh văn. Thân hình khôn ngo, bắp thịt cuồn cuộn, trần trụi trên da mơ hồ có thể thấy được màu vàng sấm hồ văn. Âm Tinh Văn hai tay đã bán yêu hóa, bày biện ra sắc bén hình móng, vung lên ở giữa mang theo đạo đạo gió tanh cùng sẽ rách tinh yêu nguyên chân cương. Chiêu thức mạnh mẽ thoải mái, cương mãnh dữ dằn, chính là am hiệu hồ sát liệt hồn trảo. Mặc dù Âm Tinh Văn so ân Vũ Chân nhiều xuyên suốt một đầu kỳ kinh, nhưng đối chiến bên trong, Ân Vũ Chân không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Sương hoa kiếm điện kỳ đặc tính quỷ dị mà cương đại. Kiếm khí cũng không phải là hữu hình hàn băng, mà là vô cùng gây nên vô hình hàn khí hóa hữu hình kiếm ý, kiếm chiêu mở mịt khó dò, khó lòng phòng bị chúng kiếm người không chỉ có chịu nỗi khổ gia thịt, càng sẽ bị hàn ý thức quất, đông kết khí huyết chân cương. Hai người đã lớn chiến mấy chục hiệp, âm tinh văn thế đại lực trầm, yêu cương bá đạo, ân vũ chân thì kiếm tẩu khinh linh, lấy xảo phá lực, lấy lạnh chế giận. Trong lúc nhất thời, đánh đến lực lượng ngang nhau. Sau một lúc lâu, hai người thấy người này cũng không thể làm gì được người kia, cũng dần dần không có chiến ý, chuẩn bị ngưng chiến. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, một cái chân cương cảnh chấn thiên tuấn hầu bị nơi đây chiến đấu chấn động hấp dẫn, lặng yên tiềm hành mã tới. Nó rảo hoạt giấu ở biên giới chiến trường trong rừng rậm, nhắm ngay Ân Vũ chân toàn lực ứng đối âm tinh văn tấn công mạnh thời điểm. Đống nhiên bạo khởi tập kích bất ngờ, một đạo ngưng tụ sơn nhạc chi lực cuốn bạo quyền cương, không có dấu hiệu nào theo Ân Vũ chân phía sau vây đến. Ân Vũ chân mặc dù linh giác nhạy cảm, nhưng đang cùng âm tinh văn kịch chiến, chung quy là vội vàng không kịp chuẩn bị. Phốc. Nàng miễn cưỡng như người, vẫn bị quyền cương biên giới mạnh mẽ quẹt vào phía sau lưng, hộ thể chân cương trong nháy mắt kịch liệt chấn động, cổ họng nôn nọt, một ngụm máu tươi phun ra, thân hình lảo đảo đánh ra trước, khí tức trong nháy mắt thổi vãi hơn phân nửa. Hèn hạ. Ân Vũ chân thanh lãnh đôi mắt bên trong hiện lên một tia lửa giận, nhưng bây giờ trọng thương phía dưới, nàng biết mình tuyệt không phải trước mắt hai yêu liên thủ chi địch. Nàng không chút do dự, cưỡng đề một ngụm chân cương thân hóa một đạo mây trôi hàn quang, hướng về nơi núi rừng sâu xa cấp tốc bỏ chạy. Ân Vũ chân cảnh ngộ có thể nói may mắn lại không may. May mắn ở chỗ, nàng vừa vào cái này di tích cự thiên, liền dưới cơ duyên xảo hợp dẫn đầu tìm tới một đạo bát phẩm thiên địa chân cường, chỉ cần có thể cho nàng thời gian hấp thu, lại thông một đầu kỳ kinh không thành vấn đề. Không may ở chỗ, nàng đang thu lấy xong, lại vừa lúc bị giống nhau tìm kiếm đến đây âm tinh văn gặp được bởi vậy buộc phát đại chiến bị hầu yêu tập kích bất ngờ sau càng là trong nháy mắt lâm vào tuyệt cảnh ân vũ chân cố nén phía sau lưng kịch liệt đau nhức bỏ mạng chạy trốn nhưng máu tươi tự khoe môi không ngừng tràn ra sắc mặt tái nhợt như tờ giấy đã là nọ mạnh hết đà đung nhiên nàng trong ngực vân nhạc tông cảm ứng khay ngọc có chút phát nhiệt sáng lên cho thấy hai cái đồng môn điểm sáng ngay tại cách đó không xa nàng băng lênh trong mắt lóe lên vẻ mong đợi nhưng khi nàng cảm giác tinh tường kia hai đạo khí tức sợ thua sau ánh mắt trong nháy mắt lại phai nhạt xuống là sở sư muội cùng đường sư đệ à trong nội tâm nàng trong nháy mắt minh bạch Phát hiện việc này sau, nàng không chút do dự, đột nhiên cắn đầu lưới một cái, mượn nhờ kịch liệt đau nhức cưỡng ép để chấn tinh thần, mạnh mẽ cải biến phương hướng, hướng về rời xa đường trạch hai người điểm sáng phương hướng, ra tốc chạy trốn mà đi. Một bên khác, đang tại trong rừng tìm kiếm đường trạch cùng Sở Phượng Linh đồng thời đã nhận ra khay ngọc dị đậu. "La Ân sư tỷ?" Sở Phượng Linh nói rằng, nhưng lập tức trên mặt lộ ra nghi hoặc. "A, Ân sư tỷ thế nào đang bay nhanh rời xa chúng ta?" Đường Trạch cảm giác xa so với Sở Phượng Linh cương đại, sớm đã trong nháy mắt lanh chẳng ra, rõ ràng bắt được nơi xa kia lưu lại chiến đấu kịch liệt khí tức, cùng Ân Vũ chân kia không ngừng suy yếu khí tức nàng bị trọng thương, đang bị truy sát. Đường Trạch ngự khí bình tĩnh, trong mắt lại là hiện lên một tia sắc ý. Sở Phượng Linh nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi nói: đối thủ là ai? Chúng ta nhanh đi tiếp ứng Ân Sư Thị. Ân. Đường Trạch nhẹ gật đầu, thân hình trong nháy mắt mơ hồ, đạp tuyết vô ngân vận chuyển, lấy một loại viễn siêu Sở Phượng Linh lý giải nhẹ nhàng cùng tốc độ, hướng về khay ngọc chỉ dẫn phương hướng mau chóng vút đi. Sư Thị ngươi chậm rãi đuổi theo liền có thể. Trong rừng, Ân Vũ chân đèn càn dầu đã bị Âm Tinh Văn cùng kia Trấn Thiên Tuấn hầu đuổi kịp. Ân Vũ chân còn muốn trốn nơi nào? Âm Tinh Văn cười gằn, hồ chảo mang theo sắc bén cương phong phủ kín đường lui của nàng. Chấn Thiên Tuấn Hầu cũng ở một bên nhe răng gào thét, tùy thời công kích. Ân Vũ chân rựi lưng vào một gốc cổ thụ, ánh mắt nhưng như cũ băng lãnh như ban đầu, trường kiếm trong tay nằm ngang ở trước người, hàn băng kiếm ý lần nữa ngưng tụ. Nàng đã trong lòng còn có tự trí, nhưng cho dù bọn mình, cũng muốn băng rơi đối phương mấy khóa răng. Ngay tại nàng chuẩn bị đốt hết chân cương thời điểm, hai đạo cô độc mà phiêu miệu đỏ màu xanh dao cương, chống đông xuất hiện. Một đạo lướt về phía âm tinh văn cái cổ, một đạo xuyên qua Chấn Thiên Tuấn Hầu tim. Không có kinh thiên động địa va chạm, không có rảnh cỏ không xong đối kháng. Tựa như luồng gió mát thổi qua mặt nước, hai người hộ thể chân cương trong nháy mắt bị phá ra. Ẩm Tinh Văn vọt tới trước giữ tận biểu lộ vẫn còn, nhưng đầu lâu to lớn vô thanh vô tức rời đi cái cổ, máu tươi như là suối phun giống như tuôn ra. Kia chân cương cảnh Trấn Thiên Tuấn hầu cũng là thân hình cứng đờ, côn bạo khí thế đột nhiên tiết ra, ầm vang ngã xuống đất. Nước xuất hiện một đạo xuyên ngực mà qua bá đạo vết đau. Tấn Vũ chân hoàn toàn ngây dại, thanh lãnh đôi mắt đẹp trừng đến to lớn, khó có thể tin mà nhìn trước mắt cái này có tính đột phá một màn. Là ai? Nàng quay đầu nhìn sang, lại thấy được một cái không tưởng tượng được người. Đường Trạch sư đệ. Làm sao có thể? Mãi liệt sau khi hết khiếp sợ, nàng cũng không còn cách nào áp chế trọng thương cùng mọi mệnh, tâm thần buông lỏng, một mực căng cứng ý chí trong nháy mắt tan lên dã, thân thể mềm mại mềm mềm hướng sau ngã xuống, trực tiếp đã hôn mê. Đường Trạch thân hình khép động, trong nháy mắt xuất hiện tại nàng bên cạnh, nhẹ nhàng nắm ở nàng sắp ngã xuống đất thân thể, vào tay chỗ một mảnh lạnh bướm, lại có thể cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể nàng khí huyết hỗn loạn, kinh mạch nhiều chỗ bị hao tổn, hàn khí cùng một cố giữ dằn yêu lực tại thể nội tứ ngược xuôi đột. Sở Phượng Linh lúc này vừa rồi đổi tới, Đường Trạch đem ân vũ chân đặt nằm dưới đất, chân cương tham dò vào, tra xét rõ ràng thương thế, thương thế rất nặng, lập tức hắn nghĩ nghĩ đầu ngón tay nổi lên một tầng ôn nhuận thuần cùng ánh sáng màu bạc kim nhất dương chỉ độ ếch hắn ra tay như điện đầu ngón tay tinh chuẩn địa điểm tại ân vũ chân quanh thân các đại yếu huyệt phía trên thuần dương chỉ lực ôn hòa tràn vào kinh mạch những nơi đi qua tứ ngược dị trùng chân cương cấp tốc tan dạng hóa giải kinh mạch bị tổn thương cũng bị chậm rãi tầm bổ chữa trị chữa thương quá trình khó tránh khỏi cần tiếp xúc thân thể trong hôn mê ân vũ chân dường như có cảm ứng mặt tái nhợt gò má có chút nổi lên một tia không bình thường đỏ ửng tú khí đầu lông mày nhẹ trao lại vô ý thức phát ra một tiếng cực nhẹ ương sở phượng linh ở một bên bảo hộ Nhìn xem sư đệ chuyên chú chữa thương bên mặt, lại nhìn xem trong hôn mê vẫn như cụ khó nén tuyệt sắc gần sư tỷ, ánh mắt có chút phức tạp. Thật lâu, Đường Trạch chậm rãi thu công, lấy nhất dương chỉ như thế tinh tế chữa thương, đối với hắn hao tổn cũng là không nhỏ. Sư tỷ thương thế đã tạm thời ổn định, dị trùng chân cương đã bị xoa tan, nhưng kinh mạch tổn thương còn cần tính dưỡng một đoạn thời gian. Đường Trạch đối Sở Phượng Linh nói, Sở Phượng Linh gật gật đầu, vất vả sư đệ. Đường Trạch nhìn một chút hôn mê ẩn vũ trần, lại nhìn một chút trên đất hai cỗ thi thể, xoát người hủy dấu vết sau việc nhân đức không nhường ai ôm lấy sư tỷ thân thể mệt mỏi, thản nhiên nói, nơi đây không thích hợp ở lâu. Rời đi trước lại nói. Chương 92, chữa thương, chương 92, chữa thương. Một chỗ yên lặng trong sân động. Vân Vũ chân mi mắt có chút rung động, chậm rãi mở mắt ra. Ý thức hấp lại trong ngay mắt, nàng đầu tiên cảm nhận được cũng không phải là trong dự đoán kịch liệt đau nhức, mà là một cô ấm áp thoải mái dễ chịu cảm giác đang ôn hòa chảy xuôi tại toàn thân. Một đạo đã ba đạo cường hành nhưng lại mang theo kỳ dị ấm áp khí tức chân cường, đang lấy một loại nàng khó có thể lý giải được tinh diệu phương thức, tại trong cơ thể nàng cẩn thận chữa trị kinh mạch bị tổn thương, xua tan lấy lưu lại dị chủng cương khí. Nàng đột nhiên nhớ tới trước khi hôn mê cảnh tượng. Bị vây công tuyệt cảnh, kia hai đạo nhanh chóng như kinh lôi đỏ thanh đao cường, cùng tấm kia bình tĩnh tuổi trẻ gương mặt, nàng đống nhiên quay đầu, ánh mắt vội vàng nhìn về phía cửa hang, chỉ thấy ngoài động sắc trời vội vặn, đường trạch cùng sở phượng linh đang đưa lưng về phía nàng, tùy ý ngồi tại cửa động trên tầng đá, dường như đang thấp giọng trò chuyện, dương quang chiếu xuống trên người bọn họ, phát hỏa ra yên tĩnh hình dáng. nay tấm cảnh tượng, cùng nàng trước khi hôn mê kinh nghiệm thảm thiết chém giết tạo thành tương phản to lớn, nhường nàng nhất thời có chút hoảng hốt, không hiểu tấm kia tại nguyên nan lúc đống nhiên xuất hiện, dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép tất cả gương mặt, lần nữa rõ ràng ánh vào tinh thần của nàng. Một loại cực kỳ xa lạ cảm xúc lặng yên sinh xuyến, đây là từ trước đến nay thanh lãnh tự kiềm chế nàng, chưa từng có cảm thụ. Cửa động hai người nghe được sau lưng động tĩnh, đồng thời xoay người lại. Sở Phượng Linh trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, "Ân sư tỷ, người đã tỉnh." Đường Trạch ánh mắt cũng rơi vào Ân Vũ chân trên mặt, gặp nàng nguyên bản trắng bệch như tờ giấy sắc mặt đã khôi phục hơn hẳn, khí tức cũng vững vàng rất nhiều, trong mắt của hắn hiện lên vẻ hài lòng, cảm thấy cũng có chút cảm khái. Cái này nhất dương chỉ chữa thương hiệu quả, sát thực thân diệu phi phàm, không hổ có chữa thương thánh pháp tiếng tỏi. Hắn cùng Sở Phượng Linh đứng dậy, đi trở về trong sân động. Ân sư tỷ, cảm giác như thế nào? Nhưng còn có khó chịu chỗ. Sở Phượng Linh lo lắng do hỏi. Xuất thân Giang Nam Thế gia Sở Phượng Linh đối với Ân Vũ chân cái loại này xuất thân cao quý nữ tử, nàng bản năng liền cùng Chi Kết giao rút ngắn quan hệ. Ân Vũ chân khẽ lắc đầu, chống đỡ lấy mong muốn ngồi dậy. Sở Phượng Linh liền vội vàng tiến lên nâng. Nàng ngồi dựa vào vách đá bên cạnh, ánh mắt khẽ nâng, cuối cùng rơi vào đường trạch trên thân. Thanh Lan tiếng nói mang theo một tia trọng thương mới khỏi sau khẳng hẳn, cùng khó mà che giấu tâm tình rất phức tạp. Đường sư đệ, đa tạ ân cứu mạng. Tình này, mưa thật khắt trong tâm cảm. Nàng dừng một chút dường như muốn hỏi thăm kia rung động một màn, nhưng lời đến quẻ miệng, lại cảm thấy đường đột, cuối cùng chỉ là mấp máy môi, nói, kia yêu thần giáo âm tinh văn cùng kia trấn thiên tuấn Hậu. đã giải quyết. Đường Trạch Ngữ khí bình thản nói tiếp, dường như chỉ là chụp chết hai cái đáng ghét con rồi, không đáng giá nhắc tới. Sư tỷ không cần lo lắng, ta lại vì ngươi dò xét một chút kinh mạch, để tránh lưu lại ám thương. Hắn đi đến Ân Vũ Chân trước mặt, rất là tự nhiên ngồi xổm người xuống, đưa tay liền muốn lần nữa đáp hướng nàng nguyện Bạch. Ân Vũ Chân vô ý thức liền muốn muốn rụt tay về. Nàng tính tình thanh lãnh, không thích cùng người tứ chi tiếp xúc, nhất là nam tử nhưng đầu ngón tay khẽ nhúc đích nhưng lại dừng lại người trước mắt không chỉ có là ân nhân cứu mạng của nàng vừa rồi kia dòng nước ấm chữa trị kinh mạch xúc cảm cũng còn ký ức như mới nàng long mi run nhẹ lên cuối cùng ngầm cho phép đường chạy động tác tùy ý hắn ngón tay thon dài đậu vào chính mình mảnh khảnh cổ tay đường chạy vẻ mặt thản nhiên tra xét rõ ràng lấy trong cơ thể nàng tình huống đầu ngón tay truyền đến da thịt tinh tế tỉ mỉ hơi lạnh như là tốt nhất lạnh ngọc ân khôi phục được không tệ kia hầu yêu sát khí đã bị hóa tận sư tỷ huyền băng chân cương cũng một lần nữa ngưng tụ chỉ là thương thế chỗ còn có chút yếu ớt còn cần tĩnh dưỡng một hồi hắn thu tay lại Ánh mắt lại tỉnh bơ quét về phía Ân Vũ chân tấm kia thanh diễm tuyệt luân, lại bởi vì tổn thương sau mới khỏi mà mang theo nhu nhược khuôn mặt. Ân Vũ chân bị hắn thấy có chút không được tự nhiên, có chút nghiêng đi ánh mắt, thanh âm khôi phục mấy phần ngày xưa thanh lãnh, nhưng lắng nghe phía dưới lại thiếu đi mấy phần băng hẳn, nhiều một kia không dễ dàng phát giác hỗn loạn. Làm phiền sư đệ hao tâm tổn trí, lần này nếu không phải sư đệ kịp thời đổi tới, ta chỉ sợ. Nàng dừng một chút, nói sang chuyện khác, sư đệ vừa rồi thi triển thực lực, thật là khiến người sợ hãi thắng phục. Đường Trạch sau khi nghe thân thể hơi nghiêng về phía trước. Kéo gần lại chút khoảng cách, gần sát đối phương, thanh âm giảm thấp xuống mấy phần, mang theo một kia lười biếng ý cười. Sư tỷ quá khen, bất quá là trùng hợp thực lực so kia hai cái yêu ma mạnh như vậy một chút mà thôi. Động tác này đã mang tới mấy phần như có như không treo chọc chi ý. Tấn Vũ chân cảm nhận được gần trong gang tức nam tính khí tức, bên hai có một chút phát nhiệt. Nàng chưa hề bị nam tử như thế gần sát nhìn chăm chú qua, nếu là người bên ngoài, nàng sớm đã mặt lạnh rút kiếm, đem đối phương thọc xuyên thấu. Nhưng đối mặt đường chạy, nghĩ đến cái kia thực lực sâu không lường được cùng ân cứu mạng, nàng lại nhất thời không biết nên ứng đối ra sao. Chắc cứ dường như quá mức vong ân phụ nghĩa. Tiếp nhận. Lại tuyệt không phải tính tình của nàng. Nàng chỉ có thể cố gắng trấn định, dù xuống tầm mắt, tránh đi cái kia quá trực tiếp ánh mắt, ngữ khí hơi có vẻ cứng nhắc trả lời. Sư đệ nói đùa. Nhưng mà kia Jun nhẹ nhẹ lông mi cùng Lặng Yên trèo lên gương mặt nhàn nhạt, nhạt đỏ ửng, lại tiết lộ nội tâm của nàng không bình tĩnh. Sở Phượng Linh ở một bên nhìn xem giữa hai người cái này không khí vi diệu, nhất là nhà mình sư đệ kia cơ hồ không còn che giấu bản tính cùng Ân sư tỷ kia hiếm thấy vô phương ứng đối bộ dáng, nhịn không được gầm thầm liếc mắt, nhưng lại không tiện chen vào nói, chỉ có thể làm bộ nhìn về phía ngoài động. Đường Trạch thấy tốt thì lấy biết đối với ân vũ chân loại này tính tình cần tiến hành theo chất lượng hắn khẽ cười một tiếng tự nhiên đứng người lên khôi phục bình thường ngữ khí sư tỷ còn cần tĩnh dưỡng chúng ta liền ở đây hơi dừng lại chờ sư tỷ thương thế không ngại lại hành động không muộn ân vũ chân âm thầm nhẹ nhàng thở ra nhưng lại mơ hồ cảm thấy có một tia không hiểu mất mát nàng nhẹ nhàng ân một tiếng không cần phải nhiều lời nữa chỉ là nhắm mắt điều tức ý đồ bình phục kia có chút hỗn loạn tâm tư nhưng trong đầu cái tia đạo tại nàng tuyệt vọng thời điểm xuất hiện cường đại thân ảnh đã là vùng đi không được Trong sơn động nhất thời an tĩnh lại, chỉ có ba người rất nhỏ tiếng hít thở, một loại nào đó khó tả bầu không khí im ắng chảy xuôi. Chương 93, lớn tháp, chương 93, lớn tháp. Di chỉ trong động tiền không có ngày đêm giao thế. Ba người tại sơn động chỉnh đốn mấy canh giờ sau. Một mực nhắm mắt điều tức vận công ân vũ chân, chầm rãi mở mắt. Cặp kia thanh lanh trong con người, mọi mệnh cùng suy yếu đã quét sạch sành sanh một lần nữa biến thanh tịnh mà sáng tỏ, mơ hồ càng có huy quang lưu truyền ở đăng kia kỳ dị mà hiệu suất cao chữa thương chân cương tẩm bổ hạ nàng nặng nề thương thế đã khôi phục bảy tám phần thể nội chân cương tràn đầy lưu chuyển thậm chí so thụ thương trước càng thêm ngưng luyện mấy phần thật thần kỳ chữa thương thánh pháp ân vũ chân trong lòng thầm nghĩ nàng đọc nhiều vân nhạc tông điện tịch nhưng xưa nay không nhớ kỹ trong tông truyền thừa có như thế bá đạo lại ấm áp hiệu quả trị liệu còn chắc tuyệt như vậy chữa thương chi thuật nhưng nàng xưa nay thông minh biết rõ phân tích tựa như nàng tuyệt sẽ không đuổi theo hỏi đường sư đệ vì sao nắm giữ viễn siêu mặt ngoài cảnh giới thực lực kinh khủng như thế trên thế giới này mỗi người đều có cơ duyên của mình cung bí mật quá độ tìm tòi nghiên cứu không phải cử chỉ sáng suốt Phần ân tình này, nàng đi lại chính là ngày sau có cơ hội lại báo đáp. Thương thế khôi phục sau, nàng không do dự nữa, lật tay lấy ra trước đó lấy được cái kia đạo bát phẩm hàn ly chân cương. Này chân cương tính chất cùng hắn phù hợp, chính là nàng thương thế sau khi khỏi hẳn để mà ổn định cũng tăng lên cảnh giới tuyệt hảo tư lương. Thực lực, trung binh là thế giới này trọng yếu nhất căn bản. Nàng lần nữa nhắm mắt, tay kết pháp quyết, dẫn dắt đến cái kia đạo hòa hợp hàn khí chân cương, chậm rãi đặt vào kinh mạch bên trong. Quá trình cũng không quá nhiều khó khăn chật trở, nàng căn cơ vốn là vững chắc, về khoảng cách lần đột phá đã có một đoạn thời gian lại có Hàn bằng Kiếm ý bảo vệ tâm thần, bất quá hơn một canh giờ, liền đem đạo này bắt phẩm chân cương hoàn toàn luyện hóa hấp thu, lại quán thông một kỳ kinh. Lam Nàng lần nữa mở mắt ra lúc, khí tức quanh người rõ ràng lại hùng hậu một đoạn, vững vàng sừng sững tại chân cương cảnh quán thông ba đạo kỳ kinh cảnh giới, khôi phục thực lực cũng tinh tiến, nhường nàng thanh lanh trên dung nhan cũng nhiều mấy phần ý cười, chúc mừng sư tỷ tu vi tinh tiến. Sở Phượng Linh thấy thế cười chúc mừng, Đường Trạch cũng khẽ vui cảm, ân vũ chân đứng dậy, đối với hai người trịnh trọng thi lễ, còn muốn đa tạ sư đệ cùng sư muội viện thủ cùng hộ pháp lần này ánh mắt của nàng thản nhiên rất nhiều, mặc dù vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng này phần xa cách cảm giác đã làm nhạt không ít. Ba người hơi chút thu thập, liền kết bạn ra khỏi sơn động, chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò cái này di tích động thiên. Nhưng mà cùng vừa tiến vào lúc thanh tĩnh khác biệt, giờ phút này động thiên bên trong rõ ràng biến ồn ào rất nhiều. Hiển nhiên cửa vào di tích ổn định mở ra tin tức đã truyền ra, hấp dẫn phụ cận đại lượng nghe tiếng mà đến thế lực khắp nơi cùng yêu mạ. bọn hắn một đường đi tới, gặp mấy nhóm nhân mã phục sức khác nhau, khí tức hỗn tạp, có đại tông môn tử đệ, có thế gia đội ngũ càng nhiều thì là ánh mắt cảnh giác, mang theo giang hồ thảo mãng, khí môn phái nhỏ đệ tử, thậm chí tông môn lủi bại sau tán tu. Lẫn nhau gặp nhau lúc, phần lớn lẫn nhau cảnh giác dò xét một phen, sau đó ăn ý giữ một khoảng cách, riêng phần mình lựa chọn phương hướng tìm kiếm, trong không khí tràn ngập một loại khẩn trương không khí. Liên tại bọn hắn dọc đường rách nát khắp trốn cung điện nhóm lúc, mơ hồ nghe được phía trước một đội ngay tại nghỉ ngơi võ giả âm thanh trò chuyện truyền đến. Nghe nói không? Vân Nhạc Tông lại tiến đến một đội nhân mã, tình thế rất mạnh. A, là ai dẫn đội? Tựa như là bọn hắn trong tông vị kia danh xưng nhất có đột phá hy vọng trưởng lão Du Dương Húc sách, lại là một cái dung lâu cảnh, truyền thừa xa xưa đại tông môn chính là nội tình tâm hậu a. Dù là những năm gần đây có chút suy dốc, cũng không giống những cái kia liền may mắn đi ra một cái tông sư môn phái nhỏ, liền trông coi một khối võ đạo chân ý truyền thừa bia gian nan truyền thừa. Bất quá nơi này cũng là càng ngày càng náo nhiệt, các đại tông môn thế lực cùng yêu tộc đều còn tại gia tộc phái người đến. Nhưng nghe nói bởi vì tông sư đã không phải người, tự thành nội thiên địa, bị phương thiên địa này chỗ bài xích, cũng là vào không được. Nghe được nói chuyện bên trong Du Dương Húc cùng Vân Nhạc tông mấy chữ này, ba người bước chân đều là dừng lại, nhìn nhau một cái. Du Dương Húc trưởng lão cũng tiến vào Sở Phượng Linh hơi kinh ngạc, Du Dương Húc trưởng lão tại trong Tông môn thanh danh cực thịnh, tòa chấn Tông môn đối ngoại hộ Tông điện là vô số đệ tử ngưỡng vọng tồn tại. Tấn Vũ chân ánh mắt chắp lên, trầm ngâm chốc lát nói, Tông môn tăng phái nhân thủ trong dữ liệu, nơi đây tình huống phức tạp, Ngư Long hư tạm, đơn độc hành động phong hiểm tăng nhiều. Nàng nhìn về phía đường chạy, Đường sư đệ, ngươi cho rằng như thế nào? Chúng ta phải trang đi trước cùng Du Dương Húc trưởng lão đội ngũ tụ hợp, nhiều người cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, về sau lại cùng nhau đi tìm Tiểu trưởng lão. Nàng vô ý thức bắt đầu trưng cầu đường chạy ý kiến, hiện nhiên. Đường Trạch cho thấy thực lực đã đạt được nàng tán thành, thậm chí mơ hồ lấy làm chủ đạo. Đường Trạch hơi suy nghĩ một chút, nhân tiện nói, sư tỷ làm chủ liền có thể. Ân, Ân Vũ chân trầm mặt xuống, xem như Vân Nhạc Tông thứ hai chân chuyển, nàng cũng không thiếu quyết quyết đoán, làm ra quyết định sau, ba người không lại chỉ hoãn, phân biệt một chút vừa rồi kia đội tán tu nói tới đại khái phương hướng, liền tăng thêm tốc độ, hướng về Vân Nhạc Tông mới đội ngũ khả năng hoạt động khu vực tìm kiếm, động thiên nơi trung tâm nhất, to lớn bạch ngọc trên quảng trường. Một tòa nguy nga cổ phát chín tầng tháp cao sừng sững đứng sừng sững, thân tháp trải rộng huyền ảo phù văn, lưu chuyển lên như ẩn như hiện trận pháp cấm chế vân sáng. Giờ phút này, tháp cao trung quanh đã vây đầy các thế lực lớn nhân mã, nhân tộc yêu tộc đều có, kinh vị rõ ràng, nhưng lại lẫn nhau khất chế, tạo thành một loại vi diệu cân bằng. Khí tức cường đại liên tục không ngừng, hiển nhiên các phương chủ lực đều đã hội tụ ở này. Vân Nhạc Tông đội ngũ cũng ở trong đó. Thiệu Nghi Quân cùng Du Dương Húc đứng song vai, đứng tại đội ngũ phía trước nhất. Phía sau bọn họ là lần lượt tụ đến Vân Nhạc Tông đệ tử. Nhưng lúc này, Thiệu nghi Quân mặc dù sắc mặt bình tĩnh như nước, mắt vượng chỗ sâu lại ẩn hàm một nét khó có thể phát hiện thần sắc lo lắng. Nàng kia hai cái đồ đệ, còn có ân sư điệt, tự tiến vào cái này động tiên sau, hạ lạc tựa như đã chìm nấy biển, không còn tin tức. Mà lúc này bị phân tán vân nhạc tông đệ tử, chỉ cần không có xảy ra ngoài ý muốn, phần lớn đều đã tụ tập tới nơi đây. Ngay tại nàng có chút tâm thần có chút không tập trung thời điểm, bên hông treo đưa tin khay ngọc đống nhiên có chút phát nhiệt, tản mắt ra ánh sáng nu hòa. Trong nội tâm nàng khẽ động, lập tức đem nó lấy ra, thân thức chìm vào trong đó, ba đạo khí tức quen thuộc điểm sáng thình lình xuất hiện tại khay ngọc biên giới đang chậm rãi hướng về khu vực trung tâm di động. Thiệu nghi quân ung dung thản nhiên ngẩng đầu, lần theo cảm ứng phương hướng nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu hơi có vẻ đám người hỗn loạn. Quả nhiên ở ngoại vì những cái kia môn phái nhỏ cùng tán tu tụ tập khu vực, thấy được ba đạo thân ảnh quen thuộc. bọn hắn dường như ngay tại đang đứng xem tâm khu vực tình huống. Thiệu nghi quân trong lòng lập tức vui mừng, khẽ môi không tự chủ được câu lên một kia nhỏ không thể thấy ý cười. nàng lập tức móc gọi một gã nội môn đệ tử, thấp giọng phân phó vài câu. Tiên đệ tử kia linh mệnh, cấp tốc xuyên qua đám người, đi vào đường trạch ba người trước mặt, cung kính nói, ân sư tỷ, sở sư tỷ, đường sư đệ, thiệu trưởng lão mệnh đệ tử đến đây. Mời ba vị về đơn vị. Đường Trạch ba người lẫn nhau, nhẹ gật đầu, liền đi theo tên đệ tử kia, ở trung quanh không ít tán tu hâm mộ hoặc ánh mắt dò xét bên trong, xuyên qua đám người, về tới Vân Nhạc Tông trong đội ngũ. Vừa về tới đội ngũ, Đường Trạch liền rất tự nhiên đứng ở Sư Tôn Thiệu Nghi Quân bên người. Ánh mắt của hắn đảo qua trung ương kia bị cường đại trận pháp bao phủ 9 tầng tháp cao, cùng chúng quanh nhìn chằm chằm thế lực khắp nơi, thấp giọng hỏi: "Sư Tôn, hiện tại đây là tình huống như thế nào?" Thiệu Nghi Quân sau khi nghe, nhẹ giọng giải thích nói: "Nơi này là toàn bộ di tích động tiên hạch tâm đầu núi Thiên Chốt, vạn năm đến nay Này phương thiên địa linh cơ lưu chuyển đều muốn trải qua tháp này. Bởi vậy, trong động thiên đa số tạo ra thiên địa chân cương, cuối cùng đều sẽ hội tụ chất chứa nơi này trong tháp. Trước đó chúng ta bên ngoài cảm ứng được huyền nhất nguyên trọng chân cương khí tức, chính là là bởi vì địa mạch di động, từ đây tháp trận pháp khe hở bên trong ngắn ngủi tiết lộ mà ra một tia khí tức. Kia vì sao đều vây quanh ở nơi đây, lại không đi vào? Đường Trạch Hiếu kỳ nói, tự nhiên là bởi vì không người có thể tùy tiện phá vỡ tòa này thượng cổ cổ suất lại bảo hộ đại trận. Thiệu Nghi Quân khẽ môi câu lên một vệt nhàn nhạt trào phúng. Vậy làm sao bây giờ? Cứ như vậy nhìn xem đường trạch nhìn về phía kia lưu truyền không thôi thân tháp trận pháp cấm chế chờ thiệu nghi quân lời ít mà ý nhiều chờ cái gì chờ thiên cơ các người cho ra kết quả thiệu nghi quân ánh mắt chuyển hướng trận pháp màn sáng bên ngoài một cái đang tay cầm la bàn không ngừng thôi diễn đo lường tính toán lão giả bọn hắn am hiểu thôi diễn đo lường tính toán đợi bọn hắn đại khái suy tính ra đại trận nước điểm liên thủ tiếp phá trận nhập tháp dạng này a đường trạch như có điều suy nghĩ gật gật đầu ánh mắt cũng rơi vào vị kia thiên cơ cất trên người lão giả chỉ thấy hắn thần sắc chuyên chú cầm trong tay huyền ảo trận bàn đầu ngón tay bấm đốt ngón tay không ngừng hiện nhiên đang toàn lực hành động chương 94, Thịnh Bạch Huyên, 1, chương 94, Thịnh Bạch Huyên, 1. Lại qua một hồi, tại tháp cao trước không ngừng thôi diễn đo lường tính toán tiên cơ các lão giả, rốt cục chậm dại đứng lên, sắc mặt hơi có vẻ mỏi mệt Hắn nhìn chung quanh một vòng chung quanh nhìn chằm chằm nhưng lại kiềm chế bất động các phương cường giả, thanh âm bình thản lại rõ ràng chuyển khắp toàn trường. "Chư vị, trải qua lão phu lập đi lập lại thôi diễn, muốn bài trừ cái này tháp cao bảo hộ trận pháp, không phải man lực có thể cường công. Cần ít ra 12 vị dung lô cảnh cao thủ, phân biệt chiếm cứ trận pháp 12 chỗ mấu chốt thiết điểm, đồng thời toàn lực ra tay, mới có thể bài trừ trận pháp." Lời vừa nói ra, Giữa sân bầu không khí có hơi hơi ngưng. Dung lâu cảnh các cường giả phần lớn mặt không biểu tình, hiện nhiên đối với cái này kết quả sớm có chuẩn bị tâm lý. Lao giả dừng một chút, ánh mắt đảo qua đám người vẻ mặt, tiếp tục nói: "Kế tiếp, liền do tiểu lão nhân đến an bài chư vị xuất thủ phương vị cùng thứ tự, lấy bảo đảm phá trận hiệu suất tối cao, không biết chư vị ý như thế nào?" "Hừ, rông dài cái gì? Đã có biện pháp, vậy liền nhanh bắt đầu. Chờ đợi thêm nữa, nghe mùi vị tới con rồi chỉ có thể càng ngày càng nhiều, bằng thêm phiền toái." Yêu tộc quân lạc bên trong, một vị khí tức hung hãn nhất ngẩng ngược, con ngươi hiện lên đường dọc dung lâu cảnh đỉnh phong báo yêu không kiên nhẫn gầm nhẹ nói: "Hắn nói thật là tình hình thực tế. Bây giờ tụ tập ở đây thế lực, phần lớn là nguyên bản ngay tại Thương Nhạc hạ phụ cận hoạt động, nhìn thấy thiên địa dị tượng sau chạy tới đầu tiên. Theo thời gian trôi qua, tất nhiên sẽ có càng nhiều, có lẽ mạnh hơn thế lực tràn vào chỗ này di tích." Thiên Cơ các lao giả nghe vậy, cũng không tức giận, ánh mắt ngược lại nhìn về phía nhân loại trận doanh phía trước nhất. "Tâm mắt mọi người, cùng theo đó tập trung đã qua." Nơi đó, Lãm Yên đứng thẳng một vị nữ tử. Nàng chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó cũng không tận lực phóng thích khí thế, lại một cách tự nhiên trở thành toàn trường tiêu điểm, làm lòng người sinh kính sợ. Vân vào cung, Lâm Vi Nghi, tu vi cảnh giới cùng kia báo yêu phục dịch như thế, đều là cách kia tông sư chi cảnh cách chỉ một bước tồn tại. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Lâm Vi Nghi thon dài lông mi khẽ nâng, miệng thơm khẽ mở nói, "Có thể." Vẹn vẹn một chữ, lời ít mà ý nhiều. Thiên cơ các lão giả dường như cũng đã quen phong cách của nàng, nghe vậy khẽ hớ cằm, không cần phải nhiều lời nữa, thần sắc nghiêm lại. "Tốt, đã như vậy, liền mời chư vị nghe ta điều hành." Hắn bắt đầu cấp tốc mà rõ ràng báo ra nguyên một đám phu vị cung cần chấn thủ nên phương vị cường giả cần thiết vận chuyển công pháp đặc tính yêu cầu bị điểm tới tên dung lâu cảnh cường giả bất luận nhân tộc yêu tộc đều im lặng ra khỏi hàng theo lời đi hướng vị trí chỉ định một lát sau 12 đạo nhan sắc khác nhau lại giống nhau ẩn chứa kinh khủng năng lượng chân cường tinh chuẩn đồng thời đánh vào gần thật tháp quanh mình 12 cái vô hình trận pháp tiết điểm phía trên không có tiếng nổ kinh thiên động địa chỉ có một tiếng thâm trầm đến cực hạn vù vù đống nhiên vang lên toàn bộ bạch ngọc quảng trường kịch liệt run động kia bao phủ tháp cao màn sáng cấm chế bỗng nhiên sáng đến cực hạn phức tạp huyền ảo phù văn lấp lóe sáng tác căng thẳng vẹn vẹn kéo dài mấy tức Sau một khắc, kia kiên cố vô cùng trận pháp cấm chế phía trên, lấy 12 cái điểm công kích làm trung tâm, đột nhiên lan tràn ra vô số giống mạng nện vết rách. Vết rách cấp tốc mở rộng, xé lẫn, lan tràn, trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ màn sáng. Anh. Cuối cùng, màn sáng cũng không còn cách nào trèo trống, âm vang nổ bể ra đến. Một cỗ xa so với ngoại giới càng thêm tinh thuần linh cơ, đột nhiên từ bên trong tháp phun ra ngoài, quét sạch toàn bộ quảng trường. Đợi đến linh cơ dòng nước xiết hơi chậm, đám người có thể bước vào trong tháp. Nhập tháp sau, tầng thứ nhất không gian mái vòm treo cao, bốn phía vách tường trên khắc lấy khó có thể lý giải được cổ lão bích họa tràn ngập xa xưa khí tức. Lúc trước hợp tác không khí tại bước vào trong tháp trong nháy mắt liền không còn sót lại chút gì, trong không khí lập tức tràn ngập ra khẩn trương cùng đề phòng, thế lực khắp nơi vô ý thức phân tán ra đến, lẫn nhau đề phòng. Tiệu nghi Quân cùng Du Dương hút hai người nhanh chóng trao đổi một ánh mắt, không cần nhiều lời, liền vô cùng có an ý các mang một đội đệ tử, lựa chọn phương hướng khác nhau phân tán ra đến thăm dò, để cầu tại có hạn thời gian bên trong thu hoạch lớn nhất thích lợi. Đường Trạch tự nhiên là theo sát lấy sư tôn Tiêu Nhi Quân, lấy hắn miễn siêu người khác năng lực nhận biết, rất nhanh liền bắt được có mấy đạo mịt mở lại dị thường tinh thuần thiên địa chân cương linh cơ chấn động trong đó một cỗ khí tức siêu việt thất phẩm chân cương khí tức là lục phẩm chân cương đặc lưu khí tức hắn lập tức bất động thanh sát truyền âm cho thiệu nghi quân sư tôn trái trước hành làng cuối cùng ẩn có canh kim lệ khí phẩm dai bất phàm thiệu nghi quân đối với mình đồ đệ này thần dị chỗ sớm đã có chỗ trải nghiệm nghe vậy không chút do dự liền dẫn đệ tử mau chóng đuổi theo Quả nhiên tại một gian chắc điện giống như trong thạch thất một đoàn màu bạc trắng vầng sáng lơ lửng giữa không trung như là thể lỏng như kim loại trầm trầm lưu động tàn mắt ra cắt chém tất cả sắc bén khí tức chính là một đạo lục phẩm canh kim thuộc tính chân cương thiệu nghi quân ra tay như điện một đạo kiếp diệt chân cương hóa thành lưới tơ Trong giây mắt đem đoàn kia ngân bạch vầng sáng bao phủ thu lấy, toàn bộ quá trình gọn gàng, cơ hồ tại trong chớp mắt hoàn thành. Sau đó, phía trước mấy tầng tranh đoạt càng thêm kịch liệt. Trong tháp cách cục phức tạp, hành lang giao thoa, cung điện trung điểm, thỉnh thoảng theo từng cái phương hướng truyền đến kịch liệt giao thủ âm thanh. Phẩm chất cao chân cương số lượng có hạn, ra tay hơi chậm nửa phần, liền có thể có thể chớp mắt nhìn xem bảo vật rơi vào tay người khác, tay không mà về. Rất nhanh, tháp cao mấy tầng trước thiên địa chân cương liền các thế lực lớn bị quét sạch sành sanh. Mà mạnh nhất vận ngộng cung lâm vi nghi cùng báo yêu phục dịch, vừa vào tháp liền vẽ mặt khe biến. Không chút do dự, trực tiếp bỏ xuống tất cả mọi người, thân hóa lưu quang, lấy tốc độ kinh người thẳng lên tầng thứ 9. Vừa mới bước vào tầng thứ 9, hai người ánh mắt trong nháy mắt bị trung ương một đạo quang mang hấp dẫn. Kia là một đạo khó mà dùng ngôn ngữ hình dung chân cương. Nó cũng không phải là cố định hình thái, mà là tại không khô chuyển biến hóa, khi thì như vòng xoáy đồng dạng xoay chậm chậm, khi thì lại hóa thành một đạo sáng chói sáng rực. Tản ra khí tức chấn động mênh mông như biển, nhưng lại nội liễm thâm trầm, viễn siêu trước đó bất kỳ một đạo chân cương. Tứ phẩm tiên địa chân cương, bất diệt nguyên nghi luân chuyển chân cương. Này chân cương ẩn chứa bất diệt, luân chuyển, nguyên nghi tam trọng thiên địa chi thế đối ngưng tụ tự thân võ đạo chân ý có chỗ tốt rất lớn, chính là trực chỉ tông sư đại đạo cấp cao nhất thiên địa chân cương. Hai người ánh mắt trong nháy mắt biến vô cùng nóng rực, hô hấp cũng hơi dồn dập mấy phần, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, cơ hồ khi nhìn rõ trong nháy mắt, hai người liền đồng thời ra tay. giống. phục dịch gào thét một tiếng, thân hình tăng vọt, lợi chảo xé rách không khí, mang theo man hoang bá cháy mạnh yêu nguyên, thẳng chụt vào kia chân cương. lâm vi nghi ánh mắt lạnh lẽo, tố thủ dương nhẹ, một đạo thanh lãnh như trăng hoa kiếm khí phát song mà đến trước, tinh chuẩn đoạn hướng phục dịch lợi chảo. Kiếm khí mờ mịt khó dò, lại mang theo vô song sát bén. Vô hình. Chào kiếm tương giao, bỗ phát ra kinh khủng khí lãng bận sóng, toàn bộ tầng thứ 9 không gian đều chấn động kịch liệt lên, tháp bích phủ văn lớp lõe, hóa giải lực trùng kích. Hai người vừa chạm liền tách ra, lập tức triển khai kịch liệt hơn chém giết. Phục dịch yêu thân thể cường hành, lực lượng phách tuyệt, lợi chảo vung lên ở giữa mang theo tê thiên liệt địa hung uy. Chương 94, Thịnh Bạch Huyên 2 Chương chín Thịnh Bạch Huyên hai. Lâm Vi nghi thân pháp như tiền, kiếm chiêu tinh diệu tuyệt luân, vân động thiên thủy kiếm ý triển hai, khi thì như thiên hà cuộn ngược, hào hùng khí thế; khi thì như xương khóa lạnh sòng mở mịt khó phòng. Tứ phẩm chân cương dụ hoặc trước mặt, hai người lại không giữ lại, đánh cho tầng thứ 9 quang hoa chất loạn, khí kình tung hành nếu không phải thân tháp có trận pháp cấm chế bảo hộ, sớm đã sụp đổ giải thể. Nhưng mà, hai người thực lực tại sàn sàn với nhau, trong thời gian ngắn người này cũng không thể làm gì được người kia. Rất nhanh, phía dưới 8 tầng chân cương bị thu thập hầu như không còn, các phương cường giả cũng lần lượt leo lên tầng thứ 9, lập tức bị trung ương trận kia kinh thiên động địa quyết đấu cùng cái kia đạo biến ảo khó lường tứ phẩm chân cương hấp dẫn tất cả ánh mắt. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, lại không người dám tiến lên nhúng tay hai vị kia tông sư phía dưới cao cấp nhất cường giả trên đọa. Lâm Vi Nghi cùng Phục Dịch thấy thế, trong lòng biết tiếp tục đánh xuống, chỉ có thể lưỡng bại câu thương, nhưng người bên ngoài lấy lợi. Hai người đối với một chiêu, mượn lực tách ra, tạm thời dừng tay. Ánh mắt nhưng như cũ gắt gao tập trung vào đối phương cùng cái tia đạo tứ phẩm chân cương. Hừ, Phục Dịch, như thế đánh xuống, không có chút ý nghĩa nào. Hẳn là ngươi muốn cho những người này chết cười, cuối cùng ngươi ta giãi không tay mà về. Lâm Vi Nghi thanh âm thanh lãnh mở miệng, Phục Dịch đầu lưỡi đỏ thắm liếm liếm răng ngọn, cười cẩn nói, Lâm Vi Nhi, vậy ngươi muốn như nào? Đạo này chân cường, lão tử cũng sẽ không nhường. Đơn giản. Lâm Vi Nghi ánh mắt đảo qua chung quanh nhìn chằm chằm đám người, lạnh lùng nói: "Đã là ngươi ta chi tranh, liền do môn hạ đệ tử làm thay, nhất quyết thắng bại, bên thắng đến này chân tương, kẻ bại tâm phục khẩu phục, như thế nào? Cũng miễn cho người khác động tâm tư không nên động." Một câu cuối cùng, nàng thanh âm bên trong ẩn chứa một tia băng lãnh cảnh cáo, nhường chung quanh không ít người lạnh cả tim. Phục Dịch như chuông đồng con mắt đi lòng vòng, nhìn một chút chung quanh càng ngày càng nhiều cẩn, dạ, lại nhìn một chút Lâm Vi Nghi, cuối cùng hừ một tiếng: "Tốt, theo ý ngươi lời nói." Lao tử ngược lại muốn xem xem, ngươi Vân Ngộng cùng tiểu bối có mấy phần cát lượng. Thẩm Bạch Uyên Lâm Vi Nghi nhàn nhạt mở miệng đệ tử tại từng tiếng càng giọng nữ vang lên đám người tách ra một gã dáng người cao gầy nữ tử chậm rãi đi ra nàng thân mang thủy lam sắc vân vân thường phục dung mạo cực đẹp cùng Lâm Vi Nghi có ba phần tương tự lại càng lộ vẻ tuổi trẻ hai đầu lông mày mang theo một cỗ trời sinh tự phụ da thịt trắng non nói nhuận hai con ngươi dường như một dòng thu thủy sáng tỏ chiếu người nhìn quanh ở giữa lại kèm theo một cỗ vinh vía hung hăng khí thế chính là vân ngọc cung này đại đệ tử kiệt xuất nhất Ngọc Châu Anh tài bảng thứ ba Thịnh Mạch Huyên Tu Vi đã đặt chân cương cảnh đỉnh phong nhân đốc nhị mạch sớm đã quán thông thiên thủy kiếm ý đại thành. Kiếm khí như dệt, nu bên trong dấu vết, biến ảo khó lường, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạp phá thiên địa huyền quan, thành tựu võ đạo bên trong lò luyện. Từng tại bách Hoa bữa tiệc, tại trong lúc nói cười, ngoài trăm trượng kiếm khí vô hình cắt rơi 17 ngọn đèn lưu ly tâm, mà cây đèn không nghiêng, lưu ly không nát, đối lực lượng khống chế tinh diệu nhập vi, danh chấn Ngọc Châu. Nàng đi đến Lâm Vi Nghi trước người, có chút không ngời, dáng vẻ ưu nhã, ngựa khí lại mang theo tuyệt đối tự tin. Sư phụ yên Tâm, đệ tử tất nhiên không phụ nhã va. Lâm Vi Nghi khẽ hất cằm, đối nàng hiển nhiên cực kỳ yên tâm. Phục dịch thấy thế, cũng không cam chịu yếu thế, gầm nhẹ một tiếng, "Ban Lan, người bên trên" cho lão tử xé nàng. Dống. Một tiếng rít gào trầm trầm, một gã thân hình cường tráng, trên mặt báo vần thanh niên vượt qua đám người ra, yêu khí bằng bạc, sắc khí bức người, Thịnh Linh cũng là một vị chân cương cảnh đỉnh phong yêu tộc thiên tài. Hai người ở trong sân đứng ngưỡng, bầu không khí trong nháy mắt dường cùng bạc kiếm. Thịnh Bạch Huyên cái cằm khẽ nâng, ánh mắt bê nghễ nhìn xem Ban Lan, môi đỏ khẽ mở, ra tay đi. Miễn cho nói ta vân ngọn cung nước hiếp các ngươi ăn lông ở lô hàng người. Trong ngôn ngữ kinh thị không che giấu chút nào. Ban Lan giận dữ, hét lớn một tiếng, thân hình đột nhiên đập ra, lợi chảo mang theo gió canh, thẳng đến Thịnh Bạch Huyên cổ họng, tốc độ nhanh đến kinh người. Thịnh Bạch Huyên lại là không chút hoang mang, eo nhỏ nhắn hơi xoay, bộ pháp tựa như ảo ngẫu, tùy tiện né qua cái này, sắc bén một chảo. Đồng thời chập ngón tay như kiếm, một đạo trong suốt như nước kiếm khí vô thanh vô tức điểm hướng Ban Lan dưới xương sườn. Ban Lan phản ứng cực nhanh, quay thân vung chảo đó đỡ. Sùi, kiếm khí cùng yêu chảo va chạm, phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Tiêu nhìn như nu nhược kiếm khí lại ẩn chứa cực mạnh lực xuyên thấu cùng một cú miên nu chấn động kình, chấn động đến Ban Lan cánh tay có chút du lên. Thịnh Bạch Huyên đắc thế không thang người, thân pháp hoàn toàn triển khai, như là trong nước tiên, nhẹ nhàng nảy múa, dáng vẻ ưu mỹ tuyệt luân, lại khắp nơi sắc cơ từng đạo thiên thủy kiếm khí giang khắp nơi, khi thì như mưa phùn giả dích, vô cùng bất nhập, an toàn phòng ngự; khi thì như kinh đảo hải lãng, hào hùng khí thế, lấy lực các người; khi thì lại như mây trôi mê vụ, mờ mịt khó dò, mê hoặc tâm thần con người. Ban Lan chỉ có cường hãn yêu thân thể cùng bá cháy mạnh yêu nguyên, lại bị cái này tinh diệu tuyệt luân, biến ảo vô thường kiếm pháp khắc chế đến xích sao, dường như lâm vào một trương vô hình thủy vong bên trong. hữu lực khó thi, gầm thét liên tục, trên thân không ngừng tăng thêm vết thương thật nhỏ, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại chật vật không chịu nổi. Thịnh Bạch Huyên từ đầu đến cuối sắc mặt thanh lãnh, ánh mắt mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống ngạo nệ dường như không phải tại sinh tử tương bác mà là tại tiến hành một trận yêu nhã biểu diễn nàng thậm chí còn có nhàn hạ sửa sang lại bỗng chốc bị khí kình có chút gợi lên tua cờ cuối cùng nàng tìm được một sơ hở kiếm chỉ một chút một đạo cực kỳ cô động thiên thủy kiếm ý như là vô hình sợi tơ trong nháy mắt phá vỡ ban lan hộ thể yêu cương điểm tại trước ngực hắn yếu huyệt phía trên thời hận cầm xuống chiến đấu phấp ban lan như gặp phải trọng kích đột nhiên phun ra một ngụm yêu huyết lảo đảo lùi lại sắc mặt trắng bệnh yêu cương tăng dã đã đã mất đi sức tái chiến thịnh bạch huyên trầm rãi thu tay lại đứng chắc tay quần áo đồng bền không nhiễm trần thế nàng nhìn cũng không nhìn nhiều kẻ bại một cái, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Lâm Vi Nghi, khẽ bước cằm, sư phụ, đệ tử may mắn không làm được bệnh, toàn trường yên tĩnh, vân động cung đệ tử bộc phát ra reo hò, phục dịch sắc mặt tái xanh, trung điệp hừ một tiếng, nhưng cũng không lời nào để nói. Lâm Vi Nghi trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, nhìn về phía phục dịch, phục dịch, nhưng còn có lại nói, hừ, lao tử nói lời giữ lời, phục dịch cắn răng, đầy mắt huyết hồng, nhưng mặc dù không cam lòng, nhưng cũng nhận thua, lại đánh nhau, hắn cũng cẩm chẳng nhiều nói tứ phẩm chân cường. Lâm Vi Nhi không cần phải nhiều lời nữa, ngọc thủ một chiều. Cái kia đạo biến nào khó lường bất diệt nguyên nghi luân chuyển chân cương liền dịu dàng ngoan ngoãn bay về phía nàng, bị nàng thu nhập một cái đặc chế trong bình ngọc. Tứ phẩm chân cương chi tranh, như vậy kết thúc. Vân Nhạc tông mọi người tại phía dưới nhìn xem, cũng là hai mặt nhìn nhau, Ân Vũ chân khẽ cắn môi dưới, hiện nhiên có chút bị kích thích tới. Đường Trạch cũng là tại Thiệu Nghi Quân bên người có chút hăng hái nhìn xem trận chiến đấu này, đây chính là Ngọc Châu anh tài bảng trước ba thực lực sao? Quả nhiên cường đại mà mỹ lệ. Theo cấp bậc cao nhất chân cương có chủ, thế lực khắp nơi bắt đầu lần lượt rút lui. Đường Trạch bọn người theo sư tôn Thiệu Nghi Quân cùng trưởng lão Du Dương Húc cùng nhau mang theo thu hoạch, theo dòng người rời đi tòa này tháp cao. Chương 95, kinh ngạc, chương 95, kinh ngạc. Thanh Lam Sơn bên ngoài, mặt trời chiều ngã về tây, mây tầng nhuốm thấm. Mấy chục thất thần tuấn thanh lân mã bốn vó tung bay, lông bầm tại gió đêm bên trong phần phật bay lên. Vân Nhạc Tông một đoàn nhân mã, đang dọc theo đường núi, hướng về Lạc Hiệp thành phương hướng phi nhanh mà về. Trên lưng ngựa, đám người sắc mặt phần lớn mang theo vài phần mọi mệt mỏi. Triệu Nghi Quân có chút nghiêng đầu, đối bên cạnh rục ngựa song hành đệ tử đường trạch chậm vừa nói lấy lời nói, thanh âm tại trong tiếng gió vẫn như cũng rõ ràng. kia Vân Mộ Cung, truyền thừa cực kỳ lâu đời, hắn thực lực cùng nội tình xa không phải tông môn tầm thường có thể so sánh. nàng mắt phượng bên trong hiện lên một tia ngưỡng trọng. kỳ tông cửa trụ sở, ở vào ngọc châu cùng Trướng châu chỗ giao giới vân ngọng trạch bắp bờ xây lên vân ngọng hùng thành, trực diện mênh ngông đầm lấy bên trong ngàn vạn hung hiểm yêu vật độc vật, đã đối kháng hơn 6.000 năm mà không rơi vào thế hạ phong. đường trạch nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích. hắn biết, Trướng châu là độc vật coi yên vui, vân ngọng trạch càng là trong đó nhất hiểm ác chi địa, có thể ở nơi đây sừng sững mấy ngàn năm, hắn thực lực sát thực cường hãn. đương nhiên, vân ngọng trạch nam bờ ngũ độc giáo truyền thừa cũng không kém vân ngọng cung nhũ ít, thậm chí càng mạnh. Thiệu nghi quân tiếp tục nói, càng khó hơn chính là, vân ngậm cung đời đời đều có hạng người kinh tài tuyệt diễm thành tiểu lớn tông sư chi cảnh, chưa hề đoạt tuyệt, tông môn chân công thượng thiện mộng hoa thiên thủy quyết càng là danh chấn thiên hạ, huyền diệu vô tận. Toàn bộ đại hạ hoàng triều, vân ngậm cung đều là xếp hàng đầu đỉnh tiêm tông môn, địa vị siêu nhiên. Nàng nhẹ nhàng thở dài, trong giọng nói mang theo một tia ý vị phức tạp. Cùng ta vân nhạc tông, không thể so sánh nổi. Vân nhạc tông mặc dù cũng là một phương đại tông, nhưng gần hai năm đến võ đạo đại tông sư lướt gãy, tông sư cũng chỉ có tông chủ một vị, đã lộ ra xu hướng suy tàn. Cùng vân ngậm cung cái loại này quái vật khổng lồ so sánh sắc thực trên lệnh to lớn. Đường Trạch lẳng lặng nghe, đem vân mộng cung cái tên này ghi tạc trong lòng. Giữa hai người cái này ngắn ngủi giao lưu cũng không gây nên quá nhiều chú ý. Trong đội ngũ đoạn, Ân Vũ Chân cùng Sở Phượng Linh cùng cưỡi chung mà đi, quan hệ của hai người tại Sở Phượng Linh giữ địa hạt đột nhiên tăng mạnh. Ân Vũ Chân vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng ngẫu nhiên nhìn về phía trước đường Trạch cao ngất kia bóng lưng ánh mắt, lại so ngày xưa phức tạp rất nhiều, đáy mắt chỗ sâu cất giấu một tia khó nói lên lời tìm tòi nghiên cứu. Sở Phượng Linh thì mặt mày mang cười, thỉnh thoảng cùng bên cạnh quen biết đồng môn thấp giọng trò chuyện vài câu. Thanh lân mã tốc độ cực nhanh, lạc hiệp thành kia nguy nga hùng tráng hình dáng đã đang nhìn. Trên đầu thành, đại hạ sát sườn núi quân huyền hất chiến kỳ tại gió đêm bên trong tàn ra, bay phất phới. Lần này thanh làm sơn di tích chi hành, đối với vân Nhạc tông đám người mà nói, đã kết thúc. Về phần kia di chỉ động thiên thế giới đến tiếp sau khả năng đưa tới tông sư cấp tranh đấu, đã từ trong tông thủ tịch trưởng lão khương vũ phàm khẩn cấp bẩm báo bế quan trưởng môn định đoạn, không phải bọn hắn có thể làm chủ. Lạc hiệp thành, vân nhã tông trú điện, đèn nuốt sáng trưng trong hành lang, ngay ngắn trật tự. Đám người ngay tại trong đêm kiểm kê thu hoạch, hệ định điểm công hiến. Nhờ vào đường chạy trì đường. Tiểu Nghi Quân xuất lĩnh tiểu đội tại trong tháp cao thu hoạch cực kỳ khả quan, cấp được hai đạo lục phẩm chân cương, một đạo ngũ phẩm chân cương, cùng với các một số đệ giai chân cương. Ngoài ra còn có đệ tử khác tại di tích các nơi tìm kiếm các loại công pháp truyền thừa, linh tài, cổ khí chờ một chút, rực rỡ mơn màu, chất đầy lại đường. Chuyên nghiệp thứ vụ đường đệ tử bận rộn giám định ước định, ghi chép mỗi một kiện vật phẩm giá trị, cũng đem nó quy ra thành tương ứng điểm cống hiến tông môn. Du Dương Húc trưởng lão cũng lấy ra hắn suất lĩnh đội ngũ thu hoạch, hai đạo lục phẩm chân cương cùng một số cái khác tài nguyên, số lượng cùng phẩm chất rõ ràng kém Triệu Nghi Quân đội ngũ. Hắn Tiến vào di tích lúc đã là tham dò hồi cuối, tinh lực chủ yếu đều đặt ở tháp cao tranh đoạt bên trên. Đường Trạch cùng Sở Phượng Linh liếc nhau, an ý vẹn vẹn lấy ra tham dự tháp cao tập thể hành động chỗ được chia kia bộ phận thu hoạch, trung quy trung cử cũng không tính nhiều. Bọn hắn chân chính thu hoạch, nhất là Đường Trạch viên kia được từ cổ tu di hài chữ vật giới chỉ cùng trong đó đại lượng đan đạo truyền thừa cùng đan lô, thì bị ẩn giấu đi lên. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, lần này di tích chi hành lại có người có thể thu hoạch được trữ vật pháp bảo. Coi như vân nhạt tông truyền thừa mấy ngàn năm, truyền thừa xuống tới trữ vật pháp bảo, tổng số cũng không cao hơn năm ngón tay số lượng đều nắm giữ tại tông chủ cùng hạch tâm nhất trưởng lao trong tay. Rất nhanh, thứ vụ đường đệ tử liền đem tất cả điểm công hiến hoạch toán hoàn tất. Thiệu nghi quân không chút do dự, tại chỗ vận dụng chính mình lần này thu hoạch phong phú điểm công hiến, đổi cái tiêu đạo ngũ phẩm chân cương cùng một đạo lục phẩm chân cương, dùng cho nàng tự thân dung lâu cảnh tu luyện. Đường trạch nhìn một chút công hiến của mình điểm danh sách, mặc dù hắn chỉ dẫn sư tôn tìm tới bảo vật công lao cũng bị thiệu nghi quân cố ý chuyển không ít điểm công hiến, nhưng khoảng cách hối đoái một đạo lục phẩm chân cương vẫn chênh lệch khá lớn, gần đủ hối đoái một đạo thất phẩm chân cương. Nhưng mà thất phẩm chân cương đối với hắn bây giờ xuyên suốt lục đạo kỳ kinh tu vi mà nói đã không hiểu quả gì muốn sung kích sau cùng nhâm đốc nhị mạch nhất định phải lục phẩm trở lên chân cương mới được nếu như hắn xuất ra nhẫn chữ vật cũng là có thể hối đoái thiên lượng điểm công hiến nhưng hắn hiển nhiên sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này đung nhiên hắn nhớ tới cùng sư tỷ sở phượng linh sớm đã thương nghị tốt sự tình ánh mắt chuyển hướng nàng khẽ buốt cằm sở phượng linh tiếp thu được ánh mắt của hắn hít sâu một hơi tiến lên một bước thanh âm thanh thúi mở miệng nói sư tôn đệ tử có việc bẩm báo ngay tại xem xét hồi đoái danh sách thiệu nghi quân nghe vậy liền giật mình nước mắt nhìn về phía nàng gật đầu nói, giảng. Sở Phượng Linh vẻ mặt cung kính, cất cao giọng nói, "Hồi bẩm sư tôn, đệ tử cùng đường trạch sư đệ nhập di tích sau, từng kết bạn thăm dò. Dưới cơ duyên xảo hợp, cộng đồng tìm kiếm hai đạo cựu phẩm chân cương, nhờ vào đó cơ duyên, ta cùng sư đệ đều đã thành công phá cảnh, thành cựu chân cương cảnh, do đó bẩm báo sư tôn." Lời vừa nói ra, nguyên bản còn có chút huyên náo đại đường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung tại đường trạch cùng Sở Phượng Linh trên thân hai người. Nhất là nhìn về phía đường trạch ánh mắt tràn đầy khó có thể tin kinh ngạc. Vị này mặc dù cũng là chân truyền, nhưng nhập tông vẫn chưa tới 1 năm a vậy mà liền chân cương cảnh đây là kinh khủng bực nào tu hành tốc độ đại đa số cùng thời kỳ nhập tông đệ tử còn không có thông mạch ta ngay cả du dương húc trưởng lão cũng là đột nhiên quay đầu ánh mắt như bắn về phía đường chạy trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng xem kỹ lần trước nhập tông đệ tử mới bên trong hắn tự mình chọn lựa vị kia ký danh đệ tử giờ phút này còn tại ngọc tùy cảnh đau khổ rèn luyện thiệu nghi quân nghe vậy đôi mắt đẹp trong nháy mắt sáng lên nhìn về phía hai người nhưng nàng vẫn như cũ duy trì lấy trưởng lão uy nghiêm nói nói mà không có bằng chứng sở phượng linh đầu ngón tay điểm nhẹ một đạo mở miệng linh động Như mây như khói vân miểu vô tướng chân cương quanh quẩn tại đầu ngón tay, khí tức thuần khiết. Đường Trạch sắc mặt bình tĩnh như nước, chập ngón tay như kiếm, một đạo cương mánh không đúc Thái Hư Long Cương cũng là bỗng nhiên hiện hiện tại đầu ngón tay, cô động vô cùng. "Tốt, tốt, tốt." Thiệu Nghi Quân liền nói ba tiếng tốt, tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên lộ ra một vẻ ý cười. Nàng tự nhiên biết Đỗ Nhi Đường Trạch tu luyện xa không chỉ Thái Hư Long Cương, nghĩ đến một ít nơi bí ẩn, nàng gãy mắt nhanh chóng lướt qua một tia rất khó phát giác ý xấu hổ. Nhưng vô luận như thế nào, môn hạ hai tên đệ tử đồng thời đột phá chân cương cảnh, đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là đại hảo sự. Du Dương Húc nhìn chằm chằm đường trạch đầu ngón tay chân cương nhìn nửa ngày, ánh mắt phức tạp, cuối cùng mới chuyển hướng Thiệu Nghi Quân, ngữ khí hơi khô chát chát địa đạo. "Chúc mừng Thiệu sư muội, môn hạ lại thêm hai vị nhân tài trụ cột." Trong lòng của hắn tứ vị, chỉ có tự biết. Thiệu Nghi Quân hiển nhiên tâm tình cực giai, cười gật đầu đáp lại. "Đa tạ Du sư huynh." Trung bên các đệ tử lúc này mới theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lập tức nghị luận ầm ý, nhìn về phía đường trạch cùng Sở Phượng Linh ánh mắt tràn đầy hâm mộ sợ hãi thánh phục, thậm chí một tia kính sợ. Đột phá chân cương cảnh, mang ý nghĩa địa vị đem hoàn toàn khác biệt, càng có thể tăng thọ mười gấp. Tu thọ nguyên cũng có thể đạt tới 240 tuổi. Đây là vô số thông mạch cảnh võ giả tha thiết ước mơ cảnh giới. Ân Vũ chân đứng ở trong đám người, sắc mặt phức tạp nhìn xem đường trạch. Nàng thật là thấy tận mắt vị sư đệ này là bực nào thực lực, sao không phải vừa mới đột phá chân cương cảnh đơn giản như vậy. Thiệu Nghi Quân đệ xuống vui sướng trong lòng, nghiêm mặt nói, "Đã đột phá, liền cần vững chắc cảnh giới, siêng năng tu hành, chớ buông lòng. Thông môn tự có ban thưởng pháp, giúp ngươi hai người cùng cố tu vi." Nàng dừng một chút, ánh mắt đảo qua đám người, đang chuẩn bị nói chuyện. Thiên biên, chói mắt hào quang, đâm rách đêm tối chỉ thấy phía chân trời xa xôi, dạ mạc, bị xé nứt, chương 96, tông sư, chương 96, tông sư. Trong hành lang, chuyện gì xảy ra? Địch Tập, thật là đáng sợ khí tức. Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, mọi người đều hãi nhiên biến sắc. Triệu Nghi Quân cùng Du Dương hút hai người trong nháy mắt sắc mặt kỳ biến, thân ảnh lóe lên, đã xuất hiện tại đại đường bên ngoài trong đình viện, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng ngưỡng vọng chân trời. Đường Trạch, Ân Vũ Chân, Sở Phượng Linh các đệ tử cũng theo sát mà ra. Thanh Lam Sơn phương hướng, Nguyên bản đầy sao lấp lánh bầu trời đêm, giờ phút này lại bị hai loại hoàn toàn khác biệt quang mang chỗ tràn ngập chia cắt. Một phương là sáng chói chói mắt kim sắc hào quang, huy hoàng như ngày, ngưng tụ thành một tôn kim giáp thần nhân. Vẹn vẹn đứng xa nhìn, liền làm cho lòng người sinh kính sợ, không nhịn được muốn quỳ bái. Một phương khác thì là nồng đậm tử quang yêu vân, lan lộn gào thét, che kín trời trăng. Trong mây phảng phất có ngàn vạn dữ tợn yêu ảnh gào thét, một cô man hoang ngang ngược, thôn phệ vạn vật khí tức khủng bố tràn ngập ra. Tử quang yêu vân ngưng tụ thành một cái bao trùm thương không dữ tợn cự chảo, muốn đem kia kim giáp thần nhân tính cả vùng trời kia đều hoàn toàn bóc nát kim giáp thần nhân cùng đen nhánh cự chảo trên bầu trời mãnh liệt và chạm dảo sát thanh âm còn không có truyền đến bởi vì quá mức xa xôi chỉ có kia mãnh liệt linh cơ chấn động từng vòng từng vòng khuếch tán ra đến cách mấy trăm dặm xa vẫn như cũ chấn động đến lạc hiệp thành phòng ngự trận pháp màn sáng gợn sóng điểm điểm tông tông sư chi chiến du dương hữu thanh âm khú khốc mang theo khó mà che giấu trấn kinh thiệu nghi quân trong đôi mắt đẹp cũng là tràn đầy ngưng trọng trầm rãi gật đầu hơn nữa tuyệt không phải bình thường mới vào tông sư chi cảnh nhân vật như thế vì thế sợ là đã tiếp cận lớn tông sư chi cảnh đường trạch cũng thấy được rõ ràng Kia giao phong song phương, thân ảnh sớm đã siêu việt phạm tục nhận biết, ngựa không mà đi, trong lúc giơ tay nhấc chân dẫn động đã là thiên địa chi lực, thân hình tại kim quang cùng tử vân bên trong như ẩn như hiện. Trước đó tại di tích động tiền, hắn nghe người ta nói qua, tông sư đã không phải người, lại không, có rõ ràng trải nghiệm qua. Cho tới giờ khắc này, tận mắt nhìn thấy hai tên tông sư tại trời cao phía trên cuộc đấu, hắn mới hiểu được câu nói kia chân chính hàng nghĩa. Cái gì gọi là chân chính không phải người lực lượng? Siêu việt chân khí cùng chân cương phàm chủ, chính là tầng thứ cao hơn sinh mệnh hình thái cùng linh cơ vận dụng. Toàn bộ lạc viện thành, vô số võ giả đều bị kinh động, phun lên đầu đường đấu tượng nhìn về phía chân trời trận kia tông sư quyết đấu, cái này tại lạc hiệp thành cũng không nhiều thấy, là vì chỗ kia động thiên di tích sao? ân vũ chân ở một bên lẩm bẩm nói, thanh âm mang theo một tia không hiểu. hơn phân nửa là, thiệu nghi quân trầm giọng nói, có thể sản xuất tứ phẩm chân cương động thiên như thế, đủ để dẫn động tông sư ra tay tranh đoạt. chỉ là không nghĩ tới, đến mức như thế nhanh chóng, động tĩnh to lớn như thế, chân trời chiến đấu dường như tiến vào gay cấn, kim giáp thần nhân cùng tử quang cự chảo lần nữa ầm vang đụng nhau. cuối cùng, tia tử quang cự chảo dường như hơi chiếm thượng phong, đem kim giáp thần nhân bứt lui mấy phần. lập tức hai đạo kinh khủng thân ảnh như là có ăn ý giống như đống nhiên tách ra hóa thành hai đạo lưu quang trong chớp mắt liền biến mất ở trong bầu trời đêm mênh mông dường như chưa hề xuất hiện qua nhưng này lưu lại linh cơ chấn động im lặng nói vừa rồi trận kia quyết đấu chân thực bầu trời đêm dần dần khôi phục lại bình tĩnh tinh quang một lần nữa về xuống thiệu nghi quân thu hồi ánh mắt hít sâu một hơi lè xuống trong lòng gợn sóng chuyển hướng vẫn như cũ ở vào trong lúc khiếp sợ môn hạ đệ tử thanh âm khôi phục ngày xưa thanh lãnh lại mang theo một tia không thể nghi ngờ quyết đoán chuyện hôm nay không được vắng nghị tất cả mọi người lập tức trở về phòng chỉnh đốn không có mệnh lệnh không được tùy ý ra ngoài. Du sư minh nàng nhìn về phía Du Dương Húc, lập tức đem việc này đưa tin về tông môn, mời tông chủ chỉ thị. Là, đám người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao không người lĩnh mệnh, vẻ mặt khác nhau tản đi, nhưng mỗi người trong mắt đều lưu lại khó mà ma diệt hướng tới cùng tính sợ. Đường Trạch cuối cùng nhìn một cái kia phiến dần dần lấp đầy bầu trời, quay người theo đám người rời đi. Trận chiến này chưa phân thắng bại, càng giống là thăm dò. Hắn biết, Thanh Lam Sơn di tích mang tới phong ba, xa chưa kết thúc, ngược lại bởi vì bất tình lình tông sư chi chiến, nhấc lên càng lớn và sóng mà thế giới này chân chính sức mạnh hàng đầu, cũng lần thứ nhất như thế trực quan hiện ra ở trước mắt của hắn. Cường đại, làm cho người hướng về. Thông sư chi chiến kết thúc sau, ánh trăng như nước, lặng yên vẩy xuống. La Vân Nhạc tông chủ địa một chỗ đỉnh viện trải lên một tầng trắng mướt. Thiệu Nghi Quân trong khuê phòng, đàn hương lượn lờ, bầu không khí tĩnh mịch. Đường Trạch vừa hiệp trợ sư Tôn thiệu Nghi Quân luyện hóa xong hôm nay thu hoạch cái kia đạo lục phẩm chân cương, bằng bạc cương khi đã hoàn mỹ dung nhập nàng lò luyện bên trong, khiến cho tu vi tiến thêm một tầng. Vốn nên cáo từ rời đi đường Trạch, nhìn qua ngoài cửa sổ dường như khôi phục lại bình tĩnh bầu trời đêm nghĩ đến kia rung động lòng người tông sư quyết đấu nhịn không được mở miệng hỏi sư tôn tông sư chi cảnh tại sao lại cường đại như thế uy năng quả thực có chút vượt qua đệ tử lập tức lý giải thiệu nghi quân vừa mới hành công hoàn tất tuyệt mỹ trên dung nhan còn mang theo một kia vận công sau nhàn nhạt đỏ ửng tăng thêm mấy phần doanh luận nàng nghe vậy ngón tay ngọc nhỏ dài tùy ý lũng lên một cái khinh bạc xanh nhạt xa y phủ thêm chậm rãi đứng dậy chân trần đạp ở chân bóng trên sàn nhà bằng gỗ đi hướng bên cửa sổ ánh trăng phát họa ra nàng động nhân đường quang như thế nào tông sư nàng cũng không trực tiếp trả lời Mà là hỏi ngược lại, thanh âm mang theo một tia vận công sau lười biếng cùng tự tính. Nàng có chút nghi đầu, nhìn xem đường trạch, mắt Phượng Trung Lưu Quang hơi đổi, tiếp tục nói: vi sư vị trí Dung Lâu cảnh, cần mở nhân thể 108 chỗ khiếu huyệt, đây là nhục thân phàm thai có khả năng đạt tới cực hạn. Nếu muốn đột phá tông sư, liền cần đem Dung Lâu cảnh cảm ngộ đủ loại thiên địa ý cảnh, đi vu tồn tinh, thống hợp ngưng tụ làm độc thuộc tại tự thân võ đạo ý chí. Lấy cái này võ đạo chân ý làm dẫn, hoàn toàn quán thông bên thân 108 khiếu, hình thành nội thiên địa đại chu thiên, mới có thể cùng ngoại thiên địa sinh ra huyền diệu cộng minh, thần tiên cảm ứng, thần tiên đụng vào nhau." Này tức là thiên nhân cảnh, thế nhân cũng tôn xưng là võ đạo tông sư. Thành cựu tông sư sau, thể nội chân cương tiến một bước cố động, hóa thành càng tinh thuần chân nguyên, có thể trực tiếp khai thông thiên địa cầu nối, hấp thu thiên địa tinh khí bổ sung tự thân, có thể thời gian dài tích cốc. Linh giác vi thông, trọng nguyên tăng nhiều, có thể đạt tới 500 năm trở lên, cũng có thể vô cùng thấp tiêu hao ngự không phi hành, nhất cử nhất động đều có thể dẫn động thiên địa chi thế, uy năng xa không phải dung lâu cảnh có thể so sánh. Nói đến chỗ này, giọng nói của nàng hơi ngừng lại, song mắt như có như không đảo qua đường trạch. Tông sư cùng tông sư phía dưới, đã là sinh mệnh cấp độ khác biệt. Ngươi thấy kinh thiên động địa chi uy, tại bọn hắn mà nói, có lẽ chỉ là bình thường giao thủ. Đường Trạch nghe xong, đối tông sư chi cảnh có càng thêm rõ ràng nhận biết. Hắn nhìn xem dưới ánh trăng sư tôn kia gần như hoàn mỹ bên cạnh nhan cùng sa y hạ như ẩn như hiện linh lung tư thái, hơi nhuận trong không khí tràn ngập trên người nàng đặc hữu dị hương, bầu không khí biến vi diệu. Thiệu Nghi quân dường như phát giác được hắn nhìn chăm chú, ngoái nhìn nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu cùng một chút khó nói lên lời thăm ý. Thế nào? Thật là tâm trí hướng về. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia hiếm thấy trêu trọng, cùng một loại chỉ có hai người mới hiểu thân mật. Đường Trạch thản nhiên nên tiếp ánh mắt của nàng, mỉm cười. Lực lượng bản thân luôn làm người hướng tới. Huống chi là sư tôn vừa rồi miêu tả kia phiên cảnh tượng. Hắn lời nói thẳng thắn, ánh mắt thanh tĩnh, nhưng lại dường như ẩn chứa khác ý vị. Thiệu Nghi Quân khẽ môi nhỏ không thể thấy con một chút, lập tức khôi phục lộng lập lại nghiêm. Thật tốt tu luyện, lấy thiên phú của ngươi cùng cơ duyên, tông sư chi cảnh cũng không phải là xa không thể chạm. Nàng lời này có ý riêng, hiển nhiên biết rõ Đường Trạch thiên phú tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Không còn sớm nữa, trở về nghỉ ngơi cho ta. Lạ, sư tôn cũng xin sớm chút han giấc. Đường Trạch cung kính hành lễ. Ánh mắt tại Thiệu Nghi Quân trên thân dừng lại một cái trước mắt, lập tức quay người thối lui ra khỏi gian phòng, tỉ mỉ đem cửa phòng nhẹ nhàng cài đóng. Cửa phòng quan hợp nhẹ vang lên qua đi, Thiệu Nghi Quân một mình đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ trăng sáng, khe khẽ thở dài, ánh mắt hơi có vẻ phức tạp. Như vậy tự nhiên mà thành ngự sự năng lực, quả nhiên là thiên phú sao? Thế gian này, vì sao có như thế không nói đạo lý thiên phú? Chương 97, thứ 3 chương truyện, chương 97, thứ ba chân truyền. Vân Nhạc Tông, trưởng lão điện. Đen đuốc sáng trưng, bầu không khí trang nghiêm. Bởi vì Bế Quan lâu không lộ diện tông chủ Nguyên Bạch Hằng tự mình ngồi tại chủ vị, hắn khuôn mặt nhìn như trung niên, ánh mắt lại sâu thủy như biển. Hắn đang nhìn kỹ từ Du Dương Húc cùng Tiêu Nghi Quân liên hợp trở lại khẩn cấp đưa tin. Khi hắn nhìn thấy liên quan tới chân truyền đệ tử Đường Trạch Lấy không đủ 19 chi linh liền đột phá tới chân cương cảnh lúc, trong mắt không khỏi hiện lên một sợi tinh quang. Cái loại này thiên phú cùng tiến cảnh, dù cho là tại hắn hơn 400 năm đời người lịch duyệt bên trong, cũng thuộc về định tiêm nhân tài kiệt xuất, tông sư có hy vọng. Nhưng mà, khi hắn đọc được Du Dương Húc trưởng lão miêu tả, trận kia phát sinh ở Thanh Lam Sơn trên không tông sư quyết đấu lúc, hắn nhíu mày, thì thào nói nhỏ: Ngọc Châu thịnh ra, Thịnh Trạch Dương hoàng thế kim giáp, Liên Vân yêu mẠch, Tử Viêm tức Vương tử sát xe trời. Đúng là hai vị này. Hắn buông xuống giản báo, ánh mắt đảo qua phía dưới vẻ mặt khác nhau chư vị trưởng lão, thanh âm bình ổn lại mang theo không thể nghi ngờ hinh nghiêm. đều nói một chút đi. Đối với Thanh Lam Sơn di tích động thiên sự tình, cùng Thịnh Trạch Dương cùng Tử Viêm tức Vương tham ra, các ngươi ra sao cái nhìn? Trong điện lập tức vang lên một hồi tiếng nghị luận. Lấy thủ tịch trưởng lão cùng truyền công trưởng lão cầm đầu, phần lớn trưởng lão nắm thái độ cẩn thận. Truyền công trưởng lão nói, tông chủ, ta vân nhạc tông bây giờ cận tuần ngài một vị tông sư. Quả thật tông môn Kình Thiên chi trụ, không cho sơ thất. Ngọc Châu thịnh gia cùng Liên Vân yêu mạch đều không phải thiện dễ chơi người, nó thế lực viễn siêu ta tông, lần này tranh đoạt đã liên quan đến tiếp cận đại tông sư phương diện lực lượng, hung hiểm dị thường. Như tông chủ tự mình mạo hiểm, có chút sai lầm, ta Vân Nhạc tông cơ nghiệp sợ sẽ bị người sở đoạt, còn mời tông chủ lấy tông môn an nguy làm trọng. Huấn hổ. Một vị trưởng lao khác nói bổ sung, Lạc hiệp thành bây giờ đã thành trung tâm phong bạo, thế lực khắp nơi ngư long hội tạm, nguy cơ tứ phía. Ta tông đệ tử tiếp tục lưu lại nơi đó, không khác đưa thân vào miệng núi lửa bên trên, an toàn khó mà bảo hộ, không bằng đem tất cả mọi người rút về đến chờ đợi kia di tích động thiên sự tình hết thề đều kết thúc, lại phái người tới không muộn. nguyên bạch hằng lặng lặng nghe đám người tranh luận, ngón tay nhẹ nhàng đập chỗ ngồi lang can. một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng giải quyết dứt khoát. chư vị lời nói đều có đạo lý. truyền lệnh thiệu nghi quân cùng du dương húc lập tức chỉnh đốn nhân mã, từ bộ lạc hiệp thành trụ sở toàn viên rút về tông môn. thanh âm của hắn trầm ổn, mang theo một tia bất cản dĩ. xem như một tông chi chủ, hắn nhất định phải là toàn bộ tông môn tổn tục phụ trách, mà không phải đi hiểm đánh cược một lần. lạc hiệp thành vân nhạc tông chủ điện. sáng sớm hôm sau, tông chủ dụ lệnh liền thông qua đưa tin pháp trận tinh chuẩn đưa đạt. Tiêu Nghi Quân cùng Du Dương húc tiếp vào dụ lệnh sau, liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia trong dự liệu. Bọn hắn biết rõ tông môn hiện trạng, tông chủ quyết định mặc dù bảo thủ, nhưng không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất. Tất cả mọi người, lập tức thu thập hành trang, trở về tông môn. Tiêu Nghi Quân mệnh lệnh truyền khắp trụ sở. Chúng đệ tử tuy có chút kinh ngạc tại đột nhiên như thế quyết định, nhưng không người dám chất vấn. Rất nhanh, toàn bộ Vân Nhạc Tông chủ địa liền công việc lu bù lên, đám người đều đâu vào đấy dọn dẹp hành lý vật tư. Vân Nhạc Tông một đoàn nhân mã tại Thiệu Nghi Quân cùng Du Dương Húc dẫn đầu hạ, Lặng Yên nhanh chóng cách rời quần cuộn sóng ngầm lạc địa thành, hướng về Cựu Giang thành phương hướng mà đi. Một chiếc trang trí lộng lẫy toa xe bên trong, phủ lên dày đặc tuyết nhung thảm, hơn hương hương lượn lờ, ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động. Toa xe bên trong chỉ có hai người ngồi đối diện. Thiệu Nghi Quân một bộ màu đỏ tía cung trang, tóc mây khẽ buông lỏng, dựa vào trên giường êm, ánh mắt rơi vào đối diện đệ tử đường trạch trên thân. Trong môn truyền đến tin tức, tông chủ đã xuất quan, là ngươi bổ sung trước đó chưa cử hành chân truyền điển lễ. Nàng có chút ngồi thẳng người, ngữ khí chuyển thành chính thức. Trải qua tông chủ cùng chư vị trưởng lao hợp nghị, người tông môn danh sách sẽ bị thăng chức là thứ ba chân truyền, vị trí tại ân vũ chân về sau. Ngươi hảo hảo chuẩn bị, chớ có mất thể diện. Đường Trạch ngay vậy, thần sắc bình tĩnh, gật đầu nói là sư tôn. Sau ba ngày, chân truyền tấn thăng nghi thức quảng trường. Ánh mắt giao hội, trên quảng trường ánh mắt của mọi người đều rơi xuống kia thân làm lần này điện lễ nhân vật chính thanh niên trên thân. Đại cao chủ vị phía trên, tông chủ nguyên bạch hằng thân mang màu đen tông chủ bảo phục, khuôn mặt ôn nhuận, khí tức quanh người như núi cao vực sâu bên cạnh hắn hai bên phân biệt ngồi thủ tịch trưởng Lão Khương Vũ Phạm chấp pháp điện trưởng Lão Thiệu Nghi Quân hộ tông điện trưởng Lão Du Dương Húc chờ một đám thực quyền trưởng lão Thiệu Nghi Quân hôm nay cố y trang phục qua tuyệt mỹ dung nhan tại hoa phục làm nổi bật hạ càng lộ vẻ tôn quý ánh mắt rơi vào phía dưới đường chạy trên thân không che giấu chút nào trong đó hài lòng chính là các trưởng lão khác như Du Dương Húc nhìn xem đường chạy trong ánh mắt cũng tràn đầy ý vị phức tạp về phần dưới đài Đông đảo xem lễ đệ tử càng là vẻ mặt khác nhau hâm mộ tính nghệ ghen ghét khó có thể tin đủ loại cảm xúc không phải trường hợp cá biệt Chân Cương cảnh tất nhiên đáng ngưỡng mộ, nhưng một vị năm chưa đầy 19, nhập môn không đủ một năm chân Cương cảnh, cái này tu hành tốc độ, không khỏi quá mức kinh dị, vượt ra khỏi rất nhiều người nhận biết phạm chủ. Đệ tử hàng đầu, thân mang thủ tịch chân truyền phục sức Chu Chấn Hiên khẽ nhíu mày, đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ngương trọng. Hắn năm đó tấn thăng chân Cương cảnh lúc, đã là 22 tuổi, được vinh dự tông môn mấy chục năm không gặp thiên tài. Bây giờ cùng Đường Trạch so sánh, cũng lộ ra ảm đạm phai mờ. Hắn vô ý thức nhìn về phía bên cạnh thứ hai chân truyền Ân Vũ Trần, lại phát hiện vị này từ trước đến nay thanh lãnh sư muội giờ phút này cũng đang yên lặng nhìn qua trong sân đường trạch, ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì, không hiểu, trong lòng của hắn có chút không thoải mái. lúc này, tông chủ nguyên bạch hàng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đảo qua toàn trường, thanh âm bình thản lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong thay. lệ phong đường đệ tử đường trạch, thiên tư siêu tuyển, cần cù khắc khổ, gia thế thanh bạch, tấn thăng chân cương chi cảnh, dương ta tông môn chi uy. theo tông môn luật lệ, truyền thừa quy chế, nay thăng chức làm vân nhạng tông thứ ba chân truyền, thưởng chân truyền tất cả quyền hành lãnh ngộ. nhìn theo ngày sau chuyên cần không ngừng, quang đại tông môn, chớ vác này dự. vừa dứt lời, hoa trên quảng trường lập tức vang lên một mảnh không đe nén được tiếng ồ lên, cứ việc sớm có đón trước, nhưng từ tông chủ chính miệng tuyên bố vẫn như cũ mang đến to lớn sung kích. thủ tịch trưởng lão khương vũ phàm lập tức cất bước mà ra, cầm trong tay một quyển chiếu thư, cao giọng tuyên đọc, thanh âm to, truyền khắp quảng trường. phụng tông chủ dụ, ban thưởng thứ ba chân truyền đường chạy, cửu giang thành hạch tâm thành khu, dinh thự một tòa, phụ nô buộc một trăm, linh điển mười khoảnh. ban tiên đao thu thủy một thanh, đây là đúc binh đại sư lấy hẳn đạm tinh thiết tạo thành, thổi tóc tóc đức, tự bén, sắc bén vô song. ban thưởng long huyết dao mã một thất, ngày đi nghìn dặm, đạp nước mà đi như dám trên đất bằng ban thưởng cựu phẩm chân cương một đạo, tàng kinh các sáu tầng trở xuống quyền hạ, liên tiếp phong phú tới làm cho người liễu rơi ban thưởng theo khương vũ Phạm trong miệng tuốt ra, mỗi đọc lên một hạng, đều dẫn tới dưới đài đệ tử một hồi thấp giọng hô cùng nóng mắt, dinh thự, thiên binh, toại kỵ, đan dược, tàng kinh các quyền hạ, đây hết thảy đều hiện lộ rõ ràng vị này tân tân thứ ba chân truyền tôn sùng cùng tông môn đối đường trạch coi trọng. Ban thưởng tuyên đọc hoàn tất, tự có đệ tử chấp sự đem đại biểu thân phận chân truyền của bài lễ bảo cùng ban thưởng danh sách cung kính đưa đến đường trạch trước mặt. Đường trạch sắc mặt bình tĩnh, không bình hành lễ, tạ tông chủ. Trước đó hắn mặc dù đã hưởng thụ chân truyền đại ngộ. Nhưng tông chủ bệ quan không có cử hành điển lễ, cuối cùng có chút danh bất chính, nôn bất thuận. Bây giờ, đường trạch vị này chân truyền đệ tử mới bị đại đa số Vân Nhạc Tông đệ tử biết được. Đường trạch ban thưởng về sau, chính là sư tỷ Sở Phượng Linh đột phá chân cương cảnh ban thưởng, bị thăng chức là thứ tư chân truyền. Sau đó, Vân Nhạc Tông liền có bốn vị chân cương cảnh chân truyền đệ tử. Chương 98, nghị luận, chương 98, nghị luận. Chân truyền tấn thăng điện lễ sau, Vân Nhạc Tông sân môn, một tòa thanh lũ lịch sử tao nhã trong trạch viện. Cổ thụ che trời, cành lá um tùm, bỏ ra mạng lưới nghi nhân rậm rạp. Dưới bóng cây, một tòa lấy gạch xanh xây thành tinh xảo thạch đỉnh lặng lặng đứng sướng sướng trong đỉnh trên bàn đá trưng bày mấy đĩa tinh xảo linh quả cùng điểm tâm trong thạch đỉnh trung tâm tiểu xảo đỏ bùn trên lò lửa ấm lấy một bình màu hổ phách linh cửu mùi rượu thuần hậu hỗn hợp có nhàn nhạt, nhạt cỏ cây thanh khí trong không khí lượn lờ phiêu tán mấy tên tân mang xanh nhạt váy dung mạo thanh tú thị nữ đứng cúi đầu tại trong đỉnh dáng vẻ kính cẩn lặng yên không một tiếng động trong đỉnh vân nhạc tông mấy đại chân truyền đang ngồi vây quanh uống rượu chợt chợt mười tuổi không đến chân cương cảnh tiếp qua mấy năm sợ không phải muốn giết tới kim ngọc châu anh tại bảng dương danh ngọc châu Một cái hơi có vẻ khinh bạc thanh âm vang lên. Kẻ nói chuyện là một gã người mặc xanh nhạt trường sam thanh niên, khuôn mặt tu lãng, khóe miệng ngậm lấy một tia nghiền ngẫm ý cười. Hắn là thứ bảy chân truyền Đồng Vĩ Luân, chính là thủ tịch trưởng lão Khương Vũ Phạm tòa hạ đệ tử. Đồng sư huynh nói đùa. Bên cạnh một người lắc đầu tiếp lời, thanh niên lẫm đạm, mang theo vài phần không dễ dàng phát giác cái thông. Tiêu Ngọc Châu anh tài bảng bao quát một châu chi địa đứng đầu nhất tuổi trẻ tài tuấn, há lại tốt như vậy bên trên. Bao nhiêu thiên tư chắc tuyệt hạng người kẹt tại chân cương cảnh trước trung kỳ, trung thân khó có tiến thêm. Người này một thân trang phục màu xanh, bên cạnh thân dựa vào đặt vào một thanh toàn thân đen nhánh, vỏ thân có khắc gám văn bảo đao, chính là Tôn Đông thần trưởng lão môn hạ đệ tử, trang Cảnh Nguyên. Hắn mới từ Lạc hiệp thành đi theo sư Tôn trật vật mà về, không chỉ có không thu hoạch được gì, sư Tôn còn bị trọng thương, chính là trong lòng bị đè nén thời điểm. Giờ phút này nghe nói có người lại trong di tích được thiên đại cơ duyên, ngắn ngủi mấy ngày liền song song đột phá chân cương, còn kiếm lấy hải lượng điểm cống hiến tông môn, trong lòng kia cũ không công bằng lòng đấu kỵ cơ hồ mà ức chế. Hắn tại Lạc hiệp thành chịu khổ 3 năm, trải qua hung hiểm, đoạt được lại kém xa người khác mấy ngày vật hí. Mấy vị chân truyền nâng ly cả chén, trong nôn ngữ nhìn như tùy ý, lại không thiếu cười lạnh cùng ẩn hàm liệm ai. Hiển nhiên đối đường chạch như vậy xuất thân thường thường lại cơ duyên lịch thiên người, tràn đầy khinh thường cùng bai xích. Chỉ có ngồi chủ vị thứ nhất chân truyền Chu Chấn Hiên một mực nhữ mày không nói. Ngón tay thon dài nắm ngướt một cái bạch ngọc chén rượu, rượu trong chén dịch lắc lư, lại hồi lâu chưa uống, ánh mắt thâm thúy không biết nhìn về phía nơi nào, hiển nhiên tâm sự nặng nề. Một bên Trang Khải Nguyên thấy thế, bưng chén rượu lên cùng hắn đụng một cái, mang theo vài phần mèn say, nhìn như trấn an, kỳ thực trầm ngợi nói: "Chu sư huynh làm gì lo lắng?" Tiểu tử kia Thiên Phú có lẽ có mấy phần, nhưng gia thế nội tình còn tại đó. Đến tiếp sau tu luyện cần thiết hải lượng tài nguyên, hắn có thể hay không đuổi theo vẫn là hai chuyện. Có thể hay không thuận lợi đột phá tới dung lô cảnh cũng chưa biết chừng. Cho dù may mắn đột phá, hắc đến lúc đó hắn mới có thể minh bạch, không có gia thế dựa vào, cái gì gọi là chân chính tài nguyên hang không đấy? Thấy Chu Trấn Hiên sắc mặt cũng không hòa hoãn, Trang Hải Nguyên trên chóng cấp trên, nửa đùa nửa thật mà thấp giọng nói. Sư Minh nếu là thật sự cảm thấy chúng mắt không bằng, lui ra. Chu Trấn Hiên bỗng nhiên mở miệng, thanh em không lớn, quét về phía trung quanh đứng hầu thị nữ. Mấy vị thị nữ thân thể run lên, lập tức không bình hành lễ, Lặng Yên không một tiếng động cấp tốc thối lui ra khỏi vị lạc, tránh ra thật xa. Trong đỉnh bầu không khí trong nháy mắt ngưng tụ, mấy người còn lại đều là một cái giật mình, trên mặt vui cười chi sắc lập tức biến mất không còn tăm tích, chén choáng đều tỉnh dậy hơn phân nửa. Trang Hải Nguyên càng là nụ cười cứng ở trên mặt, đáp uống nói: "Sư, Sư huynh, ngươi không phải thật sự thật dự định." Chu Trấn Hiên trừng mắt liếc hắn một cái, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, cái chén rơi ầm ầm trên bàn đá, phát ra tiếng vang leng keng nói: "Các ngươi suy nghĩ cái gì? Đừng quên Hắn bây giờ là Thiệu Nghi Quân trưởng lão thân truyền đệ tử. Thiệu Nghi Quân. Cái tên này vừa ra, giữa mọi người bầu không khí lập tức biến có chút nghiêm trọng. Thiệu gia, đây chính là Cựu Giang thành chân chính đỉnh cấp đại tộc, trong tộc có tông sư tòa chấn, cùng chi phối Cựu Giang phủ Nam Thương Vương phủ quan hệ càng là rắc rối khó gỡ, cực kỳ thân mật. Mọi người tại đây mặc dù cũng đều xuất thân bất phàm, nhưng thế gia ở giữa cũng có cách biệt một trời. Chỉ có thân ở trong đó, mới chính thức minh bạch Thiệu gia năng lượng cùng đáng sợ. Chu Tư Minh, Đồng Vĩ Luân chợt nháy mắt ra hiệu hạ thấp giọng hỏi, nghe nói, Thiệu trưởng lão đối vị này đệ tử mới không phải là bình thường coi trọng. Xuất nhập đều cùng xe mà đi. Mấy vị khác chân truyền lập tức cũng dựng lên lỗ thay, lộ ra cực độ thần sắc tò mò. Thiệu nghi quân cao quý lanh diễm cùng tuyệt đại phong hoa tại trong tông môn thanh danh lan xa, không biết là nhiều ít đệ tử trong lòng xa không thể chạm với tưởng. Nhưng thân làm chấp pháp điện trưởng lão, xưa nay uy nghiêm lãnh túc, làm cho người kính sợ. đa số đệ tử liền ngẩng đầu nhìn thẳng, dũng khí đều không có, chỉ dám ở sau lưng lặng lẽ nghị luận. Chu chấn hiên mặt không đổi sắc, khẽ vuốt cằm. Thật có việc này. Bất quá ngẫm lại cũng không đủ là lạ. Đổi lại các ngươi là trưởng lão, môn hạ gia thiên phú như vậy dị bẩm, tiềm lực vô hạn đệ tử. Ai có thể không coi như chân bảo, dốc lòng vu chồng, thời điểm mang theo trên người dạy bảo đâu? Nghe vậy, mấy vị chân truyền đệ tử trong lòng đều là run lên. Xem ra, nếu không có tất yếu, tuyệt đối không thể tùy tiện đi treo chọc vị Tia tân Tấn thứ ba chân truyền. Bị chấp pháp điện trưởng lão để mắt tới, tư vị kia cũng không phải dễ chịu. Lúc này, trong đình nơi hẻo lãnh, một vị một mực trầm mặc uống rượu, sắc mặt hơi có vẻ u ám thanh niên, ngón tay không tự giác nắm chặt, bóp chén rượu có chút trắng bệch. Hắn chính là Khương Minh Khải, xuất thân tôn quý Nam Thương vương phủ, vốn là thiên chi tiêu tử, làm sao tu hành thiên phú thực sự bình thường? đã định trước hắn ở trong vương phủ lúng túng vị. Đồng bào của hắn huynh tỷ thậm chí muội muội đều bái nhập đương đại có đại tông sư hoặc mấy vị tông sư chấn giữ tông môn. Chỉ có hắn được đưa đến ngày càng suy sụp Vân Nhạc tông. Tới Vân Nhạc tông, dì ba cũng ghét bỏ thiên phú của hắn không chịu nổi, cảnh giới toàn bộ nhờ tài nguyên đắp lên, cuối cùng chỉ có thể bái tại bà con sa tộc thúc thủ tịch trưởng lão Khương Vũ Phạm tọa hạ. Nam Thương Vương có con cái mấy chục cái, hắn cái loại này thiên phú không xuất chúng, tại vương phủ căn bản không được coi trọng, cái gọi là vương phủ qua hoàn, cũng liền có thể lựa gạt một chút không biết rõ tình hình người ngoài lần này hắn vi phạm với gì bà thiệu nghi quân mệnh lệnh bạo hiểm tiến vào di tích chờ mong có thể có thu hoạch chứng minh chính mình kết quả không chỉ có không thu hoạch được gì còn thụ chút tổn thương mắt thấy lại một cái hàn môn tử đệ một bước lên trời có thụ chú mũ mà chính mình lại hắn buồn bực lừa đầu đem trong chén liệt tiểu uống một hơi cạn sạch trong cổ một mảnh bút tay. trung quanh mấy vị chân truyền thoáng nhìn hắn tình như vậy trạng lẫn nhau trao đổi một cái ngầm hiểu ý ánh mắt cũng biết cảnh giới của hắn huống cùng khúc mắc nhưng cũng không người để phá chỉ là an ý nắm chén tùy ý đụng đụng xem như mang theo qua loa đuổi trong đỉnh bầu không khí Trong lúc nhất thời biến có chút vi rượu cùng yên lặng, chỉ có lô đưa rượu lên ấm phát ra rất nhỏ ủng ngực âm thanh. Chương 99, sư muội, chương 99, sư muội. Vào đêm, tiểu giang thành đèn hoa mới lên, nhà nhà đốt đèn như ngân hà chạy ngược. Thành nội ngựa xe như nước, tiếng người văn náo. Đông thành khu xa hoa nhất Vân Đỉnh các đại tử lâu, lâu 6 một gian gần cửa sổ nhã các bên trong, đèn đốt sáng trưng, ấm áp hòa thuận vui vẻ, ngăn cách lầu dưới văn náo. Nhã các bên trong, một trương gỗ tử đàn trên cái bàn tròn bày đầy chân tu món ngon, ngọc dịch quẩn thương. Một ba người ngồi vây quanh, bầu không khí vi rượu mà hòa hợp. Chủ vị ngồi chính là hôm nay danh tiếng thịnh nhất đường trạch. Hắn đã thay đổi ban ngày chân truyền lễ bào, mặc một thân màu xanh đen ám vân vân cầm bào, khóe môi ngậm lấy ý cười, khí độ thông dong trâm ổn. Liên tiếp bên tay phải hắn ngồi, là sư tỷ Sở Phượng Linh. Nàng hôm nay cũng tỉ mỉ trang phục qua, một bộ đỏ nhạt nhão kim hải đường liền thân váy dài phát họa ra yếu điệu tư thái, tóc mây cao quấn, rút đi mấy phần ngãi thường khí khái hào hùng, nhiều hơn mấy phần nữ tử kiều diễm cùng tươi đẹp. Soáng mắt lưu chuyển ở giữa, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào đường trạch bên mặt. Đường trạch bên tay trái thì ngồi Sở Uyển Ngưng cùng Hàn Ảnh. Sở Uyển Ngưng thân mang hà sắt thêu ngọc lan váy dài, khí chất thánh lãnh chỉ là giữa lông mày ngẫu nhiên lướt qua một tia phức tạp khó hiểu tâm tư. Hàn Oánh thì là một thân xanh nhạt quần áo, nhịn không được vụng trộm đi nghiêng mắt nhìn chủ vị Đường Trạch, trong ánh mắt đã có cảm kích trì lại, lại dẫn mấy phần khó nói lên lời ưu quán cùng tự thi. Lại bên ngoài thì là Sở Phượng Linh phụ thân Sở Ứng Nguyên, đại ca Sở Ngạn Dương, cùng Hàn Oánh mưu thân Sở Tích Linh chờ một đám sở gia người. Giờ phút này, Sở Ứng Nguyên lão gia tự hồng quang đầy mặt, Sở Ngạn Dương vẻ mặt cung kính bên trong mang theo kích động. Hôm nay đến hội mục đích chính là vì ăn mừng Đường Trạch cùng Sở Phượng Linh song song đột phá chân cương cảnh. Phân biệt thăng chức là Vân Nhạc tông thứ 3 chân truyền cùng thứ 4 chân truyền chuyện này đối với bây giờ dần dần đem trọng tâm chuyển tới cựu giang thành sở ra mà nói, không thể nghi ngờ là thiên đại hỷ sự cùng kiên cố dựa vào. Ha ha ha, đường công tử, lão phu mời ngươi một chén nữa. Sở ứng nguyên nét mặt hồng hào nâng chén, chuyện của ngươi ta đều nghe phượng linh nói, đa tạ ngươi hết sức giúp đỡ, trợ nàng thành tiểu chân cương chi cảnh, này ân, ta sở ra khắc trong tâm khảm. Phu thân nói là, sở ngạn xương vội vàng phụ họa, nâng chén hướng đường chạy, ngữ khí vô cùng cung kính. Toàn do đường huynh diệu rất chỉ điểm, tiểu muội phượng linh mới có thể có cơ duyên này đột phá, ta sở ra trên dưới, vô cùng cảm kích. Hắn bây giờ vẫn là thông mạch cảnh. Đối mặt đã là chân cương cảnh đường trạch cùng nhà mình muội muội, dáng vẻ thản cư thấp. Sở Phượng Linh ngay vậy, nhìn Đường Trạch một cái, cất cao giọng nói, "Đại ca nói quá lời, ta có thể đột phá, phần lớn là dựa vào dựa vào sư đệ tương trợ cùng tự thân vật khí." Nàng trong ngôn ngữ, đối Đường Trạch hảo cảm cơ hồ không còn che giấu. Đường Trạch mỉm cười, nâng chén cùng mọi người cùng uống, ứng đối vừa vặn, cũng không quá mức thân mật, cũng không hiện xa cách. "Sở bá phụ, Sở đại ca khách khí, ta cùng sư tỷ đồng môn tương trợ, vốn là nên, có thể giúp đỡ sư tỷ bận việc, cũng là chuyện may mắn." hắn lời nói này đến rất có phân tức, đã cho sở ra mặt mũi, cũng còn lại chỗ trống. sở uyển ngưng cùng hàn doanh ở một bên yên lặng nghe, miệng nhỏ ăn thức ăn, tâm tình lại là phức tạp khó tả. qua ba ly rượu, đồ ăn qua ngũ vị, ăn mừng náo nhiệt bầu không khí dần dần lắng động xuống dưới, cũng tới nên tán tịch thời điểm. lao gia tử sở ứng nguyên người già thành tinh, thấy không còn sống nữa, liền dẫn đầu đứng dậy, ha ha cười nói, tốt tốt, hôm nay vui mừng, rượu cũng uống đến tận hứng. chúng ta những lao gia hỏa này sẽ không quấy rầy các ngươi người tuổi trẻ. ngạn xương, thiết linh, uyển ngưng, chúng ta đi đầu hồi phủ a. sở ngạn xương. Sở Tích Linh lập tức hiểu ý, liền vội vàng đứng lên. Sở Huyền Nương do dự một chút, lặng lẽ nhìn đường trạch một cái, gặp hắn cũng không biểu thị cái gì, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, cũng yên lặng kéo hắn ngoảnh, theo đám người hướng đường trạch cùng Sở Phượng Linh hành lễ cáo tử. Rất nhanh, lớn như vậy nhã các bên trong, liền chỉ còn lại đường trạch cùng Sở Phượng Linh hai người. Vừa rồi náo nhiệt ồn ào đống nhiên tán đi, chỉ còn lại ngoài cửa sổ mơ hồ truyền đến chợ búa thanh em cùng trong phòng hơi có vẻ tĩnh mịch bầu không khí. Thì nữ đã sớm bị lui. Sở Phượng Linh trên mặt trên trán đỏ ửng đã lui, tại dưới đèn càng lộ vẻ tiểu diễm động nhân. Nàng đứng dậy đi lại nhẹ nhàng đi đến bên cửa sổ nhìn qua dưới lầu cựu giang thành sáng chói cảnh đêm gió đêm vất động nàng váy cùng sợi tóc dáng người hiểu điệu cho tới nay đa tạ sư đệ nàng nhẹ giọng mở miệng thanh âm so ngày thường mềm mại rất nhiều mang theo một tia hơi say rượu lười biếng nếu không phải sư đệ nhiều lần tương trợ ta tuyệt đối không thể thuận lợi như vậy đột phá chân cứng cảnh càng không nói đến cái này thứ tư chân chuyển chi vị đường trạch cũng đi đến bên cửa sổ cùng nàng đứng sóng vai, ánh mắt rơi vào nàng nhiễm hà bên mặt cùng duyên dáng cái cổ tuyến bên trên mỉm cười nói sư tỷ làm gì luôn luôn nói cảm ơn đông môn ở giữa hỗ trợ vốn là nên Húng chi? Hắn lời nói hơi ngừng lại, nữ khí mang lên một tia mang theo ẩn ý, ta cùng sư tỷ ở giữa, sao lại cần khách khí như thế? Sở Phượng Linh ngay vậy, nhịp tim không tự chủ được tăng nhanh mấy phần, bên hai có chút phát nhiệt. Nàng tự nhiên nghe được hắn lời nói bên trong nói bóng gió. Nghĩ đến bi cảnh bên trong hắn xuất thủ cứu rút, trợ nàng lĩnh ngộ kiêu ý, thiên phú thực lực càng là sâu không lường được, trong nội tâm nàng chính là run sợ một hồi. Nàng tính tình mặc dù khí khái hào hùng, nhưng chung quy là thế gia nữ tử, đối mặt đường trạch như vậy thiên tư xuất chúng nam tử, rất khó không sinh lòng hảo cảm. Nàng hít sâu một hơi, xoay người nên tiếp đường chạy cặp kia mang theo ý cười đôi mắt, anh khí hai đầu lông mày khó được toát ra một kia tiểu nữ tử thẹn thùng cùng do dự. sư đệ, như sư đệ không chê, ta ở trong thành có một chỗ tư trạch, có chút thanh tĩnh, không bằng đi ta nơi đó tạm nghỉ. nói xong lời nói này, nàng ánh mắt có chút lấp lóe. đường chạy ánh mắt khẽ nhúc đích, nhìn trước mắt vị này ngày thường tư thế hiên ngang, giờ phút này lại lộ ra tiểu nữ nhi tư thái sư tỉ. hắn khoẹt môi câu lên một vậy nghiền ngẫm đường cong, cũng không trả lời ngay, ngược lại cố ý lách qua chủ đề, khẽ cười nói, nói đến lần này tông môn danh sách bình định lại, ta là thứ ba chân truyền. Sư tỷ là thứ tư chân truyền, Như nghiêm ngặt bàn về tông môn quý cũ, sư tỷ dường như nên gọi ta một tiếng sư minh mới đúng. À, sở phượng linh sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía đường trạch, gặp hắn trong mắt tràn đầy danh manh ý cười, trong nháy mắt hiểu được hắn là đang treo chọc làm chính mình, gương mặt lập tức dâng lên một vệt đỏ bừng. Nhưng sau một khắc, nàng đấy mắt hiện lên một tia không hiểu, biết nghe lời phải có chút túi chào một lễ, tiếng nói mềm mại đáng yêu theo hắn cười nói, là sư muội thất lễ, như vậy, đường sư minh đêm dài đàng đằng, phải trăng đến, đến dự, đi sư muội kia phòng lót sơ xài tạm nghỉ. Đường Trạch lúc này mới thỏa mãn cười nhẹ một tiếng, tiến lên nửa bước, cơ hồ có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp, đã sư muội như thế thịnh tình mời, sư minh, làm sao có khước từ lý lẽ, kia, vậy chúng ta bây giờ liền đi. Sở Phượng Linh đột nhiên cảm giác có chút kích thích, tự nhiên, Đường Trạch mỉm cười gật đầu, Sở Phượng Linh cố gắng chân định, gọi thị nữ tính tiền, sau đó cùng Đường Trạch một trước một sau, rời đi vân đỉnh cát. Cửu Giang Thành trợ đêm vẫn như cũ náo nhiệt, hai người sóng vai mà đi, xuyên qua rộn ràng đám người, Sở Phượng Linh ngẫu nhiên nhìn về phía bên cạnh khí định thần nhàn Đường Trạch, chỉ cảm thấy gió đêm mang theo một tia khô nóng. Nàng ở đằng kia cựu giang thành khu hoạch tâm mua dinh thự cách Vân đỉnh Các cũng không xa, là một trô ba tiến tiểu viện, tường trắng lông mày ngói, náo bên trong lấy tĩnh. Đẩy ra cửa sân, trong nội viện thực có vài quận thú trúc, ở dưới ánh trăng ráng dấp yêu điệu, vang xào sạn. Nơi hẻo lánh còn có một mảnh nhỏ tỉ mỉ quản lý dư viên, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, khắp nơi hiển lộ ra chủ nhân lịch sự tao nhã hứng thú. Sư huynh, mời đến. Sở Phượng Linh thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác é lệ, đem đường trạch dẫn vào bố trí ấm áp lịch sự tao nhã phòng ngủ. Trong phòng đốt nhàn nhạt tấm hương, làm lòng người thần yên tĩnh. Nàng tự thân vì hắn pha bên trên một chén trà nóng. Tố thủ đem bạch ngọc chén trà đưa qua, hàn xá đơn sơ, sư minh xin đừng trách. Sư muội quá khiêm tốn, nơi đây thanh nhã độc đáo, huệ chất lan tâm, gì lộ chi có. Đường Trạch tiếp nhận chén trà, ngón tay dường như lơ đãng nhẹ nhàng lướt qua nàng hơi lạnh ngu bàn tay. Sở Phượng Linh Như là như giật điện khẽ run lên, chỉ là, nàng nhưng lại chưa lập tức rút tay về, chỉ là lông mi nhanh chóng động mấy lần. Nàng vốn là khí khái hào hùng người quyết đoán, đã hạ quyết tâm, liền không có lâm trận lùi bước đạo lý. Đường Trạch thì rủ bận vẩn đung dung địa phẩm lấy trà, ánh mắt có chút hăng hái đánh giá trước mắt vị này ngài thường nhân ngang giờ phút này lại có vẻ có chút bất an sư muội dường như rất hưởng thụ nàng như vậy hiếm thấy bộ dáng đêm dần dần sâu ngoài cửa sổ ánh trăng như nước xuyên thấu qua khát hoa song cửa sổ sái nhập trong phòng tại mặt đất trải lên một tầng nu hòa ngân xa chén trà thấy đấy tiên tinh tại ấm hương bên trong lan tràn lại cũng không làm cho người xấu hổ y mắng y vận tại giữa hai người lưu truyền sở phượng linh dương mi mắt trong mắt thủy quang liễm diễm, thanh âm êm dịu nói sư minh đêm đã khuya đông xương phòng đã chuẩn bị tốt nước nóng có thể cần tắm rửa giải lao đường trạch buông xuống chén trà ánh mắt thâm thúy nhìn về phía nàng cũng không trực tiếp trả lời mà là chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt nàng, hắn vuông tay, cũng không đụng vào nàng, chỉ là nhẹ nhàng nhặt lên nàng thái dương một sợi hơi loạn sợi tóc, cẩn thận thay nàng lũng tới sau thay, chỉ bụng như có như không sát qua nàng trắng muốt tinh xảo về thay, cái này một cái động tác tinh tế, lại làm cho sở phượng linh toàn thân cứng đờ, hô hấp đống nhiên rồn dập mấy phần, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ bối rối, nhưng lại ẩn chứa một loại nào đó chờ mong. nàng có chút túi đầu, lộ ra đường cong duyên dáng trắng nõn cổ, nói khẽ, ta, ta đi xem một chút nhiệt độ nước, nói, liền muốn quay người, nhưng mà nàng vừa phóng ra một bước, liền bị đường chạy ôm vào lòng đường trạch cũng không dùng sức, chỉ là kia bên hông truyền đến nhiệt độ, lại bỏng cho nàng bước chân cũng không còn cách nào nhúc nhích chút nào. sư muội, thanh âm hắn trầm thấp, mang theo một tia mê hoặc nhân tâm thẳng hẳn, việc này không nên chậm trễ, tắm rửa sự tình, sau đó rồi nói sau. sở phượng linh đưa lưng về phía hắn, thân thể run nhẹ nhẹ, nàng có thể cảm giác được hắn gần sát khí tức, ấm áp phất qua nàng tình tế tỉ mỉ trắng muốt cái cổ. sư muội nàng thanh âm khẽ run, mang theo một tia bất lực cầu khẩn, nhưng lại cũng không phải là chân chính cửu tuyển. đường trạch một cái tay khác chậm rãi nâng lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua nàng trong tóc chi tia chân hoa châm cái tóc, đem nó gỡ xuống chỉ một thoáng như mây tóc đen xóa ra xuống tới mang theo nhàn nhạt mùi tóc phất qua chốt mũi của hắn cùng nàng vài quãng ánh trăng uy mỏng lặng yên tràn qua song cửa sổ trong đình viện lá trúc sàn sàn dường như đang thì thầm che giấu trong phòng nỗ nhiên tràn ra thở dài đêm còn rất dài trương một trăm dọn nhà trương một trăm dọn nhà tông môn ban cho đường trạch dinh thự cực kỳ rộng lớn tỏa lạc ở cựu giang thành khu vực hải tâm chiếm diện tích rộng lớn nguyên hình vạn trạng trong phủ đình đài lầu các sen vào nhau thích thú hành lang thủy tạ lún lượn khúc chết chỉ là độc lập tinh xảo tiểu viện liền có hai chỗ nhiều càng có có thể chứa được mấy trăm người ở lại nô buộc phòng, diễn võ trường, tinh thất, tàng thư các chờ đầy đủ mọi thứ, nghiêm nhiên một tòa cỡ nhỏ khu kiến trúc, dọn nhà công việc tự có tông môn phái tới tạm dịch đệ tử ân cần lo liệu, hiệu suất cực cao, bất quá một ngày quan cảnh, liền đem tất cả xử lý ngay ngắn rõ ràng, lại không nửa phần nhà mới quản cũ é. Tông môn ban thưởng một trăm tên nô buộc cũng toàn bộ đúng chỗ, đều là tông môn tuyển chọn tỉ mỉ mà đến. bọn hắn tuổi tác khác nhau, lớn nhất bất quá mười mấy tuổi, nhỏ nhất mười năm tuổi bộ dáng, từng cái mi thanh tú, ánh mắt sợ hãi nhưng lại mang theo một tia đối cuộc sống mới chờ đợi. Những hài đồng này phần lớn là theo ngoài thành càng lúc càng nhiều nạn dân triệu bên trong tuyển chọn mà ra, thân gia thanh bạch, ký đều là vĩnh cửu văn tự bán mình. Liên vân sơn mạch yêu loạn động đảng, tác động đến càng phát ra rộng, dẫn đến cửu giang thành bên ngoài nạn dân tụ tập, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Mà cái này, nhưng cũng thành trong thành các đại tông môn cùng thế gia bổ sung nô buộc, tuyển chọn người kế tục tốt đẹp thời cơ. Đại hộ nhân gia quý cũ, nô buộc đều cần từ nhỏ bồi dưỡng, mới có thể trung thành gắn tin. Mỗi ngày đều có người môi giới người qua lại chạy dân tỵ nạn bên trong, bằng ba tức không nát miệng lưỡi du thuyết những cái kia cùng đường mạt lộ phụ mẫu, bán nhì bán nữ mặc dù đau nhức nhưng cũng có thể đổi được một chút lương thực sống tạm, càng có thể khiến cho nhi nữ tiến vào cựu giang thành bên trong, an toàn càng có bảo hộ. Đường Trạch lần này lấy được ban thưởng nô bộ, gặp đúng thời. Hắn thô sơ giản lược nhìn qua những này mới tới tiểu nha hoàn nhóm, từng cái đều là tỉ mỉ chọn lựa qua mỹ nhân bại hoại, ánh mắt sắc sẽ, giữa cử chỉ cũng còn mang theo vài phần hiểu biết chữ nghĩa vết tích. Hiển nhiên xuất thân cũng không phải là nghèo rất mùng tơi, phần lớn là gặp thay hỏa gia đình lương thiện, có chút bất đắc dĩ. Những cái kia gã sai vật cũng từng cái gân cốt rắn chắc, ánh mắt linh động, tố chất thân thể cực dai, đều là khả tạo chi tài. Thừa dịp thăng quan nhà mới thời cơ, Đường Trạch cũng chính thức đem sở huyện ngưng cùng hàn Đánh hai lựa nối vào trong phủ. riêng phần mình an bài một chỗ thanh tĩnh lịch sự tao nhã độc lập tiểu viện ở lại, gọi nha hoàn nô buộc hầu hạ, tất cả phần lệ đều theo quy củ đến. Trong phủ chính đường, Đường Trạch mẫu thân tần thị ngồi ngay ngắn vừa vị, nhìn xem cái này lớn như vậy gia nghiệp cùng ngay ngắn trật tự nô buộc, khắp khuôn mặt là nụ cười vui mừng. Tỷ tỷ Đường Tư ở một bên tiếp chuyện, nàng đối với đệ đệ bên người thêm ra hai vị mỹ thiếp dường như sớm coi đón trước, cũng không lộ ra quá nhiều vẻ kinh ngạc, chỉ là trong ánh mắt mang theo một tia trách cứ lườm Đường Trạch một cái. Mà từ thanh ảnh, hôm nay mặc một thân thanh nhã màu thiên thanh váy ngắn, thần sắc bình tĩnh thậm chí mang theo ôn hòa ý cười, đối đại mới nhập phụ Sở huyện Ngưng cùng Hàn Hoánh cử chỉ vừa vặn, tìm không gian nượa phần sai lầm. Hiện nhiên, đường Trạch đưa cho đầy đủ thời gian nhường nàng tiêu hóa cùng thích tiếng, mà nàng cũng chỉ có thể lựa chọn lấy nhất trầm ổn rộng lượng dáng vẻ đến đối mặt đây hết thảy, duy trì lấy trong phủ thể diện cùng yên tĩnh. Sở huyện Ngưng cùng Hàn Hoánh cũng là nhẹ giọng hô tỉ tỉ, dáng vẻ thả cất thấp. Là đêm, nhà mới chủ viện, nến đỏ suất cao, giao tiêu trường ấm, trong phòng tràn ngập một cỗ nhàn nhạt vật liệu gỗ mùi thơm ngắt cùng từ thanh ảnh tự mình điều phối mùi thơm hoa cỏ. Mây mưa ban đầu nghỉ, trong không khí còn lưu lại mùi thơm hoa cỏ đui giọng khí tức từng tiếc từng sợi, cuốn quanh trong núi đường trạch nửa tựa tại đầu giường từ thanh ảnh thì lười biếng nằm ở hắn ấm áp trong ngực tóc mây hơi nhuận khí tức chưa hoàn toàn bị vụn đầu ngón tay hắn cuốn quanh lấy nàng một sợi chân mềm tóc xanh một cái tay khác theo trong nhận chứa đổ lấy ra một cái tản ra nhàn nhạt hương thơm bích ngọc hồ lô trạng quả thực cùng một cái xúc tu ôn nhuận tiểu sao bình ngọc yêu yêu đường trạch thanh âm mang theo sau đó khản khàn cùng dịu dàng đây là nhiệm vụ lần này bên trong đoạt được quần thần quả anh bảo có thể tẩm bổ thần hồn tăng cường nội tính với ngươi cẩn ngộ ý cảnh rất có ích lợi hắn dừng một chút đầu ngón tay vuốt ve kia bình ngọc đạo này là cựu phẩm đan hoa chân cường tính chất ôn hòa thuần chính, lưu lại chờ ngươi sung kích chân cương cảnh lúc sử dụng. Từ thanh ảnh chống lên thân thể, miền tôi tự đầu vai trở xuống. Nàng tiếp nhận cái này hai kiện đủ để cho ngoại giới vô số võ giả đoạt bể đầu bảo vật. Trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia phức tạp, nhưng lại chưa hỏi nhiều, chỉ là nhẹ nhàng lên một tiếng, không muốn xa rời cọ sát cổ của hắn, cẩn thận từng ly từng tí đem nó thu phóng tại đầu giường hốc tối bên trong. Nàng một lần nữa nằm về trượng phu trong ngực, gương mặt dán hắn ấm áp ra thịt, trầm mặc một lát, đống nhiên nhẹ giọng mở miệng, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác kiên quyết. Trạch ca ca, chúng ta muốn đưa bé a, đường trạch ngay vậy. Vỗ về chơi đùa nàng sợi tóc ngón tay có chút dừng lại, lông mày mấy không thể xem xét nhíu lên. Có phải hay không kia từ Thanh Du gần đây lại cùng ngươi nói cái gì? Trong khoảng thời gian này, theo từ Thanh Ảnh cùng Từ gia quan hệ có chút hòa hoãn, nàng kia đường tỷ từ Thanh Du liền thường xuyên tới. Không phải mời nàng du lịch dạo phố, chính là uống trà nói chuyện phiếm, đưa vài thứ, trong ngôn ngữ khó tránh khỏi để cập dòng roi truyền thừa sự tình. Từ Thanh Ảnh thanh âm buồn buồn, mang theo một tia khó nói lên lời ý vị. Không hoàn toàn là bởi vì nàng, chủ yếu, chủ yếu là chính ta cũng muốn. Ta biết, mẫu thân cùng tỷ tỷ cũng đều ngâm trông. Đường Trạch Kim Lãng Hắn có thể cảm nhận được trong ngực thê tử kia phần thâm tàng chờ đợi cùng một tia bất an. Nàng tuy rộng lượng tiếp nạp tất cả, nhưng khi còn bé long đong kinh nghiệm, nhường nàng vẫn là khó tránh khỏi có chút sợ hãi. Hắn im lặng thở dài, nhớ tới kiếp trước một câu tương đối nổi danh cách ngôn: người may mắn cả đời đều bị tuổi thơ chữa trị, bất hạnh một đời người đều tại chữa trị tuổi thơ. Cánh tay hắn nắm chặt, đưa nàng tiểu nhuyễn thân thể càng sâu ôm vào trong ngực, túi đầu xuống, trầm giọng nói: tốt. Từ thanh ảnh ngay vậy, thân thể mềm mại khẽ run lên, nước mắt nhìn về phía hắn, trong mắt trong nháy mắt tràn đầy thủy quang. Sau một khắc, đường trạch đã lần nữa xoay người võ giả đạt tới cảnh giới nhất định, đối tự thân tinh khí trưởng không nhập vi, cái này cũng là tu hành mang tới tiện lợi một trong. nhưng lần này, hắn cũng không có như thường ngày như vậy diệt sống. thư thanh ảnh cảm nhận được rõ ràng, một cái sinh mệnh sinh ra, nàng vô ý thức căng thẳng mu bàn chân, ngón tay ngọc nhỏ dài cũng dùng sức siết chặt dưới thân mềm gấm. khoe mắt, một dọa thanh lệ lặng yên trượt xuống, không có vào bên gối. trong mắt của nàng, hoàn toàn là đối tương lai ước mơ. hồng trướng chợt trởn, ánh nến bất tỉnh la, tiếng vượng tiêu động, bình ngọc quan chuyện. một đêm lư long múa, chương một trăm mời, một, chương một trăm mời. Kế tiếp mấy ngày, các loại thiếp vàng miêu hồng thiệp mỡi như là tuyết rơi giống như bay về phía đường trục mới chuyển nhập phụ đệ, chất đầy án thư. Vân Nhạc Tông là cựu giang thành bốn đại tông môn một trong, bất kỳ gió thổi có lay đều chạy không khỏi những cái kia ở trong thành tắm dễ trên trăm năm thậm chí ngàn năm thế ra ánh mắt. Một vị năm gần 19 tuổi liền đột phá chân cương cảnh, đứng hàng thứ ba chân truyền, lại bị tông chủ chính miệng khen ngợi là tông sư chi tư tông môn thiên tài. Đủ để cho cựu giang thành bên trong vô số khíu giác nhẹ cảm thế ra vì đó tranh nhau tung hô, chờ mong có thể sớm kết xuống một phần tiền duyên. Ở cái thế giới này, tông sư là chân chính đứng xứng ở võ đạo đỉnh phong lực lượng biểu tượng một tôn tông sư thọ nguyên có thể đạt tới 500 năm trở lên nắm giữ di sơn đảo hải bước hương ngự không chi năng lực ảnh hưởng đủ để che chở một cái thế gia kéo dài mấy trăm năm mà không suy phóng nhãn toàn bộ cựu giang thành cái loại này hùng thành bây giờ bên ngoài tông sư tồn tại cũng bất quá 10 ngón số lượng lại trong đó mấy vị đã là dần dần già đi dựa vào bí pháp gian nan kéo dài tính mạng mỗi mấy chục năm có thể có một vị tân tấn tông sư sinh ra đều đã là không tầm thường đại sự đường trạch lật xem những này thứ mời phần lớn là một chút không lắm quen biết gia tộc hoặc thương hội đưa tới lễ tiết tinh mời hắn chỉ làm cho quản gia theo lễ hồi phục khéo lời từ chối chính là cần hắn thêm chút lưu ý thiệp mời có hai phần, một phần đến từ từ thanh ảnh gia gia, từ trí trạch, vị lao giả này là vân nhạc tông thứ vụ điện một vị nội môn chấp sự, ngày thường cùng đường trạch cũng không gặp gỡ quá nhiều, lần này đưa tới thiệp mời, nôn từ khẩn thiết, hy vọng có thể chính thức tiếp, dụng ý không nói cũng hiểu. đường trạch một chút suy nghĩ, liền đem tấm thiệp mời này giao cho yêu yêu, hòa nhã nói, gia gia ngươi bên kia, ngươi nhìn xem xử trí thuật tiện, nếu ngươi muốn gặp, liền ăn bài, ta cùng ngươi, nếu không muốn gặp, cự tuyệt cũng không sao, hắn đem quyền quyết định hoàn toàn giao cho thiên tử. một phần khác, thì lại đến từ cựu giang thành nô gia. Hắn văn màu son giấy viết thư bên trên giường như còn lưu lại một tia không hiểu quen thuộc thanh nhã hư khí. Đường Trạch trong đầu lập tức hiện ra một đạo dịu dàng tài trí, khí chất như lan thân ảnh, nô thải phồn. Vị sư tỉ này đối nhân xử thế luôn luôn ôn hòa hữu lễ, yêu thích nghiên cứu trận pháp, rất có kiếp trước học bá hình mỹ nhân khí chất. Hắn không khỏi lộ ra một tia thú vị nụ cười, dặn dò nói, "Hồi phục nô gia, ngày mai giờ ngọ, Vân đỉnh Các, ta đúng giờ phó ước. Hôm sau giờ ngọ, Vân đỉnh Các đại tử lâu." Đường Trạch đã là khách quen. Dưới lầu bọn sai vật cũng tại lão bản phân phó hạ, nhớ ký vị này Vân Nhạc tông thứ ba chân truyền. Thấy một lần vào cửa, liền có gã sai vật lập tức cười dạng dỡ ân cần chào đón, vì đó không người dẫn đường. Đường chân truyền, ngài đã tới. Nô gia quý khách đã ở lầu 6 nhã gian Lãng Nguyệt hiên chờ, ngài mời tới bên này. Từng bước mà lên, thẳng tới lầu 6. Phủ lên mềm mại nhung thảm hành lang cuối cùng, khát hoa cửa gỗ bị nhẹ nhàng đẩy ra, một cỗ thanh nhã hương hương cùng thịt rượu hương khí đập vào mặt. Nhã các bên trong, yến hội sớm đã thiết tốt, chân tu mỹ soạn, ngọc dịch quỷ tường, trưng bảy đầy bàn. Chủ vị không công bố, hiển nhiên là vì hắn lưu lại. Mà chủ vị chi bên tại Bên tay phải vị thứ nhất, thình lình ngồi ngay thẳng vị kia hắn khắc sâu ấn tượng nô thải phồn sư tỷ. Nàng hôm nay hiển nhiên là tỉ mị cách tán mặc qua, mặc một thân màu hồng cánh sen sắt theo cuốn nhánh sen vân bánh ngắn, đối tóc niu quán, nhặt quét mày ngải, mỏng thi phấn trang điểm, so ngày thường càng nhiều mấy phần dịu dàng cùng tiểu diễm. Chỉ là, nàng kia đã từng dịu dàng tài trí đôi mắt bên trong, giờ phút này lại mang theo một tia khó mà che giấu miễn cưỡng cùng không được tự nhiên, khóe môi cố gắng duy trì vừa vặn nụ cười, cũng có vẻ hơi cứng ngắc. Bên tay trái vị thứ nhất dung mạo cử tịnh, tư thái thướt tha mỹ nhân sáu mắt lưu chuyển ở giữa phong tình và rộn, cùng Ngô Thải Phồn Thanh nhã hình thành so sánh rõ ràng. Đường Trạch trong lòng không khỏi mỉm cười, xem ra hắn điểm này ham muốn nhỏ đã sớm bị những này vô cùng bất nhập thế gia hỏi thăm rõ ràng, hợp ý thủ đoạn cũng là trực tiếp thật sự. bất quá hắn ưa thích, hắn thậm chí nhớ tới mới rời kia lớn như vậy mới phụ đệ chọn vẹn 24 chỗ độc lập tiểu viện, bây giờ mới ở mấy chỗ, cũng là có vẻ hơi trống trải vắng lạnh. Đường chân truyền đại gia Quang Lâm thật là khiến ta Ngô gia thật là vinh hạnh, một vị thân mang cầm bảo khuôn mặt tinh minh Nô gia nam tử trung niên lập tức tiến lên đón, thái độ cung kính lại không mất nhiệt tình đem đường trạch mời đến tự tọa, lập tức phân phó thị nữ. người đã đến đông đủ, nhanh, bên trên nóng thiện, xinh đẹp tinh xảo thức ăn như nước chảy trình lên, thị nữ đầu ngón tay cho đấm, đem hồi hổ phách rượu ngon rót đầy chén ngọc, yến hội tại một loại thân tiện bầu không khí bên trong bắt đầu. Nô gia vị trung niên nam tử kia cùng mấy vị tắc bồi tộc nhân cực kỳ hay nói, không ngừng mở rượu. lời nói ở giữa tràn đầy đối đường trạch thiên phú thực lực sợ hai thán phục cùng đối vân nhạt tông tôn sủng, lợi định nọ vừa đúng, cũng không làm cho người phản cảm. Đường Trạch thông dong đường núi, nói cười tự nhiên, ánh mắt lại thỉnh thoảng rơi vào bên cạnh sư tỷ Ngô Thải Phồn trên thân. Thấy thế, Nô ra mọi người ngôn từ suốt ruột, khen tặng không ngừng. xảo rượu đem chủ đề dẫn hướng Ngô Thải Phồn, tán dương nàng tài tình xuất chúng, tính tình ngấm lương, lại đề cập nàng cùng Đường Trạch cùng ở tại Tông môn, chính là khó được duyên phận. Ngô Thải Phồn phần lớn thời gian trầm mặc, chỉ ở bị gia tộc trưởng đối điểm danh lúc, mới ngẩn đầu, gạt ra vừa vặn mỉm cười, phụ họ vài câu, hoặc là nâng chén cạn rót. Đường Trạch có thể cảm nhận được rõ ràng kia phần rượu giang tài trí dưới xa cách cùng dễ dùa. Mỗi khi gia tộc trưởng Bối dùng ám chỉ tính cực mạnh luôn ngứa đưa nàng cùng Đường Trạch liên lụy cùng một chỗ lúc, ngón tay nhỏ bé của nàng liền sẽ vô ý thức nắm chặt chén nhỏ, đốt ngón tay có chút trắng bệnh. Nô thải phồn bị gia tộc trưởng Bối âm thầm thúc dục, đành phải miễn cưỡng dơ ly rượu lên, thanh âm so ngày thường trầm thấp một chút. "Cung, chúc mừng Đường sư đệ. Không, Đường sư huynh đột phá chân cương cảnh, tấn thăng thứ ba chân truyền. Nàng hiển nhiên còn không quen xưng hô cái này so với mình tuổi còn nhỏ, nhập môn môn sư đệ là sư huynh. Đường Trạch nâng chén cùng nàng nhẹ nhàng đụng một cái, đầu ngón tay như có như không sát qua nàng chén xuôi theo, ánh mắt mỉm cười, mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Sư tỷ vẫn là sương sư đệ ta. Đã lâu không gặp, thải phồn sư tỷ phong thái càng hơn trước kia. Hắn cố ý dùng cũ sương, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác thân mật. Nô thải phồn đầu ngón tay khẽ run lên, suýt nữa cầm không vững chén rượu, gương mặt dọn một chút nổi lên đỏ ửng, ánh mắt trốn tránh, thấp giọng nói. Sư đệ! Nói đùa! Nàng có thể cảm nhận được đường trạch trong ánh mắt thưởng thức cùng một loại nào đó nhất định phải được ý vị, cái này khiến nàng tâm hoảng ý loạn. Chương 101, thì 10, 2, chương 101, thì mời, nàng sắc thực đối vị này tiên phú siêu tuyệt sư đệ ôm lấy mấy phần hảo cảm đối phương cũng đúng là nhiệm vụ bên trong cứu được nàng tính mệnh có thể đường chạy giờ phút này không che giấu chút nào hứng thú lại làm cho trong nội tâm nàng kháng cự cùng thất vọng xen lẫn nàng trong lý tưởng lương nhân xác nhận một lòng thâm tình quân tử mà không phải mà không phải như vậy hoang đường tông môn tiên tiêu qua ba ly rượu tiến hội bầu không khí càng thêm thân thiện nô gia vị trung niên nam tử kia thấy thế tìm lý do liền dẫn còn lại tộc nhân cùng vị kia phong vận mỹ nhân lặng yên thối lui ra khỏi nhã cát trước khi đi còn đương nô thải phun một cái ánh mắt ý vị thâm trường trong ngay mắt, lớn như vậy nhã các bên trong, liền chỉ còn lại đường chạy cùng nô thải phồn hai người. vừa rồi náo nhiệt ồn ào đống nhiên biến mất, bầu không khí trong ngay mắt biến có chút vi diệu ngưng trệ. nô thải phồn ngón tay tại trong tay háo lặng yên cuộn tròn gấp. đường chạy dù bận vận đung dung đất là chính mình châm chỉ lớn rượu, ánh mắt rơi vào nàng lạnh lùng bên mặt cùng căng cứng vai tuyến bên trên, chậm rãi mở miệng, phá vỡ trầm mặc. thải phồn sư tỷ dường như có chút không được tự nhiên. nô thải phồn hít sâu một hơi, giống như là hạ quyết tâm giống như ngẩng đầu, nên tiếp ánh mắt của hắn, cố gắng để cho mình thanh âm nghe bình tĩnh chút. sư đệ nói đùa, chỉ là. Sư đệ thân phận hôm nay không giống ngày xưa, ta, ta nhất thời không biết nên như thế nào ở chung. A, đường trạch đôi lông mày cho lên, thân thể hơi nghiêng về phía trước, kéo gần lại khoảng cách giữa hai người, thanh âm đệ thấp, mang theo một tia lười biếng tự tính. Sư tỷ làm gì khách khí như thế? Trong lòng ta, người vĩnh viễn là ta vị kia dịu dàng tài trí tốt sư tỷ, vẫn là nói, sư tỷ là nghe được cái gì liên quan tới ta tin đồn, đối ta có chỗ hiểu lầm. Chỗ rìa của hắn gần mang đến một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt cùng nam tính khí tức, nô thải phun nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, vô ý thức muốn lui về phía sau, nhưng lại cưỡng ép nhìn xuống hắn lời này trực kích yếu hại, nhường nàng không cách nào né tránh. ta, ta không có nàng thanh niên khẽ run, ánh mắt lấp lối nói. chỉ là, sư huynh bên người, dường như chưa từng thiếu hồng nhan chi kỷ. ta, ta tính tình ngu dốt, chỉ sợ, chỉ sợ khó mà dung nhập. lời này cơ hồ đã là tuyển tuyển cự tuyệt cùng thăm dò. đường tránh ngay vậy, chẳng những không có không vui, ngược lại cười nhẹ một tiếng, ánh mắt càng thâm thúy hơn mà nhìn xem nàng. thì ra sư tỷ là lo lắng cái này. yêu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, mỹ hảo người, mỹ hảo chi vật, sinh lòng thưởng thức cùng thân cận chi ý ha chẳng phải nhân chi thường tình. liên như là ta thưởng thức sư tỷ dịu dàng thông minh có chi thức hiểu lệ nghĩa đồng dạng hắn lời nói bằng phẳng, thậm chí mang theo vài phần đương nhiên về phần có thể hay không dung nhập hắn lời nói hơi ngừng lại đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn phát ra quy luật nhẹ vang lên ánh mắt nhưng thủy trung khóa lại nàng hơi trắng bệnh gương mặt xinh đẹp cái này quyết định bởi sư tỷ tâm ý mà không phải người khác ta đường chạy làm việc nhưng cầu không thẹn với lương tâm chưa từng bức hiếp người khác chỉ là không biết sư tỷ có nguyện ý hay không đâu hắn lời nói này đã bá đạo lại dẫn một tia kỳ dị mê hoặc lực, đem vấn đề xảo diệu ném về cho Ngô Thải Phồn. Hắn sớm đã nhìn thấu cái này xuất thân thế gia, nhận qua tốt đẹp giáo dưỡng nhưng lại không cách nào hoàn toàn trưởng khống tự thân vận mệnh nữ tử tính tình. Các nàng thực chất bên trong có thanh cao cùng kiêu ngạo, nhưng càng gánh vác lấy nặng nghề gia tộc trách nhiệm. Các nàng khát vọng chân tình nhưng lại khó mà tránh thoát hiện từ lưới. Hắn cho ra phần này lựa chọn, nhìn như khẳng khái, kỳ thực đã sớm đem đường lui lặng yên phong kín. Hắn hết lòng tin theo, tại tình như vậy cảnh hạ, đối mặt hắn cho ra phần này mang theo tôn trọng áp bách, nàng cuối cùng chỉ có thể đi hướng hắn dự thiết án. Ngô Thải Phồn dần mình nhìn xem hắn nhất định phải được đôi mắt, ở trong đó thản nhiên cùng tự tin nhường nàng bi ai, nàng có thể cự tuyệt sao? trong nội tâm nàng tràn đầy dãi rua, gia tộc kỳ vọng chiếu nặng đặt ở trên vai, phù mâu khẩn thiết ánh mắt trước mắt rõ ràng, mà trước mắt vị sư đệ này, bất luận tiên phú, thực lực, địa vị thậm chí tướng mạo, đều có thể sưng hoàn mỹ, ngoại trừ kia làm cho người bất an phong lưu tĩnh tình. có thể chính như hắn nói tới, thế gian này cường đại nam tử lại có mấy cái truy phong từng tháng, ngay cả phụ thân nàng, một cỗ thật sâu cảm giác bất lực cùng nhận mệnh giống như thỏa hiệp lặng yên sông lên đầu, có lẽ đây chính là số mạng của nàng năng lực gia tộc mang đến tuần viện, có lẽ, có lẽ cũng không tính quá xấu. ít ra, hắn đối với mình, dường như thật có mấy phần thật tâm thật ý thưởng thức. nàng lấy mắt dãi rửa cùng kháng cự dần dần nhạt đi, thay vào đó là một loại nhận mệnh giống như mềm mại cùng nhàn nhạt sầu bi nàng chậm rãi rũ xuống tầm mắt, lông mi thật dài như cánh bướm giống như run rẩy, thanh âm thấp đủ cho cơ hồ nghe không được. sư đệ, lời nói rất là, là thải phồn. nghĩ lầm. đường trạch nhìn xem nàng bộ dáng như vậy, trong lòng hiểu rõ. hắn mỉm cười, cũng không vội tại tiến thêm một bước, chỉ là lần nữa nón chén, nửa khí khôi phục trước đó ôn hòa. Sư tỷ có thể nghĩ thông suốt toàn tiện. Đến, ta kính sư tỷ một chén. Nguyện. Ngày sau ở trung hòa hợp. Nô thải phun nhiên lặng rơi ly rượu lên, cùng hắn nhẹ nhàng đụng một cái. Trong chén rượu ngon, nhập khẩu lại cảm thấy có chút đắng chát chát. Đường Trạch nhìn xem nàng như vậy nhận mệnh giống như bộ dáng, cũng không làm ra cái gì vượt khuôn động tác, chỉ là nhẹ nhàng đem một cái sớm đã chuẩn bị tốt hộp ngọc xuất ra, đẩy lên trước mặt nàng trên bàn. Hắn ngữ khí ôn hòa vẫn như cũ, lại mang theo hết thể đều kết thúc thông. Rong viên này thuận thần quả, đối sư tỷ lĩnh hội trận pháp hơi có ích lợi, sư tỷ lại thu. Xem như ta một chút lê ra mặt. Ân nô thải phồn im lặng nhận lấy. Kết thúc, Đường Trạch đứng dậy cáo tử. Nô thải phồn theo lễ đưa tiễn, đưa đến Vân đỉnh các cổng, Đường Trạch dừng bước lại, quay người nhìn nàng, dưới ánh mặt trời, nàng cụp xuống bên mặt đường cong dịu dàng, lại mang theo một tia vung đi không được nhẹ sầu. Hắn bỗng nhiên mở miệng, thanh âm bình tĩnh nói: "Ta mới trong phủ đệ, còn có Thanh Lưu viện lạc bỏ trống, cảnh trí không tồi, chính hợp sư tỷ như vậy yêu thích tiên tĩnh người ở lại. Mấy ngày nữa, đợi ta cùng quý phụ thương nghị tốt sau, liền phái người tới đón sư tỷ đã qua ở, cũng thuận tiện." Hướng sư tỷ thỉnh giáo trận pháp bảo diệu, sư tỷ ý như thế nào? Lô Thải Phồn nghe vậy thân thể mềm mại có hơi hơi cường, đầu ngón tay cuộn mình tiến lòng bàn tay. Nàng ngước mắt nhìn Đường Trạch một cái, đối đầu cái kia xong mỉm cười đôi mắt, cuối cùng vẫn là chậm rãi nhận mệnh giống như gật gật đầu nói: "Nhưng bằng sư đệ an bài." "Tốt." Đường Trạch thỏa mãn cười cười, lúc này mới quay người rời đi. Lô Thải Phồn một mình đứng tại chỗ, nhìn qua xa như vậy đi thân ảnh, trong lòng bách vị tắc trần, cuối cùng hóa thành một tiếng mấy không thể nghe thấy thăng nhẹ. Nàng chậm rãi quay người, đi hướng những cái kia ngưỡng nàng cảm thấy xa lạ người nhà. Chương 102, Nghị định, chương 102, Nghị định. Cửu Giang Thành nô ra thời gian gần đây đi lại duy gian trong tộc vị kia chân cương cảnh láo tổ đã gần đến dầu hết đèn tắt thọ nguyên sắp hết mắt thấy là phải nhịn không được một ngụm cuối cùng khí nhưng nô gia lớn như vậy gia nghiệp trải rộng cựu giang thành chuyện làm ăn mạng lưới bước tiếp cần một vị chân cương cảnh cường giả làm chỗ dựa mới có thể duy trì hiện hữu cách cục, chấn nhiếp đạo trích không đến bị người chia cắt hầu như không còn trong gia tộc nô thải phồn mặc dù cũng coi như thiên tư thông minh lại là vân nhạc tông nội môn đệ tử nhưng khoảng cách chân cương cảnh vẫn như cũ xa xa khó vời hứa hổ gia tộc cũng không có tài nguyên cho nàng sung kích chân cương cảnh Nô gia lựa chọn sung kích chân cương cảnh nhân tuyển là nàng thân ca ca. Về phần ngô Thải Phồn, tương lai của nàng đã sớm bị quy hoạch là một con đường khác. Một đầu năng lực gia tộc đổi lấy lớn nhất lợi ích đường. Chỉ có điều, trước đó chỗ bái phòng mấy nhà thông gia đối tượng đều đúng Nô gia lúc này khốn cảnh chưa cho ra rõ ràng hồi phục. Bởi vậy, mọi thứ đều còn chưa hướng nàng làm rõ. Đường Trạch xuất hiện, đối trước mắt sức đầu mẹ chán Nô gia mà nói, đơn giản là lại thêm một cái lựa chọn tốt hơn. 19 tuổi chân cương cảnh thiên tài, vân nhạc tông thứ ba chân truyền. Cái này phân lượng, sao không phải trước đây mấy nhà có thể so sánh? Hôm sau, Đường phụ thư phòng. Đường Trạch ngay tại đọc qua theo tông môn chấp pháp điện điều mang tới liên quan tới Ngô gia ký cảng tình báo, ngoài cửa liền có người hầu thông truyền, nô gia có người bái phỏng, thương nghị chuyện quan trọng. Khoe miệng của hắn câu lên một vệt hiểu do ý cười, cũng là vội vàng, mới qua một ngày liền không kịp chờ đợi tới cửa. Hắn phân phó người các cổng, đem khách nhân mời đến phòng tiếp khách, ta tự mình thấy. Người đến có hai người, chính là hôm qua thấy qua, nô thải phồn phụ thân Ngô Văn Hiên cùng ca ca của nàng Ngô Minh Huy. Đường Trạch đi vào phòng tiếp khách, ánh mắt tùy ý đảo qua Ngô Minh Huy. Người này ước chừng 35-36 tuổi tác, khuôn mặt cùng nô thải phồn giống nhau đến mấy phần. Tu vi tại thông mạch cảnh viên mãn, nhưng lưu chuyển ẩn chứa ý cảnh chi lực hơi có vẻ phủi phiếm hư tạp. Bất quá, nếu có được một đạo thích hợp thiên địa chân cương, lại bế quan khổ tu rèn luyện một thời gian, xác thực có mấy phần sung kích chân cương cảnh hy vọng. Nô gia hai cha con hiển nhiên biết rõ thời gian quý giá, Hàn Huyên bất quá giải rác mấy lời, liền đi thẳng vào vấn đề. Nôn tử khẩn thiết thậm chí mang theo vài phần không dễ dàng phát giác lo lắng, đem Nô gia trước mắt gặp phải khốn cảnh nói thẳng ra. Cũ mị mở đề cập hy vọng có thể sớm ngày thương định ngày lành đẹp trời, đem Nô thải phồn nhất qua cửa, nhưng lại không đem ngày nói chết, dáng vẻ thả cửa thấp. Đường Trạch hiểu rõ, cũng không nhiều làm nám. Nói thẳng, việc này ta đã biết, chờ ta tin tức liền có thể. Nghe vậy, Ngô gia phụ tử lập tức trên mặt không thể che hết ngạc nhiên mừng rỡ. Đây là bọn hắn mấy ngày liền bãi phòng cắt trong nhà, đạt được nhất minh sắc một lần đắc lại. Bọn hắn liên tục không người nói tạ, không còn dám nhiều cái dầy, cùng kính cáo tử rời đi. Đưa tiến Ngô gia phụ tử, Đường Trạch cũng không trì hoãn, trực tiếp đi ra ngoài, thẳng đến tông môn chấp pháp điện. Trên đường, hắn nghĩ tới Ngô thải phồn sư tỷ kia dịu dàng tài trí bộ dáng, trong lòng hơi nóng, phóng ngựa cũng không khỏi nhanh thêm mấy phần. Đến chấp pháp điện, hắn không cần thông truyền, liền thẳng vào trong đó tìm tới đang trực một vị chấp sự, người này là thiệu nghi quân tâm phúc một tròng nhận ra đường trạch, đường trạch cũng không nhiều lời, chỉ là ngựa khí bình thản dặn dò nói, cửu giang thành đông thị long sương, trăm sông thương hội, triệu thị võ quán, cái này mấy nhà gần đây hình như có chút không quá an phận, nhiễu loạn một chút thị trường trật tự, phái một đội đắc lực nhân thủ lấy thông lệ tuần tra, nghiêm túc trị an danh nghĩa, đi hảo hảo chiếu cố một chút, để bọn hắn đều an phận chút, bảo vệ tốt cửu giang thành quý củ, kia chấp sự ngầm hiểu, hắn sớm qua được thiệu trưởng lão khẩu dụ, đối đường trạch tất cả yêu cầu không quá đáng hết thể làm theo, lúc này không người đáp, cần tuân đường chân truyền chỉ lệ. Hắn biết đường chạy hôm qua điều lấy tư liệu, trong lòng hiểu rõ, cái này mấy nhà chính là gần đây đối Ngô gia bức bách chặt nhất thế lực. Bất quá chỉ là chân cương cảnh cấp bậc thế lực, hắn còn không để vào mắt. Bất quá nửa canh giờ, một đội thân mang huyền hắc trang phục tông phái quan phủ liên hợp chấp pháp tiểu đội, liền xuất hiện ở rộn ràng đồng thị. Bọn hắn eo eo chấp pháp lệnh bài, khí tức điêu luyện lẫm túc, đầu tiên bước vào lòng xương hào tầng ảo. Cầm đầu đội trưởng sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt như điện đạo qua trong tiệm, thanh âm không mang theo một tia tình cảm. "Đội chấp pháp tuần tra, gần đây tiếp vào báo cáo, các ngươi hiệu buồn có chữ hàng đầu cơ tịch chữ, nhiều loạn thị trưởng chi ngại, khoản kho hàng cần lập tức kiểm tra thực hư, trưởng quý lập tức sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng, mong muốn tiến lên lôi kéo làm quen nhét chỗ tốt, lại bị đệ tử chấp pháp không khách khí chút nào để ra, bọn tiểu nhị câm như hến, khách hàng nhao nhao né tránh, toàn bộ hiệu buôn trong nháy mắt bị một cô áp suất thấp bao phủ, chuyện làm ăn hoàn toàn đình trệ. tiếp theo là chăm sông thương hội, đệ tử chấp pháp nhóm càng là trực tiếp phong hậu viện cố phòng, yêu cầu đem tất cả qua lại sổ sách chuyển ra, từng cái thẩm tra đối chiếu, nôn từ sắp bén, vấn đề xào xá, rõ ràng một bộ gây chuyện tư thế. thương hội chân cương cảnh hội trưởng nghe hỏi chạy đến. Trên mặt chất đầy lấy lòng nụ cười, lại bị chân cương cảnh chấp pháp đội trưởng một câu phụng mệnh làm việc, người rảnh rỗi né tránh đỉnh trở về. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nhà mình chuyện làm ăn bị quấy đến long trời lở đất, sắc mặt tái xanh, lại giận mà không dám nói gì. Cuối cùng là Triệu thị Võ quán. Đệ tử chấp pháp nhóm trực tiếp lấy kiểm tra đối chiếu sự thật Võ quán nhân viên lập hồ sơ, thanh tra tiềm ẩn phần tử nguy hiểm làm lý do, đem tất cả học đồ giáo tập tập trung phát biểu. Dần dần đề ra nghi vấn đăng ký, chọn vẹn dày vò hai cánh rể, Võ quán thường ngày tu luyện xong đều trùng đoạn. Đây hết thảy đều phát sinh ở trước mắt bao người. Tin tức như là mọc ra cánh phi tốc truyền ra rất nhanh tin tức liền lưu truyền tới, đây là Vân Nhạc Tông thứ 3 chân truyền đường chạy tại gõ bọn hắn, là vì Ngô Gia ra, ra mặt, kia thân đại biểu Vân Nhạc Tông quyền chấp pháp huyền hất phục sức, kia băng lãnh không thể nghi ngờ thái độ, bản thân liền là rõ ràng nhất cũng lớn nhất chen ép tỏ thái độ. mấy nhà thế lực người chủ sự mặc dù trong lòng phất nấc vô cùng, lại cũng chỉ có thể cố nén hạ khẩu khí này. tại cựu Giang Thành, ngoại trừ Vương Phủ, không ai dám chính diện khiêu chiến Vân Nhạc Tông uy nghiêm, nhất là đối phương còn là một vị danh tiếng đang thịnh thứ ba chân truyền. trong lúc nhất thời, tất cả nhằm vào Ngô Gia các loại minh thương ám tiễn bỗng nhiên toàn bộ thu liễm, đường chạy cũng không tiến thêm một bước động tác. Hắn tin tưởng, Nô gia dưới mắt mấu chốt nhất vẫn là cái kia đạo quan hệ Ngô Minh Vĩ có thể hay không đột phá cựu phẩm thiên địa chân cương. Bây giờ cục diện đã không người còn dám từ đó cản trở, không ai sẽ vì xấu một cái Nô gia bình thường chân cương cảnh cơ hội đi đắc tội một vị tiền đồ vô lượng tông môn chân truyền. Tin tức truyền về, Nô gia ngày thứ hai liền hỉ khí dương dương lại lần nữa đến nhà, thương nghị tiến hành đến mức dị thường thuận lợi. Bất quá ba ngày, hai nhà liền đã nghị định, sau bảy ngày, chính là ngày lành tháng tốt, đem lấy nạp quý thiếp chi lễ, nợ mày nợ mặt đem Ngô Thải phồn núi vào đường trạch mới rời phụ đệ. Đường Tư im lặng nhìn quang Ngô gia người rời đi bóng lưng lại nghĩ tới vừa rồi đệ mượi từ thanh ảnh tấm kia nhìn không ra cảm xúc mặt, khẽ khẽ thở dài. Nàng cái này đệ đệ tính tình, phải chăng có chút quá. Nhưng mà, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Ngay tại đường trạch chờ đợi kia ngày tốt đến thời điểm, một đường tới tự tông môn nhiệm vụ khẩn cấp dụ lệnh, liền đã đưa đạt trong tay. Nhiệm vụ tới bỗng nhiên, lại ưu tiên cấp tương đối cao. Hắn đành phải tạm thời phái người tiến về Ngô gia thông chi. nạp thiếp chi lễ cần tạm hoãn, đợi hắn hoàn thành nhiệm vụ trở về, lại khắc chọn ngày lành tháng tốt lúc chương 103, nhiệm vụ, bên trên, chương 103, nhiệm vụ, bên trên. Đi ra mới rời phủ đệ, Đường Trạch ngừng chân tại kia hai phiến nặng nghề sơn son trước cổng chính, trở lại ngó nhìn. Toàn này Tông môn ban thưởng dinh thự, sắp thực rộng lớn khí phái, muôn hình vạn trạng. Mãi con đấu cùng, Dương Cột chạm trổ, đình viện thật sâu. Dương Quang vẩy vào ngói Lưu Ly li bên trên, chiếc xạ ra chói mắt kim quang, càng lộ vẻ phú quý bức người. Mỗi một chỗ chi tiết đều hiện lộ rõ ràng vân nhạc tông hùng hậu nội tình cùng đối với hắn vị này tân tấn thứ ba chân truyền coi trọng cùng mong đợi. Nhưng mà đứng tại mảnh này phồn hoa trước đó, Đường Trạch nhưng trong lòng không khỏi hiện lên một tia dị dạng suy nghĩ. Cái này ban thưởng cầm được, tựa hồ có chút phòng tây. Bây giờ cựu gia phủ thậm chí toàn bộ Ngọc Châu bên cạnh, tình thế đã không giống ngày xưa, thần hồn nát thần tính, mưa gió sắp đến. Liên Vân Sơn mạch yêu loạn chẳng những không có lắng lại, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, yêu khí trùng thiên đã hiện lên lan tràn chi thế, tác động đến rất rộng. Dãy núi xung quanh, thậm chí càng xa xôi rất nhiều huyện thành, bị công phá không ít, sinh linh đổ thán. Trái lại Cửu Giang thành bên trong, mặc dù vẫn như cũng là một phái phồn hoa ồn ào náo động, phong hoa tuyết nguyệt chưa hề gián đoạn dáng vẻ. Nhưng cái này phồn hoa phía dưới, lại ẩn dấu làm cho người bất an mạch nước ngầm. Ngoài thành, là một mảnh đèn kiện trông không đến đầu trại dân thị nạn tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tiếng khóc chật chật. thanh nội, các thế lực lớn đều khắp nơi thiếu người, đặc biệt là chân cương cảnh phía trên cao thủ, cơ hồ bị thế lực khắp nơi chăm chú siết trong tay, lấy ứng đối ngày càng căng thẳng biên phòng cùng tầng tầng lớp lớp tai họa. giá hàng giá đất bắt đầu lên nhanh, đặc biệt là các loại võ giả tu luyện chữa thương cần thiết tài nguyên, giá cả càng là ngã lộn nhào vọt lên, còn có giá không thị. lúc trước giang hồng thiên vị này đỉnh tiêm đại tông sư, cùng với giới trưởng thiên sát quân tại phương bắc toàn quân bị diệt tin tức truyền đến lúc, giang nam rất nhiều gia tộc quyền thế thế gia vọng tộc bên trong, không thiếu có người âm thầm mừng thầm, thậm chí mở miệng chế rếu. nhưng bây giờ chỉ sợ cũng không người có thể cười được. Bọn hắn phát hiện, đã mất đi vị này đại hạ nguyên soái đàn áp, toàn bộ đại hạ bốn phương tám hướng, các loại như quỷ sát thần, nhiều năm láo yêu cũng bắt đầu nao ngoe muốn động, nhao nhao ngoi đầu lên. Phương Bắc đã bị khiến cho đại loạn. Giang Nam hiện tại xem ra cũng không ngoại lệ. Liên Vân yêu mạch dung chuyển bất quá là một góc của băng sơn. Lớn thương thủy tộc gần đây liên tiếp dị động, Giang Hà biển hồ ám lưu hùng dũng. Đông Hải nam cương rất nhiều dị tộc cùng thế lực cũng dường như ngửi được cái gì khí tức, biến không còn an phận. Nội bộ càng có thật nhiều ẩn nút đã lâu mà tông Tà giáo thừa cơ khởi sự, gây sóng gió, mê hoặc nhân tâm, bốn phía chế tạo sự cố. Toàn bộ đại hạ hoàng triều, dường như trong vòng một đêm, lâm vào một loại nào đó mất tự đề báo, một loại đại hạ tương khinh cảm giác nguy cơ, đặt ở một chút có chút kiến thức trong lòng người. Rời đi đại trạch sau, đường trạch cũng không quá nhiều dừng lại, trực tiếp chạy tới Vân Nhạc Tông Sơn môn. Đến Sơn môn sau, hắn cũng không lập tức tiến về chấp pháp điện tìm sư tôn, mà là trước chuyển đi sợ Phượng Linh sư tỷ ở viện lạc. Chưa đến gần, trong nội viện liền truyền đến một hồi sắc bén dồn dập tiếng xé gió, kiếm khí tê minh. Đường trạch đẩy cửa ra phi chỉ thấy trong viện trên đất trống, Sở Phượng Linh ngay tại toàn tâm luyện kiếm. Nàng một bộ lưu loát xanh nhạt trang phục, thân tùy kiếm tẩu, phiên ngực kinh hồng, uyển như du long. Kiếm quang thời gian lập loè, khi thì như mây trôi mờ mịt, không có dấu vết mà tìm kiếm, biến ảo khó lường. Khi thì lại như trường hồng có nhật, sắc bén bức người, mang theo trảm phá tất cả nhiệt khí. Quanh thân chân cương lưu chuyển không thôi, cùng nàng kia Bạch Vân kiếm ý hoàn mỹ phù hợp, hòa hợp tự nhiên, hiển nhiên tu vi lại có chỗ tiến tiến. Vàng dục vậy vào trên người nàng, vì nàng rắc lên một tầng ánh sáng chói mắt choáng, chuyên chú mà tự tin thần thái, mạnh mẽ ưu mỹ dáng người, có thể xứng tiền mỹ. Đường Trạch ngừng chân lẳng lặng thưởng thức, cũng không lên tiếng quấy rầy. Đêm hôm đó, hai người quan hệ có đột phá tính tiến triển. Nhưng mà, mây mưa về sau, Sở Phượng Linh chẳng những không có mảy may mỏi mệt tiểu diễm, ngược lại lộ ra thần thái sang láng. Nàng dựa vào hắn trong lực, nói được rõ ràng minh bạch. Tương lai của nàng, ở chỗ võ đạo leo lên, mà không phải xa vào tại nhi nữ tình trường. Nàng truy cầu là kiếm tiêu trên đường vô hạn phong quang. Bây giờ Sở Phượng Linh đã tấn thân chân cương cảnh, đứng hàng tông môn thứ tư chân truyền, nắm giữ tuyệt đối quyền tự chủ, tự nhiên không người lại có thể yêu cầu nàng cái gì. Cái này khiến Đường Trạch cảm thấy có chút thất bại. Thậm chí hắn đang suy nghĩ đêm đó bữa tiệc vốn là nàng chủ đạo, nàng cần cùng tiềm lực vô hạn sư đệ có càng sâu khóa lại, bất luận là trên tình cảm ràng buộc, vẫn là trên lợi ích đồng minh, chuyện này đối với nàng tương lai võ đạo chi lộ rất có ích lợi. Nàng thanh tỉnh, lý trí, lại mục tiêu rõ ràng. Một trận thoải mái lâm ly kiếm pháp diễn luyện xong sở phượng linh thu kiếm mà đứng, khí tức vươn dài. Chân bóng thái dương cùng chót mũi chảy ra mồ hôi mịn, gương mặt bởi vì múa kiếm mà hiện ra có chút đỏ ửng. Nàng quay đầu nhìn thấy cửa sân đường trạch, không có chút nào bình thường tiểu nữ tử nhăn nhó thái độ, cười tùng tìm nói, sư đệ tới sao cũng không lên tiếng, áo nàng bị mồ hôi có chút thấm ướt, càng lộ vẻ tư thái linh lung thích thú. Đường con động nhân, nàng lại không thèm để ý chút nào, nữ khí tự nhiên mang lên một tia giữa hai người đặc hữu thân mật, chờ ta một lát, ta đi thay quần áo. dứt lời, liền bay người trực tiếp đi vào trong phòng tắm rửa thay quần áo, hành động ở giữa một phái tự nhiên hào phóng, không có chút nào tỵ húy. Đường Trạch nghe nội gian mơ hồ truyền đến róc rách tiếng nước, vẻ mặt tự nhiên đi tới trong viện bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. sớm có đứng hầu thị nữ lặng yên không một tiếng động dâng lên mấy đĩa tinh xào bánh ngọt cùng một bình trà xanh. không bao lâu. Sở Phượng Linh đổi một thân màu tím nhạt liền thân váy đi ra, tóc dài dùng một cây đơn giản bạch ngọc châm lỏng lẻo quấn lên, mấy sợi sợi tóc lười biếng rủ xuống bên gáy. Rút đi luyện kiếm lúc khí khái hào hùng, nhiều hơn mấy phần nữ tử dịu dàng cùng ở không thanh thản. Nàng đi đến bên cạnh cái bàn đá, tự tay là đường trạch châm bên trên một chén nhiệt độ vừa lúc trà xanh, hương trà lượn lờ. Sư lễ lúc này tới, thật là vì tông môn mới dưới món kia nhiệm vụ. Nàng ung lên váy, tại đối diện ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề hỏi, ánh mắt trong trẻo trong suốt, hiển nhiên cũng đã đạt được tin tức. Chính là, Đường Trạch gật đầu, tiếp nhận chén trà, xúc cảm mỗn nhuyễn. Sở Phượng Linh tu hành cực kỳ khắc khổ, nếu không có nhiệm vụ hoặc cái khác chuyện quan trọng, phần lớn thời gian đều thường cư sơn môn bên trong trạch viện luyện võ. Tin tức tự nhiên so với hắn càng thêm linh thông. Nàng có chút nhíu lên đôi mi thanh tú, trầm ngâm một lát, nói: "Nhiệm vụ lần này, ta mơ hồ nghe được một chút phong thanh, trước mắt nhiệm vụ nhân tuyển là ta, ngươi, còn có Ân sư tỷ bà người, là cùng Triều đình Phương diện liên hợp hành động." Triều đình, Chương 104, nhiệm vụ, hạ, chương 104, nhiệm vụ, ha. Đường Trạch cùng Sở Phượng Linh hai người ở trong viện nói chuyện với nhau một hồi đối sắp đến nhiệm vụ có chút mơ hồ hiểu rõ sau liền cùng nhau khởi hành tiến về chấp pháp điện chỗ sâu cầu kiến sư tôn thiệu nghi quân chấp pháp điện chỗ sâu một gian tia sáng âm u tĩnh thất bên trong thiệu nghi quân ngồi ngay ngắn thượng thủ vân vân trên bồ đoàn nhìn phía dưới hai vị đứng sóng vai hai vị ái đổ lông mày lại không tự giác nhẹ trao lại nàng không khỏi nhớ tới hôm qua tại trưởng lão điện bên trong liên quan tới nhiệm vụ lần này nhân tuyển phân phối lúc một chút tranh luận nàng bản ý là muốn đem đường trạch mang theo trên người cùng nhau đi tới ngọc châu đạo thành ngọc long thành chấp hành trong vòng ba năm điểm tông thay phiên chấn thủ nhiệm vụ ngọc long thành phồn hoa an ổn rời xa biên cảnh hỗn loạn là đã có thể lịch luyện lại tương đối an toàn nơi đến tốt đẹp, lại không nghĩ rằng đề nghị này bị tông chủ nguyên bạch Hằng trực tiếp phủ định. Tông chủ ý kiến rất rõ ràng. Bây giờ tông môn các nơi nhân thủ khan hiếm, giật gấu va vai, mỗi một vị chân cương cảnh chiến lược đều cực kỳ quý giá, không cho lãng phí. Ngọc Long Thành tự có vận chuyển hệ thống, phái một vị chân cương cảnh tiền đến, ý nghĩa không lớn. Húnh Hồ, Ngọc Ngọc bất chắc bất thành khí, nhà ấm bên trong đóa hoa, chịu không được mưa gió. Trong lúc loạn thế, đang cần nhường thế hệ tuổi trẻ chân truyền nhóm đi trực diện thiêu chiến, mới có thể càng nhanh trưởng thành, một mình đảm đương một phía. Đạo lý, Thiệu Nhi quân đều hiểu. Tông chủ là theo toàn bộ tông môn đại cục cùng phát triển lâu dài suy tính, nhưng nàng sâu trong đáy lòng lại không hiểu dâng lên một cô khó nói lên lời không thoải mái cùng lo lắng. Lần này Ngọc Long Thành chấn thủ nhiệm vụ, nàng cần ngây nốc dòng dã 3 năm. Như tại trước kia 3 năm thời gian đối nàng dạng này dung lâu cảnh võ giả mà nói cũng không tính dài, nhưng là hiện tại nàng âm thầm hạ quyết tâm đợi cho Ngọc Long Thành sau khi an định, tìm thích hợp cớ nghĩ biện pháp đem đổ nhì cũng điều tới. Thấy sư tôn dường như lâm vào trầm tư, thần sắc biến nảo, phía dưới đường chạy cùng sợ phượng linh đều ăn ý duy trì yên tĩnh, cúi đầu cung kính đứng kiên nhẫn chờ đợi. Thiệu nghi quân lấy lại tinh thần, ánh mắt khôi phục thanh minh, rơi vào trên thân hai người, thanh âm uy nghiêm mà rõ ràng bắt đầu bàn giao nhiệm vụ. Lần này nhiệm vụ của các ngươi cũng không phải là ta vân nhạc tông đơn độc hành động, chính là cùng triều đình lục phiến môn liên hợp tiến hành. Giọng nói của nàng hơi trầm xuống, sự kiện nguyên nhân gây ra là nằm ở cựu giang quận cùng đông hải quận châu giao giới bình nại thành, gần đây đã xảy ra đại quy mô huyết tế thảm án, thương vong thảm trọng. Nói đến chỗ này, trong mắt nàng hiện lên một tia tàn khốc, nhưng đến nay tra không ra chính là thế lực gây nên, thủ đoạn cực kỳ quỷ dị bí ẩn. Ta tông phái chú Bình Nai thành chấn thủ chân cương cảnh chấp sự khổng hoành vũ, đang truy tra việc này quá trình bên trong tao ngộ cương định, bản thân bị trọng thương, đã hướng tông môn phát ra khẩn cấp cầu viện. Bởi vậy, trưởng lão điện quyết nghị, phái hai người các người, tính cả Ân Vũ chân, chúng ba vị chân cương cảnh, lập tức tiến về Bình Nai thành trợ giúp, cũng hiệp trợ Triều Đình điều tra do án này, tiêu diệt thủ phạm. Triều Đình phương diện, lần này phái ra người phụ trách là Lục Phiến môn một vị kim thụ thần bộ, tên là Vệ Cam Đường. Nàng này cũng là chân cương cảnh tu vi, xuất thân cửu rang vệ gia, tổ tiên thế hệ đều tại Lục Phiến môn nhậm chức, tinh thông hình danh tra án truy tung tập hùng chi thuật có thể sướng nhất tuyệt. lần hành động này lấy nàng làm chủ người ba người chỉ cần phối hợp điều tra từ nàng toàn quyền phụ trách tra án công việc cuối cùng nhớ lấy bình ngay thành chỗ cựu giang quận cùng đông hải quận giao giới mà đông hải quận bên ngoài tiếp đông hải chính là ngọc châu nhất là thế cục phức tạp chi địa tông môn cùng triều đình lực ảnh hưởng ở nơi đó đều đối lập yếu kém thế lực khắp nơi rắc rối khó gỡ các ngươi chuyến này cần phải cẩn thận làm việc an toàn đệ nhất là sư tôn đường trạch cùng sở phượng linh cùng theo lên đáp ân thiệu nghi quân khẽ vui cảm sắc mặt hơi chậm nói tiếp tốt phượng linh Nhiệm vụ tường tình đã minh, ngươi đi xuống trước chuẩn bị đi. Trạch Nhi, ngươi tạm thời giữ lại một chút. Sở Phượng Linh nghe vậy, ánh mắt tại đường trạch trên mặt có chút dừng lại, cũng không có chút nào ngoài ý muốn, cung kính thi lễ một cái, đệ tử cáo lui. Sau đó quay người thối lui ra khỏi tinh thất, cũng tỉ mỉ từ bên ngoài đem cửa nhẹ nhàng cài đóng. Đối với sư tôn đối đường trạch đặc thù đối lại, nàng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Sở Phượng Linh sau khi rời đi, trong tinh thất trong lúc nhất thời chỉ còn lại sư đồ hai người, bầu không khí đột nhiên biến có chút vi diệu cùng tĩnh mịch. Triệu Nghi Quân chậm rãi theo bộ đoàn bên trên đứng dậy, bước xuống bậc thang, đi đến đường trạch trước mặt. Nàng hôm nay mặc một thân màu đỏ tía chấp pháp trưởng lão bảo phục, trang trọng trang nghiêm, lại càng nổi bật lên nàng da thịt trắng như tuyết, dung nhan tuyệt lệ. Theo nàng tới gần, một cỗ lạnh lẽo bên trong lại dẫn một tia ấm áp hương thơm lặng yên quanh quẩn tại đường chạy chót núi. Nàng dương mắt mắt, nhìn về phía đường chạy, cặp kia từ trước đến nay thanh lãnh uy nghiêm mắt vượng bên trong, giờ phút này lại rõ ràng chiếu rọi ra thân ảnh của hắn, cùng rong lộ ra một tia nhỏ không thể thấy lo lắng. Nhiệm vụ lần này không thể coi thường. Nàng mở miệng, thanh âm so với vừa nãy bàn giao nhiệm vụ lúc trầm thấp nhu hòa rất nhiều, tại Bình Nhai Thành đại quy mô huyết tế chứa không phải bình thường yêu ma hoặc nhỏ cốt tà đạo có khả năng là phía sau khả năng liên lụy từ sâu Đông Hải quật bên kia càng là hỗn loạn không chịu nổi vậy ra nha đầu kia tuy có chút bản sự nhưng dù sao tuổi trẻ chưa hẳn có thể chấn được cảnh tượng nàng nói thon dài Ngọc Thủ im lặng thăm dò vào trong tay áo lấy ra một cái xúc tu ôn nhuận màu sắc trắng muốt điêu khắc phức tạp hoa văn ngọc bội Ngọc bội kia phía trên mơ hồ có lưu quang chuyển động tản ra một cỗ làm người sợ hãi mịt mở chấn động nàng đem Ngọc bội nhẹ nhàng để vào đường trạch trong tay đầu ngón tay không thể tránh khỏi cùng hắn lòng bàn tay chạm nhau Tiêu hơi lạnh tinh tế tỉ mỉ xúc cảm để cho hai người tựa hồ cũng có chút dừng một chút. Cái này mai mây hộ ngọc bội, người thiếp thân cất kỹ. Thiệu nghi quân nghiêng trước người ép, cơ hội như là thị thẩm. Trong đó phong tuôn một đạo tông sư võ đạo chân ý, trong lúc nguy cấp lấy chân cương kích phát, có thể trọng thương dung lỗ cảnh. Đường trạch nắm chặt viên kia còn mang theo nhiệt độ cơ thể ngọc bội, nhìn xem sư tôn gần trong gang tất tuyệt mỹ bên cạnh nhan, thanh âm trầm buồn nói, sư tôn yên tâm, đệ tử ổn thỏa ghi nhớ dạy bảo, vạn sự cẩn thận. Đỗ nhi ấm áp thổ tức bổ nào vào trên mặt, thiệu nghi quân đấy mắt thần sắc lo lắng dường như tán đi một chút, nàng nhẹ nhàng ngân một tiếng, rút về thân thể dường như còn muốn nói tiếp cái gì nhưng cuối cùng là hóa thành một câu đi thôi đường trạch túi người hành lễ đem viên kia ngọc bội cất vào trong ngực giấu kỹ trong người lúc này mới quay người thối lui ra khỏi tinh thất trong phòng thiệu nghi quân một mình đứng lặng yếu ớt thở dài như thế thế đạo tất cả mọi người đều là thân bất do kỷ. tựa như tông chủ mặc dù tông sư chi tôn nhưng là chấn thủ tông môn vật kia đã gần đến trăm năm chưa từng đi ra sơn môn nàng nhìn về phía sơn môn đỉnh cao nhất phương hướng đại tông sư a khó như lên trời như thế một cái ra lớn đáng ra không trương một vệ cam đường trước 105, vệ cam đường, lúc xế chiều, mặt trời ngã về tây, dương quang xuyên thấu qua rậm rạp cảnh lá, tại bàn đá xanh bên trên bỏ già pha tạo con ảnh, đường trạch, sở phượng linh, ân vũ chân ba người, đúng hẹn đi tới ở vào thành tây lục phiến môn phủ nhà, nhà môn chiếm diện tích khá rộng, ngói đen tường trắng, trước cửa đứng sừng sững lấy hai tôn uy nghiêm thạch sư, trên đầu cửa treo cao lấy lục phiến môn ba cái mạ vàng chữ lớn bằng hiệu, bút lược mạnh mẽ, lộ ra một cỗ tốt sát chi khí, cổng phong thủ bộ khói thân mang cơ phục, eo eo xích sắt, ánh mắt sắc bén, khí tức điêu luyện, hiển nhiên đều là tu vi không kém võ giả. Sau khi thông báo. Một gã áo đen bộ khoái dẫn ba người xuyên qua mấy tầng biệt lạc, đi vào một chỗ có chút rộng rãi yên lặng lại sành. Trong sảnh bày biện đơn giản, cái bàn đều là gỗ chất chế, treo trên tường mấy tấm miêu tả tập hùng cầm tặc cảnh tượng minh hoạ, trong không khí tràn ngập một cố nhàn nhạt mùi mực. Sau một lát, trong sảnh bên cạnh cửa phòng bị đẩy ra, một thân ảnh cất bước mà vào. Ba người ánh mắt trong nháy mắt hội tụ tới. Người tới chính là nhiệm vụ lần này triều đình người phụ trách, kim thụ thần bộ, vệ tam đường. Nàng thân mang một bộ cắt xén hợp thể màu xanh đen lục phiến muôn qua phục, cũng không phải là bình thường nha dịch rộng lớn kiểu dáng, mà là trải qua đặc thù cải chế, càng lộ vẻ tu thân lưu loát nổi bật lên nàng dáng người điệu điệu, quan phục phía trên, lấy kim tuyến thêu lên đại biểu thân phận phức tạp đường vân, tại lệch sảnh hơi có vẻ mờ tối dưới ánh sáng, mơ hồ lưu động ám kim sắc ánh sáng nhạt. tướng mạo của nàng, mới nhìn phía dưới có lẽ cũng không thể dùng tuyệt sắc để hình dung, cũng không phải là sở phượng linh như vậy xinh đẹp chiếu người, cũng không phải ân vũ chân như vậy thanh lãnh xuất trần, mà là thuộc về một loại nén lòng mà nhìn lại rất có nhận ra độ thanh tú. khuôn mặt đường cong nuột nhàn nhưng không mất góc cạnh, da thịt hơi vàng, như chín mùi lúa mì, cũng không phải là sống ăn nhàn sung sướng trắng muốt. lông mày hình thon dài, như núi sa đen nhạt, một đôi mắt đen như mực, thâm thủy có thần. Ánh mắt liếc nhìn ở giữa, trong lúc lơ đãng lộ ra một tia nhìn rõ cùng xem kỹ sao bén. Nàng chưa thi phấn trang điểm, tóc dài ở sau gót cẩn thận quấn thành một cái đơn giản búi tóc, dùng một cây ôm một chân cố định, lộ ra chân bong cái chán cùng thon dài cái cổ, lộ ra già dặn đến cực điểm, không có chút nào dư thừa dườm giả tân trang. Chính là phần này quá đơn giản thậm chí hơi có vẻ lạnh lẽo cứng rắn trang phục, ngược lại nổi bật ra trên người nàng một loại đặc biệt mà mâu thuẫn khí chất. Đó là một loại hỗn hợp tinh tế tỉ mỉ cùng cứng nghị, mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi mệt cùng đậm mạc phức tạp khí chất. Đứng ở nơi đó, dáng người thẳng như tùng để cho người ta vô ý thức không để ý đến nàng hơi có vẻ thanh tu dung mạo mà đầu tiên cảm nhận được thân làm lục phiến môn kim thụ thần bộ khí thế vệ cam đường ánh mắt ung dung thẳng nhiên tại đường trạch ba người trên thân cấp tốc đảo qua dường như trong nháy mắt liền đối với ba người chọn ra bước đầu đốt định sau đó nàng ôm quyền hành lễ động tác gọn gàng thanh âm giéo rắt mà bình ổn không mang theo mảy may dư thừa tâm tình chập chập tại hạ lục phiến môn kim thụ bộ đầu vệ cam đường ba vị chắc hẳn chính là vân nhạt tông cao túc ân vũ chân chân truyền sở phượng linh chân truyền đường trạch chân truyền a hạnh nộ đường trạch ba người cũng hòa lễ ân vũ chân mở miệng nói vệ thần bộ khách khí, tại Hạ Ân Vũ Trân, hai vị này là sở sư mội cùng đường sư đệ. Phúng tông môn chi mệnh, nhiệm vụ lần này, chúng ta ba người đều nghe theo vệ thần bộ chỉ huy, toàn lực phối hợp. Vệ cam đường khẽ bước cẩm, trực tiếp cắt vào chính đề, tình huống khẩn cấp, nghi thức xã giao liền miễn đi. Liên quan tới Bình Nai thành huyết tế án, hồ sơ chắc hẳn ba vị đã có hiểu biết. Án này quỷ dị, liên lụy rất rộng, kéo dài một khắc, liền có thể có thể nhiều sinh biến cho nên. Nàng đi đến trong sảnh treo một bức ngọc châu giản yếu địa đồ trước, chỉ hướng Bình Nai thành chỗ, chúng ta cần mau chóng đến vụ án phát sinh, thực địa thăm dò, mới có thể tìm được manh mối ven đường sợ không yên ổn, cần thời điểm để phòng. Nàng xoay người, ánh mắt lần nữa đảo qua ba người, nữ khí ngưng trọng nói: Bởi vậy, ý kiến của ta là, ngày mai thần thị sơ khắc, tại Cửu Giang thành cửa thành phía tây ngoại hối hợp, đúng giờ xuất phát. Ba vị có gì dị nghị không?" Nàng trong nôn ngữ lôi lệ phong hành, không có chút nào dây dưa dài dòng. Ba người trao đổi một ánh mắt sau, Ân Vũ chân gật đầu đáp, không dị nghị. "Tốt, nếu như thế, ba vị mời về sớm làm chuẩn bị. Nhiệm vụ bàn bạc hoàn tất, song Vương cũng không quá nhiều hàn huyền chi ý." Đường Trạch ba người cáo từ rời đi. Ba ngày sau, lúc chạm vào tối anh tà dương đỏ quặn như máu. bốn con thần tuấn giao mã phong chỉ công tắt thẳng đến bình nai thành bên ngoài. trên lưng ngựa chính là đi cả ngày lẫn đêm chạy tới đường chạy, sở phượng linh, ân vũ chân cùng vệ cam đường bốn người. bọn hắn đều không có mang theo thuộc hạ. mấy ngày liền bốn ba, cho dù lấy bọn hắn chân cương cảnh tu vi, hai đầu lông mày cũng khó tránh khỏi nhiễm lên một tia mọi mệt. xa xa đường chạy liền đã nhìn thấy, ở đằng kia còn lưu lại một chút tám trầm vết bẩn bình nai thành ngoài cửa thành, kinh vị rõ ràng chờ hai nhóm nhân mã. một nhóm người thân mang màu xanh đen lục phiến muôn công phục, mặc dù kiệt lực duy trì đứng trang nghiêm dáng vẻ, nhưng hai đầu lông mày khó nén lo ngại cùng mọi bệnh nhân số ước chừng hơn 10 người, cầm đầu là một gã bên hông đeo lấy ngân thụ lệnh bài, sắc mặt ngưng trọng trung niên bộ đầu. một đạo khác người thì mặc vân nhạc tông đặc hữu vân vân trang phục, nhân số hơi thiếu, ước bảy tám người, từng cái vẻ mặt căng cứng, khí tức lưu động. cầm đầu là một gã hơi lớn tuổi ngoại môn chấp sự, mang trên mặt rõ ràng thần sắc lo lắng cùng vội vàng. cái này hai nhóm người hiển nhiên sớm đã nhận được tin tức, ở đây mong mọi cùng trông mong đã lâu. giờ phút này nhìn thấy nơi xa chạy nhanh đến bốn kỵ, nhất là thấy rõ trên lưng ngựa người phục sức cùng đại khái dung mạo, lập tức như là tìm tới chủ tâm quốc đồng dạng, nguyên bản ngột ngạt bầu không khí ngột ngạt trong nháy mắt bị đánh phá tới, tới, là vệ thần bộ, còn có tông môn chân truyền sư huynh sư thị, hai nhóm người gần như đồng thời rối loạn lên, rốt cuộc kìm nén không được, lập tức hùng hùng hổ hổ bước nhanh tiến lên đón, bước chân bội vàng, mang theo trận trận bụi đất, trong ngay mắt, bốn vị đã tới trước cửa thành, riềng ngựa ở lại, Ti trước lục phiến môn bình nhai thành lưu thủ đồng thụ bộ đầu triệu làm, cung nên vệ thần bộ, kia cầm đầu lục phiến môn bộ đầu dẫn đầu đoạt bước lên trước, đối với vệ cam đường ôm quyền không lời, thanh âm mang theo kích động cũng như chút được gánh nặng nội vàng, vệ thần bộ, ngài có thể tính tới, phùng kim bắt hắn, thương thế hắn lặp đi lặp lại, thành nội tình huống. Hắn lời nói gấp rút, dường như có thiên ngôn vạn ngữ chờ bẩm báo. Gần như đồng thời, Vân Nhạc Tông bên kia cầm đầu chấp sự cũng chen lên đến đây, đối với đường trạch ba người thật sâu vái chào, ngữ khí càng là lo lắng vạn phần. Vân Nhạc Tông ngoại môn chấp sự vương lận, cung nên ba vị chân truyền, khổng sư thúc thương thế nặng nghề, tông môn trụ sở cũng liên tục gặp thế lực không rõ nhìn trộm, chúng ta, chúng ta thật sự là thanh âm hắn đều có chút mỏi mệt, hiện nhiên mấy ngày nay áp lực to lớn, đã là có chút hoang mang lo sợ. Hai nhóm người tranh nhau chen lần báo cáo tình huống, cảnh tượng nhất thời có vẻ hơi hỗn loạn, nhưng cũng rõ ràng phản ứng ra bình nhai thành giờ phút này lòng người bàng hoàng cục diện bất luận là lục phiến môn kim thụ bộ đầu phung ký vẫn là vân nhạc tông chấp sự khổng hoành vũ đều đã trọng thương không cách nào quản sự chỉ có thể phái ra thuộc hạ ở đây lo lắng chờ vệ cam đường lông mày cau lại đưa tay lăng không ngấn xuống một luồng áp lực vô hình tự nhiên bộc lộ trong nháy mắt nhường bộ não cảnh tượng an tĩnh lại nàng ánh mắt đảo qua triệu làm thanh âm trầm ổn tỉnh táo không mang theo mảy may vội sóng, tình huống cụ thể sau đó đến trụ sở lại kỹ càng bẩm báo không cần nóng lòng nhất thời an bài trước vào thành một bên khác ân vũ chân cũng đúng kia vương lận chấp sự thản nhiên nói vương chấp sự không cần kinh hoàng đại chúng ta đã tới tự có kết quả an bài trước lối ra đúng đúng đúng triệu can dự vương lận đội vàng lún thanh lúc này mới ý thức được chính mình thất thố tranh thủ thời gian riêng phần mình chào hỏi thủ hạ tránh ra con đường cùng kính dẫn đường vệ cam đường chuyển hướng đường trạch ba người ôn quyền nói ba vị tình huống khẩn cấp chúng ta cần chức riêng phần mình trở về trụ sở kỹ càng hiểu rõ tình tiết vụ án trấn an thuộc hạ chỉnh đốn nhân thủ ngày mai giờ tịnh lại tại thành nội lục phiến môn điểm nha tụ hợp cùng bàn bạc tình tiết vụ án như thế nào nàng làm việc vẫn như cũ lôi lệ phong hành trật tự rõ ràng ân vũ chân gật đầu đúng là nên như thế vệ thần bộ xin cứ tự nhiên Đường Trạch cùng Sở Phượng Linh cũng khẽ vút cầm ra hiệu, lập tức bốn người liền ở cửa thành mỗi người đi một ngã. Vệ Cam Đường tại một đám lục phiến môn bộ khoái chân trúc hạ, bước nhanh hướng thành nội lục phiến môn điểm nha phương hướng bước đi, thân ảnh rất nhanh biến mất tại cuối con đường. Đường Trạch ba người thì tại vương lận trở Vân Nhạc Tông đệ tử dẫn đạo hạ, chuyển hướng một cái khác con đường, tiến về Vân Nhạc Tông tại Bình Nhai Thành thiết lập cứ điểm. Bình Nhai Thành bên trong, trên đường phố người đi đường đều thần thái trước khi xuất phát vội vàng, không khí ngột ngạt, trong không khí tràn ngập một cốt như cốt như không mùi máu tanh. Trương một hoặc tâm cổ, Trương một hoặc tâm cổ đến Vân Nhạc Tông tại Bình Nhai Thành cứ điểm sau ba người chưa làm ngừng trực tiếp tiến về Nội Đường tham viếng trọng thương Khổng Hành Vũ chấp sự Nội Đường dược khí trang ngập Khổng Hành Vũ sắc mặt trắng bệnh nằm tại trên giường khí tức yếu đứt quanh thân cuốn quanh lấy băng vải Tông môn phái chú nơi đây y sư ngay tại một bên cẩn thận chăm sóc gặp qua ba vị chân truyền Khổng Hành Vũ thấy một lần ba người nhập môn liền dây rủi lấy muốn đứng lên nói Khổng chấp sự không cần đa lễ an tâm tĩnh dưỡng quan trọng Ân Vũ chân thấy thế nhẹ nhàng đè ép, ép tay nữ khí ôn hòa nói Đường Trạch nhìn về phía đối phương chợt lông mày cao lại. Ngay tại vừa rồi đối phương giãy giụa lấn tới một nháy mắt, hắn cảm giác được Khổng Hành Vũ trên thân một tia cực kỳ yếu ớt không cân đối cảm giác. Nhưng mà, khi hắn ý đồ cấp độ càng sâu dò xét lúc, tia có dị dạng cảm giác nhưng lại như là sáo trá tản nhẫn như trùng ngư biến mất không còn tâm tích. Khổng Hành Vũ có chân cương tự hành vận chuyển hộ thể, mặc dù yếu ớt nhưng tự nhiên cũng không rõ ràng gì thường dấu hiệu. Nếu muốn hoàn toàn dò xét, trừ phi đối phương chủ động tán đi hộ thể chân cương, mặc hắn xâm nhập kiểm tra. Nhưng đây đối với một vị trọng thương đồng môn mà nói, không thể nghi ngờ là cực không tôn trọng hành vi, gần như là nhục. Đường Trạch trầm ngâm một lát, Nhìn xem Ân Vũ Chân cùng Khổng Hành Vũ đối thoại, cuối cùng đem phần này lo nghĩ tạm thời đè xuống, chỉ là âm thầm để ý. Ân Vũ Chân hỏi vài câu, Khổng Hành Vũ trả lời cùng lúc trước đệ Trình Tông môn tin tức báo nhất trí. Hắn theo dõi điều tra huyết tê án lúc bị người thần bí tập kích bất ngờ, trọng thương phía dưới miễn cưỡng trở về, giấy nợ lưới pháp cố thủ không còn ra ngoài. Ba người rời khỏi nội đường, dưới mái hiên thanh phong quất vào mặt. Sư đệ thấy thế nào? Ân Vũ Chân bỗng nhiên nhìn về phía Đường Trạch. Đường Trạch suy nghĩ một chút, lắc đầu, manh mối quá ít, còn khó khẳng định, vẫn là chờ vệ thần bộ bên kia tin tức a. Cùng lúc đó, tại lục phiến môn điểm nha nội Vệ Cam Đường kiểm tra lấy kim thụ bộ đầu phùng ký thương thế, trước ngực hắn một đạo vết cào dữ tợn, hiện ra hắc khí, hiển nhiên là chúng một loại nào đó âm độc công pháp. Nàng duỗi ra hai chỉ, lang không ấn xuống tại vết thương phía trên, nhắm mắt cảm giác. Nhiều năm tập hung tra án chỗ rèn luyện ra trực giác, Nhưng nàng tại phùng ký hỗn loạn khí tức bên trong bắt được một sợi cực kỳ dị chấn động. Nàng mở mắt ra, vẻ mặt như thường, chỉ thản nhiên nói, phùng bộ đầu an tâm nghỉ ngơi chữa vết thương. Quay người lúc, lại đem kia một sợi dị dạng một mực nhớ kỹ, chưa từng nói ra miệng. Bình Ngai Thành Tây, một chỗ vắng vẻ u tĩnh trạch viện chỗ sâu, ánh đến mờ nhạt. Ở trên tường bỏ ra chập tròn vận bèo cái bóng. Trong phòng hun lấy một loại kỳ dị hư phân, ngọt ngào bên trong ẩn có một tia mùi tanh. Sa Thiên Hữu đột nhiên mở hai mắt ra, đồng bên trong hiện lên một vết khát máu màu đỏ, lại cấp tốc biến mất. Hắn khí tức bất ổn, môi màu tóc bạch, hiển nhiên thương thế chưa lành. Trên da hoa văn quỷ dị trùng rắn đồ đằng theo hô hấp có chút núp nhích, dường như vật sống. Dấu diếm được đi. Thanh âm hắn khàn khàn, dường như kim thạch ma sát. Một bên, An Nghị Phi bình yên ngồi ngay ngắn, thân mang vải xám trường sam, tướng mạo bình thường, thậm chí mang theo thư quân khí. Hắn sau khi nghe chớp lên của ấm, chấm chén màu tím sẫm thuốc trà đợi qua. Khẽ Tuy nói, vậy thì tốt rồi. Hừ, Vân Mộc Cung. Thịnh Bạch Huyên. Thông ác nham hiểm nam tử Sa Thiên Hữu cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, thanh âm bên trong tràn đầy khắc cốt toán độc cùng phẫn hận. Thiện nhân kia, ỷ có mấy phần tư sắc, xuất thân Vân Mộc Cung, liền mắt cao hơn đầu, ngang tàng hung hách. Nếu không phải nàng nổi điên, ta sao lại? Lời còn chưa dứt, Sa Thiên Hữu lại đột nhiên ho khan vài tiếng, tác động nội thương, sắc mặt càng thêm khó coi. Sa huynh bất giận, nho nhã nam tử an nghị phi thanh âm bình thản, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác vết hoặc. Nguyên nhân chính là như thế, chúng ta mới càng cần chung sức hợp tác. Chờ nghi thức công thành, nhất định có thể thu tập được đầy đủ tư lương, đủ để trợ sa huynh khỏi hàn tương thế, thậm có thể một lần hành động trợ sa huynh đột phá bình cảnh. Sa Thiên Hữu thở quân khí hơi thở, trong mắt Tham Lam cùng hận ý se lẫn, trùng điệp hừ một tiếng. Yên tâm, hoặc tâm cổ đã gieo xuống, ta khống chế kia hai ngu xuẩn lưu lại manh mối, đủ để đem Vân Nhạc Tông cùng lục phiến môn chú ý lực dẫn hướng thành đông. Đợi bọn hắn một đầu xuống tới, kéo lên một hồi, hai ngày sau giờ tí, nghi thức đại trận đúng giờ khởi động. Đến lúc đó đồ vật đắc thủ, người ta chưa lôi, theo như nhu cầu. An Nghị Phi trên mặt lộ ra một tia bí ẩn mỉm cười ca ngợi thánh vật, công chính chi hoán nghi thức phía dưới, hy sinh không thể tránh được, nghi thức đổi thành mà ra bích lạc máu cổ cũng nhất định có thể trợ Sa Huynh một lần hành động đột phá dung lâu cảnh. đến lúc đó, Sa Huynh đều có thể đi tìm kia vân mộng cung thịnh bạch huyên rửa sạch đủ nhã. nghe vậy, Sa Thiên Hưu trong mắt dâm tà cùng ngang ngược chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất. trong đầu hắn không khỏi hiện ra thịnh bạch huyên kia cực thịnh dung nhan, cùng luôn luôn mang theo ở trên cao nhìn xuống tiêu ngạo cùng bệ nệ ánh mắt, đợi nàng rơi xuống trong tay của ta, nhất định phải nhường nàng quỳ xuống đất đau khổ cầu khẩn, mạnh mẽ. nghĩ tới đây, Sa Thiên Hưu không khỏi nội tâm lửa nóng, lộ ra một kia dữ tợn mà vặn vẹo đủ cười. Là đêm, Vân Nhạc Tông cứ điểm. Sở Phượng Linh cùng Đường Trạch Gian phòng liền nhau, riêng phần mình trở về phòng. Trời tối người yên, ánh trăng tung xuống thanh huy. Đường trạch cửa phòng lặng yên không một tiếng động mở ra. Hắn thân ảnh lóe lên, liền đã xuất hiện tại Sở Phượng Linh ngoài cửa phòng. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, quả nhiên không lên quá. Hắn đẩy cửa vào. Trong phòng, Sở Phượng Linh cũng không chìm vào giấc ngủ, đang xếp bằng ở trên giường vận công điều tức. Nghe được động tĩnh, nàng chậm rãi mở mắt ra, nhìn người tới là hắn, trên mặt cũng không quá nhiều vẻ ngoài ý muốn, phản lộ ra một bộ giống như cười mà không phải cười thân xác. Sư đệ đêm khuya tới chơi cần làm chuyện gì thanh âm của nàng mang theo một tia vừa mới sau khi thu công lời biếng đường trạch trở tay khép cửa lại đi đến bên giường ánh mắt rơi vào nàng chỉ lấy trắng thuần áo trong đường cong lả lướt trên thân cười nói đêm dài đằng đẵng nghĩ đến cùng sư thị nghiên cứu thảo luận một chút nhiệm vụ lần này có lẽ có thể có mới dẫn dắt sở phượng linh nghe vậy cười khẽ một tiếng xòm mắt lưu truyền cũng không đáp lời chỉ là có chút điều chỉnh một chút tư thế ngồi nhường muốn là rộng rãi và thao thoáng tản ra một chút lộ ra một đoạn tinh xảo xương quai xanh cùng ánh nhuận da thịt nàng dùng cặp tia ánh mắt sáng dỡ nhìn xem hắn mang theo một loại không hiểu ý vị Đường Trạch hiểu rõ, túi người tới gần, phất qua nàng rối tung trên vai tóc xanh. Sở Phượng Linh có chút ngẩng mặt lên, hai mắt nhắm nghiền, lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ, trướng mạn nhẹ rủ xuống. Sáng sớm hôm sau, bốn người lần nữa tề tụ tại Lục Phiến môn điểm Nha. Vệ Cam Đường sắc mặt lạnh lùng, đem một phần trong đêm chỉnh lý tốt hồ sơ ném tại trên bàn. Đêm qua giờ tí, Thành Đông Lý ra, lại một hộ 37 nhân khẩu bị đầu thủ, thủ pháp cùng lúc trước huyết tế án không có sai biệt. Bầu không khí trong nháy mắt biến nương trọng, kết hợp theo khổng hành vũ cùng phùng ký trong miệng biết được tin tức, tất cả manh mối tụ hồ cũng mơ hồ chỉ hướng Thành Đông chi địa. Chương 107, phát hiện, chương 107, phát hiện. Bình Ngai Thành Đông, Lý Gia đại trạch. Sơn son trên cửa chính gián quan phủ giấy niên phong, hai bên có sắc mặt căng cứng nha dịch cầm đao đứng trang nghiêm. Tự sáng nay gia đình này mấy chục cái người thảm tao diệt môn tin tức truyền ra sau, nơi đây liền bị cấp tốc phong tỏa. Mấy ngày liên tiếp viết tế vụ án sớm đã nhường cả tòa thành trì bao phủ tại kinh khủng mây đen phía dưới, lòng người bàng hoàng. Giờ phút này, biết được triều Đình phái tới thần bộ cùng Vân Nhạc tông đệ tử tự mình đến đây tra án, không ít gan lớn bạch tính ở phía xa góc đường tụ tập, xì xào bàn tán, trong ánh mắt đan xen sợ hãi cùng chờ đợi bốn người xuyên qua nha dịch tránh ra thông đạo đẩy ra kia phiến nặng nghề đại môn trong chốc lát một cỗ nồng đậm tới làm cho người buồn nôn mùi máu tươi hỗn hợp có dường như nội tạng hư thối mùi lạ đập vào mặt cơ hồ ngưng tụ thành thực chất mà khi bọn hắn thấy rõ trong nội viện cảnh tượng lúc cho dù là kiến thức rộng rãi võ giả cũng không nhịn được tâm thần rung động đình viện bên trong máu chạy khắp nơi trên đất màu đỏ sẩm chất lỏng sền sệt cơ hồ thẩm thấu mỗi một tấc đất tại sao giờ ngọ dưới ánh mặt trời phản xạ quỷ dị ánh sáng màu đỏ mấy chục thi thể lấy các loại vật mẹo dáng vẽ đổ dạp trên mặt đất nam nữ lao hấu đều có mặt mũi của bọn hắn bởi vì cực hạn sợ hãi mà vặn mèo, hai mắt trợn lên, dường như trước khi chết thấy được cực kỳ khủng bố cảnh tượng, càng làm cho người ta sợ hết cả gai ốc chính là, những này thi thể trái tim bộ vị đều có một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng, dường như bị một loại nào đó lợi khí hoặc quái vật sinh sinh móc đi. vết thương biên giới bảy biện ra mất tự nhiên cháy đen sắc, lại không có nhiều ít huyết dịch chảy ra, dường như tất cả tinh hoa đều đã theo trái tim cùng nhau bị cướp lấy. Trên mặt đất dùng máu tươi hỗn hợp có một loại nào đó ám tử sắc một phấn, phát họa ra một cái to lớn mà tà dị trận pháp đồ án. Đồ án trung tâm là một cái vạn mèo thiên bình ký hiệu bao quanh lấy khó có thể lý giải được quỷ dị phù văn tản ra khí tức ấm lạnh xuất sinh sở phượng linh chỉ cảm thấy một cơn lửa giận đột nhiên theo đáy lòng lồ lên bay thẳng đỉnh đầu quanh thân chân cương có chút không bị khống chế có chút phồng lên tản mắt ra sát ý lạnh như băng đường chạy không nói gì mặt trầm như nước nhưng trong đôi mắt cũng là tàn khốc lóe lên ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường cường đại thần niệm tản ra cẩn thận cảm giác hiện trường lưu lại mỗi một tia khí tức chấn động ma vệ cam đường vị này lục phiến môn kim thụ thần bộ đối mặt thảm như vậy tuyệt nhân cũng chính là cảnh tượng vẻ mặt lại dị thường bình tĩnh đó là một loại gần như lãnh khốc tuyệt đối tỉnh táo khuôn mặt của nàng đường cong rõ ràng mà nhu hòa, cũng không phải là kinh diễm tuyệt luân, lại hết sức nén lòng mà nhìn. Cặp mi đen như mực con ngươi, giờ phút này không có chút nào tâm tình chập chờn, chỉ có hết sức chăm chú xem kỹ cùng nhìn rõ. Nàng hoàn toàn ngăn cách ngoại giới khí vị cùng đáng sợ cảnh tượng mang tới xung kích, cả người tiến vào một loại tuyệt đối chuyên chú trạng thái. Vệ cam đường đầu tiên là đứng tại chỗ, Tỉnh táo liếc nhìn toàn bộ viện lạc, theo thi thể đổ dạp phương hướng, vết máu phun tung tóe hình dạng, trận pháp mỗi một bút pháp họa. Đến bất kỳ khả năng tồn tại dấu chân, kéo ngấn, cùng mất tự nhiên vật phẩm bày ra. Tất cả chi tiết đều thu hết vào mắt. Sau đó, nàng động Bước chân nhẹ nhàng mà tinh chuẩn, xào rượu tránh đi trên đất vũng máu cùng thi thể. Tại phía trước nhất trước thi thể, nàng ngồi xổm người xuống, không ngần ngại chút nào dùng ngón tay cực kỳ cẩn thận thấm lấy một chút hỗn hợp có tự sắc bột phấn vết máu, tiến đến chóp mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, lông mày nhỏ không thể thấy nhíu lên. Nàng lại đi tới một cỗ thi thể bên cạnh, cẩn thận kiểm tra ngực thương tích, thậm chí dùng mang theo người một thanh bằng bạc nhỏ cái kẹp, nhẹ nhàng đẩy ra cháy đen bên dưới, quan sát phía dưới biến hóa. Động tác của nàng chuyên nghiệp hiệu suất cao, loại kia quên mình chuyên chú cùng tuyệt đối lý tính, tạo thành một loại đặc biệt khí chất, dường như nàng chính là vì phá án mà sinh. Bỗng nhiên, ánh mắt của nàng dừng lại tại trận pháp biên giới một chỗ nhìn như không quan trọng nơi hẻo lánh. Nơi đó có một mảnh nhỏ mặt đất dường như bị lực lượng nào đó có chút thiêu đốt qua, lưu lại một cái cực kỳ nhạt màu xám trắng ấn ký, hình dạng cổ quái. Vệ Cam Đường ngừng thở, từ trong ngực lấy ra một cái tiểu xảo ngọc chất la bàn, trên la bàn khắc đầy tinh mịn phù văn. Nàng đem la bàn treo ở kia ấn ký phía trên, một cái tay khắc kết động một cái kỳ lạ pháp quyết, đầu ngón tay có nhỏ không thể thấy linh cương lưu chuyển. Đây là vệ gia đời đời truyền lại độc môn bí thuật, truy nguyên ngược dòng khí thuật, có thể tại ngàn vạn hỗn tạp khí tức bên trong bắt giữ cũng ngược dòng tìm hiểu kia một tia bản nguyên nhất khí tức lưu lại trên la bàn kim đồng hồ bắt đầu có chút rung động phát ra nhỏ xíu vụ vụ vệ cam đường khép kín hai mắt toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong cùng la bàn cảm ứng bên trong cảm giác của nàng thông qua cái này bí thuật bị vô hạn phóng đại chậm rãi từ hiện trường nồng đậm gây mùi huyết tinh cùng tà dị khí tức bên trong tróc ra một tia cực kỳ yếu ớt lại dị thường đặc biệt khí tức lưu lại khí tức kia âm lãnh tối nghĩa mang theo một loại khó nói lên lợi mục nát cùng sinh cơ quỷ dị xen lẫn ngất chết dường như một loại nào đó lấy sinh mệnh làm thức ăn trùng loại để lại cùng hiện trường nồng đậm huyết tinh tà khí không hợp nhau nhưng lại xảo dị ẩn nấp trong đó, kia khí tức này, vệ cam đường đóng chặt mi mắt run lên bần bật, cái này tia đặc biệt mà quỷ dị yếu ớt khí tức, vậy mà cùng hôm qua nàng tại đồng liêu phùng ký trên thân cảm giác được kia một tia không hài hòa cảm giác cực kỳ tương tự, không, cơ hồ có thể nói là đồng nguyên. Hôm qua kia tia cảm giác quá yếu ớt lại bị trọng thương khí tức che giấu, nàng không cách nào xác định. Nhưng giờ phút này tại cái này hiện trường phát hiện án, thông qua gia truyền bí thuật phóng đại, nàng rõ ràng bắt được cái này sợi cực kỳ tương tự, giống nhau ưu ám khí tức lưu lại, một cái ý niệm trong đầu chém vào trong đầu của nàng, phùng ký bộ đầu hắn đại thụ thương trước sau từng tiếp xúc qua chế tạo trận này huyết tế thủ phạm thậm chí bản thân hắn thật vẫn là mình sao vệ cam đường đột nhiên mở hai mắt ra thu hồi la bàn đứng người lên nàng không có lập tức đem phát hiện của mình nói ra miệng chỉ là đi lại trầm ổn đi tới đường trạch ba người trước mặt thanh âm thanh lãnh mà khẳng định nơi đây lưu lại nghi thức đặc thù đã đầy đủ rõ ràng tạm thời không có càng có nhiều giá trị đầu mối có thể xác định chính là thủ pháp này thật là thiên lý giáo thường dùng huyết tế thiên bình chí hóa nghi thức không nghi ngờ gì thiên lý giáo sở phượng linh long mày nhiễu trận đối với danh tự này hiển nhiên cũng không lạ lắm trong giọng nói mang theo thật sâu chán ghét. Ân, vệ cam đường khẽ bước cầm, ánh mắt chợt chuyển hướng một bên đứng yên ân vũ chân, nửa khí bình hòa thỉnh cầu nói. Ân chân truyền, mẹ muội xin hỏi, ta muốn hiện tại đi thăm viếng một chút quý phái khổng hành vũ chấp sự, kiểm tra thực hư thương thế. Không biết phải chăng là thuận tiện. Lời vừa nói ra, ân vũ chân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, dường như không rõ vì sao vị này triều đình thần bộ động nhiên đối tông môn khổng chấp sự thương thế cảm thấy hứng thú. Nhưng nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ là phối hợp gật đầu, vệ thần bộ có lòng, tự nhiên có thể, mà một bên đường chạy. Ánh mắt thì bất động thanh sắc tại vệ cam đường kia thanh tú khuôn mặt bên trên đảo qua một vòng, trong lòng minh bạch. Xem ra vị này vệ thần bộ cũng phát hiện một chút mánh que, cũng là tránh khỏi ta tốn nhiều môi lưới. Một đoàn người rất nhanh lần nữa về tới vân nhạc tông tại bình nhai thành cứ điểm. Nội đường bên trong, mùi thuốc vẫn như cũ dày đặc. Khổng hành vũ bây giờ ở vào trong mê ngủ, sắc mặt hơi bại. Vệ cam đường đối ân vũ chân cùng một bên tông môn ý sư khẽ vớt cảm ra hiệu, ngựa khí bình tĩnh. Ta cần cẩn thận kiểm tra một chút khổng chấp sự thương thế, hoặc cần vận dụng một chút dò xét bí thuật, còn mời tạo thuận lợi. Ân vũ chân nhìn đường chạch một cái, thấy cái sau khẽ gật đầu liên đối với người Lão Y sư kia nói, Lý Y sư, ngươi lại bên ngoài chờ một lát, vệ thần bộ cần yên tĩnh dò xét. Lão Y sư không người lui ra ngoài, vệ cam đường đi đến trước giường, cũng không lập tức động thủ, mà là trước lặng lặng quan sát khổng hành vũ một lát. Sau đó, nàng lần nữa lấy ra viên kia ngọc chất la bàn, nhưng lần này cũng không huyền không, mà là nhẹ nhàng đem nó lăng không ấn xuống tại khổng hành vũ tim phía trên. Nàng một cái tay khác năm ngón tay tung bay, kết động một cái phức tạp huyền ảo pháp quyết, đầu ngón tay chân cương lưu chuyển, la bàn phía trên quang hoa nội liễm, không còn rung động. Ngược lại tản mát ra một loại cực kỳ nhu hòa mà thâm thủy ánh sáng nhạt, như là sóng nước chậm rãi hướng phía dưới thảm thấu. Vệ Cam Đường khép kín hai mắt, toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong cùng la bàn cùng khổng Hành Vũ khí cơ cảm ứng bên trong. Cảm giác của nàng thông qua cái này ra truyền bí thuật, biến vô cùng tinh tế tỉ mỉ mà tinh chuẩn, cẩn thận từng ly từng tí tránh đi khổng Hành Vũ tự thân yếu ớt hộ thể chân cương bại xích. Như là nhất linh xảo kim thăm dò, xâm nhập bị thương kinh mạch cùng khí hải, tinh tế cảm giác trong đó lưu lại mỗi một tia dị dạng phi tức. Thời gian từng giờ trôi qua, nội đường bên trong yên tĩnh im lặng, chỉ có đám người rất nhỏ tiếng hít thở cùng la bàn tản ra, cơ hồ bé không thể nghe vụ vụ. Đường Trạch ba người đều lẳng lặng mà nhìn xem, vẻ mặt khác nhau. Đương nhiên, vệ cam đường đầu ngón tay cực kỳ nhỏ run rẩy một chút, mặc dù trên mặt nàng biểu lộ vẫn như cũ không hề bận tâm, nhưng một mực mật thiết chú ý nàng Đường Trạch, lại nhạy cảm bắt được nàng trong nháy mắt đó khí tức ngưng trệ. Tìm tới, ngay tại khổng hành vũ tâm mạch chỗ sâu, cùng kia cố nặng nghề thương thế quấn quýt lấy nhau, cơ hồ khó mà phân biệt địa phương. Nàng lần nữa bắt được tia một tia cực kỳ yếu ớt, lại cùng lý ra đại Trạch vết tế hiện trường Đồng Nguyên, mang theo mục nát cùng sinh cơ quỷ dị xen lẫn đặc chất đặc biệt khí tức nay khí tức như là như giỏi trong xương, một mực chiếm cứ tại thương hoạn hải tâm, nhưng lại xảo diệu ẩn nấp tại trọng thương chấn động phía dưới. Nếu không phải nàng có bí thuật đặc biệt nhằm vào tính ngược dòng tìm hiểu, tuyệt khó phát hiện. Quả nhiên, khổng hành vũ cùng phùng ký thụ thương đều tuyệt không đơn giản tao ngộ tập kích bất ngờ. vệ cam đường trong lòng nhấc lên vọt sóng, nhưng nàng động tác lại không có mảy may dừng lại hoặc dị thường. nàng chậm rãi thu hồi la bàn, đầu ngón tay linh quang tán đi, dường như chỉ là hoàn thành một lần bình thường rõ xét. nàng mở mắt ra, ánh mắt bình tĩnh như trước, thậm chí mang theo một tia vừa đúng ngưng trọng cùng tiết đối. đôi vũ chân khẽ lắc đầu, không chấp sự thương thế cực nặng. Dị trùng cương khí xâm thể đã sâu, dây dưa tại ngũ tạng lục phủ, không tầm thường đan dược có thể giải. Dưới mắt, chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến, dựa vào bản thân chân cương chậm rãi hóa giải. Lời của nàng nghe hoàn toàn giống như là một vị thần bộ đối người bị thương tình huống khách quan phán đoán. Vì không đánh cỏ động rắn, không cho kia dấu ở chỗ tối, khả năng đang thông qua một loại nào đó quỷ dị phương thức giám thị lấy đây hết thể địch nhân phát giác, nàng lựa chọn hoàn toàn trầm mặc. Ân Vũ chân nghe vậy, thở dài, làm phiền vệ thần bộ phí tâm. Vệ Cam Đường khẽ mướt cằm, ánh mắt trong lúc lơ đãng cùng đường trạch ngắn ngồi giao hội. Nàng trời sinh đôi mắt cảm giác cực kỳ nhạy cảm nàng có thể phát hiện vị này vân nhạc tông thứ ba chân truyền, tựa hồ đối với nàng cảm thấy rất hứng thú. chương 108, trăm tìm tới, chương 108, trăm tìm tới. ra gian phòng sau, trong hành lang kia sáng hơi có vẻ mờ tối, trong không khí vẫn như cũ tràn ngập nhàn nhạt, nhạt mùi thuốc. vệ cam đường dừng bước lại, xoay người, vẻ mặt mang theo một tia khó mà phát giác mọi mệnh. đối đường chạy ba người nói, hôm nay buôn ba điều tra, tạm thời dừng ở đây a. chư vị cũng vất vả, trước nghỉ ngơi thêm, nghỉ ngơi dưỡng sức. đường chạy ba người nghe vậy, đương nhiên không gì không thể, đều là nhẹ gật đầu. Bọn hắn chuyến này vốn là phối hợp lục phiến môn tra án, đã vệ cam đường vị này người phụ trách như thế quyết định, bọn hắn đương nhiên sẽ không phản đối. Rời đi Vân Nhạc Tông chú địa sau, vệ cam đường tại một đám thần sắc trang nghiêm bộ khoái chen trúc hạ, chậm mặc đi tại trở về huyện nha trên đường. Đi tại bàn đá xanh trên đường cái, nàng có chút cụp mắt xuống, trong đầu phi tốc cắt đĩa hôm nay thu được manh mối. Án này, trong nội tâm nàng đã có một cái mơ hồ hình dáng, nhưng cẩn thận trọng từng bước. Nhưng mà, một cơn sâu sắc cảm giác mệt mỏi, lại giống như nước thủy triều lặng yên đánh tới, ăn mòn tinh thần của nàng. Nhưng nàng chỉ có thể lên dây cót tinh thần. Trước mắt lục phiến môn nha môn động lại vụ án đã rất nhiều, mỗi cái vụ án đều liên lụy đến không ít nhân mạng. Nàng cần cấp tốc giải quyết bên này vụ án sau, đi tiếp thu kế tiếp động lại vụ án. Từ khi phương Bắc đại loạn sau, dung chuyển tác động đến phương Nam, cửu giang quận thậm chí toàn bộ Ngọc Châu biên cảnh trị an liền một ngày trên lệnh qua một ngày. Yêu loạn, tà giáo, gia cỏ, thậm chí nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thế lực khắp nơi, tầng tầng lớp lớp. Nàng xem như lục phiến môn kim thụ thân bộ, không thể đổ cho người khác. Gần đã qua một năm cơ hồ là tại quận bên trong các nơi mệt mỏi, chạy ngược chạy xuôi, cực ít có chân chính an tâm nghỉ ngơi thời điểm. Dù sao, bất luận gặp phải loại nào khó giải quyết vụ án, sợ hai bất lực dân chúng trước tiên nghĩ tới, chính là báo quan hai chữ. Đại hạ lục phiến môn bộ khoái, Dung lâu cảnh có thể làm ngọc thụ bộ đầu, Chân cương cảnh có thể làm kim thụ thần bộ, Thông mạch cảnh thì làm ngân thụ bộ khoái, Ngọc tụy cảnh là đồng thụ bộ khoái, hạ chính là số người nhiều nhất bất nhập lưu thiết bài bộ khoái. Tới kim thụ cấp 1, liền có thể tôn sưng một tiếng thần bộ. Đặt ở trước kia quá năm thường cảnh, lớn như vậy Cửu Giang thành, trong vòng một năm liên quan đến chân cương cảnh võ giả đại án trọng án, cũng sẽ không vượt qua 50 kiện. Phân phối tới Cửu Giang thành lục phiến môn hai vị ngọc thụ bộ đầu, tám vị kim thụ thần bộ, Nhân thủ mặc dù không tính dư giả, nhưng cũng đủ. Nhưng bây giờ, thế đạo khác biệt. Vụ án số lượng tăng vọt mấy lần, lại càng thêm hung hiểm quỷ quyệt. Nhưng lục phiến môn cao thủ nhân thủ lại bởi vì thương vong, điều các loại nguyên nhân càng ngày càng ít. Lần này phùng ký thần bộ trọng thương, càng làm cho vốn đã giật gấu gối và vai người có thể dùng được đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nhưng mà, tiểu giang vệ gia, thế trụ hoàng ân, tại lục phiến môn bên trong truyền thừa đã hơn ngàn năm, tổ tông đều lấy hình danh truy tung chi thuật hiệu trung triều đình, giữ gìn pháp luật kỳ cương. Giang này truyền thừa, không để cho nàng đến không đẻ xuống tất cả mọi mệnh cùng lo nghĩ, cắn răng đánh phần này đánh Vậy ra bây giờ có 3 vị chân cương cảnh phía trên tồn tại, vệ cam đường là trẻ tuổi nhất một vị, năm gần 26 tuổi, cũng đã đem ra truyền truy tung bí pháp tu hành đến đại thành cảnh giới, Linh giác chi nhạy cảm, viễn siêu cùng thế hệ, nàng có thể rõ ràng mà cảm giác được, kia sợi quỷ dị khí tức âm lãnh đầu nguồn, tuyệt không đang phát sinh huyết tê án thành đông, mà là mơ hồ chỉ hướng thành tây nơi nào đó. Trở lại nha môn sau, nàng cũng không lập tức nghỉ ngơi, mà là lui tạ hữu, một mình tại thiêm áp phòng bên trong tĩnh tọa nghỉ ngơi một lát. Lập tức, nàng đổi lại một thân dễ dàng cho xuất hành màu xám thường vụ, lấy ra truyền nạp tức tiềm tung bí pháp lặng yên thu liễm banh thân tất cả khí tức như là dung nhập bóng ma linh miêu lặng yên không một tiếng động một mình ra nha môn bốn người cùng một chỗ hành động mục tiêu quá lớn quá mức chói mắt rất dễ đánh cọ động rắn nàng cần đi đầu một bước âm thầm xác định khí tức quỷ dị kia đầu nguồn chính xác phương vị kế hoạch của nàng là một khi xác nhận mục tiêu vị trí liền lập tức trở về tại ban đêm triệu tập vân nhạc tông ba vị chân truyền lôi đỉnh xuất kích bằng vào gia truyền bí thuật đối kia đặc biệt khí tức khóa chặt vệ cam đường như là lao luyện nhất trợ săn tại hoàng hôn dần dần sâu thành tây khu vực tiềm hình truy lùng gần hai canh giờ thân ảnh của nàng tại mái hiên ngõ hẻm làm ở giữa xuyên thẳng qua linh giác như là vô hình mặc niệm Tinh tế cảm giác trong không khí kia một kia yếu ớt lại chí mạnh tuyến. rốt cục, cước bộ của nàng tại một chỗ môn đỉnh được thấp, nhìn như bình thường phú hộ ra trạch viện bên ngoài dừng lại. Tường viện cao ngất, nước sơn đen đại môn đóng chặt, trước cửa thậm chí liền thạch sư đều không, an tĩnh có chút quá mức. Nhưng vệ cam đường cặp kia thâm thúy đôi mắt lại bỗng nhiên sắc bén. Chính là chỗ này. Kia sợi chiếm cứ tại Không Hành Vũ cùng Phùng Ký thể nội, cũng lưu lại tại huyết tế hiện trường âm lãnh tối nghĩa khí tức, nồng nặc nhất, bản nguyên nhất chỉ hướng, chính là nguồn gốc từ cái này tường cao bên trong. Nàng ngưng tở, đem tự thân khí tức thu liễm đến cực hạ, như là thạch sủng giống như lặng yên không một tiếng động gần sát tường viện cẩn thận cảm giác chỉ chốc lát xác nhận không sai sau lúc này mới âm thầm ghi lại nơi đây chính xác vị trí cùng cảnh vật chung quanh đặc thù lập tức thân ảnh nhoáng một cái giống như quỷ mị cấp tốc rút lui không có để lại bất cứ dấu vết gì là đêm yên lặng như tờ giờ tí vừa qua khỏi một đạo cơ hồ cùng bóng đêm hòa làm một thể tinh tế thân ảnh như là khói nhẹ giống như lặng yên không một tiếng động xuất hiện lần nữa tại vân nhạc tông cứ điểm bên ngoài chính là mới từ nha môn đi ra vệ cam đường năng cũng không kinh động quá nhiều người chỉ là thông qua đặc thủ phương thức trực tiếp có liên lạc gần vũ chân một lát sau đường chạy Sở Phương Linh, Ân Vũ chân ba người liền đã chờ xuất phát, xuất hiện ở trước mặt nàng. Ba người đều là khí tức trầm ngưng, sắc mặt bình tĩnh. Phương Vị đã xác định, tại thành Tây Ngoại Hoa Hẻm, một chỗ vọng tộc trại viện. Vệ Cam Đường lời ít mà ý nhiều, thanh âm ép tới cực thấp, lại mang theo một loại chém đinh chặt sát xác định cùng lâm chiến trước lạnh lẽo. Việc này không nên chậm trễ, sợ đêm dài lắm động, lập tức hành động. Bên trong có hai đạo chân cương cảnh khí tức, một đạo khí tức suy vi, hư hư thực thực có trọng thương mang theo, một đạo khí tức kỳ bí, hẳn là Thiên Lý Giáo tả đồ. Kia đi, Ân Vũ chân không có chút gì do dự, lập tức gật đầu. Bốn người lại không nhiều lời, thân ảnh lặng yên không một tiếng động dung nhập nồng đậm trong bóng đêm. Vệ Cam Đường dẫn đường, hướng phía thành tây cái kia trạch viện, mau chóng đuổi theo. Trạch viện vẫn như cũ tĩnh mịch một mảnh, nước sơn đen đại môn đóng chặt, tường cao bên trong giường như không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Vệ Cam Đường cùng Đường Trạch ba người ánh mắt giao lưu sau, khẽ bước cằm. Hành động. Dựa theo dự đoán định tốt sách lược, Ân Vũ chân cùng Đường Trạch phụ trách chính diện cường công. Đường Trạch trong mắt tàn khốc lóe lên, quen thân chân cương trong nháy mắt bành trướng, danh đao thu thủy ra khỏi vỏ, một cô bá đạo vô song kinh khủng đao ý bỗng nhiên ngưng tụ. Không chút gì màu sắc rực rỡ một đao cách không chém về phía khí tức không hiện phòng ngự trận pháp. Ầm ầm, ba. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên nổ tung tĩnh mịch bầu trời đêm. Trạch viện tạm thời trận pháp trong nháy mắt bị cuồng bạo đao cương đánh cho nát bấy, bụi mù tràn ngập. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, vệ cam đường thân ảnh như điện xả ra, trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều thêm một đôi tạo hình kỳ lạ dao găm, lưỡi đao thân chạy xuôi ám trầm con trạch. Người nàng theo lưỡi lao đi, hóa thành một đạo mắt thường khó mà bắt giữ hư ảnh, trực tiếp theo kia phá vỡ môn hộ phiêu nhiên xông vào trong trạch viện. Chương 109, khôi phục, chương 109, khôi phục bên ngoài trận pháp tầm vang vỡ vụn tiếng vang truyền đến, cùng bạo cương phong lôi cuốn lấy mảnh gỗ vụn đuổi mù sương vào nội đường. trong đình viện, nguyên bản ngay tại nhắm mắt điều tức xa Thiên hữu cùng tính Tọa Hộ Pháp than Nghị Phi đột nhiên mở hai mắt ra. hai người trong mắt không có thất kinh, chỉ là hiện lên một kia hiểu rõ cùng tiết đối. khi bọn hắn biết được lần này đến đây tra án lục phiến môn người phụ trách là vị kia gần đã qua một năm tại Cửu Giang quận Thanh danh và dội, nhiều lần phá kỳ án Kim Thụ Thần Bộ vệ cam đường lục. mặc dù thứ nhất dự án là bằng vào xảo diệu bố trí, tận khả năng kéo dài thời gian, Man Thiên Qua Hải trông đến hai ngày về sau tuyệt hảo thiên thời lại đi khởi động thiên bình tế tự đại trận để đạt tới hiệu quả tốt nhất. Nhưng đối với vị này tuổi còn trẻ cũng đã sáng chế tốt đẹp tên tuổi thần bộ, bọn hắn chưa hề dám xem thường. Quả nhiên, vẫn là tìm tới cửa. Sa Thiên Hữu thanh âm khàn khàn tối nghĩa, mang theo một tia thở dài, so dự đoán nhanh hơn. An Nghị Phi sắc mặt bình tĩnh như trước, nhưng này song từ trước đến nay không hề bận tâm đáy mắt, cũng lướt qua một tia quyết đoán. Hắn nhìn về phía khí tức vẫn như cũ phủ phiếm Sa Thiên Hữu, lự khí đạm mạc nói: "Việc đã đến nước này, do dự vô dụng, cưỡng ép phát độc a, chưa thường quan trọng." Hắn biết rõ, Sa Thiên Hữu thương thế cực nặng, như lại bị kéo giằng, chớ nói báo thủ, chỉ sợ liền tự vệ cũng khó khăn. Mà chính hắn cũng cần cái kia khổng lồ huyết khí để hoàn thành đổi thành nghi thức, thu hoạch kia cực kỳ trọng yếu thiên thiền máu hiểm. Nhưng cưỡng ép phát động thiên thiền máu hiểm là có, chữa thương có thể dùng. Nhưng đột phá cảnh giới sử dụng bích lạc máu cổ lại là không có. Ai? Chỉ có thể như thế. Đáng tiếc cái này tuyệt hảo thiên thời sa thiên hữu trên mặt hiện lên một kia đau lòng cùng không cam lòng, nhưng sau một khắc liền bị mãnh liệt hơn cầu sinh dục cùng kiêu hận thay thế. Hắn đột nhiên cắn răng một cái, trong mắt huyết quang lóe lên. Vậy liền để bọn hắn cùng cái này toàn thành dân đen cùng nhau hóa thành ta chữa thương tư lương a. Lên. Sa Thiên Hữu đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, hai tay cấp tốc kết động một cái quỷ dị phát ấn, khí tức quanh người bỗng nhiên biến cuồng bão mà âm tà. Hắn há mồm phun ra một cỗ tinh huyết, huyết vụ trên không trung ngưng tụ không tan, hóa thành một cái vặn mẹo huyết sắc cổ trùng ấn phủ. Cùng lúc đó, An Nghị Phi cũng trong nháy mắt động, thân hình hắn nhoáng một cái, đã xuất hiện tại trong phòng sớm đã khắc họa tốt một cái cỡ nhỏ Thiên Bình trận đồ huyễn tâm. Thiên Bình chỗ hướng, tức là chân lý. Lấy máu làm thế, lấy hồn ba mươi mã. Chân lý chi hoành, không xa không giới. Hai tay của hắn giơ cao, trong miệng nói lẩm bẩm, ngâm tụng cổ lão đạo văn. Quanh thân tản mát, ra tối tăm mờ mịt, mang theo coi thường tất cả sinh mệnh quỷ dị khí tức. Sa Thiên hữu Thanh Âm cũng biến thành bén nhọn chói hai, huyết tàm của mẫu cấp vạn linh huyết khí, nạp chúng sinh tinh hoa. Theo hai người thi pháp, một cố vô hình lại kinh khủng tuyệt luân tà ác chấn động, lấy trạch viện làm trung tâm, đông nhiên huyết tán đến toàn bộ bình ngai thành. Sau một khắc, A Ca, cứu mạng, thân thể của ta, chuyện gì xảy ra? Bình Ngai Thành bên trong, thiên gia vạn hộ, vô số ngay tại trong lúc ngủ mơ hoặc tại đêm khuya lao động bình dân bách tính, đông nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau lớn. Chỉ thấy thân thể bọn họ mặt ngoài đồng nhiên hiện ra vô số nhỏ như sợi tóc huyết hồng sắc đường vân, như cùng sống vật giống như điên cuồng vặn bẻo lan tràn. bọn hắn khí huyết cùng sinh mệnh lực thậm chí linh hồn lực lượng đều không bị khống chế bị cưỡng ép rút ra bên ngoài cơ thể, hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy màu đỏ nhạt khí lưu, như là trăm sông đổ về một biển giống như, hướng phía thành tây chỗ kia trạch viện phương hướng điên cuồng dũng mãnh lao tới. Đây chính là Sa Thiên hữu sớm đã bày ra chuẩn bị ở sau, hắn lợi dụng ngũ độc giáo bí truyền huyết tăng cổ, thông qua nguồn nước đồ ăn thậm chí không khí, sớm đã trong lúc vô tình nhường bình nhai thành bên trong hơn vạn bình dân thể nội đều ẩn núp nhỏ bé không thể nhận ra cổ trùng. Giờ phút này một khi rỡ động vạn cổ phệ tâm, vạn dân huyết khí đều là hắn châu điều khiển hấp thu. Mà an Nghị phi thì toàn lực vận chuyển thiên bình tế tự đại trận hạch tâm trận đồ đem đưa theo bốn phương tám hướng tụ đến huyết sắc hồng lưu tiến hành đổi thành. Một bộ phận mênh mông huyết khí tinh nguyên như là huyết sắc như thác nước quán chú nhập sa thiên hữu thể nội, Sa thiên hữu toàn thân run rẩy dữ dội, trên mặt lộ ra thống khổ cùng sảng khoái xen lẫn vặn vẹo biểu lộ. Bộ ngực hắn kia nặng nề thương thế lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khép lại, về vải khí tức cũng như thổi hơi cầu giống như cấp tốc khôi phục bình thường. Mà càng nhiều trải qua trận pháp chuyển hóa năng lượng màu đỏ ngỏm thì cung an nghị phi tự thân lực lượng kết hợp hóa thành từng đạo đỏ sám sắc quỷ dị chân cương phóng lên tận trời ngang nhiên bay về phía phá cửa mà vào đám người Tà ma ngoại đạo an dám như thế vệ cam đường nổi giận quát một tiếng thanh âm bên trong tràn đầy trước nay chưa từng có kinh sợ nàng vạn vạn không nghĩ tới đối phương càng như thế phát dồ trực tiếp lấy vô số thành nội bách tính làm tế thành phẩm vệ cam đường trong mắt tàn khốc lóe lên toàn thân màu xanh đậm chân cương không giữ lại chút nào bình ra nguyệt hình cương khí gầm khét xé rách không khí cùng kia đầy trời cuốn tới đỏ sám sắc chân cương mạnh mẽ đụng vào nhau ở mà ba kinh khủng tiếng nổ tại trạch viện trên không nổ vang toàn bộ bình ngai thành tại thời khắc này hoàn toàn tỉnh lại đường trạch sở phượng linh ân vũ chân ba người mắt thấy kia ngập trời huyết quang cùng vô số bị cưỡng ép rút ra sinh mệnh tinh khí đều là không chút do dự trực tiếp ra tay đường trạch trong mắt tàn khốc bùng lên danh đao thu thủy lăng không một chạm một cái sắc bén vô song phá thiên đao cương ngang nhiên chém ra đao kia cương cô động như thực chất hiện lên ám kim chi sắc mang theo một cỗ phá hủy vạn vật bá đạo ý chí xé rách trường không chém thẳng vào hướng kia điên cuồng vận chuyển huyết sắc hạch tâm tân vũ chân mặt nạ xương lạnh đầu ngón tay một hướng dẫn bên hông trường kiếm rào rào ra khỏi vỏ một đạo xương hoa kiếm cương như cựu thiên hàn lưu giống như đổ xuống mà ra kiếm cương những nơi đi qua băng tinh lan tràn mang theo đông kết thần hồn cực hạn hàn ý phối hợp với đường trạch đao cương giao nhau chém xuống sở phượng linh thì là thân tùy kiếm đầu trường kiếm trong tay run dậy, bạch vân kiếm ý mở miệng triển khai kiếm quang như mây trôi tản ra vô khống bất nhập biến ảo ngàn vạn nhìn như nhu hòa kỳ thực mỗi một sợi vân khí đều ẩn chứa sắc bén cắt chém chi lực theo khía cạnh đánh út về phía kia hấp thu hết khí quỷ dị trợn đổ nhưng mà ngay tại ba đạo sắc bén vô song công kích sắp rơi xuống lúc Tiêu trong trại viện, từ vô tận huyết khí hội tụ mà thành to lớn mà yêu dị nhúc nhích kén máu, đột nhiên ầm vang nổ tung. Một cố viễn siêu trước đó bạo ngược khí tức khủng bố giống như là biển gầm quét sạch mà ra, huyết khí tan hết, lộ ra trong đó gia thiên hữu thân ảnh. Hắn giờ phút này, nơi nào còn có nửa phần trước đó suy yếu bề mài. Hắn sắc mặt hùng nhuận, thậm chí mang theo một tia yêu dị huyết quang, khí tức quanh người bảnh trướng hạo đẳng, thình lình đã khôi phục đến chân cương cảnh đỉnh phong trạng thái. Cặp mắt tiêu bên trong tràn đầy oán độc khói ý cùng khát máu điên cuồng. Ha ha ha, hiện tại mới muốn ngăn cản, quá muộn, các ngươi đều phải chết. Sa Thiên Hữu cùng tiếng một tiếng, thanh âm khàn rộng chói tai. Hán tiện tay vung lên, ba đạo cô động vô cùng, màu sắc cám trầm như ngưng kết máu tươi máu cương gào thét mà ra. Cái này ba đạo máu cương tà dị vô cùng, mang theo ô vệ chân cương ác độc đặc tính, phát sau mà đến trước. Dễ dàng liền đem đường trạch phá thiên đao cương, ấn vũ chân xương hoa kiều cương, sở phượng linh bạch vân kiếm cương toàn bộ đánh rớt. Không chỉ có như thế, kia máu cương thế đi không giảm, ngược lại phân hóa ngàn vạn, như là đầy trời máu hoàng, mang theo chói tai rít lên, phản công hướng bốn người. Cẩn thận. Vệ Cam Đường kinh hô một tiếng, trong tay song nhận gấp múa, hóa thành một mảnh kiếm không kẽ hở dao văng. Gian nan ngăn cản, tiêm máu cương lực trùng kích cực lớn, càng mang theo quỷ dị chấn động cùng ăn mòn chi lực, chấn động đến cánh tay nàng du lên, khí huyết sôi trào, dưới chân liên tiếp lui về phía sau, lại bị áp chế đến mệt mỏi ương đối. Đường trạch quanh thân Long cương gào thét, đem đánh tới máu cương trấn vỡ, nhưng lông mày lại chăm chú nhử lên, phá nhâm đốc nhị mạch chân cương cảnh đỉnh phong, quả nhiên cứng hãn, nhất là cái loại này ta công, thôn vệ vạn linh huyết khí khôi phục, uy lực tăng thêm mấy phần. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, thực lực của đối phương viễn siêu dự đoán, vệ cam đường sắc mặt đại biến, nhìn xem kia Phu Thiên cái địa cương khí kim màu đỏ ngỏm. Cùng nơi xa trong thành không ngừng truyền đến tuyệt vọng tiêu rên, trong lòng không khỏi dâng lên một tia hối hận cùng tự trách. Nàng cho rằng là chính mình nóng lòng cầu thành, muốn nhanh chóng giải quyết vụ án, lại đánh giá thấp địch nhân ngoan độc cùng chuẩn bị ở sau, mới đưa đến bây giờ hiện cảnh, càng liên lụy toàn thành bách Tính cùng ba vị Vân Nhạc Tông chân truyền. Nhưng nàng rất nhanh liền một lần nữa tỉnh táo lại, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, đột nhiên cắn răng một cái, đối đường trách ba người quát to. Địch nhân thế lớn, không thể địch lại. Rút lui, ta đến đoạn hậu. Lời còn chưa dứt, nàng đã thôi động chân cương, xong nhận phía trên bùa phát ra hào quang chói mắt, lại muốn lấy sức một mình đối cứng kia đầy trời máu cương, là ba người tranh thủ rút lui thời gian. Trư 110, dị biến, Trư 110, dị biến. Đường Trạch nghe vậy, nếu mày chẳng những không có lui lại, khí tức quanh người ngược lại bắt đầu mịt mở kéo lên, một cỗ càng thêm thâm trầm lực lượng kinh khủng ngay tại trong cơ thể hắn ấp ủ. Liên hắn thấy vệ cam đường người này cương trực công chính, trách nhiệm tâm cực mạnh, xác nhận có thể tin người, giờ phút này không cần tiếp qua nhiều gần dấu thực lực. Một bên sợ phượng linh cùng ân vũ chân cũng là an ý tới gần đường chạy, các nàng đều không có thất kinh, mà là khí tức trầm ngưng. Mơ hồ lấy hắn làm hệ tâm, bày ra liên thủ nên địch dám vẻ. Các nàng đều biết rõ, Đường Trạch chân chính thực lực, tuyệt không chỉ trước mắt biểu hiện những này. Ngay tại Đường Trạch ánh mắt ngưng tụ, chuẩn bị không còn bảo lưu, toàn lực xuất thủ một phút này. Dị biến nảy sinh, một cỗ cực kỳ lừng lây bá đạo màu lam nhạt khí tức khủng bố, như là cựu thiên ngân hà chút xuống, không có dấu hiệu nào liền không kiêng nể gì cả đột nhiên xâm nhập chiến trường hỗn loạn này. Cỗ khí tức này cao quý băng lãnh, mang theo không thể nghi ngờ vinh và hung hăng, trong nháy mắt đem xa thiên hữu tiên tà dị máu tinh khí tức đều đè xuống mấy phần. Ngay sau đó, một đạo thanh lanh cao ngạo lại ẩn chứa lạnh thấu xương sắt ý giọng nữ. Như là băng châu rơi khay ngọc, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Tìm tới ngươi, ngũ độc giáo con lễm. Lời còn chưa dứt, một đạo sáng chói như trăng hoa, mênh mông như thiên hà bảng bạc kiếm quang, tự phương Tây thiên biên ngang nhiên chém xuống. Như thất kiếm quang bên trong, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh nhanh nhẹn giáng lâm. Nàng thân mang một bộ mây trôi giống như ánh trăng váy dài, váy lướt nhẹ. Dáng người hiểu điệu thon dài, da thịt trắng hớ tuyết, tại ánh trăng cùng kiếm quang chiếu rọi, phao mảnh quang huy. Tóc xanh như suối, chỉ dùng một cây đơn giản băng tinh phượng hoàng trâm quấn ở, phượng thủ ngậm châu, rủ xuống nhỏ vụn tua cỡ, theo gió nhẹ lay động. Dung mạo cực đẹp, là một loại cao ngạo đến cực hạn tuyệt tục vẻ đẹp, lông mày tú dương như sơn, mắt tùng tinh xương, mũi ngọc tinh xảo ngạo nẽo lên, cánh môi như anh. Nhưng mà nhất làm cho người khắc sâu ấn tượng chính là nàng cặp con mắt kia bên trong ẩn chứa vẻ mặt, đó là một loại mang theo không che giấu chút nào kiêu ngạo cùng bệ ngễ, dường như thế gian vạn vật đều không nhập mắt, ánh mắt chiếu tới đều cần cúi đầu. Chính là vân mộng cung tiên chi tiêu nữ Thịnh Bạch Huyên. Giờ phút này nàng bước cương mà đến, kiếm chỉ xa thiên hiếu, kia kiếm quang hào hùng khí thế, nhưng lại biến ảo khó lường, khi thì như thiên hà cuốn ngược, sóng lớn ngập trời lấy không thể ngăn cản chi thế ép hướng tất cả, khi thì lại như mưa xuân giả dích, tinh mịn im mắng, vô cùng bất nhập, thẩm thấu vân vật. đây chính là vân ngậm cung danh chấn thiên hạ thiên thủy kiếm ý. Thanh Bạch Viên, Sa Thiên hữu phát ra một tiếng vừa sợ vừa giận gào khét, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin cùng khắc cốt sợ hãi. hắn vạn vạn không nghĩ tới, tên sát tinh này vậy mà lại ở thời điểm này bồi tới nơi này. Tiêu Vi Hoàng như Thiên Huy Kiếm Quang đã không chút liều tình chém xuống. Sa Thiên Hưu trong lúc vội vã ngưng tụ lại hộ thể máu cương, ở đằng kia đến tinh trí thuần, to lớn bằng bạc thiên thủy kiếm cương trước mặt, lại như cùng dao nóng cắt mơ bỏ giống như bị tùy tiện xé rách. Sa Thiên Hữu đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, vừa mới khôi phục khí thế trong nháy mắt bị đánh gieo mạ đấy. Cả người như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, đập thầm ầm tại phế tích bên trong, trên mặt viết đầy kinh hãi. Thịnh Bạch Huyên nhanh nhẹn rơi xuống đất, quần áo không nhiễm chân thế, cầm trong tay một thanh chạy xuôi như nước quang hoa dài nhỏ bảo kiếm, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất. Nàng nhìn cũng không nhìn đường chạy bọn người một cái, cặp kia cao ngạo con người băng lãnh, chỉ là tập trung vào phế tích bên trong chật vật không chịu nổi Sa Thiên Hữu, môi đỏ khẽ mở, phun ra lời nói mang theo lạnh lẽo thấu xương. Sa Thiên Hữu Lần trước để ngươi may mắn dùng thế thân cổ trốn được một mạng, lại vẫn dám ở này gây sóng gió. Hôm nay, liền để ngươi hình thần câu diệt. Sa Thiên Hữu đã sớm bị Thịnh Bạch Viên sợ vỡ mật, ngày xưa bị truy sát đến trọng thương sắp chết sợ hai trong nháy mắt xông lên đầu, che mất vừa rồi thôn phệ vạn linh huyết khí khôi phục tu vi mang tới hào khí cùng tương đại. Hắn phát ra một tiếng hoảng sợ ngân dạng thất lên, rốt cuộc không lo được cái gì báo thủ, trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Trốn, trốn được càng xa càng tốt. Rút lui, mau bỏ đi. Thanh âm hắn khàn giọng biến hình, đối với an nghị phi phương hướng cuồng hống một tiếng. Quanh thân huyết quang bùng lên, đúng là không tiếp tiêu đốt bản mệnh tinh huyết, hóa thành một đạo thê lương huyết sắc đột quang, Hoàng Hốt chạy bừa hướng lấy Cùng Thịnh Bạch Viên phương hướng ngược nhau bay lượn mà đi. Tốc độ nhanh chóng, cơ hồ siêu việt mắt thường bắt giữ, giống như là nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ kinh tượng. Một bên khác, Giang Nghị Phi cũng là sắc mặt bị biến, hắn dù chưa trực tiếp đối mặt qua Thịnh Bạch Viên, nhưng đối phương kia uy hoàng như thiên uy, hoàn toàn nghiền ép tinh khí thế đã đè tầm hắn gan câu hẳn. Hắn không nói hai lời, thân hình thoát một cái, quanh thân khí xám phun trào, thi triển ra Thiên Lý Giáo Quỷ Ảnh Đột Thuật, như là dung nhập bóng ma quỷ mị, hướng phía một phương hướng khác cấp tốc chạy trốn hai người không chút do dự phân tán ra đến chạy trốn, chỉ cầu có thể có một chút hy vọng sống. Ừ, vùng đây dây chết. Thịnh Bạch Huyên tuyệt mỹ trên dung nhan hiện lên một chút xíu không che giấu khinh miệt, nàng thậm chí không có chuyển bước, chỉ là ngón tay ngọc nhỏ giải chỉ vào không trung. Thiên Thủy Kiếm Y Thương Lan đột vũ. Ông. ở khắp mọi nơi Thiên Thủy Kiếm Y hóa thành hai đạo vô hình lại sắc bén vô cùng chân cương sợi tơ, trong ngay mắt đuổi kịp hai người. Sa Thiên Hưu biến thành huyết sắc đột quang đụng vào mảnh này tiêu kiếm, tốc độ đống nhiên sụt giảm, như là lâm vào vô hình vũ muồn. Quanh thân huyết quang bị kia trí nhu trí cương Thiên Thủy Kiếm tia phi tốc làm hao mòn tinh hóa. Phát ra suy suy chói tai tiếng vang, trên mặt hắn lộ ra tuyệt vọng dữ tợn. An Nghị Phi Quỷ Ảnh Độn đột thuật tức thì bị hoàn toàn khắc chế, khí sáng tại Mên mông Tinh Khiết Thiên Thủy Kiếm Ti trước mặt như là dưới ánh mặt trời như băng tuyết cấp tốc tăng dã, thân hình bị ép theo trong bóng tối lão đảo ngã ra, chật vật không chịu nổi. Chết. Thịnh Bạch Huyên môi đỏ khẽ mở, phun ra một cái băng lánh chữ. Trong tay nàng trôi này chạy xuôi ánh trăng giống như vầng sáng trường kiếm hơi chấn động một chút. Một đạo nhỏ như sợi tóc, lại sáng chói đến cực hạn, dường như ẩn chứa toàn bộ tinh hà trọng lượng cực hạn kiếm cương, vô thanh vô tức lướt ngang mà qua. Đạo này kiếm cương phân hóa mà ra, dường như nhảy vọt giống như Đồng thời xuất hiện ở bộ mạng chạy trốn Sa thiên hữu cùng An Nghị Phi Mi tâm trước đó. Không. Sa Thiên Hữu phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng tuyệt vọng gào thét, hắn đã không có thế thân cổ có thể làm mệnh. Ánh An Nghị Phi trong mắt cũng tràn đầy khó có thể tin kinh hãi, hắn vạn vạn không nghĩ tới chân cường cảnh đỉnh phong có thể cường đại như thế, không thể tưởng tượng nổi. Phốc, phốc, hai tiếng cực kỳ nhỏ, như là giọt nước xuyên tấu trang giấy thanh âm gần như đồng thời vang lên. Sa Thiên Hữu cùng An Nghị Phi phi nước đại thân ảnh bỗng nhiên cứng ngắc, chỗ Mi tâm riêng phần mình xuất hiện một cái nhỏ bé không thể xem xét huyết điểm trong mắt bọn họ thần thái trong nháy mắt ảm đạm ngưng kết, quanh thân mênh mông tà dị hộ thể chân cương như là như khí cầu bị đâm thủng giống như bỗng nhiên tán loạn. Sau một khắc, hai người thân thể như là sụp đổ ngu xuẩn giống như, vô thanh vô tức ngã hẳn, hình thân câu diện. Theo Thịnh Bạch Viên huyền thân, tới hai đại Tà giáo chân cương cảnh cao thủ bị như là con kiến hôi bị tùy tiện chém giết, dùng không đến chén trà nhỏ thời gian. Thẳng đến lúc này, nơi xa mới truyền đến một tràng tiếng sẽ gió, mấy đạo thân ảnh chạy nhanh đến, rơi vào Thịnh Bạch Viên sau lưng. Chính là Vân Ngộng cung mấy vị nội môn đệ tử, nam nữ đều có, từng cái khí tức bất phàm, thần sắc cũng kính. Bọn hắn nhìn thấy hiện trường một mảnh hỗn độn, cùng kiêng ngạo nghệ mà đứng, quần áo đồng bảnh sư tỷ, lập tức trên mặt lộ ra vô cùng sùng bái cùng kính ý thần sắc, nhao nhao không ngừng hành lễ, thanh âm kích động. Sư tỷ thần uy. Chúc mừng sư tỷ chém giết ngũ độc giáo tà ma, vì dân trừ hại. Sư tỷ thiên thủy kiếm ý càng phát ra tinh thuần minh ngông, chúng ta theo không kịp. Chương 111, mỏi mệt, chương 111, mỏi mệt. Thịnh Bạch liên đối các sư đệ sư muội khen tặng tập mãi thành thói quen, thần sắc vẫn như cũ ưu nhã mà cao ngạo, dường như là một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Nàng không coi ai ra gì nâng lên ngón tay ngọc nhỏ dài tuy ý chỉ hướng xa thiên hữu hóa thành cho bụi kia phiến đất trống đối một cái cầm đầu sư đệ thản nhiên nói đi đem ngũ độc giáo chân truyền xa thiên hữu thủ cấp các lấy lấy hàng ngọc hạ phong tồn, mang về tông môn lập hồ sơ là sư tỷ cái kia sư đệ lập tức cung kính đứng thanh không chút do dự tiến lên xử lý dường như đó là cái gì cực kỳ vinh quang nhiệm vụ thằng đến lúc này thịnh bạch huyên mới dường như vừa mới chú ý tới đường chạy vệ cam đường đám người tồn tại nàng cặp kia sang chói cao ngạo con ngươi chậm rãi đảo qua bốn người, ánh mắt tại đường trạch trên thân có chút dừng lại một cái trước mắt, tựa hồ đối với cái kia trong bình tĩnh mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt hơi có cảm ứng, nhưng lập tức không để ý chút nào rời, cuối cùng rơi vào sắc mặt tái nhận, giang chống đỡ lấy vệ cam đường trên thân, ánh mắt của nàng vẫn như cũ mang theo loại kia vinh vâng hung hăng dáng vẻ, dường như có thể cùng nàng đối thoại, đã là đối phương vinh hạnh. Vệ cam đường cưỡng chế thể nội khí huyết sôi trào cùng thật sâu mọi mệnh, tiến lên một bước, đối với thịnh bạch huyền trịnh trọng ôm quyền hành lễ, dọn thành khẩn vô cùng, không có chút nào bởi vì đối phương thái độ mà sinh ra khúc mắc. Cựu Giang quận Lục Phiến môn Kim Thụ bộ đội vệ cam đường, đa tạ Vân Mộng cung Thịnh Tiên tử xuất thủ thương trợ, chúa sát tà ma, giải cứu Bình Nhai thành ngàn vạn bách tính tại thủy Hòa. Nay ân, Lục Phiến môn cùng Bình Sơn núi bách tính tất nhiên khắc trong tấm khảm. Đường Trạch đứng ở một bên, bất động thanh sắc đánh giá vị này danh chấn Ngọc Châu Vân Mộng cung Thiên Chi tiểu nữ. Theo nàng kinh diễm tuyệt luân dung mạo, thanh lãnh cao ngạo khí chất, tới kia phất tay nghiền sắt chân cương đỉnh phong thực lực kinh khủng, mọi thứ gây nên hán hưng thú nồng hậu. Tấn Vũ chân nhìn xem thịnh bạch huyền quang mang kia vạn trượng bộ dáng, không tự giác nhẹ nhàng cắn môi dưới, trong mắt lóe lên một kia phức tạp cảm xúc, có kính nể, có hâm mộ càng có một tia khó mà che giấu không phục cùng lòng hiếu thắng, các nàng cùng là Ngọc Châu đại phái chân truyền, tuổi tác tương tự, khó tránh khỏi sẽ bị lấy ra tương đối. Thịnh Bạch Huyên lâu dài cao cương Ngọc Châu anh tài bảng trước ba, mà nàng, cái này không nghi ngờ gì kích thích nàng lòng hào thắng. Sở Phượng Linh thì là thuần túy hiếu kỳ cùng thưởng thức mà nhìn xem Thịnh Bạch Huyên, ánh mắt thanh thịnh cũng không quá nhiều tâm niệm. Đối phương dù sao cũng là Vân Châu anh tài bảng thứ ba nhân vật đứng đầu, hắn thực lực cùng phong thái, sát thực làm lòng người gãy. Thịnh Bạch Huyên đối vệ cam đường gửi tới lời cảm ơn chỉ là khẽ vuốt cằm, xem như đáp lại, thái độ vẫn như cũ lãnh đạm nàng dường như cũng không cố ý cùng những người ngoài này làm nhiều giao lưu, thấy sư đệ đã xử lý xong thủ cấp, liền ưu nhã quay người, xanh nhạt váy vạch ra một đạo thanh lãnh đường vòng cung. chuyện chỗ này, đi thôi. nàng đối với vân ngậm cung đám người nhàn nhạt phân phó một câu, thanh âm vẫn như cũ réo dắt dễ nghe, lại mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh. là, sư tỷ. vân ngậm cung một đám đệ tử lập tức cung kính đứng thanh, như là như chúng tinh phục nguyệt vây quanh nàng. mấy đạo kiếm quang sáng lên, vân ngậm cung một đoàn người như cùng đi lúc đồng dạng, hóa thành mấy đạo lưu quang, không chút gì dây dưa giải dòng địa điểm đi lên, trong chớp mắt liền biến mất ở phương xa chân trời chỉ để lại nguyên điệu chưa hoàn toàn tán đi nhàn nhạt thủy khí, cùng một tia như có như không thanh lánh hương thơm. Tới bỗng nhiên, đi đến tiêu sái, xem người bên ngoài như không. Thằng đến Vân Mộng cung người hoàn toàn biến mất ở chân trời, vệ cam đường một mực căng cứng tâm thần cùng ý chí mới bỗng nhiên lỏng xuống. Mấy ngày liên tiếp buôn ba mệt nhọc, vừa rồi trong lúc kịch chiến tiêu hao, cùng mắt thấy toàn thành thảm trạng lại bất lực ngăn cản to lớn áp lực tâm lý trong nháy mắt như là hồng thủy vỡ đê phun lên, hoàn toàn vỡ tung nàng trẹo chỏng. Nàng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trời đất quay cuồng, thân thể mềm mại mềm nhũn, liền thẳng tắp ngã về phía sau. Vệ thân bộ. Một bên đường chạch tay mắt lênh láng Thân hình thoát một cái, liền đã xuất hiện tại nàng bên cạnh thân, cánh tay bao quát, vững vàng tiếp nhận nàng kia bỗng nhiên mất đi lực đạo thân thể mềm mại. Vào tay chỗ một mảnh mềm mại, nhưng cũng có thể cảm nhận được dưới quần áo tinh tế nhưng không mất lực lượng cảm giác vòng eo. Giờ phút này nàng, hai mắt nhắm nghiền, dài mà mật lông mi như là cánh bướm giống như yếu ớt rủ xuống, tại mí mắt hạ bỏ ra một mảnh nhỏ bóng ma. Nguyên bản bởi vì chuyên chú tra án mà lộ ra sắc bén con người sáng ngời giờ phút này đóng lại, nhường nàng tấm kia thanh tú nén lòng mà nhìn, đường cong lưu hoa gương mặt hiện lộ ra mấy phần hiếm thấy yếu đuối cùng mệt Hô hấp của nàng yếu ớt mà gấp rút. Sắc mặt tái nhợt đến không có một tia huyết sắc, Thái Dương thậm chí chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, mấy sợi sợi tóc đen xỉ dính tại gò má bên cạnh, tăng thêm mấy phần sợ sở, sở động lòng người thanh tao. Nhưng mà, cho dù là tại trong hôn mê, nàng kia có chút nhíu lên hai đầu lông mày, dường như vẫn như cũ khóa lại một tia tan không ra sầu lo, là dường như thân ép thiên quân gánh nặng nặng nề. Đường Trạch Tú đầu nhìn xem trong ngực hôn mê vệ cam đường, cảm thụ được nàng nhẹ nhàng, trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác phức tạp quan mang. Vị này nữ thần bộ, dường như trách nhiệm lòng tha mệ a. Hôm sau, đang lúc hoàn hôn, Bành Ngai thành Vân Nhạc Tông cứ điểm, một gian thanh tĩnh trong lầu các Vệ Cam Đường lông Mi thật dài rung động mấy lần, chậm rãi mở mắt, ý thức trở về trong nháy mắt, nàng vô ý thức trong lòng run lên, đột nhiên liền phải ngồi dậy, tay phải thói quen sở về phía bên hông, lại sơ soạn không, đeo lưới đao đã bị gỡ xuống để ở một bên. Nàng ngơ ngác một chút, lúc này mới phát hiện chính mình đang nằm tại một trường sạch sẽ thoải mái dễ chịu trên giường, trên thân che kín mềm mại chăn mỏng, trời chiều ấm áp kia sáng dịu dịu xuyên thấu qua khắc hoa sòng cửa sổ, ở trong phòng bỏ ra pha tạp quang ảnh, trong không khí tràn ngập nhàn nhã thanh thần hương khí hơi thở yên tĩnh mà thượng hòa. Ta, đây là ở đâu bên trong? Ngủ bao lâu? Nàng có chút mờ mịt quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy thiên biên bày khắp từng mảng lớn rãnh đỏ, xích kim, tranh hồng, tầng tầng trói nhiễm, mỹ lệ trói lọi đến tựa như ảo mộng. Ánh nắng chiều đem núi xa cùng thành trì hình dáng phát hoạ đến nhu hòa mà ấm áp, mấy cái về tổ chim bay lướt qua chân trời, lưu lại thanh thúy kêu to. đã là hoàng hôn thời điểm. Ta vậy mà, Dòng dã ngủ một ngày một đêm. Vệ Cam Đường chống đỡ còn có chút hư mềm thân thể ngồi dậy, tựa ở đầu giường, có chút thất thần nhìn qua ngoài cửa sổ kia hoàng hôn cảnh đẹp. Nàng đã nhớ không rõ dài bao nhiêu thời gian, không có như thế không làm bận tâm ngủ say qua càng không có như thế lẳng lặng thưởng thức qua thiên biên mây cuốn mây bay. Từ khi phương bắc biên cảnh đại loạn, dung chuyển xâm nhập phía nam, nàng nhận nhiệm vụ lúc lâm huy buôn tẩu tại cửu giang quận các nơi hiểm địa, tra án, tập hùng, chấn áp tà loạn. Mỗi ngày mở mắt ra chính là trồng chất như núi hồ sơ cùng chờ đợi xử lý nguy cơ, nhắm mắt lại trong đầu vẫn như cũ xoay quanh chính là tra án lúc chưa giải bí ẩn. Thần kinh vĩnh viên căng cứng như dây cung, không dám có một lát thư giãn. Giống như vậy ngủ một giấc tới tự nhiên tỉnh, tỉnh lại chỉ thấy trời chiều âm chiếu, quanh thân thoải mái dễ chịu, trong lòng không gấp không có gì lo lắng an bình. Đối nàng mà nói dường như đã là cực kỳ xa xôi sự tỉnh vệ cam đường liền như vậy ngơ ngác nhìn qua tùy ý kia ấm áp tia sáng vẩy vào trên mặt dường như có thể xua tan mấy ngày liên tiếp mỏi mệt sâu trong đáy lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời gần như xa xỉ bình thản cùng tư giãn chương 112, phân biệt chương 112, phân biệt vệ cam đường loại này yếu ớt cảm xúc cũng không duy trì liên tục quá lâu bất quá một lát trong mắt nàng thời khắc mê ly cùng buông lỏng liền cấp tốc rút đi một lần nữa bị tỉnh táo thay thế nàng hít sâu một hơi xúc lên chân mỏng lưu loát đứng dậy xuống giường mặc dù sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt, khí tức cũng chưa hoàn toàn khôi phục cường thịnh, nhưng này đôi mắt đã khôi phục ngày xưa thần thái, thậm chí tăng thêm mấy phần lắng động sau trong trèo. nàng sửa sang lại một chút hơi có vẻ nếp vốn của áo, đem tóc dài tùy ý quấn lên, đẩy cửa đi ra ngoài, tìm tới ngay tại trong đình viện cùng đường trạch, Sở Phượng Linh sau khi thương nghị tục công việc gần vũ chân, vệ cam đường tiến lên mấy bước, vẻ mặt đã khôi phục trước sau như một tỉnh táo cùng chuyên nghiệp, đi thẳng vào vấn đề hỏi: Ta hôn mê bao lâu? Thanh nội tình huống như thế nào? Thương vong thống kê có thể từng đi ra, phùng ký thần bộ cùng khổng chấp sự tình huống như thế nào? nữ tốc mặc dù nhanh, lại trật tự rõ ràng. tân vũ chân gặp nàng tỉnh lại liền quan tâm những sự tình này, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác thưởng thức, hồi đáp. vệ thần bộ đã ngủ một đêm một ngày, thanh nội tình huống sơ bộ ổn định, huyết tế đại trận đã phá, tà khí đầu nguồn đã trừ, nhưng bách tính thương vong. có chút tham trọng, cụ thể số lượng phủ nhạc cùng lục phiến môn ngay tại khẩn cấp thống kê thẩm tra đối chiếu. về phân vùng thần bộ cùng không chấp sự, nàng dừng một chút, nữ khí mang theo một tia bông lòng nói. ở đăng kia ngũ độc giáo yêu nhân xa thiên hữu đền tội không lâu về sau, phun thân bộ cùng không chấp sự thể nội cái tia quỷ dị thương thế bắt đầu tự hành chuyển biến tốt đẹp hai người đã ở sáng nay tuần tự một lần nữa vừa tỉnh lại mặc dù vẫn suy yếu chỉ cần hảo hảo điều dưỡng một thời gian ứng không có gì đáng ngại đường trạch nghe đến đó ánh mắt lấp lóe hai cái tà giáo yêu nhân chết về sau không hành vũ trên thân hắn phát giác qua quỷ dị khí tức đã bị hắn tìm được là một cái cực kỳ nhỏ bé cổ trùng đã không có sinh cơ vệ cam đường nghe vậy thì là trong mắt lóe lên vui mừng quá tốt rồi Nàng khó được lộ ra một kia rõ ràng nụ cười nhưng lập tức lại thu liếm vẻ mặt lôi lệ phong hành địa đạo việc này không nên chậm trễ cần lập tức bắt đầu giải quyết tốt hậu quả công việc chấn an máy tính kiểm kê thương vong cứu chữa người bị thương, truy kích và tiêu diệt khả năng tồn tại tà giáo còn sót lại. Thiên Đồ và tự nhất định phải nhanh làm rõ. Nhưng mà, đúng lúc này, một gã lục phiến môn đồng thụ bộ khoái vội vã chạy đến, trong tay bưng lấy đưa tin mà đến mệnh lệnh. Báo, vệ thân bộ, cựu Giang Thành lục phiến môn tổng nha mệnh lệnh. Vệ Cam Đường thần sắc nghiêm lại, lập tức tiếp nhận tin tức, xem xét lên. Một lát sau, nàng ngẩng đầu, cựu Giang Thành mệnh lệnh đã tới. Nàng nhìn về phía đường chạy ba người, ngữ tốc rõ ràng nói rằng, sẽ thấy bình ngay thành biến cô to lớn, tà giáo mặc dù đầu đảng tội ác đã chu nhưng sợ có thường nhiệt tàn nút dân tâm cực độ bất ổn cần có cường lực nhân vật tỏa chân chân an cũng hoàn toàn thanh tra đến tiếp sau tổng nha quyết nghị từ ta tạm lĩnh bình nai thành lục phiến môn điểm nha tất cả sự vụ cũng cân đối quan phủ lưu thủ tỏa chân bình nai thành cho đến thế cục bình ổn nàng ánh mắt chuyển hướng sở phượng linh thật truyền tổng nha cũng cầu mời vân nhạc tông hy vọng vân nhạc tông có thể phái một vị chân truyền đệ tử tạm giữ lại bình sơn núi hiệp trợ ổn định cục diện chấn nhiếp đạo trích quý tông hướng vào thật truyền cho ngươi lưu lại hiệp trợ như thế nào sở phượng linh cùng đường chạy tần vũ chân trao đổi một ánh mắt suy nghĩ một chút liền gật đầu đáp ứng Có thể, ta liền lưu lại, hiệp trợ vệ thần bộ. Vân Nhạc Tông tại Bình Nhai Thành cũng có sản nghiệp cùng lực ảnh hưởng, lưu thủ một vị chân cương cảnh thật có tất yếu. Vệ Cam Đường gật gật đầu, cuối cùng nhìn về phía Đường Trạch cùng Ân Vũ Chân. Đường Chân truyền, Ân Chân truyền, Tổng Nha cùng Vân Nhạc Tông chỉ lệnh, mời hai vị lập tức hộ tống trọng thương trong người phùng ký kim bắt cùng Khổng Hoành Vũ chấp sự, trở về Cựu Giang Thành báo cáo công tác, cùng ký cẳng báo cáo nơi đây tất cả công việc. Hai bọn họ thương thế chưa lành, đường sá sợ có khó khăn chất chở, cần làm phiền hai vị bảo vệ chu toàn. Nhiệm vụ phân phối rõ ràng rõ ràng. Đường Trạch cùng Ân Vũ Chân đối với cái này cũng không dị nghị gật đầu linh mệnh, tuân mệnh. sáng sớm hôm sau, bình ngay thành Đông môn bên ngoài, xương ngủ chưa tan, thần hy hơi lộ ra. một nhóm lấy vệ cam đường cùng sở phượng linh cầm đầu, vệ cam đường đã đổi lại một thân sạch sẽ như mới, huyền hắc lục phiến môn quan phục, dáng người thẳng tắp như tùng, vẻ mặt trang nghiêm. sở phượng linh thì đứng tại nàng bên cạnh thân, một bộ lưu loát vân vân trang phục, tư thế hiên ngang, ánh mắt thanh tịnh mà trầm ổn, cùng nàng đứng song vai. các nàng sau lưng là một đám lục phiến môn bộ khói cùng vân nhạt tông đệ tử. một đạo khác thì là sắp đạp vào đường về đội ngũ. Đường Trạch cùng Ân Vũ chân sóng vai đứng ở một chiếc từ hai thất cường tráng thanh lân mã lôi kéo xe ngựa chống trước. Xe ngựa màn tre buông xuống, bên trong gới chính là Thương Thế tuy có chuyển biến tốt đẹp, nhưng nguyên khí đại thương vẫn như cũ hư nhược kim thụ bộ đầu vùng ký cùng Vân Nhạc Tông chấp sự khổng hoài vũ. Mấy tên Vân Nhạc Tông ngoại môn đệ tử cùng lục phiến môn bộ khoái hộ vệ tại xe ngựa chung quanh. Bảo trọng. Vệ Cam Đường tiến lên một bước, đối với Đường Trạch cùng Ân Vũ chân chỉnh trọng ốp quyền, thanh âm mát lạnh mang theo một tia khẳng khàn. Hai vị cũng xin bảo trọng. Đường Trạch ôm quyền đáp lễ, vẻ mặt trầm tĩnh, ánh mắt lại như có thâm ý chuyển hướng một bên sợ phượng linh. Hai người ánh mắt trên không trung lặng yên giao hội. Sở Phượng Linh kia khí khái hào hùng sáng rỡ đôi mắt chỗ sâu, cực kỳ ngắn ngủi hiện lên một tia phức tạp qua mang, kia là chỉ có hai người mới hiểu ăn ý. Nhưng nàng rất nhanh liền có chút phóng xuống mí mắt, đem kia tia cảm xúc lặng yên che giấu, chỉ là khóe môi cực kỳ nhỏ nhấp một chút. Tất cả đều không nói bên trong. Ân Vũ Chân cũng sẽ đây hết thể để ở trong mắt, nàng thần sắc bình tĩnh, chỉ là đối vệ Cam Đường cùng Sở Phượng Linh khẽ bước cẩm. Sau này còn gặp lại. Đơn giản cáo biệt sau, vệ Cam Đường cùng Sở Phượng Linh lui ra phía sau một bước, tránh ra con đường. Đường trạch quay người, Lưu Loạt xoay người nhảy lên một thất thần tuân thanh lớn mã. Ân Vũ chân cũng nhẹ nhàng nhảy lên tọa kỵ của mình, thanh hát một tiếng, xuất phát. Sa Phu vung lên dây cương, xe ngựa chậm rãi khởi động. Hộ vệ đệ tử cùng bọn bộ khói nhào nhào lên ngựa, vây quanh xe ngựa, hình thành một chi nho nhỏ đội xe. Móng ngựa đạp lên nhàn nhạt bụi đất, đội xe dọc theo con đạo, chậm rãi hướng về Cửu Giang Thành phương hướng bước đi. Vệ Cam Đường cùng Sở Phượng Linh sóng vai đứng tại chỗ, yên lặng nhìn chăm chú lên đội xe dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất tại sáng sớm sương ngủ bên trong. Đông môn bên ngoài chỉ còn lại trống trải hoang dã, mặt trời mới mọc rốt cục hoàn toàn nhảy ra đường chân trời, đem vàng rực rỡ đầy đại địa xua tan kia bao phủ tại bình nhai thành trên không mở nhạt vân khí chương 113, trăm vô cớ chương 113, trăm vô cớ về cựu giang thành đường xá so lúc đến chậm rất nhiều đội xe cần chiếu cố trong xe ngựa hai vị trọng thương bệnh nhân tốc độ tiến lên không thể không chậm dần ven đường trên quan đạo lưu dân thân ảnh cũng rõ ràng tăng nhiều mang nhà mang người trên mặt sầu khổ cùng sợ hãi hướng phía cựu giang thành phương hướng gian nan buôn ba khiến cho con đường thỉnh thoảng hỗn loạn sau năm ngày bữa chiều đội xe vượt qua một đạo trên núi phương xa trên đường chân trời cựu giang thành uy nga hùng tráng hình dáng rốt cục mơ hồ đang nhìn Cửu Giang Thành bên ngoài nguyên bản liền quy mô không nhỏ doanh trại tị nạn, giờ phút này lớn hơn, đơn sơ tốt lều cùng lều vải liên miên bất tuyệt, cơ hồ muốn lan tràn tới quan đạo hai bên. Mặc dù doanh địa điều kiện cực kỳ đơn sơ ác liệt, nhưng thắng ở coi như an toàn. Đến nay chưa có yêu vật dám đến Cửu Giang Thành bên ngoài cản bẫy. Thành nội có tông sư toạ chấn, nếu có tiểu yêu dám can đảm đến làm cản, tông sư cường giả tuyệt không để ý lấy lớn hiếp nhỏ cách không chấn sát. Nhưng bây giờ Cửu Giang Thành sớm đã vào thành nghiêm khống. Ngọc Tuệ cảnh trở lên võ giả, có thể một người vào thành, thông mạch cảnh võ giả, có tư cách mang theo nhiều nhất sáu tên gia quyến vào thành tị nạn mà chỉ có chân cương cảnh trở lên cương giả mới có năng lực đem cả một nhà thậm chí bộ phận thân tộc nô buộc toàn bộ đưa vào trong thành dàn xếp. Bởi vậy, rất nhiều tu vi không đủ nhưng lại mang nhà mang người võ giả, mắt thấy không cách nào đem toàn bộ thân nhân đưa vào trong thành, dứt khoát liền lưu tại ngoài thành trại dân tị nạn bên trong. bắt đầu tự động tổ chức duy trì trật tự tuần tra cảnh giới tạo thành nguyên một đám lấy gia tộc hoặc hương đảng làm mối quan hệ cỡ nhỏ đoàn thể. tại mảnh này hỗn loạn chi địa gian nan cầu sinh. trại dân tị nạn cũng dần dần có một tia trật tự đội xe tải vô số song chết lặng. Hâm mộ, thậm chí ẩn hàm một tia gen get cùng khát vọng ánh mắt nhìn soi mói, chậm rãi lái tới gần ngõ kia để phòng xâm nghiêm to lớn cửa thành. Xa xa liền nhìn thấy, ngoài cửa thành đã có hai nhóm nhân mã chờ đợi ở đây. Một nhóm người thân mang huyền hắc lục phiến môn công vụ, cầm đầu là một vị khí tức trầm ổn ngân thụ bộ khoái, vẻ mặt nghiêm nghị. Một đạo khác người thì mặc vân nhạc tông vân vân trang phục, cầm đầu là một vị ngoại môn chấp sự, trên mặt cung kính. Cái này hai nhóm chờ nhân mã hai bên thì làm một mảnh đen tuyền, trên tại cảnh giới tuyến bên ngoài mong mọi cùng trông mong nạn dân. Ánh mắt của bọn hắn vô cùng phức tạp, tính sợ, hiếu kỳ, khát vọng cứu trợ thậm chí một tia không dễ dàng phát giác oán hận. thấy đội xe xuất hiện, hai nhóm nên tiếp người lập tức tiến lên đón, cung nên phùng thần bộ trở về, cung nên ăn chân truyền, đường chân truyền, không chấp sự trở về. Song phương đơn giản hàn huyên vài câu, nhưng đều ăn ý không có hỏi nhiều chi tiết, liền bắt đầu vào thành. tại các loại ánh mắt tập trung hạ, đội xe chậm rãi xuyên qua cao lớn cửa thành động, lái vào vẫn như cũ phồn hoa phong lưu cựu giang thành bên trong. lập tức, đội ngũ liền tự nhiên phân làm hai đội. lục phiến môn còn nhỏ tâm nghiêm túc hộ tống trở có phùng ký xe ngựa, hướng phía thành tây lục phiến môn tổng nha phương hướng bước đi, bầu không khí ngưng trọng mà trang nghiêm. Vân Nhạc Tông người thì vây quanh đường trạch, Ân Vũ Chân cùng Khổng Hành Vũ chôn xe ngựa, chuyển hướng thành Đông Vân Nhạc Tông sân môn. Bầu không khí đối lập nhẹ nhõm một chút, nhưng vẫn như cũ mang theo chút nhiệm vụ kết thúc sau mọi mệnh cùng hết thể đều kết thúc thoải mái. Trở lại Vân Nhạc Tông sân môn, giao tiếp nhiệm vụ chờ tất cả việc vật hoàn tất, sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Đường trạch cùng Ân Vũ Chân sóng vai đi ra thứ vụ điện. Ánh nắng chiều chiếu xuống Ân Vũ Chân thanh lãnh tu mỹ bên mặt bên trên, vì nàng rắc lên một tầng ánh sáng dịu dịu choáng. Nàng hôm nay mặc một thân xanh nhạt sắp thanh lịch váy dài, dáng người thẳng tắp như lan khí chất thanh lanh xuất trần, mấy sợi sợi tóc bị gió nhẹ phất động, lướt qua nàng chân bong cái chán cùng ngạo nghễ lướt lên trót mũi. nàng dường như đã nhận ra đường chạy ánh mắt, có chút nghi đầu, đôi mắt như là hai đầm cuối thu thanh tuyển, cùng đường chạy ánh mắt ngắn ngủi giao hội. hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia nhiệm vụ kết thúc sau mọi chuyện, cùng một loại không cần nhiều lời, kề vai chiến đấu sau hình thành vi diệu ăn ý. ta về trước linh hà Phong. ân vũ chân thanh âm réo dắt bình tĩnh, nghe không ra quá đa tình tự. ân. đường chạy khẽ vẫy cằm. Không có dư thừa khách sáo, Ân Vũ chân quay người, váy áo lắc nhẹ, thân ảnh rất nhanh biến mất tại thông hướng nội sơn nơi ở của đệ tử vốn lượn đường đá cuối cùng, đi lại nhẹ nhàng. Đường Trạch đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn nàng rời đi, một lát sau, hắn vô ý thức bước chân, hướng phía chấp pháp điện phương hướng đi đến. Mỗi lần nhiệm vụ trở về, hắn cuối cùng sẽ đi trước sư tôn Triệu Nghi Quân nơi đó đáp lời, lắng nghe lời dạy dỗ, có khi có có thể được một chút chỉ điểm thậm chí ngoài định mức quan tâm. Nhưng mà, khi hắn đi đến kia quen thuộc trang nghiêm cung điện trước, mới đột nhiên nhớ tới. Sư tôn Triệu Nghi Quân đã không trong điện. Nàng đã phụng mệnh ra chấn Ngọc Châu đạo thành Ngọc Long thành, chuyến đi này ít ra ba năm. Một cỗ nhàn nhạt buồn vô cớ sông lên đầu, nhường bước chân hắn dừng lại, nhìn qua kia cao lớn chấp pháp điện, im lặng đứng thẳng một lát. Nửa ngày, đường Trạch nhẹ nhàng thở một hơi, thu liễm nỗi lòng, quay người, hướng phía chính mình ở trong thành phủ đệ phương hướng đi đến. Chương 114, cãi lộn, chương 114, cãi lộn. Cửu Giang thành, nô phủ. Một mảnh liên miên chật viện, đình Đài Lâu Các, hiện lộ rõ ràng thế gia đại tộc nội tình. Từ đường Trạch rời đi Cửu Giang thành chấp hành nhiệm vụ sau, nô gia trên dưới liền mật thiết chú ý việc này, bất kỳ gió thổi cỏ lay. Đội xe vừa mới vào thành, Nô ra xếp vào ở cửa thành phụ cận nhãn tuyến gã sai vật, liền một đường chạy vội hồi phủ. Nội trạch, Nô Thải Phồn đang ngồi ở mẫu thân lương thu nhu lịch sự tao nhã gian phòng bên trong, mẫu nữ hai người thấp giọng nói chuyện. Đống nhiên, gian ngoài truyền đến gấp rút lại tiếng bước chân quen thuộc, cùng phụ huynh thấp giọng trò chuyện thanh âm. Lương thu nhu cùng Nô Thải Phồn liếc nhau, mẫu nữ hai người đứng người lên, sửa sang lại một chút váo, chuẩn bị ra ngoài chào hỏi. Nô Thải Phồn tay vừa vươn hướng cánh cửa, chuẩn bị rời ra, liền nghe được gian ngoài cà cang Nô Minh Huy kia mang theo khó mà ước chế kích động cùng thanh âm vội vàng truyền đến. Quá tốt rồi. Đường Chân Truyền đã hoàn thành nhiệm vụ trở về. "Phụ thân, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đến tranh thủ thời gian chọn cái gần nhất ngày lành đắc trời, đem tiểu muội đưa qua mới là đúng lý." Hắn ngữ tốc cực nhanh, dường như sợ chậm một bước, "Phụ thân, ta điều tra, gần nhất ngày tốt ngay tại sau 3 ngày. Chúng ta ngày mai liền tranh thủ thời gian chuẩn bị bên trên hậu lễ, đi đường phủ bên trên bái phỏng, đem việc này định ra à. Nghe vậy, nô Thái Phồn rũa ra tay, bỗng nhiên cứng lại ở giữa không trung bên trong, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, sắc mặt trong nháy mắt rút đi huyết sắc, biến hoàn toàn trắng bệch. Trong môn, Lương Thu Nhu cũng là thân hình cứng đờ trong mắt lóe lên một tia đau đớn. ra ngoài nô văn hiên nghe được lời của con đầu tiên là sắc mặt vui mừng nhưng lập tức liền bị nhi tử kia không che giấu chút nào vô cùng hiệu quả và lợi ích nô từ khơi dậy một cô lửa giận vô hình hôn trưởng nô văn hiên đột nhiên vu bàn một cái phát ra phịch một tiếng tiếng vang nổi giận nói nhìn ngươi bây giờ giống tiểu gì nói cái gì hôn trưởng lời nói ngươi đem thải phồn làm cái gì một cái có thể tùy ý đưa người lễ vật sao nàng thật là thân nguội nguội của ngươi ngươi quỳ xuống cho ta Nô Minh Huy bị phụ thân nổi giận giật nảy mình, trên mặt kích động trong nháy mắt ngưng kết, biến giữ im lặng. Theo lời bịch một tiếng liền thẳng tắp quỳ dạp xuống đất, túi thấp đầu xuống. Nô Văn Hiên tức giận đến lồng ngực chập trùng, đi đến thượng thủ hoa cúc gỗ lê ghế dựa trước ngồi xuống, chỉ vào Nhi Tử bắt đầu gỡ trách lên. Con a, vi phụ ngày thường là như thế nào dạy bảo ngươi? Lệ nghĩa liêm sỉ, gia tộc thân tình, hẳn là đều quên bén đi. Coi như, coi như thải phu nàng, vận mệnh cho phép, muốn đưa tới đường phụ bên trên làm, làm tiếp. Hắn nói đến tiếp chữ lúc, thanh em rõ ràng tuổi nghĩa khó khăn rất nhiều, ngươi cũng không nên là thần thái như thế, nói như thế dường như kia là bao lớn chuyện vui đồng dạng đó là ngươi muội muội Ngô Minh Huy quỳ trên mặt đất bị cởi trách một hồi bả vai run nhẹ nhẹ Đông nhiên hắn đung nhiên ngẩng đầu hốc mắt không ngờ có chút phễnh hồng, thanh âm mang theo một loại kiềm chế đến cực hạn khàn giọng cùng bi phẫn cha nhi nhi lại làm sao muốn nhi lại làm sao bằng lòng đem muội muội tặng cho người khác làm tiếp hắn đột nhiên giơ tay lên khoa tay lấy thanh âm bởi vì kích động mà run dậy, muội muội còn còn như thế lúc nhỏ hắn dùng tay dựng lên một cái thấp thấp độ cao liền hàng ngày đi theo cái mông ta đằng sau chạy kaka các các đều ngã sấp xuống khóc nhẹ đều muốn ta hống. vô cùng khả ái ánh mắt của hắn biến xa xôi mà dịu dàng dường như lâm vào hồi ức từ nhỏ đến lớn nàng muốn cái gì chỉ cần ta có ta đều cho nàng nàng coi trọng chân hoa ta chạy khắp toàn thành mua cho nàng nàng bị ủy khuất ta cái thứ nhất đi cho nàng ra mắt nàng muốn nhập vân nhạc tông ta võ ta dốc hết nhân mạch chuẩn bị quan hệ chỉ cầu nàng tại tông môn cũng có thể trôi chảy một chút nàng si mê nghiên cứu chân pháp trong nhà những cái kia chân tảng vốn nên bị không kỳ nhân gia truyền chân pháp đồ phổ ta cầu lão tổ tông toàn bộ đối nàng mở ra Ta còn chuyên môn căn dặn thương hội các nơi quản sự, không tiếc trọng kim, cũng muốn lưu ý vớt trận pháp loại cổ tịch cùng truyền thừa. Chỉ vì bác nàng cười một tiếng, trợ nàng tu hành. Cha, ta, ta làm sao không đau lòng muội muội? Ta hận không thể đem trên đời tốt nhất đều cho nàng. Nói đến chỗ này, hắn tiếng nói đột nhiên nhất chuyện, biến vô cùng đáng trách cùng nặng nghề. Hắn đột nhiên nơi núi lòng gấp buộc cổ áo và áo hơi mở, dường như muốn đem những năm này đọc lại tại ngứa bất khí cùng sợ hãi đều thống thống khoái khoái phun ra. Nhưng cha, ngươi có biết nhi những năm này qua đến cùng là ngày gì? Từ khi lão tổ tông thân thể ngày càng xa suốt, mắt thấy là phải. Hắn không dám nói ra hai chữ kia. Dừng một chút, thanh âm mang tới khó mà che giấu sợ hãi. Những năm này, ta là ban đêm đi ngủ đều ngủ không an ổn. Mở mắt nhắm mắt, đều là ác ácộng. Ai cũng biết ta là Ngô Gia đời sau sung kích chân cương cảnh nhân tuyển, ta là thật sợ. Thật sợ ngày nào ban đêm ngủ, liền có một đạo chân cương cảnh kiếm quang bay tới, vô thanh vô tức lấy đầu của ta đi. Đến lúc đó, muội muội sẽ là kết cục gì, mẫu thân sẽ là kết cục gì, thanh âm hắn nghẹn nào. Hắn lại đột nhiên quay đầu, nhìn về phía thượng thủ phụ thân, nứt miệng lên một tia chảo phúng độ con nói. Đến lúc đó, cha ngài trong thư phòng trong hậu viện những cái kia ngài yêu thương phải phép mỹ thêm nóng lại sẽ là kết cục gì các nàng có thể trông cậy vào ai bây giờ thế đạo cha ngài chẳng lẽ nhìn không thấy sao ngoài thành cái nhìn kia trông không đến đầu trại dân tị nạn cha ngài cũng nhìn thấy không có chân cương cảnh chỗ dựa chính là thịt cá trên thất gỗ cha ngài có biết đến lúc đó ta ngô gia trên dưới mấy trăm nhân khẩu sẽ là kết cục gì những ngày qua ta chạy ngược chạy xuôi cầu ra ra cáo mãi mãi mỗi lần ta nhìn thấy những cái kia hơn 100 trăm tuổi láo gia hỏa nghĩ đến muốn đem muội muội đưa đến loại người này phụ thượng đi đổi lấy kia một chút đáng thương che chở Ta liền không nhịn được buồn nôn răng lên, thuận không thể rút kiếm bổ bọn hắn, lại bổ chính mình. Nhưng ta có thể nhịn được. Ta còn có thể đối với bọn hắn túi đầu không lưng, cực điểm a du định hot sở trường, đem tất cả tôn nghiêm đều giẫm tại dưới lòng bàn chân. Nói đến đây, Ngô Minh Huy cảm xúc hoàn toàn mất khống chế, bắt đầu nhịn không được mà thấp giọng gầm hết lên, thái dương nổi gần xanh. Cha, ngài như biết ta làm như vậy, ta làm như vậy giẫm đạp chính mình, đến cùng cũng là vì cái gì? Hắn đột nhiên đưa tay chỉ hướng Ngô Văn Hiền, trong mắt tràn đầy tơ máu cùng đọng lại nhiều năm oán giận. Năm đó Lão tổ tông lúc đầu chọn lựa chân cương cảnh đột phá nhất tuyển, thật là ngài a. Cha, thật là cha ngài đâu? Ngài đang làm gì? Thanh âm của hắn bén nhọn, lưu luyến phong một trận, say mê ôn nhu hương. Mỹ tiếp một cái tiếp một cái ngẩng lên hồi phủ bên trong. Lãng phí. Sau đó thì sao? Đến bây giờ, cha ngài liền thông mạch cảnh viên mãn đều không có đạt tới. Ngài đem lão tổ tông kỳ vọng, đem ra tộc gánh nặng cũng làm thành cái gì? Mà bây giờ, áp lực đến đầy đủ trên người ta. Những năm này, ta cần cù chăm chỉ, như dẫm trên băng mỏng, một khắc cũng không dám nghỉ ngơi, sợ đi sai bước nhầm, vạn kiếp bất phục. Ta cũng chỉ cưới một thê, sinh hai nhi, cũng không dám có càng nhiều hy vọng xa vời. Hiện tại, hiện tại ngài có thể đứng ở chỗ này, cao cao tại thượng chỉ trích ta bán muội cầu vinh. Bên ngoài đều đang đồn, chuyện ta Ngô Minh Huy bán muội cầu vinh. Đối Vân Nhạc tông thứ ba chân truyền cực điểm lệnh nói, chính là vì chính mình đột phá chân cương cảnh. Là, không sai, ta thừa nhận, ta đúng là làm như thế, ta chính là bán muội cầu vinh. Hắn cơ hồ là giống lên, nước mắt lại không bị khống chế trượt xuống. Nhưng khắp thiên hạ, tất cả mọi người có thể chỉ trích ta Ngô Minh Huy không phải thứ gì? Duy chỉ có trang ngai không có tư cách này hắn gắt gao nhìn chằm chằm phụ thân gầm thét lên cha ngài những năm này đến tột cùng đều làm những gì chính ngài trong lòng tin tưởng ngài kia mười mấy phòng mỹ thiếp những cái kia tiêu xài rơi hại lượng tài nguyên đều là thế nào xài hết chính ngài rõ ràng nhất nhìn xem đường quỳ xuống lấy giống như điên dại lệ rơi đẩy mặt lại ánh mắt sáng rực phảng phất muốn đem hắn đốt xuyên nhi tử lô văn hiên dường như bị rút khô tất cả khí lực sắc mặt trắng bệch bờ môi run rẩy đột nhiên hoàn toàn đã mất đi cùng nhi tử đối mặt dũng khí chợt vật không chịu nổi quay đầu lâm vào như chết chởm lặng lời của con như là từng thanh từng thanh đau nhọn đâm thủng hắn cuối cùng một kia rối trá thể diện. Lúc này, Ngô Minh Huy bỗng nhiên giơ tay lên, bắt đầu dùng hết toàn lực, một trái một phải mạnh mẽ phiến lên chính mình cái tát. Ba, ba, ba, thanh thúy mạ vang rội cái tát âm thanh tại yên tĩnh trong thính đường phá lệ trói thay. Là ta phế vật, là ta vô dụng, là ta bán nguội cầu vinh, tất cả đều là ta Ngô Minh Huy phế vật. Thật xin lỗi liệt tổ liệt tông, thật xin lỗi muội muội. Hắn một bên đánh, một bên khóc giống nện nào, nước mắt đan sen. Hắn liền nghĩ tới muội muội He A học nói lúc, Phấn Điêu Ngọc Trác đi theo phía sau hắn tập tén học theo ấm áp bộ dáng. Hắn đã từng thề với trời, ngày sau nhất định phải là muội muội tìm một cái trên đời tốt nhất làm quân, nhường nàng mũ vương khăn quàng vai, phong quang đại giá, một thế không lo. Nhưng bây giờ, thế đạo sụp đổ, gia tộc Liêng Uy, hắn chỉ có thể tự tay đem muội muội đẩy vào tiếp thất chi vị. Chậm rãi, kia tiếng tát hai vang rội trầm lại, biến bất lực. Lỗ Minh Huy khệ miệng chạy xuôi tiếp theo sợi chói mắt máu tươi, gương mặt sưng lên thật cao. Hắn thở ra hơi, vẫn như cũ thẳng tắp quỳ trên mặt đất, cúi thấp đầu, thanh âm biến dị thường bình tĩnh, thậm chí mang theo một loại tĩnh mịch hờ hững. Sau 3 ngày, ngày tốt, ta sẽ tự mình đem muội muội đưa đến đường chân truyền phụ thượng. Nói xong, hắn không nhìn nữa phụ thân một cái, dùng ngu bàn tay lung tung xóa đi vết máu ở khe miệng cùng nước mắt trên mặt, khó khăn đứng người lên, lảo đảo một chút, lập tức cũng không quay đầu lại đi ra phòng. Nô Văn Nhiên một thân một mình tê liệt trên ghế ngồi, dường như trong nháy mắt già mua thêm 10 tuổi, sắc mặt xám sịt, ánh mắt trống rỗng nhìn qua nóc nhà, thật lâu không nói gì. Ra ngoài phong bạo rốt cục ngừng, nội thất cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra. Lương Thu Nhu đi ra, trên mặt nước mắt chưa khô, nàng đi đến thất hồn lạc phách trượng phu bên người, không nói gì, chỉ là yên lặng vì hắn chân một chén sớm đã lạnh buốt chà mà nội thất, nô thải phồn vô lực dựa vào tại mẫu thân giường bên cạnh, đem mặt trôn thật sâu nhập băng lánh trong áo ngủ bằng ấm, đơn bạc bả vai run rẩy kịch liệt lấy, lại không phát ra được một chút tiếng khóc. vừa rồi ra ngoài phụ huynh mỗi một câu cái luận, mỗi một chữ, đều như là sắc bén nhất băng truy, hung hăng đâm vào trong lòng nàng. từ khi đường trạch ra tay gõ ngấp nghé nô ra kia mấy nhà thế lực sau, nàng liền mọi thứ đều minh bạch, nàng cũng biết rõ vận mệnh của mình, nàng thậm chí, so phụ huynh sớm hơn tiếp nhận hiện thực này, không biết qua bao lâu, lương thu nhu nhẹ nhàng đi vào nội thất, ngồi bên giường, đem nữ nhi run rẩy thân thể nhẹ nhàng ôm vào lòng. Nô thải phồn rúc vào mẫu thân ấm áp lại giống nhau đơn bạc trong lực, nâng lên hai mắt đấm lệ mặt, trên mặt đều là ai cắt cùng mở mịn. Lương Thu Nhu lặng lặng, vô cùng êm ái vuốt ve nữ nhi tóc, tựa như nàng khi còn bé làm ác ngộng như vậy. Hồi lâu, nàng mới phát ra một tiếng cực nhẹ cực nhẹ thở dài chương 115, Thiên Đạo, chương 115, Thiên Đạo. Đường phủ, phòng ngủ. Trời tối người yên, ánh trăng thấu cửa sổ, tung xuống thanh huy. Đường Trạch nắm cả thê tử yêu yêu mềm mại thân thể, cảm thụ được nàng đều đặn mà kéo dài hô hấp, tâm thần cũng đã chìm vào chỗ sâu trong óc mạn sáng bên trong. Trải qua bình nai thành nhiệm vụ, tăng thêm ngày xưa tích lũy Hắn đã tích lũy đủ gia kim lớn giữ gốc, ý niệm khẽ nhúc nhích, màn sáng lưu chuyển, rút, cái thứ nhất mười liền tử quang hiện lên. Ngay thu hoạch được, công pháp vô tướng thần công, tử. Sau một khắc, Hạo Như yên biển công pháp tinh yếu cùng vận hành pháp môn, như là bỗng nhiên hiểu rõ giống như tràn vào thức hải của hắn. Vô tướng thần công, nguồn gốc từ tiêu giao phái đỉnh cấp nội công tâm pháp, giảng cứu vô hình vô tướng, kiêm dùng cũng xúc. Đường trạch trong lòng lạnh nhạt, tử xác đối với hắn trước mắt ý nghĩa không lớn. Cái thứ hai mười liền, màn sáng bắt đầu kịch liệt rung động, điên cuồng lập loé, cuối cùng, một đạo loẹt loẹt lóa mắt huy hoàng kim quang hiện lên ngay thu hoạch được võ học giáng long thập bắt trưởng tử ngay thu hoạch được chân ý thiên đao bắt tuyệt ý kim tới đường trạch tâm thần rung động gia kim ngay sau đó một cố miên ngông vô mô biên ẩn chứa một vị đao đạo cường giả tối đỉnh suốt đời theo đuổi bảng bạc võ đạo ý chí ngang nhiên xông vào trong đầu của hắn vô số liên quan tới đao cảm nộ ý cảnh chiêu thức thậm chí vị kia đao đạo tông sư tại người khác nhau sinh giai đoạn đối với thiên địa đối vạn vật đối tự thân suy nghĩ cùng thăng hoa điên cuồng mà tràn vào thiên đao thứ nhất ý liêu phong hồi tuyết liêu phong ý đao ý như gió cuốn tuyết vũ nhẹ nhàng mơ mịt biến ảo khó lường không có dấu vết mà tìm kiếm. Thiên Đao thứ hai ý Cao Sơn Lưu Thủy. Sơn Thủy ý, Đao ý như núi cao thác nước, phát triển mạnh mẽ, khí thế bằng bạc, tràn trề không gì chống đỡ nổi. Thiên Đao thứ ba ý Thạch Thượng Thanh Tuẩn. Thanh Tuẩn ý, Đao ý như suối trong dốc rách trên đá, tự nhiên trôi chảy, không khe hở có thể tìm ra, hòa hợp tự nhiên. Thiên Đao thứ tư ý Hà Mang Ngàn Chuông. Giáng mê ý, Đao ý như vạn đạo hào quang, ngàn chuông cùng vang lên, thụy thải xuất hiện, chói lọi biến ảo, mê hoặc tâm thần con người. Thiên Đao đệ ngũ ý Nhật Chiếu Văn Cố. Đại Nhật ý, Đao ý cao não tuyệt não, như dương quang phá mây, bệ nghệ thiên hạn. Chẳng ngập ngoài ta còn ai độc tôn khí thế? Thiên đao đệ lục ý hải thiên nhất tuyến. Biển trời ý, đao ý sát khí cực độ ngưng tụ làm một kia, như biển thiên tướng tiếp, không gì không phá, điểm đoạn văn vân. Thiên đao thứ bảy ý tuyết ánh hung trần. Hung trần ý, đao ý như bạch tuyết ánh hung trần, siêu nhiên vật ngoại, thấy rõ như thế, đạm mạc đến cực hạn. Thiên đao thứ tám ý thiên địa vô cực. Can côn ý, thiên đao chí cao cảnh, siêu việt cụ tượng, đặt tới bỏ đao bên ngoài, không có vật gì khác nữa chí cảnh. Người cùng đao, cùng thiên địa hợp lại làm một. Vô thủy vô chung, vô cùng vô tận. Cái này tám loại hoàn toàn khác biệt lại tầng tầng tiến dần lên trực chỉ đạo đạo đỉnh phong võ đạo chân ý, như là tám bánh xí dương, tại trong thức hải của hắn ầm vang nộ tung. Đường Trạch trên mặt khó mà ước chế lộ ra một tia kinh hỉ. Từ khi lắng nghe sư Tôn Thiệu Nghi quân giảng thuật liên quan tới dung lâu cảnh tu hành, cùng Tông sư cảnh mấu chốt ở chỗ ngưng tụ ra võ đạo ý chí sau, đáy lòng của hắn liền một mực còn có một tia lo lắng âm thầm. Hắn tuy có thần thông ban cho tuyệt đỉnh nội tính, nhưng nội ra đủ để trèo chống đột phá tông sư võ đạo ý chí, tuyệt không phải dựa vào nội tính liền có thể tùy tiện đạt thành. Kia càng cần hơn một loại thẳng tiến không lùi kiên định tín niệm, đối võ đạo cực hạn truy cầu, cùng một quả thuần túy ma cường đại võ đạo chi tâm. Dung lâu cảnh tu hành là tông sư trước đùa, cần lấy tự thân là hỏa lò, dung luyện Đông Đạo Thiên Tài địa bảo, cảm ngộ rất nhiều ý cảnh. Sau đó thời thời khắc khắc lấy các loại ý cảnh, hải lượng tài nguyên đi rèn luyện nấu luyện mở 108 châu khiếu huyết, cho đến chu thiên con thông, lò luyện viên mãn, chân ý tôi ra, mới có tư cách đi xung kích kêu huyền chi lại huyền thiên nhân cảnh. Hắn tự hỏi, võ đạo của mình chi tâm, không sánh bằng sư tôn Thiệu Nghi Quân như vậy cứng cỏi chấp nhất, thậm chí khả năng không kiệm sư tỷ Sở Phượng Linh đối kiếm đạo thuần túy, có thể hay không thuận lợi rèn luyện ngưng tụ ra đủ cường đại võ đạo ý chí, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Nhưng bây giờ tất cả lo lắng âm thầm tan thành mây khói cái này thiên đao bắt tuyệt ý tùy ý một loại đều là chân chính hoàn chỉnh tông sư cấp võ đạo chân ý đến thứ nhất loại liền tương đương nắm giữ sung kích tông sư tư cách hướng chi hắn chọn vẹn nắm giữ tám loại hắn dường như tự mình kinh nghiệm vị kia đao đạo tông sư một đời theo lưu phong hồi tuyết linh động tới nhật chiếu vân cô cao ngạo, lại đến hồng trần lịch luyện sau tuyết ánh hồng trần cuối cùng đạt đến thiên địa vô cực trí cao đao đạo cảnh giới đứng ở một cái thế giới đao đạo tri đỉnh loại kinh nghiệm này loại này càng ngộ loại ý chí này chuyển thừa xa so với bất kỳ cái gì công pháp bí tịch đều chân quý hơn vô số lần Càng làm hắn hơn vui mừng chính là, tại cái này bàng bạc mênh mông võ đạo chân ý thống hợp hạ, cái kia nguồn gốc từ thần thông du thần ngự khí chi năng, cũng theo đó đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước đây, hắn thần thông phạm vi bất quá 10 trượng phương viên, nếu muốn ngự sử càng lớn phạm vi thiên địa linh cơ, liền cảm thấy tối nghĩa gian nan, như là đứa bé vung vẫy cự truy, lực bất tòng tâm. Mà giờ khắc này, tại tông sư cấp võ đạo ý chí thống ngự cùng gia trí hạ, hắn thần thông phạm vi trong nháy mắt bạo tăng hơn gấp 10 lần. Đồng thời, theo hắn đối cái này tám loại chân ý không ngừng quen thuộc cùng dung hợp, cái phạm vi này còn tại duy trì liên tục không ngừng mà khuyết trương chế ước hắn càng nhiều là bây giờ thân thể yếu đuối, hắn không khỏi nhớ tới tại lạc hiệp thành bên ngoài, đứng xa nhìn trận kia tông sư chi thời gian chiến tranh, chỗ cảm thụ đến tác động phương viên mấy trăm dặm thiên địa linh cơ vì đó sử dụng kinh khủng vĩ lực, mặc dù lấy trước mắt hắn tu vi, xa không thể nào làm được như vậy trình độ, nhưng hắn giờ phút này đã sơ bộ có bộ phận tông sư đặc chất, lấy tự thân ngưng luyện võ đạo ý chí, khống chế ngoại giới bảng bạc thiên địa chi lực, có lẽ có thể sưng nửa bước tông sư, đường trạch trong lòng dâng lên một cỗ hào hùng, hắn kiết quyết đã không nhiều, chỉ cần quán thông niêm đốc nhị mạch, đạt tới chân cương cảnh đỉnh phòng lại hoàn thành nội thiên địa dung lô tạm nền, cuối cùng lấy hùng hậu tài nguyên đem tự thân lò luyện rèn luyện đến hoàn mỹ vô khuyết chu thiên viên mãn chi cảnh mà kia khó khăn nhất nhất khảo nghiệm thiên phú tâm tính cùng cơ duyên võ đạo chân ý hắn đã sớm viên mãn nắm giữ chờ thiên đao bắt tuyệt ý quán thâu dần dần lắng lại ngay sau đó chính là kia cương mãnh cực kỳ dáng long thập bắt trưởng tinh yếu tràn vào trong đầu trưởng pháp cương mãnh chiêu ý bằng bạc lại là một phen mới thể nộ chờ tất cả cảm nộ hoàn toàn dung hợp hấp thu xong chắc chắn ngoài cửa sổ đã là sắc trời hơi sáng thần hí thấu cửa sổ bên cạnh thê tử yêu yêu giường như bị cái này nhỏ xíu động tinh bừng tỉnh người biếng nhẹ nhàng giật giật thân thể Phát ra một tiếng vô ý thức đu ừ, lông mi rung động mấy lần, dường như muốn tỉnh lại. Đường Trạch cảm thụ được trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc thân thể mềm mại, nhìn xem nàng còn buồn ngủ kia mị, lại trải nghiệm lấy tự thân thay ra đổi thịt giống như lực lượng mênh mông hoàn toàn mới trạng thái, không khỏi hào hứng nổi lên. Hắn là người, thuận cái cổ mà xuống. Nô Yêu yêu phát ra một tiếng mơ hồ ngâm khẽ, cảm thụ được trên thân quen thuộc mà khí tức nóng bỏng. Nàng vô ý thức rối ra trắng muốt tay trắng, mềm mại vòng lấy hắn cái cổ, mơ mơ màng màng đáp lại. Nàng sớm mở mở, chướng mắt nhẹ lay động. Một phòng ấm áp lặng yên tràn ngập chương 116, qua cửa, chương 116, qua cửa hôm sau, sắc trời vừa vặn, nô gia Ngô Minh Huy liền đã sớm tự mình đến nhà bái phòng đường phủ. trên mặt hắn mang theo vừa đúng cung kính cùng thân thiện, nôn từ khẩn thiết, cùng Đường Trạch nghị định ba ngày sau, chính là ngày lành đẹp trời. đến lúc đó đem muội muội Ngô Thải Phồn chính thức đưa qua cửa đến. Đường Trạch đối với cái này đương nhiên không gì không thể, vui vẻ đáp ứng. hắn đối dịu dàng tài trí Thải Phồn sư tỉ, đúng là vệnh lên nhìn đã lâu. sau ba ngày, sáng sớm, cựu giang thành Ngô phủ bên trong, bầu không khí hơi trong sự nuốt ngạt lộ ra một tia khó nói lên lời bận rộn. mẫu thân lương thu nhu tự thân vì nữ nhi Ngô Thải Phồn trang điểm trong gương đồng, chiếu ra một trương thanh tú dịu dàng, lại bình tĩnh đến gần như không có gợn sóng khuôn mặt. Nàng không hề khóc lóc, không có phàn nàn, cũng không có đau thương, chỉ là lặng lặng tùy ý mâu thân vì nàng trải vớt tóc dài, châm bên trên chân hoa, phát họa lông mày. Nàng mặc một thân mới tinh, dùng tài liệu khảo cứu lại không phải chính hồng nhan sắc áo cưới, nhan sắc là hơi tối hồng đỏ, lấy đó tiếp thất thân phận. Trang dung tinh xảo, lại không thể che hết đáy mắt chỗ sâu một màn kia nhận mệnh giống như lạnh nhạt cùng yên lặng. Giờ lên tới, không có vang trời chướng trống, chưa đầy đường tân khách, thậm chí không có quá nhiều nghi thức một đỉnh trang trí đơn giản, từ hai người dơ lên thanh đỉnh tiệu nhỏ, lặng yên không một tiếng động dừng ở lô phủ cửa hướng bên ngoài. Nô Minh Huy tự mình dẫn muội muội, đưa nàng đưa lên tiệu nhỏ. Động tác của hắn có chút cứng nhắc, bờ môi giật giật, dường như muốn nói cái gì, cuối cùng lại chỉ là hóa thành thở dài một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ kiệu cống. Tiệu nhỏ nâng lên, dọc theo an tính đường tắt, hướng về đường phụ phương hướng bước đi. Nạp Thiếp Chi nghi chính là như thế, không mặc đỏ chót, không đi cửa chính, lấy dụ không phải đàng, lại không bài thiên địa tổ tông. Đây là quy củ, cũng là đối chính thế địa vị giữ gìn cùng tôn trọng, như vượt qua. Chịu chỉ trích cùng áp lực liền sẽ là chính thê. Đường Trạch mặc dù không thích ủy khuất như vậy sư nghĩ, nhưng cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể nhập ra tùy tục. Đương nhiên, cũng có tình huống khác, nhưng bây giờ hắn còn chưa có tư cách đi sử dụng. Thế này, Phong Hầu có thể cưới một chính thê, hai bình thê. Phong Vương có thể cưới nghi phi, bốn trăm phi. Sương đế, Tam cung lục viện 72 phi tần. Tiểu nhỏ theo đường phụ cửa không lặng yên không một tiếng động tiến vào, không có gây nên quá nhiều chú ý. Lô Minh Huy một đường đi theo, tự mình đem muội muội đưa đến đường phụ bên trong sớm đã vì nàng chuẩn bị xong một chỗ thanh tĩnh lịch sự tao nhã độc lập tiểu viện trong nội viện bày biện đầy đủ, thậm chí có hai vị thị nữ quanh tay đứng hầu, có thể thấy được đường chạy cũng không lãnh đạm. Nô Minh Huy đứng ở trong viện, sắc mặt phức tạp nhìn chung quanh một vòng hoàn cảnh trung quanh, ánh mắt cuối cùng rơi vào muội muội kia bình tĩnh làm cho người khác hoảng hốt bên mặt bên trên, hốc mắt bỗng nhiên đỏ lên, vội vàng quay đầu đi, thanh âm khàn khàn nói: Tiểu muội, ngươi nghỉ ngơi thêm, cà ca, cà ca lúc này đi. Dứt lời, hắn quay người liền muốn vội vàng rời đi. Cà ca, đúng lúc này, Nô Thải Phồn bỗng nhiên nhẹ giọng kêu, Nô Minh Huy bước chân đột nhiên dừng lại, đưa lưng về phía nàng, bả vai run nhẹ nhẹ. Nô Thải Phồn nhìn xem Kaka bóng lưng, thanh âm êm dịu lại rõ ràng nói rằng, ta chưa từng có trách ngươi. Nô Minh Huy nghe vậy, toàn thân kinh chấn, đột nhiên nâng lên tay áo, hung hăng chà sát một chút ánh mắt, không quay đầu lại, cơ hồ là chạy trốn giống như bước nhanh rời đi sân nhỏ. Nô Thải Phồn đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, nhìn qua Kaka hoảng hốt rời đi, thậm chí có chút chật vật bóng lưng, nhẹ rủ xuống đôi mắt, che khuất trong đó tất cả cảm xúc. Người đã đưa đến, nghi thức nhưng lại chưa kết thúc. Theo lễ, Đường Phụ thiết hạ một bản đơn giản ra hiến, chỉ mời Song Phương họ hàng gần có mặt, xem như đi đi ngang qua sân khấu, trong phủ thêm người. Nô ra bên này chỉ có Ngô Minh Huy một người có mặt trên mặt hắn chất lên nhiệt tình nụ cười tại chiến yến tiệc không ngừng hướng đường Trạch mời rượu nói các loại nịnh nọt cùng cảm tạ lời nói đường Trạch cười cười cùng hắn đối ẩm bầu không khí hòa hợp hài hòa tiễn hội kết thúc Ngô Minh Huy mang theo hơi say rượu ý cười tại đường phủ quản gia đưa tiến hạ đi ra đường phủ lại môn ngoài cửa sớm có Ngô Gia gã sai vặt chờ liền đội vàng tiến lên nâng bọn hắn hướng về Ngô Gia phương hướng đi đến nhưng mà chờ Ngô Minh Huy rời đi đường phủ đại môn mấy chục bước về sau hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía kia cửa son tường cao đường phủ trong mắt lại không nửa phần men say trong mắt chỉ còn lại sâu sắc sầu não. hắn ý thức được, từ hôm nay trở đi, hắn gái kia từ nhỏ nhìn xem lớn lên muội muội, không còn vẻn vẹn hắn Ngô Minh Huy muội muội. nàng thậm chí liền một cái ra dáng nghi thức đều không thể nắm giữ, chỉ có thể như vậy viết giấy đưa vào người khác trong phủ. trong nhà, muội muội gian kia khuê phòng, từ đây sẽ không bao giờ lại xuất hiện nàng dịu dàng tĩnh tọa nghiên tập trận pháp thân ảnh. cuối cùng, hắn chỉ có thể hung hăng quay đầu, hướng về nhà phương hướng đi đến. đường phủ bên trong, Yến hội tan cuộc, tân khách đã đi. đường trạch vô tình đi đến an trí sư tỷ tiểu viện trong nội viện nến đỏ suốt cao, đèn đuốc sang chừng, lại an tĩnh dị thường, chỉ có gió đêm thổi tới lá trúc phát ra sảng sảng nhẹ vang lên. hắn đẩy cửa phòng ra, đi vào. Gian phòng bên trong bố trí được vui mừng mà không mất đi lịch sự tao nhã, nến đỏ quang mang đem mọi thứ đều dắt lên một tầng ấm áp vầng sáng. sư tỷ Ngô Thải phồn chính đoan ngồi mép giường, vẫn như cũ mặc kia thân hơi tối hồng đỏ áo cưới, nhu hòa gương mặt xinh đẹp bên trên một mảnh yên tĩnh. nghe được tiếng bước chân sau, nàng chậm rãi dương mắt mắt, nhìn về phía hướng nàng đi tới sư đệ đường chạy. ánh mắt của nàng thanh tịnh mà bình tĩnh, không có cái mới cô dâu ngượng ngùng, cũng không có biến thành tiếp thất ủy khuất, chỉ có một loại trầm mặc thản nhiên. Nàng biết, từ nay về sau, trước mắt nam tử này chính là nàng cả đời này phu quân. Đường Trạch đi đến trước mặt nàng, dừng bước lại, ánh mắt sáng rực đánh giá nàng. Dưới ánh đến, nàng thanh tú dung nhan tăng thêm mấy phần dịu dàng, kia phần tài trí dịu dàng khí chất cùng giờ phút này nhận mệnh giống như mềm mại đan vào một chỗ, hình thành một loại đặc biệt mà mê người phong vận. Sư tỷ, hắn mở miệng, thanh âm mang theo mỉm cười. Nô thải phồn khẽ dụ mắt xuống kiểm, thanh âm êm dịu lại ổn định. Phu quân, ngày sau gọi ta thải phồn liền có thể. Nàng đã tiếp nhận thân phận mới, cũng chuẩn bị tuân thủ nghiêm ngặt bản phận. Nàng tinh tình mặc dù dịu dàng, lại vô cùng có tính bền bỉ dẻo, đã vận mệnh an bài như thế, nàng liền sẽ không hối hận, mà là sẽ cố gắng thích đứng, cũng toàn tâm toàn ý phụng dưỡng phụ quân, tận tốt tiếp thất chi trách. Đường Trạch nghe vậy, khóe miệng ý cười sâu hơn. Hắn thích nàng mang theo thư hương khí tài trí cùng mềm mại. Hắn vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua nàng bóng loáng tinh tế tỉ mỉ gương mặt, cảm nhận được nàng run nhẹ nhẹ một chút, nhưng lại chưa trốn tránh. Đêm đã khuya, hắn thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo minh xác ý vị. Lôi thải phồn gương mặt rốt cục có chút nổi lên một tia đỏ ửng, nàng nhẹ nhàng hít một hơi, đứng người lên, chủ động rũa ra hơi lạnh đầu ngón tay vì hắn giải khai ngoại bảo dây thắt lưng, động tác có chút không lưu loát, lại dị thường chăm chú, Nến đỏ chập chờn, chứng mạn buông xuống. nàng thon dài lông mi không chồ ở rung dậy, khoe mắt lặng yên trượt xuống một giọt thanh lệ, cấp tốc không có vào trong gối biến mất không thấy gì nữa. nước mắt bên trong hôn tạp cáo biệt đi qua thương cảm cùng thân phận chuyển biến mờ mịt, nhưng cuối cùng đều biến thành đối trên thân nam nhân này im mắng tiếp nhận cùng thuận theo. vân thu vũ hiết đường trạch vừa lòng thoái ý, đầu ngón tay không có thử một cái quấn quanh lấy nàng mồ hôi ở ngớt tóc xanh, nô thải phun dịu dàng ngoan ngoãn dán vuần. nàng từ từ nhắm hai mắt, nước mắt đã khô dường như đã mỏi mệt thiết đi, nhưng có chút rung động lông mi biểu hiện nàng cũng không chìm vào giấc ngủ, chỉ là đang yên lặng thích thú lấy cái này hoàn toàn mới quan hệ thân mật. Chương 117, nửa năm sau, chương 117, nửa năm sau. Về sau thời gian nửa năm, Đường Trạch thỉnh thoảng làm nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này liên quan đến yêu loạn, tà giáo, hoặc là địa phương hảo cường đưa tới mầm thai vạn, đều bị nhẹ nhõm giải quyết. Ở trong quá trình này, hắn Vân Nhạc tông thứ ba chân chuyển danh hiệu, cũng theo lần lượt gọn gàng chiến tích tại Cửu Giang quận thậm chí xung quanh khu vực hoàn toàn khai hỏa. Nhưng mà, liền hắn nửa năm này hối hận ngược số thấy toàn bộ Giang Nam chi địa thế cục thật là càng phát ra hỗn loạn dung chuyển. Bất quá cựu Giang Thành cũng là vẫn như cũ vững như Thái Sơn. Dù sao có Ngọc Châu chỉ có ba vị đại tông sư một trong Nam Thương Vương tỏa chấn. Cựu Giang Quận Bắc Bộ tình Nhạc Thành trong thành Lục Phiến môn nha môn buổi chiều hơi có vẻ mờ tối tia sáng xuyên thấu qua song cửa sổ vậy vào che kín hồ sơ trên bàn gỗ bên cạnh bàn ngồi ngay thẳng một vị dáng người thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi vệ Cam Đường vẫn như cũ mặc một thân cát xén hợp thể huyền hắc Lục Phiến môn công phục đem linh lung thích thú nhưng không mất lực lượng cảm giác tư thái vừa đúng phát hỏa ra đến nàng mấp máy hai mắt ngay tại điều tức ngưng thần đồng nhiên, nàng đóng chặt mi mắt nhỏ không thể thấy chấn động một cái. Ngoài cửa, một thân ảnh chậm rãi đi vào. người tới một thân quan viên phục sức, khuôn mặt nho nhã, ánh mắt lại mang theo vài phần không dễ dàng phát giác lấp lóe, là tình nhạc thành chủ quan trung nại vũ. hắn đi đến bên cạnh bàn, trên mặt chất lên vừa đúng lo lắng nụ cười, nhẹ giọng mở miệng nói. vệ thân bộ mới vừa nghe nghe ngài đã hướng cửu giang thành lục phiến môn tổng nha phát ra tin thần, thỉnh cầu tiếp viện. không biết trong thành tình tiết vụ án thật là có cái gì mới phát hiện trọng đại. vệ cam đường chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía trung nại vũ. nàng vẻ mặt bình tĩnh, lạnh nhạt nói ta đã nhận ra nơi đây có khác biệt bình thường khí tức, lo trước khỏi họa mà thôi. Nghe vậy, Trung Nạn Vũ ánh mắt có chút lóe lên một cái, nụ cười không thay đổi, nửa khí lại mang tới một tia không dễ dàng phát giác tham dò cùng quyến rũ. Vệ thần bộ phá án như thần, hạ quan bội phục. Chỉ là, lần này điều tra bất quá là chút năm xưa động lại nhân khẩu mất tích bản án cũ, mặc dù gần đây liên lụy đến cửu giang thành bên trong một vị quý nhân con cháu, nhưng kẻ đầu sổ không phải đã sơ bộ khóa chặt, chính là ngoài thành một cỗ chạy trốn tội phạm gây nên sao? Phải chăng, có chút chuyện bé sẽ ra to? Vệ Cam Đường đến cũng không phải là hắn trô báo cáo tình tiết vụ án, mà là lần này người mất tích thân phận đặc vụ, tình tiết vụ án trực tiếp bị đâm tới Cửu gian Thành, từ tổng nha sai khiến mà đến. Cái này khiến hắn từ đầu đến cuối có chút lo sợ bất an. Vệ Cam Đường lặng lặng mà nhìn xem hắn, thấy trung Ngạn Vũ hiện ra nụ cười trên mặt gần như sắp muốn duy trì không được sau. Nàng mới chậm rãi mở miệng, ngữ khí vẫn như cũ bình ổn, "Tình tiết vụ án nghiên phán, ta tự có phán đoán. Đại nhân chỉ cần phối hợp làm việc liền có thể." Nói xong, nàng liền một lần nữa nhắm mắt lại, tiến khách chi ý, không cần nói cũng biết. Chung Ngạn Vũ đụng phải mềm cái đinh trên mặt hiện lên vẻ lúng túng cùng vẻ lo lắng, cũng không dám phát tác, đành phải gượng cười hai tiếng, chắp tay nói, "Đúng đúng đúng, hạ quan lỡ lời." Vệ thần bộ vất vả, ngài nghỉ ngơi trước, hạ quan cáo lui. Dứt lời, liền hậm hực tối lui ra khỏi gian phòng. Một lát sau, Tình Nhạc Thành bên trong, một chỗ bí ẩn từ trạch trong sân, gọi các ngươi thu liễm một chút. Thu liễm một chút, các ngươi lại không nghe. Trung Ngạn Vũ đè nén thanh âm, đối với trước mặt Mặc Tăng Bảo Chân như tự ngạn rắc hỏa thượng nổi trận lôi đình nói, "Lần này tốt, đem cửu giang thành lục phiến môn kim trụ thần bộ đều cho đưa tới." Chân như tự, từng cũng là tiếng tăm lừng lẫy đại phái. Khai phái lao tổ chính là tông sư chi thân. Hơn một ngàn năm trước, tiền triều những năm cuối, thiên hạ đại loạn. Một vị dung lâu cảnh tu vi du phương tăng người du lịch đến tận đây, ngoài ý muốn phát hiện nơi đây dựng dục một gốc nguyệt hoa lưu ly li bảo thụ. Này cây phát tán ra hấp thu ánh trăng tinh khí cùng lưu ly sệ quang, đối phật môn tu hành có ích lợi cực lớn. Thế là vị này tăng nhân liền ở chỗ này khai sơn lập chùa, đặt tên đúng như một phương diện dốc lòng tu hành, một phương diện khác cũng che chở tình nhạc thành tại trong loạn thế gian nan sinh tồn. Tăng nhân bằng vào nguyệt hoa lưu ly li bảo thụ kết lưu ly li bảo quả. Hao phí 120 năm khổ công, rốt cục hoàn thành dung lâu cảnh tích lũy, đạt tới chu thiên viên mãn. Sau đó, càng là ngày đêm quan chiếu bảo thụ, tại dưới cây khô toảng ngộ đạo, cuối cùng ngộ ra được độc thuộc với mình võ đạo chân ý, một lần hành động đột phá thiên nhân cảnh, thành tựu tông sư chi vị. Toa hóa trước đó, hắn đem tự thân cảng ngộ cùng chuyển thừa toàn bộ chú khắc tại một phương võ đạo chuyển thừa bia phía trên, đây cũng là chân như tự chấn tự chân công, Nguyệt Hoa Lưu Ly li chân công. Chân như tự trông coi cái này gốc bảo thụ cùng truyền thừa địa, hương hỏa cường thịnh, đời đời đều có dung lâu cảnh cao thủ xuất thế. Nhưng mà, ước 200 năm trước, gốc kia Nguyệt Hoa Lưu Ly li bảo thụ không biết vì sao duyên cớ bỗng nhiên cô khéo một đời kia trụ chỉ tọa hóa sau trong chùa liền rốt cuộc không thể đi ra dung lô cảnh cao thủ nhưng bằng mượn thế hệ che chở tình nhạc thành thanh danh chân như tự vẫn như cũ hương hỏa cực tịnh tín đồ vô số nghe trung ngạn vũ tức hổn hển phàn nàn ngạn giác hòa thượng sắc mặt bình tĩnh như trước chỉ là đáy mắt chỗ sâu lướt qua một kia bực bội trung đại nhân bây giờ nói những này đã ở không có gì bổ đã kia vệ cam đường không đi còn người cầu tiếp viện xem ra là sắp thực tra được thứ gì quyết tâm phải sâu đào xuống đi hắn bỗng nhiên thở dài một hơi ngự khí lại nghe không ra nhiều ít thối hận nếu là trước đó chúng ta biết tiểu tử kia cùng cựu giang thành quý nhân có quan hệ chúng ta sẽ không động đến hắn nhưng bây giờ người đã không có nói cái gì đều trễ việc cấp bách là nghĩ biện pháp đem trước mắt cái này liên quan qua giải quyết ngươi nói cho ta giải quyết như thế nào trung nạn vũ tức giận gầm nhẹ nói thái dương nổi gân xanh nói đây chính là vệ cam đường lục phiến môn trẻ tuổi nhất kim thụ thần bộ nàng nếu là thật tại tình nhạc thành cha ra như thế về sau người ta đều phải xong đời biết cựu giang thành lại phái ai đến tiếp việc sao nạn giác hòa thượng hỏi ta chỗ nào biết trung nạn vũ không kiên nhẫn trả lời một câu nghe vậy, nạn giác hòa thượng vừa muốn nói chuyện, chợt thân sắc cứng lại, dường như nghiêng tai lắng nghe lấy cái gì, ánh mắt biến chuyên chú. trung nạn vũ thấy thế, có chút kỳ quái nói, uy, người có nghe ta nói không? nhanh nghĩ một chút biện pháp a. một lát sau, nạn giác hòa thượng dường như hồi thần lại, hắn nhìn về phía trung nạn vũ nói, trụ trì vừa rồi đưa tin, đã phái người tiến về nha môn giải quyết chuyện này. a, trung nạn vũ nghe vậy mắt tối sầm lại, kém chút một mạch không có đi lên, thanh âm cũng thay đổi điệu, hiểu, giải quyết, các ngươi muốn làm sao giải quyết? như ngươi suy nghĩ, nạn giác hòa thượng nét miệng lên một vệt mỉm cười giết vệ cam đường, xong hết mọi chuyện, các ngươi điên rồi. Trung Ngạn Vũ toàn thân kinh chấn, như bị sét đánh, thanh âm bởi vì cực hạn sợ hãi mà bén nhọn rắn rọng. Ngươi có biết hay không nàng là ai? Nàng là cựu giang vệ gia người, là lục phiến môn trọng điểm bồi dưỡng thần bộ. Nàng nếu là chết tại tình Nhạc Thành, chết tại địa giới của ta bên trên, vệ gia vị lao gia kia không phải đem ta rút gần lột ra, nghiền xương thành trò không thể. Triều đình cũng sẽ không bỏ qua ta. Nếu như Ngạn Giác Hòa thượng đối với hắn hoảng sợ nhìn như không thấy, thanh âm lạnh lùng như cũ bình thản. Nếu như nàng là chết tại trộn vào thành yêu thần giáo võ giả trong tay đâu? Nghe có phải hay không không giữ quy tắc lý rất nhiều. Trung Nạn Vũ nghe vậy, tất cả gào thét cùng sợ hãi trong nháy mắt cắm ở trong cổ họng. Hắn mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm Nạn giác Hòa Thượng kia không có chút nào chấn động mặt, sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy, lại một chữ cũng nói không ra. Chân như tự thật điên rồi. Chương 118, nửa yêu, chương 118, nửa yêu. Nha môn trong tính thất, kia sáng mở tối, chỉ có vệ cam đường đều đặn mà kéo dài hô hấp, cùng nàng đầu ngón tay vô ý thức gõ mặt bàn cực nhẹ hơi tiếng lách cách. Nàng đang nhắm mắt nhưng thần, mạnh cắt tỉa mấy ngày liên tiếp tra án manh mối, tra để loại bộ dung. Đương nhiên nàng đã nhận ra một sợi cực kỳ nhạt dị dạng khí tức, không tốt. vệ cam đường sắc mặt đống nhiên biến đổi, mở cho mắt, cơ hồ ngay tại nàng mở mắt cùng một sát na, tiêu phiến nặng nề cửa gỗ, như là bị một đầu cường bạo cự thú va chạm giống như ầm vang sụp đổ ra, mảnh gỗ vụn bay tán loạn như mưa. một đạo bắp thịt quần quần thân ảnh, đại đại liệt liệt vừa xài bước vào, phá hỏng toàn bộ cổng. người đến là một cái vóc người dị thường khôi nô cao lớn nam tử đầu trọng, hắn ở trần, màu đồng cổ dưới lan ra, từng khối cơ bắp như là cường kiêu thiết chú giống như gộ lên, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác. mặt mũi của hắn thu cạnh dữ tợn, khoe miệng vách ra lộ ra một cái tản nhẫn mà khát máu nhe răng cười, con ngươi là quỷ dị màu hổ phách dựng thẳng đồng, lóe ra không phải người quan mang. yêu thần giáo, sư loại bán yêu, vệ cam đường trong lòng trong nháy mắt có phán đoán. kia đầu chọc bán yêu hiển nhiên không có chút nào nói nhảm hoặc thử ý đồ, trong cổ họng hắn phát ra một tiếng gào trầm trầm. giống. sau một khắc, hắn tráng kiện như trụ cánh tay phải đột nhiên nâng lên, năm ngón tay khuất trương thành chào, không có chút nào máu sắc rực rỡ, năm đạo chỉ cương liền hướng phía vệ cam đường mặt ngang nhiên chụp tới. chào phong sắc bén, chưa gần người, kia bước người gió tênh cùng kinh khủng cảm giác áp bách đã nhường vệ cam đường hô hấp cứng lại trên chán mấy sợi sợi tóc bị sắc bén kình phong đánh hướng về sau bay lên. vệ cam đường mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, tay trái tại bên hông một vệt, chui này tạo hình kỳ lạ dao găm đã lặng yên không một tiếng động trượt vào lòng bàn tay của nàng. một đạo màu xanh đậm lạnh thấu xương cương khí bỗng nhiên sáng lên, đón lấy kia năm đạo yêu tả chỉ cương. phanh ba. một tiếng trầm muộn tiếng vang tại trong tĩnh thất nổ tung. xanh đen hai màu cương khí kịch liệt va chạm chôn vùi, tiêu tán sóng xung kích đem bên trong căn phòng hồ sơ cùng cái bản toàn bộ tung bay đánh rách tả tơi. vệ cam đường kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình không bị không chế hướng về sau lảo đảo tối lui, liên tiếp rời khỏi năm sáu bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình, cầm đao tay trái run nhẹ nhẹ sắc mặt hiện ra một vẻ không bình thường lửng hồng. Lực lượng của đối phương cương manh dữ dằn, Viễn Siêu bình thường chân cứng cịnh, ngạnh bính phía dưới, nàng rơi xuống hạ phòng. Đầu chọc bán yêu thấy thế, trên mặt nhe răng cười càng tăng lên, hổ phách dựng thẳng đồng bên trong hung quang đại phóng, nhấc chân liền muốn thừa cơ truy kích, đem trước mắt cái này lục phiến môn thần bộ hoàn toàn xé nát. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa định tiến thêm một bước sát nà, đột nhiên, trên mặt của hắn lướt qua một tia cực kỳ rõ ràng kinh ngạc cũng không hiểu. Bởi vì hắn rõ ràng chọn ra cất bước vọt tới trước động tác, thân thể khôi ngô lại như là bị đính tại nguyên địa, không nhúc nhích tí nào. Dường như trên bờ vai bỗng nhiên đặt lên một tòa vô hình đại sơn. Hắn vô ý thức đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chính mình cơ bắp sôi sụp vai phải phía trên, chẳng biết lúc nào, nhiều hơn một cái thon dài bàn tay trắng nõn. Cái tay kia nhìn như tùy ý đáp lấy, lại dễ như trở bàn tay liền xuyên thấu hắn hộ thể yêu cương, vô cùng tinh chuẩn mà hữu lực đem hắn gắt gao đặt tại nguyên địa, làm hắn không cách nào nhúc nhích chút nào. Đầu trọc bán yêu trong lòng há nhiên, đột nhiên ngẩng đầu, theo cánh tay nhìn về phía người tới. Hắn đối mặt một trương tuổi trẻ tuấn tú nam tử gương mặt, ánh mắt thanh tịnh bình tĩnh. 3. vị này không vội không chậm, dường như chỉ là dạo chơi nhàn nhã giống như đi vào vỡ vụn nha môn thanh niên. Đối quang đầu bán yêu kia tràn ngập kinh hãi cùng ánh mắt kinh ngạc cũng không thèm để ý. Ánh mắt của hắn vượt qua hung hán bán yêu, mắt mang mỉm cười, nhìn về phía đối diện khí tức hơi loạn, hơi có vẻ chợt vật vệ cam đường, giọng nói nhẹ nhàng mở miệng nói: Vệ thân bộ, xem ra ta tới đúng lúc. Hồi lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vị này nói thế nào? Hắn dùng cầm có chút điểm một cái bị chính mình để lại không thể động đậy đầu trọc bán yêu. Phản phất tại hỏi tham xử lý như thế nào một cái không quan trọng vật phẩm. Vệ Cam Đường nghe vậy, hít sâu một hơi, đè xuống thể nội khí huyết sôi trào, ánh mắt phức tạp nhìn về phía đối diện Đường Trạch. Mỗi một lần gặp mặt, nàng đặc biệt cảm giác đều có thể phát giác được trên người đối phương loại kia sâu không lường được khí tức, hoàn toàn nhìn không thấu sâu cạn. Hồi tưởng nửa năm qua này mấy lần cộng đồng làm nhiệm vụ, bất luận cỡ nào khó giải quyết mục tiêu, tại dưới tay hắn luôn có thể bị gọn gàng giải quyết. Nâng cấp tốc tập trung ý chí, vẻ mặt khôi phục trước sau như một lạch lẽo, chém đinh chắn sắt nói: "Giết ta, tình nhẹ thành vấn đề, ta đã cơ bản điều tra rõ, cũng chỉ thừa tới cửa hỏi tội." A đường trách hiểu rõ gật đầu. Kia đầu chọc bán yêu nghe được hai người như thế hờ hợt quyết định sinh tử của mình, dường như hắn chỉ là một cái đợi làm thịt gà chó, lập tức biến cuồng nộ vô cùng. Hắn chưa từng nhận qua làm nhục như vậy. Giống ba!" Hắn phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gào thét, quanh thân nguyên bản bị áp chế đi xuống ngập trời yêu cương như là núi lửa bộc phát giống như điên cuồng phun trào. Ý đồ tránh thoát trên vai cái kia nhìn như bất lực bàn tay chói buộc, liều chết cũng muốn đem hai cái này cuồng vọng người xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, ngay tại hắn yêu cương sắp hoàn toàn bộc phát trước một cái chớp mắt, đột nhiên, một vết vô hình vô chất cực hạn đạo ý, lặng yên không một tiếng động đống nhiên quán xuyên toàn thân của hắn kinh mạch, đao này ý cũng không phải là cương mạnh cực kỳ, mà là mang theo một loại tự nhiên trôi chảy, không khẽ hở có thể tìm ra. nhân vật y mang giống như thẩm thấu mà vào, tinh chuẩn chôn vùi hắn tất cả sinh cơ cùng ý thức. Thiên đao thạch thượng thanh tuyển, đầu trọc bán yêu trên mặt cùng nộ biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, mao hổ phách dựng thẳng đồng bên trong hung quang cấp tốc cảm đạm đi. quanh người hắn bành trướng muốn nổ yêu cương như là như khí cầu bị đâm thủng giống như, đống nhiên tán loạn, biến mất không còn tâm tích. cái kia khôi ngô thân thể hùng tráng lung lay một chút, lập tức mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không tiếng thở nữa. đường trạch như không có việc gì thu tay lại vẫn như cũ mang theo ý cười, nhìn về phía vệ cam đường nói: "Tốt, phiền toái giải quyết. Vệ thần bộ, kế tiếp có tính toán gì không?" Vệ cam đường nghe vậy, lần nữa hít sâu một hơi, sửa sang lại quần áo, vẻ mặt cấp tốc khôi phục trước sau như một tỉnh táo cùng trang nghiêm. Nàng ánh mắt đảo qua nghe tiếng chạy tới tình nhạc thành lục phiến môn điểm nha bộ khoái, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh giọng điệu, rõ ràng truyền khắp toàn bộ nha môn. "Chuyên mệnh lệnh của ta. Lập tức triệu tập tình nhạc thành lục phiến môn tất cả có thể dùng nhân thủ liên hợp thành phòng quân. Cho ta đem chân như tự vây quanh, không cho phép vào không cho phép ra. Không có ta thủ lệnh, trong chùa tăng tụ người chờ." một cái đều không cho phép tự tiện rời đi. Dám can đảm kháng mệnh hoặc cương ép xông thẻ người giọng nói của nàng có chút dừng lại, trong mắt Hàn Quang lóe lên, lấy cấu kết yêu tả, kháng pháp lưu phản luận xử, giết chết bất luận tội. Tương đạo mệnh lệnh truyền ra, trong nháy mắt đem toàn bộ trong nha môn bởi vì đột phát chiến đấu mà sinh ra bồi rối bầu không khí áp chế xuống, thay vào đó là một loại khẩn trương mà hiệu suất cao tốc sát không khí. Là cần tuân thần bộ chỉ lệnh. Mấy vị bộ khoái biến sắc, lập tức ôm quyền không người linh mệnh, thanh âm to, lại không nửa phần do dự. bọn hắn cấp tốc quen người, riêng phần mình chạy về phía phương hướng khác nhau. Có đi triệu tập nhân thủ, có đi liên hệ thành phòng quân, có thì vọt thẳng hướng chân như tự phương hướng đi đầu giáng thị. Toàn bộ lục phiến môn điểm nha, trong nháy mắt hiệu suất cao vận chuyển lại. Vệ cam đường đứng tại một mảnh hỗn độn trong tĩnh thất, có chút nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh khí Định thần nhàn đường trạch. Đường trạch cảm nhận được ánh mắt của nàng, nhếch miệng lên một vệt hiểu do ý cười, khẽ bước cằm, nhưng lại chưa nhiều lời. Hai người tại nhiều lần trong hợp tác, đã có đầy đủ ăn ý. Chương 119, Phật Tháp, chương 119, Phật Tháp. Tinh ngắt thành, buổi chiều. Nguyên bản coi như bình tĩnh buổi chiều, bị một hồi gấp rút mà chỉnh tề tiếng bước chân cùng giáp trụ va chạm tiếng len ken đống nhiên đánh vỡ số lớn thành phòng quân sĩ cùng lục phiến môn bộ khoái điều động nhiễu loạn thành thị yên tĩnh dẫn tới bên đường bách tính nhao nhao ngừng chân ghé mắt nghị luận âm ý đặc biệt là khi bọn hắn phát hiện quân đội điều động phương hướng đúng là trực chỉ trong thành hương hỏa cường thịnh địa vị tôn sùng chân như tự lúc đám người lập tức không bình tĩnh trên mặt nhao nhao lộ ra khó có thể tin cùng lo lắng vẻ mặt chuyện gì xảy ra quan gia nhóm thế nào hướng chân như tự đi chân như tự thật là ta nhóm tình nhạt thành bảo hộ chùa a sao có thể phái binh đi vây chính là Không có chân như tự lịch đại cao tăng che chở, chúng ta tình nhạc thành sớm đã bị đại yêu công phá bao nhiêu lần. Đối với rất nhiều thế hệ cư trú ở này bách tính mà nói, chân như tự không chỉ là thắp hương bái Phật nơi trốn, càng là bảo hộ tình nhạc thành gần ngàn năm bình an tinh thần biểu tượng. Trong lịch sử, chân như tự từng nhiều lần tại đại yêu tập thành thời khắc minh an đứng ra bằng vào trong chùa cao tăng cường đại tu vi đánh lui cường địch, hộ đến một thành an bình. Phần ân tình này cùng mỹ vọng sớm đã xâm nhập lòng người. Lập tức liền có không ít cảm xúc kích động bách tính tự động đi theo quân đội đằng sau, mong muốn đi xem đến cuối cùng, càng có mặt người lộ không tâm lỏng dường như mong muốn là chân như tự minh bất bình nhưng mà trong thành những tin tức kia linh thông biết được một chút nội tình gia tộc cùng phú hộ phản ứng lại hoàn toàn khác biệt bọn hắn ngao ngao đóng chặt cửa nẹo nghiêm lệnh trong nhà tử đệ cùng nô bộc không được ra ngoài càng nghiêm cấm tham dự việc này một bộ tránh chi chỉ sợ không kịp dã vẻ. trong thành một mảnh lấy một tòa cao vút trong mây trắng đóa phật tháp làm hạch tâm khổng lồ chùa miếu khu kiến trúc giờ phút này đã bị lít nha lít nhít quân sĩ cùng bộ khói bao bọc vây quanh đào ra khỏi vỏ tên lên dây bầu không khí tốt sát nghiêm trọng nơi này chính là chân như tự cửa chùa đóng chặt tường vây bên trong có thể gặp tới một chút người mặc màu xám hoặc áo tăng màu vàng hòa thượng tân ảnh. bọn hắn đối mặt bên ngoài chùa đau thương săn sát, đang đằng sát khí đại quân vây khốn, sắc mặt mặc dù có chút biến hóa, toát ra kinh ngạc cũng không hiểu, cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh hoàng cùng sợ hãi. đúng lúc này, quân đội tự động tách ra một cái thông đạo. vệ cam đường cùng đường trạch hai người, sóng vai chậm rãi đi tới. vệ cam đường một thân huyền hắc quan phục, dáng người thẳng tắp, vẻ mặt lạnh lùng, liếc nhìn chân như tự bảng hiệu cùng cửa lớn đóng chặt. đường trạch thì là một thân vân vân cẩm bảo, thái độ thanh thản. một đám quân sĩ cùng bộ khoái nhìn thấy hai người, nho nhau, nhau không mình hành lễ thái độ cực kỳ cung kính vệ cam đường tại cửa chùa dừng đứng lại tiến lên một bước cao giọng mở miệng nói thanh âm rõ ràng truyền vào trong chùa mỗi một cái nơi hẻo lánh lục phiến môn kim tụ bộ đầu vệ cam đường phụng mệnh tra án mời chân như tự chủ trì viên chính đại sư ra gặp một lần vừa dứt tiếng trong chùa hoàn toàn yên tĩnh một lát sau kia phiến nặng nghề đại môn phát ra kẹt kẹt một tiếng vang nhỏ chậm rãi hướng vào phía trong mở ra một vị người mặc màu vàng sáng cả sa trung niên tăng nhân chậm rãi đi ra phía sau hắn đi theo mấy vị hơi lớn tuổi tăng nhân từng cái khí tức trầm ngưng hiển nhiên tu vi không tầm thường kia cầm đầu trung niên tăng nhân ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía vệ cam đường, một tay dựng thẳng tại trước ngực, khẽ vươn cằm, nửa khí lạnh nhạt nói: a di đà phật, bần tăng chính là bản tự trụ trì viên chính, không biết vệ bộ đầu hương sư động chúng như vậy, đại giá quang lâm tệ chùa, cần làm chuyện gì? Thái độ của hắn không tiêu ngạo không tự ti, mang theo một tia phương ngoại chi nhân đặc hữu siêu nhiên. vệ cam đường im lặng đưa mắt nhìn hắn một cái trước mắt, phản phất muốn đem hắn từ trong ra ngoài nhìn thông thấu. nửa ngày, nàng mới nhẹ giọng mở miệng: thanh em không lớn, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng, rõ ràng truyền vào trong thay của mỗi một người tại chỗ. bản quan hoài nghi. Chân Như tự cùng năm gần đây Tình Nhạc Thành cùng xung quanh nhiều lần phát sinh nhân khẩu mất tích đại án có quan hệ. Hiện cần đối quý tự tiến hành toàn diện điều tra, còn mời trụ trì tạo thuận lợi. Lời vừa nói ra, như cùng ở tại xôi chảo trong chảo dầu nhỏ vào nước lạnh, trong nháy mắt xôi trào. Bên ngoài chùa đám người vây xem lập tức xôn xao. Tiếng nghị luận, tiếng chất vấn, thậm chí phẫn nộ trách móc gầm thanh bỗng nhiên vang lên, giống như nước thủy triều vào tới. Dựa vào cái gì? Vệ thần bộ. Nói chuyện muốn dạng chứng cứ. Chân Như tự làm sao lại làm loại sự tình này? Chính là, Chân Như tự thế hệ bảo hộ Tình Nhạc Thành, các ngươi quan phủ sao có thể ngậm máu phun người? không có chứng cứ liền lục xuất chùa, đây là đối phật tổ đại bất kính. quân tinh xúc động phẫn nộ, rất nhiều thành nội bách tính trên mặt đều lộ ra bị mạo phạm thần sắc, nhìn về phía vệ cam đường ánh mắt tràn đầy bất mãn cùng dữ ý. nghe được bốn phía manh liệt dân ý cùng bén nhọn chất vấn, viên chính trụ chỉ lặng lặng mà nhìn xem vệ cam đường, nhưng hắn thấy vị này thần bộ ánh mắt sắc bén, dáng vẻ cứng ngạnh, không có chút nào muốn lui bước ý thỏa hiệp, liền biết vị này lục phiến môn thần bộ tâm ý đã quyết. thế là tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi moi, viên chính trụ chỉ trên mặt chẳng những không có lộ ra mảy may tức giận hoặc kinh hoàng, ngược lại chậm rãi hiện ra một vệ bình thản thậm chí mang theo vài phần tha thứ đùa cười hai tay của hắn chắp tay trước ngực, lần nữa có chút không ngời, nửa khí vẫn như cũ bình thường, nói rằng: A Di Đà Phật, Na Phật tứ bi, cũng giảng quang minh lỗi lạc, không sợ người cha, đã vệ đại nhân có chỗ lo nghĩ, vì trả tệ chùa một cái thanh bạch, hắn có chút những người, làm ra một cái xin cứ tự nhiên thủ thế, thản nhiên nói: vệ đại nhân thỉnh tùy ý điều tra chính là, tệ chùa trên dưới, hỗn thỏa toàn lực phối hợp, điều tra lập tức triệt hai, số lớn lục phiến môn bộ khoái cùng tinh nhuệ quân sĩ giống như thủy triều tràn vào chân như tự, chia ra hành động, đối trong chùa các nơi địa đường, tăng xá, cố phòng thậm chí vườn rau tiến hành cực kỳ lục soát cẩn thận. Nhưng mà, ở ngoại vi khu vực điều tra bên trong, cũng không phát hiện bất kỳ rõ ràng dị thường hoặc vi phạm lệnh cấm chi vật. Tất cả nhìn đều phù hợp một cái truyền thừa lâu đời, giới luật thanh nghiêm Phật tông nên có dáng vẻ. Kết quả này, nhường bên ngoài chùa vây xem không ít bách tính càng thêm tin chắc chân như tự thanh bạch, đối quan phủ bất mãn cảm xúc cũng theo đó tăng gọn. Vệ cam đường cùng đường trạch thì trực tiếp đi tới trong chùa trọng yếu nhất, cũng làm người khác chú ý nhất kiến trúc. Tòa kia cao vút trong mây trắng đoán Phật tháp trước đó. Phật tháp khí thế rộng rãi, thân tháp trắng nõn như ngọc, dưới ánh mặt trời lưu chuyển lên ôn nhuận con trạch, cản mắt ra một loại trang nghiêm tốc mục, dáng vẻ trang nghiêm phi tứ ngay tại vệ cam đường cùng đường chạy chuẩn bị bước vào trong tháp thời điểm một mực cùng đi ở bên sắc mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh như nước trụ trì viên chính bước chân có chút dừng lại lạng yên lướt ngang nửa bước vừa đúng ngăn khuất cửa tháp nhập khẩu trước đó trên mặt hắn kia hiền hòa nụ cười trở biến nhưng ánh mắt chỗ sâu lại nhỏ không thể thấy loé lên một cái nửa khí vẫn như cũ bình thản lại mang tới một tia kiên chỉ nói a di đà phật vệ đại nhân đường công tử tháp này chính là ta chân như tự cung phụng lịch đại cao tăng xá lợi chân tảng phật kinh điển tịch chi thánh địa càng là tăng chúng thường ngày tụng kinh lễ phật tĩnh tu thiền định vị trí nhất là thành tịnh bất quá hắn khẽ vuốt cằm. Tiếp tục nói, trong tháp tuyệt đối không thể giấu kín tà ma, càng không một chút huyết tinh không khí dơ bẩn. Lão nạp lấy tính mệnh cùng chân như tự ngàn năm danh dự đảm bảo. Còn mời hai vị thông cảm Phật môn thanh tịnh, chớ động nắp binh, chớ có đạo quay giày trong tháp nghỉ ngơi tổ sư anh linh cùng dốc lòng tu hành đệ tử. Hắn lời nói này hợp tình hợp lý, dáng vẻ cũng thả cứt thấp, càng là khiêng ra tổ sư anh linh cùng trong chùa danh dự. Nhưng mà vệ cam đường chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt không có chút nào lung lay. Chánh gia, năng thanh âm không cao, lại mang theo một loại không đạt mục đích thể không bỏ qua quyết tuyệt. Lục phiến môn phàm án, chiếu theo pháp luật điều tra không cần bất luận kẻ nào đảm bảo. nếu có trở ngại, lấy cùng tội luận xử. viên chính chủ trí bắp thịt trên mặt dường như cực kỳ nhỏ co quắp một chút, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một kia khó mà bắt giữ vẻ lo lắng. hắn thật sâu nhìn vệ cam đường một cái, lại đảo qua một bên vẻ mặt lạnh nhạt, dường như việc không liên quan đến mình đường chạy. trầm mặc một lát, cuối cùng hắn trầm rãi bên cạnh tránh ra một bước, bộ dạng phục tùng mắt túi xuống, tụ một tiếng Phật hiệu. A Di Đà Phật. đã như vậy. vệ đại nhân mời. trước một Phật tượng. trước một Phật tượng. cửa tháp nặng nghề trầm rãi bị đẩy ra. trong tháp tầng thứ nhất. Rõ ràng là một gian rộng rãi trang nghiêm Phật điện. Trong điện thuốc lá lượn lờ, tia sáng hơi có vẻ mờ tối, lại tăng thêm mây phần thần bí cùng trang nghiêm. Chính giữa thờ phụng số tôn kim thân Phật đà cùng Bồ Tát tượng nạn, dáng vẻ trang nghiêm, từ bi trang nghiêm. Vách tường chung quanh bên trên vẽ đầy sinh đẹp tinh xảo Phật giáo minh hoạ, giảng thuật chư Phật Bồ Tát cố sự. Mặt đất không nhốn nhủi trần, bồ đoàn bày ra chỉnh tề, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt, nhạt đàn hương phi tức. Tất cả nhìn đều bình thường vô cùng, thậm chí so rất nhiều chùa miếu càng thêm thanh tịnh trang nghiêm, không có chút nào nửa phần tà dị cảm giác. Nhưng mà, ngay tại bước vào cửa điện một cái mắt, đường trạch lông mày mấy không thể xem xét có hơi hơi nhảo cái kia viễn siêu thường nhân nhạy cảm linh giác rõ ràng bắt được một sợi cực kỳ yếu ớt lại dị thường quen thuộc tối nghĩa khí tức có yêu khí hắn ung dung thản nhiên ánh mắt có hơi hơi chuyển rơi vào bên cạnh vệ cam đường tấm kia thanh tú lại lạnh lùng bên mặt bên trên chỉ thấy vệ cam đường vẻ mặt băng lãnh như xương ánh mắt lợi hại cực nhanh đảo qua trong điện mỗi một vị phật tượng mỗi một tấc mặt đất mỗi một bức mỹ hoạ lông mày của nàng càng nhăn càng chặt trong ánh mắt hàn ý cùng quyết tuyệt chi sắc cũng càng ngày càng thịnh hiển nhiên nàng cũng đã nhận ra dị thường. Có lẽ không bằng đường chạy cảm giác đến như vậy rõ ràng thông suốt, nhưng bằng mượn ra truyền truy tung bí thuật cùng thần bộ trực giác, nàng đã vướng tin nơi đây có quỷ. Một lát tĩnh mịch về sau, Vệ Cam Đường đột nhiên hít sâu một hơi, dông nhiên quay người, mặt hướng đi theo tại sau lưng mấy tên lục phiến muôn ngân thụ bộ khoái cùng quân sĩ đầu lĩnh. Nàng giơ tay lên, chỉ hướng trong điện kia mấy tôn dáng vẻ trang nghiêm, nhận hết hương hỏa cùng phụng kim thân Phật tượng, thanh âm băng lãnh thấu xương hạ đạt một đạo nhuận bản địa quan binh thạch phá thiên kinh mệnh lệnh. "Người tới, cho ta đem những này Phật tượng, tất cả đều lập ra, cẩn thận điều tra." Lời vừa nói ra, Toàn trường trong nháy mắt lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, khó có thể tin mà nhìn xem vệ cam đường, dường như nghe được cái gì bất khả tư nghị nhất lời nói. Nện, nện phật tượng, tại chân Như tự hạch tâm Phật tháp bên trong, ngay trước trụ trì cùng đông đảo tăng nhân mặt nện hủy kim thân phật tượng. Cái này, đây quả thực là điên rồi. Một đám bản địa bộ khoái cùng quân sĩ hai mặt nhìn nhau, trên mặt viết đầy kinh hãi cùng do dự, tay chân cứng ngắc, không người dám tiến lên chấp hành đạo mệnh lệnh này. Ngay cả một mực mắt túi xuống không nói trụ trì viên chính giờ phút này cũng đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt kia hiền hòa biểu lộ trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một loại cực hạn chấn kinh cùng không cách nào ức chế phẫn nộ. vệ bộ đầu ngươi ngươi sao có thể thanh âm của hắn dường như bởi vì cực độ kinh sợ mà run nhẹ nhẹ. bên ngoài chùa vây xem bách tính mặc dù nghe không rõ trong tháp cụ thể nói cái gì, nhưng cũng có thể cảm nhận được bầu không khí bỗng nhiên kỳ biến, bạo động cùng tâm tình bất an cấp tốc lan tràn. vệ cam đường đối mặt tất cả mọi người chấn kinh cùng chất vấn, vẻ mặt không có chút nào lung lay, ánh mắt ngược lại càng phát ra băng lãnh sắc bén. thi hành mệnh lệnh nàng lần nữa quát lệnh một tiếng, quét về phía đám người thanh âm bên trong tràn đầy không thể nghi ngờ kiên quyết. Cùng lúc đó, tháp bên trên truyền đến một hồi gấp rút tạp nhạp tiếng bước chân. Chỉ thấy mười mấy tên tuổi tác không đồng nhất tiểu sa di cùng tuổi trẻ hòa thượng, vội vã từ trên thang lầu chạy xuống tới, cấp tốc tụ tập tại viên chính trụ chỉ sau lưng. Bọn hắn từng cái mặt lộ vẻ phẫn nộ, chắp tay trước ngực, cùng kêu lên tụng niệm lên Phật hiệu. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tiếng tụng kinh mới đầu có chút lộn xộn, rất nhanh liền biến đều nhịp, mang theo một loại bi phẫn cùng khẩn cầu lực lượng, tại chống trả Phật điện bên trong quân quần. Cùng ngoài điện càng ngày càng vang dội bách tính ồn ào tiếng kháng nghị tạo thành kỳ dị hô ứng. Một phe là đao kiếm ra khỏi vỏ quan binh, một phe là tụng kinh niệm Phật tăng nhân. Song Vương tại thuốc lá lượn lờ Phật điện bên trong tạo thành dàn co, bầu không khí biến ngưng trọng lên. Vệ Cam Đường đối mặt tất cả mọi người trận này đột nhiên xuất hiện dàn co, vẻ mặt không có chút nào lung lay. Nàng thấy sau lưng Quan binh cùng bộ khoái không người dám động thủ, hừ lạnh một tiếng, tay phải không chút do dự cầm hướng bên hông chô đao, liền phải tự mình động thủ. Nhưng vào lúc này, một mực thanh thản đứng ngoài quan sát đường trại, đông nhiên khẽ cười một tiếng. Tiếng cười không lớn, lại dị thường rõ ràng, dường như mang theo kỳ dị nào đó ý vị, trong nháy mắt phá vỡ trong điện ngưng trệ căng cứng bầu không khí đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Hắn tiến lên một bước, ánh mắt hài hước đảo qua đám kêu bi phẫn tụng tình tăng nhân, cuối cùng rơi vào sắc mặt tái xanh viên chính trụ trì trên thân, lườ khí lườm biếng, cao giọng hỏi: "Các ngươi bái, thật là Phật sao?" Lời còn chưa dứt, căn bản không cho người ta thời gian phản ứng, đường trạch chập ngón tay lại như dao, tùy ý hướng lấy kia mấy tôn kim thân Phật tượng lăng không vạch một cái. Một đạo vô hình vô chất, lại sắc bén đến cực hạn mờ mịt dao ý, như là vào đông tuyết đầu mùa lặng yên bay xuống, vô thanh vô tức phất qua tất cả Phật tượng phần cổ. Thiên đao lưu phong hồi tuyết. Trong nháy mắt tiếp theo, Tại tất cả mọi người kinh hãi gần chết ánh mắt nhìn soi mói. Những cái kia dáng vẻ trang nghiêm Phật tượng phần cổ, đột nhiên xuất hiện từng đạo nhỏ như sợi tóc, bóng loáng như gương vết cắt. Lập tức, răng rắc, răng rắc răng rắc, liên tiếp thanh thúy tiếng vỡ vụn văng lên. Từng tôn Phật tượng kia mặt mũi hiền lành Phật đầu, đồng loạt dọc theo vết cắt, chậm rãi trượt xuống, ẩm vang rơi xuống đất, rơi nát bấy. Phật đầu rơi xuống sau, Phật trên khuôn mặt cũng bắt đầu cấp tốc lan tràn ra vô số giống mạện vết rách, kim quang lóng lánh sắc ngoài như là yêu ớt vỏ trứng giống như nhau nhau bong ra từng mảng. Lộ ra dấu ở kim thân phía dưới, chân chính diện mục. Căn bản không phải cái gì Phật đà Bồ Tát mà là từng tôn diện mục dữ tận, mặt xanh nhan vàng, tản ra nồng đậm yêu khí cùng mùi huyết tinh quỷ dị yêu giống. Có ba đầu sáu tay, có thân rắn mặt người, có quanh thân chè kín huyết nhãn, hình thái khác nhau, lại mọi thứ tràn đầy tà ác, bạo ngược quỷ dị lực lượng. Bên ngoài phật bên trong yêu, mặt mũi hiền lành phật tượng nội bộ, tất cả đều là dữ tận kinh khủng yêu giống. Tinh nhạc thành chúng dân cho tới nay quỷ bái, căn bản cũng không phải là phật, mà là yêu. Cái này rõ ràng là yêu thần giáo am hiểu nhất, cũng nhất kinh nhường ngụy thần giấu yêu thuật. Lấy phật tượng sát ngoài hấp thu tín ngưỡng hương hỏa, tẩm bổ nội bộ yêu giống, đánh cắp hương hỏa, yêu, yêu cái a. Chúng ta bái lại là yêu. Chân như tự vậy mà cung phụng chính là yêu giống. Trong chốc lát, to lớn chấn kinh trong nháy mắt che mất ở đây tất cả mọi người. Tiếng tụng kinh im bặt mà dừng, giang cơ bầu không khí trong nháy mắt tán dã, thay vào đó là hoàn toàn tĩnh mịch hãi nhiên. Đường Trạch xoay chuyển ánh mắt, rơi vào khuôn mặt bình tĩnh như trước trụ trì viên chính trên thân. Viên chính đại sư thanh âm hắn bình thản, gõ vào tĩnh mịch Phật điện bên trong, hiện tại, ngươi có lời gì có thể nói? Chương 121, địa đạo, chương 121, Điệu đạo. Ai? Viên chính trụ trì phát ra một tiếng kéo dài thở dài, kia tiếng thở dài bên trong dường như tràn đầy vô tận tức hận trên mặt hắn kia chấn kinh cùng phẫn nộ biểu lộ cấp tốc rút đi ngược lại hiện ra một loại gần như phật đà chiếu cố chúng sinh giống như thương xót chi sắc ánh mắt của hắn phức tạp nhìn về phía đường chạy cùng vệ tam đường ngựa khí mang theo nồng đậm khó hiểu nói làm sao đến mức này làm sao đến mức này a hắn lắc đầu dường như chân tâm đang vì đối phương cảm thấy đau lòng hai vị tuổi còn trẻ thiên phú dị bẩm tiền đồ vô lượng có tốt đẹp cẩm tú tiền đồ vì sao vì sao giống như này không quý trọng tính mạng của mình nhất định phải đi này tuyệt lộ đem tự thân gậy ở chỗ này đâu Theo viên chính trụ trì lời nói, quanh người hắn khí tức bắt đầu xảy ra nghiêng trời lệch đất kỳ biến. Hắn nguyên bản trong lúc này đang bình thản, mang theo phật môn từ bi vận vị khí tức, như là thủy chiều xuống giống như cấp tốc tiêu tán. Một cỗ âm lãnh, bạo ngược, tràn ngập thú tính yêu dị khí tức giống như là núi lửa phun trào theo trong cơ thể hắn điên cuồng bộc ra. Thân thể của hắn phát ra dợn người đôn đốt tiếng vang, cơ bắp sôi sục hở ra, xương cốt biến hình, làn da mặt ngoài hiện ra quỷ dị ám kim sắc hồ văn, móng tay biến dị thường méo ngoặt, khoe miệng toát ra, lộ ra dần dần răng nhanh hóa răng, một đôi con ngươi hoàn toàn hóa thành mạo hồ phách băng lãnh dựng thẳng động, loé ra khát máu cùng tàn nhẫn quan mang. Yêu hóa, ngắn ngủi trong khoảnh khắc, vị này dáng vẻ trang nghiêm chân như tự chủ trì, liền hoàn toàn hóa thành một tôn yêu khí trùng thiên quái vật, mà trên người tán phát ra năng lượng ba động, thình lình đạt đến chân cương cảnh đỉnh phong cấp độ. Xa so với trước đó kia đầu chọc bán yêu càng thêm cô động hung lệ. Yêu, yêu quái. Trong tháp, tất cả thấy cảnh này người đều kinh hãi gần chết. Sợ hai tiếng két chói tai trong nháy mắt thay thế yên tĩnh như trước. Ngay tại viên chính yêu hóa sau khí tức kéo lên đến đỉnh phong nhất sát na, đường trạch chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Chen, từng tiếng càng đao minh, không có dấu hiệu nào vang vọng cả tòa Phật tháp. Thiên Đao Thạch Thượng Thanh Tuyển, một đạo vô không bất nhập cực hạn đao ý, như là trong núi thanh tuyển chạy xuôi qua bóng loáng da thạch, im hơi lặng tiếng, tự nhiên mà tới, em ấy lướt qua yêu hóa viên chính, tiều che kín hổ văn thân thể. Yêu hóa viên chính trên mặt kia giữ tợn khát máu biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, màu hổ phách dựng thẳng đồng bên trong bộc phát ra cực hạn khó có thể tin cùng kinh hãi. Hắn há to miệng, dường như muốn nói cái gì, lại không phát ra thanh âm nào. Sau một khắc, phốc, quanh người hắn kia sôi chảo mênh mông kinh khủng yêu cường, âm vang nổ tung, tứ tán chà lan, lại chưa thể tạo thành bất kỳ phá hư, dường như bị một cố lực lượng cường đại hơn trong nháy mắt vút lên trôn bụi kia cực hạn mà nội liễm đao ý sớm đã tại im hơi lặng tiếng ở giữa thẩm thấu tứ chi bách Hải của hắn, kinh mạch yêu hạch, hoàn toàn trôn vùi hắn tất cả sinh cơ. Yêu hóa viên chính thân thể cao lớn lung lay, nặng nề màn nện ở trên mặt đất, chấn lên một đám bụi trần, không tiếng thở nữa. Đối với trong điện chưa đến chân cương cảnh quan binh bộ khoái thậm chí tăng nhân mà nói, bọn hắn chỉ thấy đường trạch nhẹ nhàng bước về phía trước một bước, sau đó khí thế kêu bàng bạc yêu hóa viên chính liền không giải thích được yêu cương tán loạn, ngã xuống đất bỏ mình. Nhưng mà, đối với đã tiến vào chân cương cảnh vệ cam đường mà nói, năng chỗ cảm thụ đến, lại là hoàn toàn khác biệt rung động cảnh tượng. Tại nàng cảm giác bén nhạy bên trong, đường trạch vừa rồi hời hợt kia một đao, dường như không có chút nào vận dụng chân cương, mà là dẫn động không chế quanh mình thiên địa linh cơ, hóa thành kia một đạo không có dấu vết mà tìm kiếm nhưng lại ở khắp mọi nơi, chém chết tất cả kinh khủng dao ý. Loại này cử trọng lực hình, ý động đao đến, gần như là đạo thủ đoạn, đã vượt xa khỏi chân cương cảnh võ giả phạm vi hiểu biết. Hán! thực lực của hắn, vậy mà đã đến loại trình độ này sao? Vệ Cam Đường trong lòng nhắc lên kinh đảo Hải Lãng, thanh lãnh đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy khó có thể tin rung động. Nàng khẽ mím môi một chút tiểu nộn môi đỏ, cầm trôi dao đầu ngón tay vô ý thức nắm chặt đường trạch dường như làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ, chậm rãi quay đầu, đối mặt vệ cam đường cặp kia đang nhìn về phía hắn, vẫn mang theo rung động cùng tâm tình rất phức tạp con người, khoe miệng của hắn câu lên một vệ nhàn nhạt ý cười, thanh âm ôn hòa nói khẽ. vệ thân bộ, đầu đảng tội ác đã trừ, chuyện kế tiếp, ngươi tiếp tục chủ trì thuận tiện, ta nhìn liền tốt. nói xong, hắn chậm rãi đi trở về tới vệ cam đường bên người đứng vững, vệ cam đường hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng gợn sóng, cấp tốc lấy lại tinh thần, nàng ánh mắt đảo qua trong điện những cái kia ngây người như phóng quan binh bộ khói cùng chân như tự tăng chúng, ánh mắt trong nháy mắt khôi phục ngày xưa lạnh lẽo cùng sắc bén thi hành mệnh lệnh, nàng thanh âm thanh lãnh, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, đem tất cả tăng nhân tạm thi hành tạm giam, cẩn thận điều tra cả tòa phật tháp, không được buông tha bất kỳ chỗ khả nghi. là, lần này lại không người dám có chút do dự cùng chất vấn, quan binh cùng bọn bộ khoái ầm vang đồng ý, cấp tốc hành động. rất nhanh, tại càng thêm cẩn thận hoàn toàn điều tra hạ, tại phật tháp tầng dưới chốt một chỗ ẩn nấp nơi hẻo lánh, phát hiện một đầu thông hướng lòng đất, tản ra âm linh khí tức mật đạo nhập khẩu. các ngươi ở phía trên trông coi, phong tỏa cửa ra, không có ta mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được đến gần. vệ cam đường đối hai tên ngân thụ bộ đầu hạ lệnh là đại nhân cẩn thận. Hai tên bộ đầu chắp tay linh mệnh, vẻ mặt nghiêm túc. Vệ Cam Đường cùng Đường Trạch liếc nhau, an ý một trước một sau, đi vào đầu kia tính mịch hát cá mật đạo. Vừa vào mật đạo, một cỗ khó mà hình dung, hỗn hợp có hôi thối, phân và nước tiểu, huyết tinh, cùng một loại nào đó mùi thành tẩy vị gây mùi khí vị, liền đập vào mặt, làm cho người buồn nôn. Thông đạo hơi rốc xuống dưới, kia sáng cực kỳ mờ tối, chỉ có trên vách tường lẹt đẹt khảm nạm lấy, tản ra yếu ớt hình quang khoáng thạch cung cấp lấy một chút chiếu sáng. Hai bên rõ ràng là tường gian dùng thô to song sắt ngăn cách nhà tù. Phòng giam nội bộ chất đống đại lượng trăng lếu, tán loạn xương người cơ hồ không nhìn thấy bất kỳ thi hải hoàn chỉnh, dường như bị thứ gì gặm ăn hầu như không còn. trên mặt đất bao trùm lấy thật dày màu nâu đen, khó mà phân biệt vốn là gì gì đó ố thế kết vậy. không có người sống. nhưng theo một chút nhà tù mặt đất đối lập sạch sẽ khu vực, cùng trên vách tường một chút tươi mới vết trào cùng xiềng xích kéo vết tích đó có thể thấy được, gần đây có người bị giam giữ ở chỗ này hoạt động qua. càng đi chỗ sâu đi, kia cố làm cho người hít thở không thông huyết tinh liền càng phát ra nồng đậm. vệ cam đường cố nén trong dạ dày buông lên, nắm chặt đao trong tay, từng bước một tiến về phía trước thăm dò. rốt cục, tại mật đạo chỗ sâu nhất, xuất hiện một mảnh đối lập rộng rãi khu vực. Thấy rõ nơi này cảnh tượng sau, vệ cam đường con người hơi co lại. Chương 122, viên hùng, chương 122, viên hùng. Dưới mặt đất nhà giam chỗ sâu, ẩm lạnh và mức, không khí ô trọc. Ngửa trên vách tường u quang, có thể thấy rõ, hơn mười tên mặc sớm đã rã nước, dính đầy ô bế hòa thượng, quần mình hoặc tê liệt ngã xuống tại băng lánh nhà giam trên sàn nhà. Bọn hắn từng cái gầy trơ cả xương, hốc mắt âm sâu, sắc mặt trắng bệnh đến không có một tia huyết sắc, khí tức yếu ớt tới cực điểm, dường như nén tàn trong gió, lúc nào cũng có thể rợt xác. Chu to nặng nề màu đen xích sắt, không chỉ có gắt gao khóa lại tứ chi của bọn hắn xương cổ tay, càng có một cây càng giữ tận đặc chế xiêm xích, xuyên thủng bọn hắn xương tì bà, đem bọn hắn vững vàng đính tại nguyên địa. Nghe được lối vào truyền đến tiếng bước chân, những này cơ hồ đã chết lặng tân nhân, cực kỳ chậm rãi ngẩng đầu lên. Bọn hắn đục ngầu vô thần ánh mắt, phí sức tập trung, chờ thấy rõ người đến cũng không phải là những cái kia đồng môn, mà là một vị thân mang huyền hắc lục phiến môn quan phục tuổi trẻ nữ tử cùng một vị khí độ bất phàm tuổi trẻ nam tử lúc. Trong chốc lát, bọn hắn kia như là nước động giống như trống rỗng đôi mắt chỗ sâu, đột nhiên bắn ra một loại khó mà dùng ngôn ngữ hình dung hào quang. Đường Trạch cùng vệ cam đường liên nhau, không có tùy tiện ra tay giả cứu, mà là tinh tế dò xét về sau, thấy toàn bộ địa lao không còn có những vật khác, mới quay người ra địa lao, phân phó người ở phía trên tới cứu người. Đem trong địa lao cùng thượng toàn bộ cứu ra sau, trong đó mấy vị thương thế nhẹ hơn, tinh thần khôi phục một chút tăng nhân, khả năng đứt quãng giảng thuật ra 10 năm này chân như tự phát sinh biến đổi lớn. Dưới mặt đất nhà giam bên trong, địa vị cao nhất là một vị râu tóc bạc trắng, khuôn mặt tiểu tuỵ lao tăng. Hắn là viên chính hòa thượng sư hình, viên không hòa thượng. Tại bị cứu ra sau, hắn lui tà hữu đang tu dưỡng trong tinh thất, thanh âm khàn khàn hướng đường trạch cùng vệ cam đường giảng thuật đã qua 10 năm phát sinh sự tình. A Di Đà Phật. Chân như tự suy bại, mầm hai họa sớm đã gieo xuống. Viên không thở dài một tiếng, trong mắt tràn đầy vô tận bi thương. Từ khi 200 năm trước, trong chùa gốc tia truyền thừa ngàn năm Nguyệt hoa lưu ly bảo thụ không hiểu chết héo về sau, ta chùa truyền thừa liền xuất hiện to lớn đứt gãy. Nguyệt hoa lưu ly bảo thụ, không chỉ có trái cây có thể giúp ích tu hành, bản thân tán phát lưu ly sắc quang, càng là lịch đại cao tăng đệ mã quan chiếu tự thân, cảm ngộ nguy hoa lưu ly chân công vô thượng chí bảo. Hắn mang theo thật sâu tiếc hận giải thích nói, đã mất đi nó. Trấn tự chân công nguyện hoa lưu ly chân công tu luyện liền biến cực kỳ không lưu loát khó khăn, tiến cảnh chậm chạm, bình cảnh khó phá. Từ đó về sau, trong chùa lịch đại tăng nhân, bất luận thiên phú như thế nào, cuối cùng cả đời, tuyệt đại đa số đều chỉ có thể tu luyện tới chân cương cảnh trước trung kỳ, lại khó có tiến thêm. Dung lâu cảnh càng là xa không thể chạm. Ta chủ thực lực cùng tại xung quanh địa khu lực ảnh hưởng, cũng bởi vì này rất xuống ngàn trượng, chỉ có thể dựa vào tổ tiên ban cho cùng che chở một phương thanh danh nỗ lực duy trì. Nhưng mà, chân chính tai nạn bắt đầu tại 10 năm trước. Viên không thanh âm bỗng nhiên biến trầm thấp mà thống khổ mười năm trước, tình nhạc thành bên ngoài ngọc phong sơn bên trong, đung nhiên tới một đầu chân cương cảnh hậu kỳ hồ yêu. Kẻ này cực kỳ dảo hoạt, thừa dịp lão nạp ra ngoài lúc, phát động tập kích bất ngờ. Lão nạp mặc dù liều chết chống cự, lại cuối cùng không địch lại, bị nó trọng thương căn cơ. Hắn vô ý thức sờ lên ngực, dường như kia trí mạng vết thương cũ còn tại mơ hồ làm đau. Dưới sự bất đắc dĩ, lão nạp đành phải trở về trong chùa, tuyên bố bế quan, an tâm tĩnh dưỡng thương thế, để sớm ngày khôi phục. Cũng đem trong chùa tục vụ cùng trụ trì trí vị, giao cho lúc ấy tu vi đã đạt chân cương cảnh sơ kỳ sư đệ viên chính trưởng quản. Nói đến chỗ này. Viên không thống khổ nhắm mắt lại, âm thanh run rẩy nói, nhưng lão nạp tuyệt đối không ngờ rằng, viên chính hắn, hắn cũng không biết tại khi nào cùng kia ngọc phong sơn hổ yêu đậu vào quan hệ, có lẽ, có lẽ hắn sớm đã bị yêu vật kia mê hoặc. Hắn mắt thấy trong chùa truyền thừa đã đứt, tiền đồ xa vời, lại hoàn toàn bỏ chính đạo, âm thầm chuyển tu yêu thần giáo tà ác pháp môn. Hắn thừa dịp lão nạp trọng thương suy yếu, không có chút nào phòng bị lúc, đung nhiên phát động tập kích bất ngờ, đem lão nạp chế trụ, cùng sử dụng cái này đặc chế xuyến xích, đem lão nạp cầm tù tại kia tối tăm không mặt trời trong địa lao. Một quan chính là dòng dã mười năm. Hắn tu kiến kia địa lao viên không thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng bi ai, chính là dùng để giam giữ bọn hắn theo bốn phía cưỡng giật tới dân chúng vô tội cùng võ giả. Xem như cung cấp kia hổ yêu cùng tu luyện yêu pháp viên chính bọn người thôn phệ tu luyện huyết thực, hắn nguyện nhờ ta chân như tự cường thịnh hương hỏa chi lực cùng thôn phệ huyết thực, tu vi cũng bởi vì này tăng lên cực nhanh. Lão hòa thượng trong mắt tràn đầy khó có thể tin chấn kinh, chỉ dùng thời gian 10 năm, hắn liền từ chỉ là chân cương cảnh sơ kỳ, một đường đột phá đến chân cương cảnh viên mãn. Tốc độ chi khủng bố, quả thực nghe rợn cả người. Mà trong địa lao Những cái kia bị giam giữ tăng nhân viên không sát mặt thống khổ, đều là trong chùa một chút thủ vững phật tâm không chịu khuất phục, liều chết không chịu chuyển tu yêu thần giáo pháp môn đệ tử. Nghe song viên không láo hòa thượng giảng thuật, vệ cam đường thật lâu trầm mặc không nói, tú mị gương mặt bên trên bao phủ một tầng thần sắc suy tư, ngón tay nhỏ bé của nàng vô ý thức khẽ nhúc đích, hiển nhiên đang tiêu hóa việc này, cũng tự hỏi việc này phía sau ảnh hưởng cùng liên lụy. Đường trạch thì vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, dường như nghe được chỉ là một cái không liên quan đến bản thân của sự. Hắn bưng lên chén trà trên bàn, nhẹ nhàng hớp một ngụm, ánh mắt đậm mặn, để cho người ta hoàn toàn nhìn không thấu trong lòng của hắn suy nghĩ. Sau một lúc lâu, vẫn là Viên Không lão hòa thượng dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Trên mặt hắn mang theo thật sâu sầu lo, thanh âm khàn khàn mở miệng hỏi: "A Di Đà Phật. Lần này trong chùa yêu ta đã trừ, chân tướng rõ ràng. Không biết, không biết Triều đình cùng lục phiên môn, đến tiếp sau sẽ như thế nào xử trí ta chân như tử? Trong chùa những này bị che đậy hoặc là chịu bức hiếp đệ tử, cùng cái này dân chúng cả thành tín đồ." Nghe vậy, vệ cam đường ánh mắt chớp lên, vừa muốn mở miệng. Nhưng mà, Đường Trạch lại đột nhiên mở miệng, cắt ngang nàng sắp nói ra khỏi miệng lời nói. Ánh mắt của hắn rơi vào viên không hòa thượng tấm kia tiểu tụy lại mơ hồ lộ ra một tia không cân đối mặt đỏ thắm bên trên, ngữ khí bình thản hỏi: "Vừa rồi đại sư giảng thuật lúc đề cập, quý tự từ khi gốc tiên nguyệt hoa lưu ly bảo thụ chết yểu sau, trấn tự chân công nguyệt hoa lưu ly chân công tu luyện liên biến rất khó đột phá. Trong chùa lịch đại tăng nhân đa số dừng bước tại chân cương cảnh trước trung kỳ, thật là như thế?" Viên không hòa thượng nghe vậy, đáy mắt chỗ sâu dường như có cực kỳ nhỏ chấn động lóe lên một cái rồi biến mất, hắn trên mặt giật mình, lập tức chậm rãi gật đầu, ngữ khí khẳng định nói: "Sắp thực như thế. Đây là trong chùa mấy trăm năm qua mọi người đều biết sự tình." cũng là tệ chùa dần dần sự suy thoái căn bản nguyên do. Lão nạp, ai, cũng là bị khốn tại nải cảnh. A. Đường Trạch miết miệng lên một vệt giống như cười mà không phải cười độ cong, ánh mắt lại bỗng nhiên biến sắc bén, kia vì sao? Hắn có chút tiến lên trước một bước, cùng vệ cam đường song bay, thanh âm không cao, lại mang theo một loại vô hình cảm giác khắc bách. Vì sao Viên Không đại sư ngươi, lại có thể đột phá đến chân cương cảnh đỉnh phong đâu? Lời vừa nói ra, như là đất bằng kinh lôi. Cái gì? Một bên vệ cam đường trong nháy mắt ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp đột nhiên nhìn về phía Viên Không Hòa thượng. Viên Không Hòa Thượng sắc mặt đống nhiên biến đổi, kia xóa không bình thường hồng nhuận trong nháy mắt rút đi, biến có chút tái nhuận. Hắn cố tự chấn định, cười khan một tiếng, thanh âm lại không tự chủ được mang lên một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Đường, Đường thí chủ nói đùa. lão nạp bị yêu pháp làm hại, xương tỷ bà bị xuyên, tu vi đỉnh trệ, bây giờ, bây giờ bất quá là chân cương cảnh sơ kỳ, thế nào? Chân cương cảnh đỉnh phong. A, vậy sao? Đường Trạch dường như lười nhắc lại cùng hắn nói nhảm, lời còn chưa dứt, hắn chập ngón tay như kiếm, không có dấu hiệu nào liền hướng phía Viên Không Hòa Thượng cách không một chút cũng không phải là sát chiêu, lại là một đạo cô động vô cùng, mang theo tham dò cùng bức bách trí vị sắc bén chỉ phong, đánh thẳng yếu hại. ngươi, viên không hỏa thượng sắc mặt kỳ biến, sinh tử con đầu, bản năng của thân thể phản ứng xa xa nhanh hơn đại não suy nghĩ, chỉ thấy hắn nguyên bản còn xuống tiểu tụy thân thể đột nhiên thẳng tắp, một cỗ tinh thuần vô cùng, mang theo ánh trăng giống như thanh lánh quang huy cùng như lưu ly li trong suốt ý cảnh màu xanh thảm chân cương ở vang theo trong cơ thể hắn buộc phát ra, liền đem đường chạy kia tham dò tính một chỉ ngăn lại. ông, cường đại chân cương cảnh đỉnh phong khí tức giống như nước thủy triều quét sạch toàn bộ tinh thất, thổi đến cái bàn lắc lư. Đâu còn có nửa phần trước đó hấp hối yếu đuối bộ dáng, toàn thân tán phát khí tức, rõ ràng là thuần khiết vô cùng, tu luyện tới cực kỳ cao thâm cảnh giới Nguyệt Hoa Lưu Ly chân công.